Chương 108, 108. Editor, thế nhỉ, ẻo có mặt nhỉ. Nhưng mà, bất luận vì cái gì, vị khách cuối hàng này vẫn xếp hàng bình thường, cũng gói một phần cơm chiến mang đi. Rất nhanh tới ba giờ, tiễn đi người khách cuối cùng, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi. Chị vất vả rồi. Nguyễn Miên Man rửa sạch một đĩa trái cây bưng ra, bảo chị Chu Linh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Không vất vả. Chu Linh lắc đầu, một bên năm trái cây một bên chia sẻ cùng cô tình huống trong tiệm buổi trưa. Những vị khách đó thế, nhưng có rất nhiều người là từ nơi khác tới, chính là để ăn cơm chiến em làm. Còn có chè đậu xanh em lấy, lúc lấy ra Có mấy cái người đã cơm nước xong còn xếp hàng thêm lần nữa chỉ để uống một cốc. Trong giọng nói Chu Linh tràn đầy bội phục cùng tán thưởng đối với cô. Nguyễn Miên Man cười cười nói, dựa theo tình hình này, phòng trường buổi chiều khách tới ăn cũng không ít, chỉ mau trở về ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho tốt. Chu Linh gật đầu, lại ăn mấy miếng trái cây rồi đứng dậy về nhà. Cô đi rồi, Nguyễn Miên Man đem cửa chính đóng lại, cũng lên lầu nghỉ ngơi. Trời có chút nóng, bất quá thường thường có trận gió từ cửa sổ thổi vào, cô nằm chệ giường không tới một lát liền ngủ say đi theo cô lên lầu, mèo béo ngay từ đầu còn chạy lung tung trong phòng, chờ phát hiện cô đã ngủ, cũng nhảy lên giường che dựa vào gần cô nhắm mắt lại. Sau kỳ nghỉ tháng 1 năm 05, ngày đầu tiên buôn bán lại, khu bình luận của tiệm cơm chiến hạnh phúc thập phần náo nhiệt. Nhóm khách hàng không phải khen ngợi bà chủ với buôn bán đã có món mới, thì chính là khen ngợi cơm chiến trứng khổ qua thịt bò, còn có người khen bà chủ tâm lý, vào mùa này làm ra nhiều món ngon liên quan tới khổ qua như vậy đương nhiên, cái khen ngợi cuối cùng cũng từ những người đã được nếm thử cơm chiến khổ qua canh cùng khổ qua mới có. Dù sao lúc trước bọn họ còn chê có nhiều món liên quan tới khổ qua trong thực đơn lơ xin phép được thổ lộ với chủ tiệm đáng yêu, Onu. xinh đẹp cô. Thật sự quá, quá, quá tốt. Sau này chỉ cần cửa hàng còn mở một ngày, tôi vĩnh viễn làm khách hàng trung thành của tiệm. Có không ít người khen chủ tiệm, nhưng thổ lộ vẫn là lần đầu, đặc biệt là xem ảnh đại diện, người này hình như còn là con gái, không khỏi khiến cho khách hàng khác này sinh lòng hiếu kỳ. Nam quận, chẳng lẽ chủ tiệm làm riêng cho cô món mới? Cái thứ, tình huống như thế nào, có thể chia sẻ một chút không? 4. Nói, là như vậy, tôi hôm nay không đặt được cơm chiên, có chút không vui, tùy tay ghi chú trẻ đơn hàng một câu tôi bệnh không tới được, hiện tại muốn ăn một chén cơm chiến trong tiệm. Vốn dĩ chỉ là nói chơi, không nghĩ tới bà chủ trực tiếp gọi điện phải tới. Hỏi tôi muốn ăn cơm chiến loại nào, tôi ngượng ngùng mà nói cho cô ấy rằng không có việc gì nghiêm trọng chỉ là có chút cảm mạo, bà chủ còn muốn mời tôi ăn cơm triền, hơn nữa còn quan tâm tôi, giọng nói của cô ấy còn rất dễ nghe, nói chuyện còn ôn nhu. Đột nhiên hận chính mình không phải là đàn ông, bằng không tôi khẳng định muốn theo đuổi bà chủ. "Nơi, à đúng rồi. Tôi vốn dĩ còn nhờ anh trai đưa cơm chuyển tiền cơm cho bà chủ, bởi vì thực cảm động, liền cho nhiều hơn một chút, kết quả cô còn nhờ anh trai đưa cơm đem tiền thừa lại cho tôi, bà chủ thật sự làm người quá tốt." "Cái thứ, đã hiểu." "Nam còn, tôi hiểu rồi." Cảm di động n ít nhìn đến mấy phải hồi có chút mấy lốc không biết bọn họ đã hiểu cái gì thẳng đến khi cô cơm nước xong nghỉ ngơi nhưng không được lại mở ra khu bình luận muốn nhìn một chút có người cùng cô khen bà chủ hay không năm còn bà chủ tôi bệnh rất nặng những ngày cuối cùng chỉ có một mong ước đó là mỗi ngày được ăn một mụng cơm chiến nhà cô xin được trả trước trả trước cả tháng trả trước cả năm ác ờ cái thứ bà chủ tôi đau đầu đau chân đau cánh tay chỗ nào cũng đau muốn ăn một chén cơm chiến trứng khổ qua thịt bò mới ra nhà cô thì may ra mới khỏe lại được bà chủ Nói thật, tôi gần đây đang ở bệnh viện, ăn gì cũng không vô, chỉ muốn ăn cơm chiến nhà cô, nhưng là đặt không được, có thể đặt trước không? 4. FIE, nghiu u cặp thẻ trà trước, bà chủ hãy nhìn tôi xem, tôi gần nhất cũng sinh bệnh, thường xuyên buổi tối ngủ không được, ban ngày tỉnh không được. Mà nó, NX nhịn không được nói vậy, những người này cũng thật quá đáng. Thế nhưng bắt trước mình, đóng kịch với bà chủ. Cô tức giận đến hừ một tiếng, lập tức phản hồi phía dưới nói, bà chủ đừng tin bọn họ, tất cả đều là diễn đó. Nguyễn Miên Man ngủ một giấc dậy, thấy còn hơn 10 phút nữa mới tới bữa giờ, liền không gọi vàng, mà là cầm lấy di động xem một chút. Cô mới vừa cờ lật mở khu bình luận, tức khắc liền toát ra đầy dấu chấm hỏi, không rõ khách hàng tiệm mình vì sao đột nhiên đều không thoải mái. Kéo xuống, thật ra cô thấy được bình luận của Nỗi, bất quá đặc biệt có khách hàng còn thể so sát, làm cô nhất thời vẫn là có chút không xác định, bọn họ đến tụt cùng là nghiêm túc hay là đúng như Nỗi nói, chỉ là diễn kịch đúng lúc này. Cô nhận được tin nhắn của Tư Cảnh Lâm, hỏi cô hôm nay mở cửa buồn bán lại như thế nào. Nguyễn Miên Man cùng anh Hàn Huyền, đột nhiên nhớ tới, chụp lại màn hình bình luận của nhóm khách hàng, gửi cho anh. Tư Cảnh Lâm xem xong, trực tiếp gọi điện thoại tới nói, nếu thật sự là bệnh nặng thì đều ở phòng cấp cứu căn bản là không cầm tới di động. Nguyễn Miên Man ngẫm lại cũng thấy đúng, liền không tiếp tục dối dám chuyện ở khu bình luận, mà là cũng quan tâm hai câu tình huống hàng ngày của anh. Một ngày sinh hoạt tư cảnh Lâm, chính anh cũng tự thấy thập phần buồn tẻ không thú vị, bất quá thấy cô hỏi, anh vẫn là tận lực lấy ra một ít chuyện thú vị nói với cô. Hoàn cảnh công tác của anh với Nguyễn Miên Man đúng là một thế giới hoàn toàn khác, sau khi nghe xong, thôi có chút hiếu kỷ. Tư Cảnh Lâm lại khái là từ giọng nói của câu nghe ra, mượn nói, "Chờ em có thời gian rảnh có thể tới đây tham quan, sẽ không quấy rầy đến anh chứ?" "Sẽ không." "Vậy?" Nguyễn Miên Man vừa muốn nói chuyện Đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến tiếng mở cửa, túi Đầu nhìn thời gian, lại nói, "Em phải chuẩn bị việc buôn bán buổi chiều, lần sau rảnh lại nói chuyện tiếp." Nói xong, cô vội đứng dậy xuống lầu mở cửa cho chị Chu Linh. Bị cúp điện thoại tư cảnh lâm nhìn di động, đột nhiên cảm thấy cô so với với chính mình còn bận rộn hơn. Buổi chiều bắt đầu buôn bán, sinh ý so với buổi trưa còn tốt hơn một chút. Bất quá trải qua buổi trưa, các cô tốt xấu cũng có chuẩn bị, cũng không đến mức lún cuốn tay chân, thậm chí Chu Linh còn cố ý mang theo từ nhà mình mấy cái ghế dài, cho khách xếp hàng khách ngồi nghỉ ngơi. Có người trong nói nhỏ nghe nói trong tiệm ra món cơm chiến mới, mùa này cũng thích hợp ăn cơm chiến trứng khổ qua thì bỏ, vốn đang chuẩn bị mua một chút trở về nếm thử. Kết quả đến trong tiệm, liền thấy một hàng dài đang đợi, hiếm lạ, đồng thời quyết định vẫn để lần sau tới trong tiệm nếm thử, cũng không vội đương nhiên, cũng có người hiếu kỷ nhịn không được đi lên tìm những người xếp hàng nói chuyện phiếm, biết được có nhiều người từ nơi khác lại đây, hỏi thêm vài câu, quay đầu liền đi tới đầu hẻm chia sẻ cùng mấy ông lão, bà lão. Tôi nói cho mọi người nghe, cửa hàng Đông, Đông thật sự nổi tiếng, thế nhưng còn có người ngoài tỉnh cố ý tới đây ăn. Thiệt hay giả? Lừa mấy ông bà được cái gì chứ? không tin chính mình đi vào tiệm mà xem. Như vậy xem ra Đông Đông còn rất có bản lĩnh, cũng coi như là thay nhà họ Nguyễn vả vàng, đáng tiếc ông ngoại, bà ngoại con bé không phúc phận, không thể nhìn đến. Nhớ năm đó, cửa hàng này của ông Nguyễn ở ngõ nhỏ chúng ta sinh ý cũng rất không tồi, có thật nhiều người đàn ông đọc thân lười nấu cơm sẽ đều thích đi nhà hắn ăn một phần cơm chiên. Ông lão nói chuyện nhớ lại hình ảnh lúc trước chính mình cũng từng bưng chén cơm chiến ngồi xổm cửa tiệm, một bên ăn một bên cùng người nói chuyện tiếng. Khi đó, xung quanh đây cửa hàng bán thức ăn còn không có nhiều như hiện tại, tiệm cơm chiến hạnh phúc xem như địa phương mà mọi người yêu thích nhất đáng tiếc về sau, cảnh còn người mất. Nếu không có Nguyễn Miên Man đột nhiên đem tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một lần nữa mở ra, chỉ sợ dần dần mọi người đều sẽ quên, cửa hàng cũ này đã từng có trong hồi ức của rất nhiều người. Đúng vậy, khi đó trong tay tôi có chút tiền, liền sẽ tới trong tiệm gọi một phần thêm cơm chiến trứng thêm thịt cùng một lọ nước có ga, sau đó liền cảm giác chính mình quá xa xỉ. Mọi người từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nhớ lại năm đó, nhất thời đều có chút phiền muộn. Trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc Nguyễn Miên Man cũng không biết cửa hàng nhà mình gợi lên không ít hồi ức của các ông lão, bà lao trong đó đang nỗ lực trên cơm. Lúc này, cô thậm chí hối hận không có nhiều hơn hai cái bếp, như vậy có thể đồng thời xào thêm hai chảo cơm. Cô vốn là tùy tiện nói như vậy, nào biết Chu Linh sau khi nghe được Lập Túc nói, bếp điện tử có được không. Lúc trước có người tặng bà ngoại chị một cái bếp điện tử, bà vẫn luôn không dùng tới, bằng không chị đi lấy lại đây để dùng trong tiệm. Không cần, chờ ngày mai kết thúc kỳ nghỉ tháng 1 năm 05, hẳn là sẽ không bận rộn như vậy. Nguyễn Miên Man nói. Chu Linh ngắm lại cảm thấy cô nói cũng đúng, liền không nói cái gì nữa. Cùng ngày kết thúc buôn bán, các cô tuy rằng rất mệt, nhưng tiền lời trong tiệm lại không sai biệt lắm gấp đôi tiền lời của các ngày trong tháng trước. Nguyễn Miên Man tắm rửa lên lầu, đã tới 11 giờ. Cô trở lại phòng. Vốn đang chuẩn bị xem bình luận, nhưng hôm nay thật sự có chút mệnh, cuối cùng vẫn là trực tiếp buông gì động ngủ. Thang đến buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cô lười biếng mà dựa vào đầu giường, lúc này mới mở ra khu bình luận xem 4B, "Bà chủ, qua mấy ngày liền phải đi tới một nơi rất xa, đến lúc đó liền không được mỹ vị cơm chiến nhà cô, có thể cho tôi đặt trước cơm hộp mấy ngày kế tiếp không?" "Nói, phi, một đám người phải đi công tác, nói dọa người như vậy làm gì?" "YN, bà chủ, bà cố nội của tôi năm nay đã hơn 80 tuổi, bà nói mỗi ngày đều muốn ăn cơm chiến trong tiệm, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của người già đi, xin được trước." tốt nhất có thể đặt trước cả năm. bà chủ, tôi chính là bà cố nội 80 tuổi nhà bọn họ, tôi dự định chính mình tới. Nợ phi. Không biết xấu hổ. Nguyễn Miên Man nhìn đến mấy bình luận này, bất đắc dĩ mà lắc đầu đương nhiên, loại bình luận vẫn là số ít, phần nhiều vẫn là khen ngợi mờ à, cơm chiến trứng khổ qua thì bò, canh khổ qua cùng khổ qua nhồi thịt đều thật không sai, thanh nhiệt lại trừ hỏa. Con trai tôi từ khi bắt đầu kỳ nghỉ trở về vẫn luôn thức đêm, vẫn luôn bị nóng trong, ngày hôm qua đặt cho nó ba món này, muôi món hai phần, lại bắt nó đi ngủ sớm một chút, buổi sáng hôm nay, khóe miệng cũng không đỏ. Mũ che chắn cũng hết rừng, bà chủ nên duy trì, về sau làm nhiều loại đồ ăn dưỡng sinh như này. Thanh L, thật vậy chăng? Tôi mấy ngày nay cũng có chút nóng trong, ăn như vậy thật sự hữu dụng sao? Mộc Ca, nói như vậy, tôi đây hôm nay cũng muốn muốn đặt ba món này cho con gái ăn, con bé gần đây cũng có chút nóng trong. A N, cơm chiến trứng khổ qua thịt bò cùng canh khổ qua canh còn dễ nói mỗi ít, khổ qua nhồi thịt thật sự là không dễ đoán, có thể gom đủ một phần ăn này cũng đủ lợi hại. Ho 6, a a a, kỳ nghỉ này tôi cũng quá phóng túng, cũng bị nóng trong, mập mụt. Bà chủ, cô làm nhiều khổ qua nhồi thịt một chút Còn là dứt khoát làm một phần ăn khổ qua được không? Tôi cũng muốn hết nóng trong. 4. Nguyễn Miên Man nghĩ đến lúc trước mới ra khổ qua nhồi thịt, bọn họ còn ồn ào không thích ăn khổ qua, hiện tại khên ngược, lại thúc giục cô làm nhiều hơn, nhất thời có chút mà cười. Xem xong bình luận sau, cô cũng tỉnh táo lại, cắt đi di động đứng dậy xuống lầu. Khổ qua nhồi thịt làm vẫn là có chút mất thời gian, Nguyễn Miên Man muốn tăng phân lượng là khả năng không lớn, bất quá khách hàng nếu chủ động muốn ăn khổ, cô vẫn nguyện ý thỏa mãn. Vì thế, một ngày mới, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lại thêm món khổ xào trứng cùng khổ qua thịt. Tuy rằng là chính bọn họ ồn muốn cô làm nhiều khổ qua nhưng ở nhìn đến thực đơn liền năm mà khổ, khách hàng vẫn là có chút chán v้าง. Bất quá nghĩ đến tay nghề chủ tiệm cùng với lợi ích của việc ăn khổ qua, dây tiếp theo vẫn là lưu loát đã đơn. Khổ qua có một cái ưu điểm, chính là xào chung với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều sẽ không bị lấy vị của nó. Bất luận là khổ qua xào trứng hay là khổ qua xào thịt, mặc dù khổ qua vẫn còn chút đắng, nhưng trứng gà cùng thịt lại hoàn toàn không dính chút đắng, ngược lại là hương vị vốn có của nó thêm một mùi hương tươi mát đặc trưng của khổ qua, nghe lên càng thêm mê người. Hôm nay giữa trưa, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh cũng là ăn hai món này của qua xào trứng cùng khổ qua xào thịt đều ngon, khách hàng khẳng định sẽ thích. Chu Linh vào lúc cô bắt đầu làm cơm hộp đã nói, Nguyễn Miên Man cười cười, đem một nồi khổ qua xào trứng đã xào chín vào trong buồn. Chương 109, 109. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ cô mắc nhìn. Chu Linh đóng gói tốt liền cầm ra ngoài, có anh nhân viên giao cơm mới vừa tiến vào trong tiệm, lập tức hỏi, "Thơm quá. Trong tiệm lại là món ngon gì vậy?" "Là khổ qua xào thịt cùng khổ qua xào trứng." Chu Linh trả lời. Vị nhân viên giao cơm này cũng ăn được khổ qua, lập tức gọi một phần khổ qua xào trứng cùng cơm chiến Dương Châu. Cơm chiến trứng khổ qua thịt bò cũng có khổ qua và trứng, nhưng hương vị so với khổ qua xào trứng vẫn bất đồng, miếng trứng gà trong khổ qua xào trứng lớn hơn chút cũng càng tăng hương tươi mới một ít, ăn cùng với khổ qua vào trong miệng, cảm giác đặc biệt sảng cả. Đại khái là xuất phát từ nguyên nhân này, cũng có thể là vì thời tiết này dễ bị nóng trong, có không ít khách hàng đồng thời đặt cơm chiến trứng khổ qua thịt bò với khổ qua xào trứng hoặc khổ qua xào thịt hoặc canh khổ qua. Gia đình họ. Người con trai nhìn thấy cơm trưa hôm nay lại là khổ qua, vốn dĩ không có ý kiến gì, dù sao hương vị khá tốt, hơn nữa sát thật có hiệu quả thanh nhiệt. Nhưng mà, chờ phát hiện trừ bỏ ba món hôm qua, Lại nhiều thêm hai món ăn liên quan tới khổ qua, hắn vẫn là nhịn không được nói: "Mẹ, tuy rằng món ăn nhà này rất thật không tồi, mùa hè ăn khổ qua cũng có lợi đối với thân thể, nhưng mẹ làm như vậy cũng có chút quá trường đi. Mẹ còn không phải là vì muốn tối cho anh, ai bảo anh buổi chiều muốn đi, hiện tại không ăn nhiều một chút để bất nóng trong, ngày mai đi làm đỉnh đầu lại một đống nụt, khó coi lắm." Bà mẹ nói xong lại bổ sung: "Dù sao hương vị nhà này cũng ngon, con ăn nhiều một chút cũng không thiệt, bao nhiêu người muốn ăn còn không ăn được đó." Vốn dĩ định nói ăn thêm một bữa cũng không mấy hiệu quả, cậu con trai cũng hay ăn mấy món không tốt cho thân thể lắm, nghe được lời này liền nghĩ lại, Từ mai đi làm liền không ăn được cơm nhà này, liền không nói mấy câu vổng nghĩa nữa. Hắn cầm lấy chiếc đũa, trước gấp miếng khổ qua xào trứng chưa ăn qua, ngay sau đó hai mắt sáng ngời, "Ừm, khổ qua xào trứng ngon quá, ăn ngon thật." Ngon liền ăn nhiều một chút. Bà mẹ nói xong, cũng cầm lấy chiếc đũa ba. Tuy rằng làm nhiều hơn hai món ăn, nhưng bởi vì hôm nay khách hàng tới trong tiệm ăn không có nhiều như hôm qua, thật ra Nguyễn Miên Mãn cũng không quá bận rộn. Sở dĩ ít khách tới trong tiệm ăn, là bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khách hàng ở tỉnh khác đều chuẩn bị trở về, mà khách hàng ngày mai cần đi học, đi làm cũng đến không có ý định tới tận tiệm ăn. Bất quá cùng lúc đó, trên mạng lại có không ít bài viết liên quan tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, đều là khách hàng vào dịp tháng 1 năm không năm tới trong tiệm ăn xong liền chia sẻ trên mạng. Chén đĩa trong tiệm tương đối đơn giản, không phải chén sứ trắng chân thì chính là chén sứ thanh hoa, bất quá mặc dù đơn giản, nhưng miễn men man xảo đồ ăn ra, được khách hàng chụp lại, chỉ nhìn không cũng thèm chết một đám, cư dân mạng đặc biệt có cư dân mạng đang ăn cơm chiến thuận tay chụp bức ảnh đăng lên, tỏ vẻ mình đang ở ăn cơm chiên, sẽ không bị chết thèm. Kết quả, hình ảnh tải lên thành công trước so đối lập, tức khắc cảm thấy cơm chiên trong tay thật vô vị. Không riêng gì các loại cơm chiên, còn có người đăng ảnh khổ qua nhồi thịt, canh tam tiên, đậu phụ bọc đường, đậu phụ răng. Rõ ràng đều là những món ăn bình thường, đều có thể làm tại nhà, nhưng hình ảnh kia lại phá lệ mê người, đặc biệt là nhìn đến hình ảnh rồi đọc khen ngợi về hương vị, làm rất nhiều người đều nhịn không được đi tìm công thức định làm thử. Còn có người đăng lên, nói mình cố ý ở trong tiệm chờ đến khi đóng cửa, nhờ ba chủ khắc hoa. Trê ảnh là một bức tranh hoa sen ngày hè xinh đẹp, nhìn kỹ mới có thể phát hiện, hoa sen là dùng củ cải hồng cắt ra, đài sen cùng lá sen là dùng măng tây khắc thành. Một đám cư dân mạng nhìn đến cái này, khen kỹ năng chậm trễ, đồng thời cũng sôi nổi tỏ vẻ mình cũng muốn có. Trừ cái này ra, còn có khách hàng thuận tiện đăng một chút về hoàn cảnh hẻm hồ lô, cảm thấy người ra nơi này thập phần tốt bụng, nhiệt tình, còn có cửa hàng cơm chiến nổi tiếng như vậy, tuy rằng hoàn cảnh có chút cũ, nhưng cảm giác còn rất tốt. Người nói vô tình, người nghe có tâm, trong lúc nhất thời những cư dân mạng sống ở thành phố A đang có nhu cầu đổi chỗ ở, thật sự suy xét tới hẻm hồ lô. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ tháng 1 năm 05, nhóm khách hàng đều vội vàng đi làm, đi học, Nguyễn Miên Man so với lúc trước thì nhàn hơn một ít, lâu lâu còn có thể nhận một bàn tiệc trong cửa hàng. Tới ăn tiệc trệ cơ bản là nhóm người triệu hưu vi cùng Văn Thần Húc, ngẫu nhiên ông triệu bọn họ cũng tới một lần. Tuy rằng lúc nhận làm tiệc, Nguyễn Miên Man sẽ đăng thông báo trước ở trong tiệm, nói ngày đó không tiếp khách tới trong tiệm ăn, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có khách không thấy thông báo nên vẫn tới cửa hàng. Người được mùi hương của món ăn, khách hàng thập phần tâm động, nhưng mà hỏi rõ giá cả, trệ cơ bản đều lập tức lao nước miếng chạy lấy người đương nhiên, còn có người thật sự quá thèm nhịn không được hỏi cô có thể giảm giá một chút hay không. Giá cả đặc tiệc trẻ cơ bản là bị Triệu Hữu Vi định ra, Nguyễn Miên Man mỗi lần cũng thực dụng tâm chuẩn bị các món ăn, cho nên cũng không có khả năng bởi vì mấy vị khách bình thường ăn không nổi liền giảm giá, rốt cuộc như vậy đối với Triệu Hữu Vi bọn họ không công bằng, chỉ có thể cùng mấy vị khách đó nói xin lỗi. Cũng may khách hàng trệ cơ bản vẫn hiểu được, có nói không sao, có nói chờ chính mình tích cóp đủ tiền lại đến. Dần dần, tin tức tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc còn nhận đặt tiệc lan rộng, đại bộ phận khách hàng đều đang tưởng tượng, bà chủ làm cơm chiến cùng cơm nhà đều ngon như vậy, vậy làm món chính yến tiệc sẽ ngon tới mức nào? Bất quá, cũng có mấy vị khách biết được đại khái giá cả đặc tiệc ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nói bà chủ điên rồi, cũng dám bán đắt như vậy đương nhiên. Lời này vừa ra, khách quen trong tiệm liền trực tiếp phản bác lại, làm cho bọn họ bất ghen đắn tức ở đi. Rốt cuộc bà chủ hét giá rõ ràng, cũng không có ép mua ép bán. Hơn nữa với tay người bà chủ, cái giá này hoàn toàn có người nguyện ý lời này, thật đúng là không phải tùy tiện nói. Không bao lâu thật sự có khách quen trong tiệm, điều kiện kinh tế cũng không tồi, đi tìm Nguyễn Miên Man đặt tiệc. Vị khách quen này họ Lý, khoảng thời gian trước mới vừa kết hôn, vì cảm ơn bạn bè ở hôn lễ thay hắn bận trước bạn sau, chuẩn bị đặt một bàn tiệc tạ bọn họ. Vừa lúc gần đây biết được cửa hàng mình cùng bà xã đều thích, thế nhưng cũng nhận làm yến tiệc, cùng vợ thương lượng qua liền lập tức lại đây là tiệc. Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt một người khách quen, đem các món ăn từng làm trong yến tiệc lúc trước liệt kê ra một cái thực đơn cho hắn chọn lựa, cũng hẹn xong thời gian tổ chức với hắn. "Cảm ơn bà chủ nhỏ, đây là tiền đặt cọc." Lý Tiên Sinh cùng cô thương lượng xong công việc, chủ động lưu lại một bao lì xì. Chờ về nhà, nghĩ đến lúc trước ở khu bình luận còn có người khuyên bà chủ nên ăn phận làm công hộ, đừng có mơ mộng quá mà định nhận làm tiệc, căn bản sẽ không có ai chịu bỏ ra ngần đó tiền, lập tức mở ra áp cơm hộp. Từ trong bình luận tìm được cái bình luận kia, hắn ở phía dưới trả lời lới, "Ai nói, tôi hôm nay đã tới trong tiệm đặt tiệc, cùng bà chủ giao hẹn 3 ngày sau, món ăn đặc biệt phong phú, phần lớn là món ăn cung đình, tôi cảm thấy số tiền này là xứng đáng." Phản hồi mới của hắn đem bình luận này đẩy lên đầu, lập tức khiến cho khách hàng khác chú ý hợp quy, và... Đại gia, anh còn thiếu bạn không? Loại bạn có thể ăn, có thể ưu ý. Năm còn, hiện tại ôm đùi còn kịp không? Cho tôi ăn ké bữa cơm là được. 6 ngày, không trông cậy vào việc ăn ké, rốt cuộc lấy tay người bà chủ, mấy người khẳng định sẽ ăn sạch, có thể phát sóng trực tiếp cho tôi xem không?" thật sự rất tò mò bà chủ làm món ăn cung đình sẽ mê người như thế nào. Cái thứ, tôi cũng muốn xem phát sóng trực tiếp, nghề mặt đều là người mê ăn uống, làm một buổi phát sóng trực tiếp đi. 4. 4B, đúng đúng đúng, ủng hộ làm phát sóng trực tiếp, ăn không được thì nhìn thôi cũng tốt. Lý tiên sinh nhìn đến bình luận, khách hàng khách đều kêu mình phát sóng trực tiếp, có điểm do dự, đi hỏi bà xã một chút. Bà xã hắn tính cách khá hướng ngoại, ngày thường liền thích quay video ngắn chia sẻ sinh hoạt hàng ngày, nghe xong, lập tức tỏ vẻ có thể, còn nói đến lúc đó có thể phát sóng trực tiếp từ tài khoản của cô. Lý Tiên Sinh thấy cô cảm thấy hứng thú, lúc này mới đi trả lời những khách hàng đó lợi ích, vậy được, đến lúc đó tôi hỏi bà chủ một chút, nếu là không ngại, lại tới khu bình luận gửi đường link tới phòng phát sóng trực tiếp. Khách trong cửa hàng thấy hắn đáp ứng, cao hứng, đồng thời gấp không chờ nổi ở khu bình luận tác bà chủ, thỉnh cầu cô đồng ý phát sóng trực tiếp. Nguyễn Miên Man thẳng đến buổi tối đóng cửa mới vào xem khu bình luận, nhìn đến nội dung nhóm khách hàng tất mình vào, trực tiếp phản hồi là mình không ngại. Cô nhận tiệc, theo lệ thường sẽ nghỉ nửa ngày bán cơm hộ. Bình quân xuống dưới, một tuần cũng có 2 lần, cho nên nhóm khách hàng cũ hiện giờ cũng đã quen. 3 ngày sau, buổi chiều Lý Tiên Sinh, bà xã hắn, Mai Vãn, cùng với mấy người bạn của bọn họ tới hẻm nhỏ, đã ngửi được hương vị mê người. Trong nhóm người, trừ bỏ hai người là từ nơi khác tới, những người khác đều đã ăn qua cơm hộp trong tiệm, ngửi được cái vị này, trong đó một người bạn đẩy nhẹ bả vai Lý Tiên Sinh nói, "Lao Lý, hôm nay thật đúng là được thơm lấy từ anh, thế nhưng có thể ăn được yến tiệc của tiệm cơm chiến hạnh phúc, đợi lát nữa mời mày thêm mười chén." "Đừng, nghe mùi thôi đều thèm muốn chết, đợi lát nữa tao muốn rẻ rảnh bụng dùng nữa." Lý Tiên Sinh nói. Mai Vãn cười trêu ông xã, "Không có việc gì, anh cứ uống đi thôi, đồ ăn em sẽ ăn hộ anh. Em đúng là vợ anh." Khi nói chuyện, đoàn người đã đi tới ngoài cửa. Tôi còn là lần đầu tới trong tiệm, lúc trước xem bình luận có người nói cửa hàng rất nhỏ, không nghĩ tới là thật sự. Nhỏ thì nhỏ, nhưng vệ sinh vẫn là rất sạch sẽ, ăn cơm, quan trọng chính là vệ sinh cùng hương vị. Anh nói cũng đúng. Vài người nhỏ giọng nói chuyện, Chu Linh nghe được động tính liền ra đón, mời bọn họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một chén trà. Từ khi thường xuyên nhận làm miễn tiệc, Nguyễn Miên Man và Chu Linh cùng nhau mua chút khăn trải bàn lớn nhỏ khác nhau trở về, cũng mua thêm cho tiệm thêm chút cây xanh hóa cỏ. Lúc này, ba cái bàn vuông kê sát vào nhau, trải lên khăn trải bàn trang nhã, nhìn rất ra hình ra dạng Trà này khá ngon." Mai Vãn uống ngụm trà nói. Những người khác ngay vậy, cũng đi theo cầm chén trà lên uống, sau đó gật đầu, "Xất thật không tồi. Hiện tại mọi người muốn mang đồ ăn lên luôn chứ?" Chu Linh chờ bọn họ uống xong liền hỏi, "Được." Chu Linh tiến phòng bếp, Mai Vãn lấy ra di động bắt đầu chuẩn bị phát sóng trực tiếp, Lý Tiên Sinh tắt đem linh phòng phát sóng trực tiếp đăng vào khu bình luận. "Hello." Mai Vãn vừa trà một bên uống một bên nhìn phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện có người xem tiến vào liền chào hỏi. Chờ tới khi người xem đã có 10 mấy người, cô bắt đầu giới thiệu, "Chúng tôi đã đến trong tiệm, trà trong tiệm khá tốt." Hiện tại người phục vụ đã chuẩn bị mang đồ ăn lên cho chúng tôi. Cô rứt lời, Chu Linh đã bưng khay ra. Thịt thỏ chuẩn bị, chân vịt ngâm, cá chiến giòn, nộm dưa chuột, đậu phộng răng mọi người dùng từ từ. Này xem như đồ ăn khai vị, đựng trong đĩa nhỏ, phân lượng không tính là nhiều. Chu Linh một bên báo tên món ăn một bên mang lên bàn, xoay người tiếp tục quay lại phòng bếp. Thương quá! Mai vãn một bên dùng di động quay món ăn, một bên cầm lấy đôi đũa kẹp lên một cái chân vịt. Lúc người xem chảy nước miếng đối với đồ ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn, cô đã cắn một cái chân vịt đồng dạng là chân vịt, lúc trước ông chịu bọn họ ăn sẽ mềm hơn một ít, mà hiện tại loại này lại giòn hơn một chút, ăn vào trong miệng, tương thơm lừng ngút, hận không thể nhét nguyên một cái vào trong miệng. "Oa, chân vịt này ăn ngon chết mất." Mai Vãn dứt lời, đồng thời ông xã cô cũng cảm thán nói, "Cá chiến này vừa thơm vừa giòn, ăn ngon thật, Vãn Vãn em mong nếm thử." Mai Vãn nghe vậy, còn chưa ăn xong chân vịt, lại vội kẹp lên một con cá bé chiên, chờ phát hiện những người khác đã điên cuồng động đua với mấy món ăn trên bàn, cô đem cá đặt ở trong chén, lại vội kẹp một ít thịt to. Nộm giữa chuột, đậu phụng rang trước bỏ vào trong chén. Phòng phát sóng trực tiếp, lúc này đã tiến vào không ít người xem, trơ mắt nhìn món ăn vừa mới lên không bao lâu đã bị bọn họ nháy mắt chia sạch, lại nghe các loại thanh âm ăn ngon trẻ bản, nhìn không được nuốt nước miếng tuy rằng không thấy được hình ảnh bọn họ đang ăn cái gì, nhưng nhìn mấy chiếc đúa bay qua liên tục, nghe thanh âm nhai nuốt của bọn họ, liền biết ăn ngon như thế nào. Thèm chết mất, tôi phải lấy ra một túi cá ăn cho đỡ thèm. Món chân vịt kia thoạt nhìn ăn khá ngon, tôi rất muốn ăn cỡ, cỡ không muốn chứ. Vài phút sau, Chu Linh lại lần nữa bưng đồ ăn ra, phát hiện mấy cái đĩa trẻ bản đều sạch trơn, ngây ngốc một chút. Thì anh nào Thịt lưng bao, đầu hủ nhồi thịt. Cô đem 3 món ăn đặt lên bàn, cho tiện đem máy cái điếc lúc trước xuống đang thưởng thức thịt thỏ chuẩn bị, ở trong lòng cảm thán ngon ngon, Mai Vãn nhìn đến mấy món mới trải bàn, cái nào cũng muốn ăn. Cô không đợi nuốt xuống thịt thỏ trong miệng, liền kẹp lên một miếng thịt anh đảo nhan sắc nhất bên người. "Oa, có mùi hương anh đảo, chắc không được gọi là thịt anh đảo." "Ưng, sao lại ăn ngon như vậy?" Chứ 110, 110." "Ẹ e đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của bác mình." Một miếng thịt anh đảo vào miệng, vị tuyệt vời làm cô lộ ra biểu tình say mê mà ơi, mấy món này chỉ nhìn không cũng thấy ngon. Đặc biệt là đĩa thịt anh đào kia, không nói là làm từ thịt, thoạt nhìn giống như là một đĩa anh đào tươi, xinh đẹp mê người. A a a, mấy người đừng chỉ lo ăn uống thế chứ, còn đang phát sóng trực tiếp, cho chúng tôi xem với được không? Thèm quá, tôi cũng muốn tới trong tiệm ăn tiệc kỳ thật, vài người cùng công lại, chia đều ra mỗi người cũng chỉ mất mấy trăm đồng, cũng không quá đắt. Mấy trăm đồng còn không đắt. Thật đúng là kẻ có tiền, bất quá nhìn mấy món ăn này sát thật mê người. Thẳng đến khi Chu Linh lại bưng ra tôm lớn tỉ bà, gà sao chân châu, song ngư diễn châu, bắp nhân hà đồng, thanh năm màu, mai vãn mỗi loại đều nếm qua một lần sau, dư quang quét tới phía tay rốt cuộc nhớ tới mình còn đang phát sóng trực tiếp. Xin lỗi xin lỗi, thật sự là bà chủ làm đồ ăn ngon quá, nhất thời không để ý phòng phát sóng trực tiếp. Cô nói xong, kinh ngạc phát hiện phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng đã có vài trăm người đang xem, hơn nữa số lượng vẫn còn đang gia tăng đừng nói nữa, mau cho chúng tôi nhìn ngó kỹ mấy món ăn đó. Hương vị thế nào? Có phải ăn rất ngon hay không? Nuốt nước miếng a a a, thật không thể xuyên qua màn hình chui ra cùng ăn với mọi người. 4. Mai Vãn nhìn bình luận, trước đem cả mạ giật quay gần từng món ăn một. Thì anh đào màu tươi đẹp mê người, thịt lưng bao tinh xảo xinh đẹp, đậu hũ nhồi thịt Tôm lớn tỷ bà vàng rườm đáng yêu. Cảm giác cách màn hình đều có thể ngửi được mùi hương làm nước miếng người xem muốn chảy ròng ròng. Về sau, Mai Vãn đem cả mạ dặt quay về phía mình, một bên ăn một bên giới thiệu, thì anh đào ăn lên đặc biệt thơm, còn mang theo vị ngọt của anh đào, da mềm vị ngọt, mỡ màng lại không đấy. Thịt lưng bao, vỏ bên ngoài làm bằng trứng, bên trong là thịt lưng, nấm hương hình như còn có mác cô, thoạt nhìn giống như một túi tiền cổ đại tinh xảo, ăn lên ra sốt giòn, nhân bên trong non mềm tiên hương. Tôm bà nhìn rất đáng yêu, ăn lại càng mỹ vị, ngoài giòn trong mềm phối hợp với hai loại nước chấm hương vị đều ngon. Nhìn đồ ăn cô gấp lên, lại nghe cô miêu tả, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhịn không được tìm chút đồ ăn xung quanh để ăn, nhưng mà càng ăn ngược lại càng thèm chịu không nổi, có người cùng góp tiền tổ chức đi ăn yến tử không? Má ơi, thèm đến nước miếng tôi chạy thành dòng, rất muốn ăn. Ô, hâm mộ bọn họ có thể ăn được những món ngon như vậy. Thoạt nhìn rất ngon, ngay cả bông hoa khắc trang trí chê địa thoại nhìn đều mê người như vậy, rất muốn cắn một ngụm. 4. Lúc Mai Vãn một bên ăn một bên giới thiệu, khán giả phòng phát sóng trực tiếp bị thèm đến chết đi xuống lại, cố tình lại liên tiếp đi ra ngoài. Trong tiệm trừ giọng nói của Mai Vãn Những người khác căn bản không công phu nói chuyện, một bên liều mạng gắp đồ ăn vào trong chén, một bên vùi lầu ăn. Mai Vãn nhìn tay cùng miệng bọn họ không có một dây nhàn rồi, thức ăn trẻ bản cũng rất nhanh giảm bớt, có loại chính mình mới ăn được chút ít, đương nhiên có chút hối hận nhận nhiệm vụ phát sóng trực tiếp. Than bò năm màu tươi mới ngon miệng, thập phần mỹ vị. Cô vội vàng đem mỗi một loại đồ ăn giới thiệu một lần, một lần nữa đặt xuống điện thoại di động để khán giả tự mình xem, bưng chén lên cũng bắt đầu học những người khác trẻ bản vùi lẩu ăn. Xem cô một ngụm một miếng thịt, hai ngụm một con tôm tỉ bà. Trợ hồ muốn ăn bù thời gian vừa rồi đại khái là vừa mới đọc bình luận, nhìn đến có người xem nhắc tới hoa trang trí, lúc giải quyết hết tôm tỷ bà, Mai Vãn Vân trước đũa kẹp lên một miếng, cụ cải đã được khắc thanh hoa. Nhìn ngắm một chút, cô thử chấm một chút tương của tôm tỷ bà đưa vào trong miệng. Cách màn hình, khán giả đều nghe được thanh giòn tiếng động phát ra khi cô cắn xuống. Chơi ạ." Thế nhưng ngay cả hoa trang trí đều ăn ngon như vậy, chấm thêm chút tương lệ biển có vị mặn cay ngất miệng, do nộn hương, ông xã anh mau nếm thử. Mai Vãn nói xong, đã đem một đóa hoa khắc chấm vào tương đưa đến trước mặt chồng mình. Lý Tiên Sinh một ngụm cắn đóa hoa kia, ngay sau đó một bên nhấm nuốt một bên tán đồng, sắc thật ăn rất ngon, đặc biệt là ăn xong tôm tỷ bà lại ăn cái này, thực mất miệng. Trẻ bàn những người khác nghe được vợ chồng bọn họ nói chuyện, lập tức ăn hoa trang trí chế đĩa, đều cảm thấy đúng là không tồi. Ngay đến hoa trang trí bọn họ cũng không buông tha, đến tột cùng là ngon tới mức nào đây. Mẹ nó, hôm nay tôi sợ là muốn thèm chết ở cái phòng phát sóng trực tiếp này. Cơm hộp của tôi đã tới rồi, nhưng nhìn món ăn trệ màn hình, đột nhiên cảm thấy thật vô vị. Mới vừa đi phòng bếp nhìn qua, có cục cải, khắc hoa là không có khả năng cắt được trớ với nước tương ăn một ngụm, tưởng tượng chính mình cũng đang ở trong tiệm ăn cơm, cũng không cần đến mức như vậy. Khán giả vốn dĩ cho rằng mấy món này đã đủ thèm, trăm triệu không nghi tới, phía sau thế nhưng còn có đại chiêu. Bách điều Triều Phượng. Chu Linh bưng một cái điêu ra, báo tên món ăn rồng thời mở ra cái nắp, hơi sương bốc lên, mọi người bừng tỉnh cho rằng thật sự nhìn đến hình ảnh trăm con chim hướng về chí phượng. Mai Vãn Loan một tiếng nói, món này khí thế thật lớn. Nan hình mấy con chim bên trong cũng thực tinh xào đáng yêu. Bách Điểu Triều Phượng, riêng cái tên này khí thế cũng đã đủ lớn rồi. Lý Tiên Sinh nói, dù sao cũng là một trong 10 món ăn cung đỉnh nổi tiếng nhất. Quá thơm, tôi không khách khí, động đũa trước." Một người thanh niên nói xong, trực tiếp đem chiếc đũa rối tới cánh vượn. Làm bách điều chiều phượng quan trọng chính là gà phải non mềm, được Nguyễn Miên Man xử lý, hình dạng tuy vẫn hoàn chỉnh, nhưng đũa mới đủ phải, rất dễ dàng gắp rời ra cánh gà. Người thanh niên gắp được cánh gà người được mùi thơm mê người, gấp không chờ nổi hé miệng ngậm ngay đầu cánh gà. Hắn còn chưa có cắn xuống hết, một tầng thịt non mềm hơi mỏng đã rơi vào đầu lưới, mang theo nồng đậm hương thơm. Hắn theo bản năng vừa động miệng, cũng đã xuống, sau đó bắt đầu tiếp tục nhai Cánh gà chỉnh thể đặc biệt non mềm, Ăn xong, ngay cả xương cũng luyến tiếp nhả ra, trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Thật là mỹ vị. Liền hắn một bên thưởng thức một bên cảm thán, những người khác trẻ bản cũng đều đã ăn tới món bạch điều chiều phượng. Mai Văn thích những cái sủi cạo được nặng tinh sau đó, bưng lên cái chén liền múc trước một chén canh cùng sủi cạo. Chuẩn nhờ hình ông xác cô, thấy mấy người bạn đều gắp thịt gà ăn trước, vội gắp một cái đùi gà vào trong chén, sau đó đem một nửa cái đùi gà vào trong bát cô. Mai Văn cho chồng một ánh mắt tán thưởng, trước dùng cái muỗng uống lên một canh, hương vị tươi ngon làm cô thiếu chút nữa muốn bay lên. Canh quá ngon, làm cô không dừng lại được. Thẳng đến khi uống hết nước canh mới bắt đầu ăn xăm điều. Sủi cảo nặn thành hình các loại chim không chỉ đẹp, ăn lên cũng đặc biệt mỹ vị, vỏ mềm dẻo, nhân tươi ngon, khó nhất chính là mỗi cái sủi cảo lại là một loại nhân khác nhau, ăn ngon còn cho người ta kinh hỉ. Góc độ camera giật di động có thể nhìn đến thức ăn chế bản cùng vài người đối diện, lúc này, khán giả lại lần nữa nhìn màn hình mà chảy nước miếng a a a, thèm chết tôi, thèm chết tôi, thèm chết tôi, ngày mai cũng muốn bảo mẹ hầm gà cho tôi ăn. Không được, chịu không nổi, tôi phải đi lục gói sủi cảo đông lạnh ăn cho đỡ thèm. Tôi đã lấy một cái đùi gà để gặm, người nấu sủi cảo phía có thể chia cho tôi một chén không? Tôi muốn tới trong tiệm ăn cơm chùa, ăn xong lưu lại rửa chén cả đời cho bà chủ được. Sau đó để bà chủ bóc ăn, bác huống cho anh có phải hay không? Vì tôi xem chính là anh muốn tìm lý do tới trong tiệm ăn chùa, uống chùa. cái người nói muốn đi ăn cơm chùa, đừng chỉ nói không, mau hành động đi, thuận tiện đem thời gian cụ thể nói cho tôi một chút, chờ anh ăn xong tôi giúp bà chủ bắc người, như vậy bà chủ cao hứng, nói không chừng sẽ mời tôi ăn cơm. 4. Không được, không thể một mình tôi chết hẻm, tôi muốn chia sẻ phát sóng trực tiếp vào vòng bạn bè. Có đạo lý, tôi cũng chia sẻ. Có khán giả chủ động chuyên bá. Phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều người. Mà chế bàn, đoàn người Lý tiên sinh đã chia nhau sạch sẽ phượng của Bách Điểu Triều Phượng, bắt đầu ăn canh cùng sủi cảo hình chim. Bách Điểu Triều Phượng có thịt, có canh, có sủi cảo, còn có chân giờ ở góc, trứng cút, ăn một hai chén, bắt đầu no bụng, mọi người đã có tám chín phần no, tốc độ gấp thức ăn lúc này mới hơi chút chậm lại. Ăn quá ngon, ăn ngon no. Món ăn nhà này thật là không có lời nào để chê, lao lý cũng thật biết ăn. Đúng vậy, mỗi món ăn đều ngon muốn dừng cũng không được, ngay cả đậu hũ tôi thông thì ăn, làm như vậy, tôi đều nhịn không được ăn vài miếng. Đây gọi là đậu hũ nổi thì đi. Súp thật ăn rất ngon, nhân bên trong cùng đậu hủ bên ngoài đều đặc biệt thơm. Cảm giác lúc trước ăn tiệc rượu ở khách sạn năm sao đều so ra kém một bàn này, lần sau chúng ta tụ hội, vẫn là tới nơi này ăn đi. Được, chờ lần sau tôi mời mọi người ăn. Lý Tiên Sinh nghe được bạn bè đều khen không dứt miệng, trong lòng thật cao hứng, mấy cậu thích là tốt rồi. Khán giả nhìn bọn họ một bên nói chuyện phía một bên đem thức ăn trẻ bàn ăn sạch sẽ, ngay cả một giọt canh cũng không để lại, vốn tưởng rằng rốt cuộc không phải chết thèm nữa, lại nghe đến được một người đàn ông trong đó nói, thương quá, chẳng lẽ còn có món nào nữa sao? Như thế nào cảm thấy cái hương vị này có chút giống tôm hùm đất? Một người đàn ông khác động động cái mũi, có chút không xác định. Lý Tiên Sinh gật đầu nói, lúc này đúng vào mùa ăn tôn hùm đất, cho nên đặt tôn hùm đất xào tay. Haha, cậu cứ việc nói thẳng là bà xã cậu thích ăn tôn hùm đất không phải được rồi sao? Một người bạn trong nhóm phá đám xong, mấy người bạn khác sôi nổi trêu gẹo hai vợ chồng bọn họ. Mai Vãn thật không có gì mất hứng, ngược lại mỉm cười nhìn về phía ông xã mình. Rõ ràng đã ăn no, nghe mùi này cảm giác lại thèm. Tôi cũng vậy, cảm giác bà chủ làm tôn hùm đất khẳng định cũng ăn rất ngon. Thật sự thơn quá. Từ phòng bếp bay ra mùi thơm cay rất càng ngày càng nồng đậm, một đám người rõ ràng đã ăn no nhịn không được nhìn về phòng bếp thăm dò. Cũng may, cũng không làm cho bọn họ chờ quá lâu, Chu Linh đã bưng ra một buồn lớn Tôn Hùng đất. Mọi người tích cực chủ động hỗ trợ đem đĩa không xếp gọi lại, tạo khoảng trống đặt Tôn Hùng đất. Buồn sứ trắng nhỏ hơn chậu rửa mặt một chút, Tôn Hùng đất màu hồng mã não xinh đẹp xếp thành một ngọn núi nhỏ, mặt chê giải một ít rau thơm cùng mẹ trắng, thoạt nhìn thập phần mê người. Lúc trước dù nữa, bọn họ đều không rảnh để uống rượu cùng đổ uống trên bàn. Lúc này, nhìn Tôn Hùng đất, một bên nuốt nước miếng một bên vội mở miệng, Coca lạnh ra. Mai Vãn có chồng hỗ trợ mở đồ uống, cho nên ngay lập tức rũi tay nhặt từ trong buồn một con tôm hồ đất đắm mình ở trong suốt dầu màu hồng, gấp không chờ nổi đưa đến bên miệng. Nhẹ nhàng ngụp vào một ngụm, tay dắt tiên hương hơi giảm bất liền người được mùi hương càng tâm hơn, sau đó nhanh chóng lột hết vỏ tôm. Lột ra đuôi tôm, thời gian ngắm nhìn cũng không có, trực tiếp nhét vào trong miệng, thưởng thụ thịt tôm non miệng tươi ngon. Giải quyết xong đuôi tôm, càng tôm cũng không thể bỏ qua, túm xuống dưới trước cụt sau cắn, thịt bên trong tuy không nhiều lắm, nhưng thập phần ngon miệng, ăn ngon đến mức đôi mắt Mai Vãn đều nheo lại, do dự mà hút đầu tôm, lại nhanh chóng nhặt lên một con khác. Chương 111, 111 Ẹ đi Editor, thiên y của mặt nhìn. Cô ăn tôn hùm đất còn có chút giữ hình tượng, cho nên không phải quá nhanh, chế bàn mấy quý ông khác cũng đã không cần hình tượng, ăn tới khỏe miệng đều là dầu hồng mùi mặn. Thật sảng khoái. Ăn xong mấy con tôn hùm đất lại uống một ngụm bia, trong đó có người cảm thán một tiếng, sau đó lại cầm lên một con thật quá đáng, thế nhưng còn ăn tôm hùm đất. Ô ô, thoạt nhìn ăn rất ngon, thèm chết tôi rồi. Tôm hùm đất xào cay, món tôi thích nhất, lần này nước miếng thật sự phải chảy thành dòng. Vừa rồi món này vừa lên, tôi theo bản năng rũi tay về phía màn hình mấy người có tin không? Không phải một mình anh, tôi cũng rũội, hận không thể màn hình. Tôi còn đỡ, đang cùng bạn ăn Tôn Hồn Đất, bất quá cảm giác Tôn Hồn Đất chúng ta ăn hoàn toàn kém món trệ màn hình. Tôi đi đặt cược hộ, bằng không sớm hay muộn sẽ ngập trong nước miếng mà chết. 4. Khán giả đang khóc than, trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh cũng đang ăn Tôn Hồn Đất. Cô chủ, em làm Tôn Hồn Đất cũng quá ngon. Chu Linh một bên ăn một bên khen. Nguyễn Miên Man một bên lột Tôn một bên nói, vậy chỉ ăn nhiều một chút. Tôn Hồn Đất thứ này quả thực có độc, Nguyễn Miên Man lần đầu tiên ăn còn có chút ngại nó phiền thoái, nhưng không tới vài ngày sau, lại nhịn không được nhớ hương vị của nó. Vì thế, ở mỗi lần có yến tiệc, khách ma đặt Tôn Hồn Đất Cô đều sẽ làm thêm một ít thuận tiện ăn cho đỡ thèm. Độ cay của tôm Hùng đất xảo cay Nguyễn Miên Man ăn vẫn thấy ổn, nghe được chị Chu cay đến nhịn không được thuốc khí, mở miệng nói, "Chị đi lấy chút gì uống đi." Chu Linh ăn sát thật có chút cay, nhưng lại luyến tiếc không ăn, sau khi gật đầu hỏi cô, "Em muốn uống bia không?" Không chờ Nguyễn Miên Man trả lời, chị lại đột nhiên nhớ tới, bất quá hình như nói uống bia cùng tôm Hùng dễ bị trùng gió, bằng không vẫn là uống Coca đi. "Được ạ." Nguyễn Miên Man không có ý kiến. Vì thế Chu Linh đứng dậy, từ tủ lạnh lấy ra hai lon Coca, cầm hút xong một lần nữa ngồi xuống, đem một lon đặt tới trước mặt cô. Cảm ơn." Nguyễn Miên Man nói lời cảm tạ, túi đầu lại gần hút một ngụm. Coca mát lạnh vào miệng có chút bớt, nhưng ăn cùng với tôm hùm đất xào cay, vẫn là rất sảng khoái. Nguyễn Miên Man nhăn một ngụm tôm hùm đất lại nhẹ nhấp một ngụm Coca, thoải mái đến mắt hạnh đều hơi hơi khép lại, đồng thời ở trong lòng lại lần nữa cảm thán thế giới này thật tốt đẹp. Cũng giống cô, Chu Linh bên cạnh ăn tôm hùm đất thơm cay món miệng, uống Coca mát lạnh, tâm tình cũng rất xu suệ, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật là càng ngày càng thoải mái. Chỉ là đáng tiếc bà ngoại tuổi quá lớn, An An thì lại quá nhỏ, không thể ăn mấy món khẩu vị nặng như vậy. Có cái gì thứ tốt khi, đầu tiên nghĩ đến chính là hai người này. Hiện giờ là những người quan trọng nhất của Trô, trong lòng có điểm tiếc nuối bọn họ không thể ăn. Hai người các cô sức chiến đấu còn khá lợi hại, không tới một hồi liền ăn xong một bát lớn tôn hùng đất. Cùng lúc đó, sức chiến đấu của mọi người bên ngoài còn lớn hơn, đã giải quyết xong một buồn lớn tôn hùng đất. Phía trước dùng nữa cũng đã ăn no, hiện tại ăn tôn hùng đất xào cay uống nhiều địa, có ca như vậy đoàn người đều có chút quá no. Mai Vãn cũng đã no, nhưng cô hế ngón tay, nhìn nước sốt hồng hồng trong buồn, lại cảm thấy để thừa như vậy có điểm đáng tiếc. Cô quay đầu hỏi ông xã mình, trong tiệm có mùi không? Lý Tiên Sinh còn chưa kịp trả lời, những người khác đã chừng lớn đôi mắt đều lên trước. Cô còn nuốt được mì, không phải là chưa no, nhưng không trộn nước sốt này với mì ăn, cảm giác cũng quá đáng tiếp đi." Mai Vãn trả lời nói, tôm hồn đất nếu muốn ăn ngon, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn tươi sống cùng nướng kỹ đầu bếp, nêm nếm nước sốt cũng rất quan trọng, nước sốt Nguyễn Miên man phối chế ra rất mỹ vị, cảm giác tùy tiện trộn với cái gì cũng đều ngon." Những người khác nghe được lời này, nhấm nháp dư vị trong miệng, tuy rằng no, nhưng cũng có chút tâm động. "Vậy bằng không gọi thêm mì, tôi cảm thấy có thể đấy, sao vừa rồi chúng ta cũng không gọi món chính." Lý Tiên Sinh thấy bọn họ đều có điểm muốn ăn, vì thế gọi người phục vụ. Chú Linh nghe được khách hàng bên ngoài gọi mình, lên tiếng đáp lại, vội rửa tay lau miệng sau đó đi ra ngoài. Biết được bọn họ còn muốn dùng nước sốt tôm trộn mì ăn, chế mặt cô không hiện, trong lòng lại có điểm bội phục, bội phục bọn họ có thể ăn nhiều như vậy. Mì là muốn mì sợi đóng gói hay là mì thủ công? Nay hoàn toàn không cần do dự, Mai Vãn nói thẳng, mì thủ công. Chu Linh sau khi gật đầu nói, vậy có khả năng mọi người phải chờ một lúc. Không sao, chúng tôi không đợi. Mai Vãn xua tay nói. Chờ cô đi vào chuyển lời cho Nguyễn Miên Man, Nguyễn Miên Man bắt đầu làm mì sợi, người trong tiệm sôi nổi đứng dậy, chuẩn bị đi đi lại, lại tiêu hóa một chút, đợi lát nữa có bụng mì. Người trong phòng phát sóng trực tiếp đối với hành vi của bọn họ ăn xong tôn hùm đất cũng không buông tha nước sốt, còn muốn ăn mì trộn sốt tôm, đã bị thèm đến chết lặng. Mà lúc này, Mai Vạn rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới phòng phát sóng trực tiếp. Cô cầm lấy di động, lập tức bị số lượng người xem phát sóng trực tiếp làm kinh ngạc một chút, oa, khi nào có nhiều người như vậy? Tới lúc cô há mồm to ăn tôm tí bà, tới lúc cô ăn bách điều điều phượng ăn đến nỗi mặt muốn vùi vào trong chén. Tới lúc cô một hơi uống súp canh, tới lúc cô ăn tôn hùm đất xào ăn đến mức bay lên 4. Tới lúc một ngụm tôn hùm xào cay một ngụm Đông nhân từ trong bình luận thấy được vài phần ú hoán, Mai Vãn cười gợ một tiếng rồi chia sẻ, tay nghề bà chủ thật sự quá tốt, các món ăn đều đặc biệt tôm, món phía sau chính là bách điều chiều phượng, canh thị tươi mềm, thật sự. Khó nhất chính là, không riêng món chính ăn ngon, ngay cả tốn hùm đất xào cay món ăn vật như vậy cũng làm đến đặc biệt mỹ vị, thương vị kia tôi cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao chính là đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tân ngon. Cô giữ lời, phòng phát sóng trực tiếp đang một loạt bình luận, đã nhìn ra, cô không cần cường điệu như vậy. Mai Vãn cười cười, vốn dĩ chuẩn bị kết thúc phát sóng trực tiếp, nhưng khán giả lại không chịu Tỏ vẻ làm người làm việc đều phải làm đến nơi đến chốn, cô phát sóng trực tiếp xong mì trộn sốt tôm cái đã. Mai Vãn kéo lên đọc bình luận phía trước một chút, thấy bọn họ vừa mới kêu bị thèm chết, hiện tại lại không cho mình tắt phát sóng trực tiếp, cảm thấy bọn họ thật là tự tìm khổ. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man làm xong mì sợi, thấy Chu Linh còn đắm chìm trong đĩa tôm hùm đất xảo cay mỹ vị, liền không gọi chị, mà là tự mình bưng điếm mì ra ngoài. Mì của mọi người đã làm xong. Người trong cửa hàng nghe được thanh quay đầu, đều có loại cảm giác trước mắt sáng ngời. Mai Vãn càng là nhịn không được nhảy dựng lên, hỏi có thể chung một tấm ảnh với cô hay không. Nếu là nam khách hàng Nguyễn Miên Man tự nhiên là không chịu, còn nữ khách hàng thật ra không có sao. Thấy cô đồng ý, Mai Vân lập tức chỉ huy chồng mình chụp ảnh cho hai cô. Mọi người dùng bữa từ từ, có yêu cầu gì gọi một tiếng là được. Chụp ảnh xong, Nguyễn Miên Man lưu lại một câu liền xoay người về lại phòng bếp. Ba chủ thật sự rất xinh đẹp. Mai Vân ôm di động cảm thán, nhìn đến ảnh chụp trông rõ ràng thân hình không sai biệt lắm với mình, nhưng từ mặt đến thân thể đều có vẻ nhỏ hơn một vòng với mình, màu da so với mình cũng trắng hơn mấy tông. Nguyễn Miên Man đưa ra hai loại mọ, một loại mì là dùng dao cắt, một loại mì là kéo ra, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Vừa rồi lúc chụp ảnh Những người khác đã nhịn không được đem mặt trộn vào nước sốt tôm, lúc này Lý tiên sinh một bên thay cô trộn mì một bên nói, "Em càng xinh đẹp hơn." Mai vẫn nghe vậy, tức khắc cười rộ lên, tiếp nhận chén mì liền bón cho chồng một ngụm trước. Ăn ngon thật. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp vốn đang ồn ào bảo cô đem ảnh chụp chung với bà chủ cho bọn họ xem, chờ nhìn đến bọn họ thể hiện tình cảm, lại ồn ào bình luận muốn đá lăn chén cầu lưng này. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đã ăn mì trộn sốt tôm Mai vẫn cũng không có thời gian để nhịn. Mỗi loại mì có cái đặc sắc riêng, trộn cùng nước cỡ ột cay rất ngon, vớt lên đã nhễ một tầng màu đỏ mê người, ăn lên càng thêm mỹ vị. Mấy người mới vừa rồi còn têu quá no, hiện tại đều nhịn không được há mồm thật to. Nhìn bọn họ điên cuồng hút vào mì sợi, khán giả phóng phát sóng trực tiếp lại bị thêm đến, ngay cả một ít người ngày thường không thích ăn mì cũng đều không ngoại lệ thèm quá, tiến tiệc là ăn không nổi, nhưng cảm giác tôm hồn đất cùng mì trộn sốt hằn la nổi, hy vọng bà chủ cho lên thực đơn của cửa hàng cơ hộ. Bà chủ, mau đem tôm hồn đất lên thực đơn đi, xem bọn họ ăn cũng quá thèm rồi. ủng hộ bà chủ đem tôm hồn đất lên thực đơn. 4. Mấy người ở đây têu gạo bà chủ lại không nhìn tới, muốn têu gạo thì vào khu bình luận trong tiệm mặc Đúng rồi, tôi đi liền đây. Rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp vốn di chính là từ khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc đi qua, lúc sẽ đều chạy nhanh trở về. Nhưng thật ra rất nhiều khán giả là từ giấy bộ hoặc địa phương khác đi qua, căn bản đều không phải người địa phương, biết được khán giả bản địa có hy vọng ăn được tôn hồn đất nhà này, đều thập phần hâm mộ. Lúc một bộ phận khán giả đi tới khu bình luận của cửa hàng để lại kiến nghị, một bộ phận hâm mộ, còn có một bộ phận chuyên chú xem phát sóng trực tiếp, đoàn người Lý Tiên sinh thế nhưng đã xử lý xong nửa bồn mì trộn sốt tôm. Mì sợi cơ bản đều đem sốt hút đi, còn có một ít tiến vào trong chén bọn họ, lúc này, trong buồn không chỉ là mì, đến sốt cũng không giữ lại. Nó no quá Tôi cũng mệt, cảm giác lại ăn một miếng nữa là bụng liền nổ luôn. Lúc ăn thì sảng khoái, ăn xong, bọn họ đều sôi nổi ôm bụng đều quá no. Vậy chúng ta đi thôi, đi ra ngoài tản bộ tiêu hóa một chút." Mai Vãn đề nghị. Mọi người đều tán đồng gật đầu, Lý Tiên Sinh đi tìm bà chủ tính tiền, Mai Vãn cùng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói tạm biệt và kết thúc, đoàn người cùng nhau đi ra ngoài. "Các cậu nói bà chủ có bạn trai chưa? Nếu là chưa cô, tôi theo đuổi cô ấy có được không?" Đoàn người nhắm nháp dư vị vừa rồi, chậm rì rì đi ra ngoài, trong đó có một người đàn ông đột nhiên mở miệng nói, "Có thể lấy lão Trần, tao hộ mày." Nghe đến tay người bà chủ, nếu là bọn họ thật thành đôi, mỗi ngày đi ăn cơm ké không phải quá tuyệt với, một người đàn ông khác bên cạnh tích cực hưởng ứng. Mai Vãn suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn lớn lên khá sáng sủa, công việc cũng tốt, cũng khá xứng với bà chủ, cũng đi theo gật đầu. Nếu thực sự chuyện thành, đến lúc đó chúng ta khẳng định mỗi ngày đi nhà cậu ăn trực. Lý Tiên Sinh nói. Lao Trần vốn dĩ chỉ là nói như vậy, thấy bạn bè mình đều rất ủng hộ, thực sự có chút động tâm. Vậy, chương 112, 112. Editor, Thiên Nhi èo e có bắt nhìn. Hắn đang chuẩn bị nói vậy tôi đi thử xem, đột nhiên nhìn đến người đàn ông đang đi tới từ đối diện động từ hơi co lại, theo bản năng đẩy những người khác sang bên cạnh. Tư Cảnh Lâm bởi vì hành động của hắn mà liếc mắt qua một cái, tiếp tục đi về phía trước. Lao Trần cậu làm gì thế?" Chờ bóng dáng người đàn ông xa lạ khí chất bất phàm biến mất trong hẻm nhỏ, Lý Tiên Sinh thu hồi ánh mắt nói, "Đó là người lãnh đạo đứng đầu của tôi." Lao Trần Vũ ngực nói, "Trời ơi, vừa rồi là tổng giám đốc tập đoàn Bạch Xuyên." Mai Vãn phản ứng lại đầu tiên, khi hợp tờ sợ nói, Lao Trần gật đầu xác nhận, những người khác cũng kinh ngạc, ông chủ lớn như vậy vì sao lại đến địa phương hẻo lánh này?" Lão Trần cũng rất tò mò, đã lặng lẽ quay lại đi theo ông chủ. Những người khác thấy vậy, đều quay lại đi theo hắn. Nguyên lai like đàn ông mấy người cũng nhiều chuyện như vậy. Mai Vãn cùng ông xã đi sau cùng, nhỏ giọng nói thầm một câu. Khi thật ở nhìn thấy vị tổng giám đốc kia đi vào hẻm nhỏ, bọn họ đã đoán được anh có khả năng là đi tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, vị tổng tài này lại có quan hệ không bình thường cùng chủ tiệm. Từ xa nhìn thấy đôi nam nữ đứng ở cửa tiệm nói nói cười cười, sau đó cũng nhau đi vào trong tiệm, mọi người xôi nỗi vô vai lão Trần tỏ vẻ an ủi. Lao Trần ngược lại cảm thấy may mắn, còn may phát hiện sớm, bằng không sợ là muốn thành kẻ thất nghiệp. Thấy hắn cũng không khổ sở, mọi người yên lòng, một bên tiếp tục đi ra bên ngoài, một bên nói chuyện. Dù sao cũng là chuyện của người khác, bắt quái vài câu, đề tài của bọn họ lại chuyển tới những món ăn hôm nay, đều cảm thấy một bàn này là yến tiệc ngon nhất họ được ăn trong đời. Thiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Kỳ nghỉ tháng 1 năm 05 qua đi, số lần tư cảnh lầm tới trong tiệm ăn cơm rõ ràng tăng lên nhiều, Nguyễn Miên mang ngay từ đầu còn nghĩ gần đây công việc của anh không bận rộn như trước nữa, hiện tại đã có thói quen anh thường xuyên tới đây. Lần sau không cần mang mấy thứ này nữa đâu. Nguyễn Miên Man thấy anh lại mang theo trà sữa cùng bánh kem cho mình, không biết nói cái gì mới tốt. Nhà ăn công ty có, lúc đi liền thuận tiện mang theo. Tư Cảnh Lâm nói xong, nhìn thấy trẻ người cô còn mặc một cái tạp dề màu hồng nhạt, cuốn chặt lại làm vào eo càng thêm tinh tế, rời tầm mắt đi mới hỏi, vừa bận xong. Dạ, hôm trước không phải đã nói cùng anh, hôm nay có khách hàng quen đặt bàn yến tiệc sao? Bọn họ mới vừa rời đi. Nguyễn Miên Man nói xong, mời anh vào tiệm, anh còn chưa có ăn cơm đi. Mỗi loại đồ ăn em đều cố ý làm nhiều một ít, đang chuẩn bị gọi anh cùng ông nô lại đây ăn cơm chiều. Ngày hôm qua ông cùng mấy ông bạn đi khu nghỉ dưỡng nông gia nhạc chơi, hình như còn chưa có trở về. Tư Cảnh Lâm cùng cô vào trong tiệm, thập phần tự nhiên mà đem trà sữa cùng bánh kem trong tay bỏ vào tủ lạnh. "Đúng rồi, buổi sáng ngày hôm qua sụp đi ông nô cũng nói với em rồi." Nguyễn Miên Man nói xong, nhìn đến động tác của anh lại nhớ tới, "Nhà ăn công ty anh còn có trà sữa cùng bánh kem sao?" Tư Cảnh Lâm gật đầu nói, "Có khu đầu ngọt chuyên môn cung cấp cho nhân viên món tráng miệng cùng trà chiều." Nguyễn Miên Man oa một tiếng, cảm thấy phúc lợi công ty của anh thật đúng là không tồi. Chu Linh nhìn thấy anh lại đây, đứng dậy chào hỏi. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu xem như đáp lại. "Chị Chu xong việc rồi vậy chúng ta hiện tại bắt đầu ăn cơm đi." Nguyễn Miên Man nhìn Chu Linh nói. Trẻ thực tế hiện tại các cô đều không đói, rốt cuộc vừa mới ăn không ít tốn hùng đất cùng Coca, bất quá Nguyễn Miên mang nghĩ giờ này tư cảnh Lâm hẳn là đói bụng, vẫn quyết định hiện tại ăn cơm chiều. Chu Linh lắc đầu nói, "Không được, hai người ăn đi, giáo viên mầm non An An bảo con bé chuẩn bị giày trắng, tất trắng, đến lúc biểu diễn ngày hội tháng 1 năm 06 cần dùng, chị hiện tại muốn mang con bé đi mua." An An đã sớm đến tuổi đi nhà trẻ, vốn là chuẩn bị học kỳ sau lại đưa bé đi, bất quá bà Vương mang bé tới khu phụ cận nhà trẻ chơi vài lần, thấy con bé không bài xích, còn muốn đi nhà trẻ chơi, rước quát cho con bé vào xếp lớp đi học. Nguyễn Miên Man cũng nhìn ra, lúc chị Chu ở trước mặt Tư Cảnh Lâm có chút không được tự nhiên, hơn nữa chị mới vừa ăn tôm hồn đất còn không đói bụng, cũng không một hai phải phải giữ chị lại, mà để chị gói mấy món ăn mang về. "Tiễn chị Chu đi." Nguyễn Miên Man quay đầu nói với Tư Cảnh Lâm, "Anh Cảnh Lâm anh đi rửa cái tay là có thể ăn cơm." "Được." Tư Cảnh Lâm đi tới cái buồn bên cạnh rửa tay, tầm mắt lại không tự chủ được rừng ở cô gái bên cạnh đang mở ra nồi lẩu điệnốc canh. Cô hôm nay mặc một thân váy màu lam nhạt, hợp với tạp dề hồng lúc này nửa túi đầu, một sợi tóc rơi xuống dừng ở bên gương mặt cô, nhìn ôn lại xinh đẹp. Nguyễn canh múc Tư Cảnh Lâm lau khô tay chủ động bưng tô canh ra ngoài. Hai người cùng nhau qua lại mấy lượt, chè bản đã được xếp đầy, có than bỏ 5 màu, tôm tỉ bà, thịt thỏ chuẩn bì, cá chế lớn giòn, thịt lương bao, khổ qua xào, cùng với một phần bách điều chiều phượng không có phượng. Lần sau làm riêng một phần hoàn chỉnh bách điều chiều phượng cho anh ăn. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Miên Man múc một chén canh cho anh, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: "Đã rất phong phú rồi." Tư Cảnh Lâm tiếp nhận chén rồi, uống một ngụm canh, lại nhìn về phía cô: "Hương vị rất ngon." Nguyễn Miên Man nghe vậy, môi lên cũng múc một chén canh cho chính mình: "Vậy anh ăn nhiều một chút." Được Ngày thường trong tiệm luôn luôn rất náo nhiệt, Tư Cảnh Lâm rất ít có lúc ở riêng cùng cô ăn cơm, lúc này cảm giác thập phần không tội, vốn dĩ canh đã rất ngon, rơi vào trong miệng anh hiện thai chẳng khác gì quỳnh tương ngọc dịch. Thang đến khi giải quyết xong chén canh cô tự múc cho mình, Tư Cảnh Lâm mới bắt đầu ăn những món khác. Tay nghề của cô tự nhiên không có gì để nói, mỗi loại đồ ăn đều đặc biệt ngon. Tư Cảnh Lâm mỗi món đều ăn qua một lần, đồng nhiên phát hiện cô cũng không ăn gì mấy, không khỏi dừng lại trước đó, em vì sao lại không ăn? Buổi chiều ăn nhiều tốn hùng đất, hiện tại em còn không thấy đói. Nguyễn Miên Man nói xong, buông chén đứng dậy, "Đứng rồi, trong phòng bếp còn có tốn hùng đất." Cô nói xong, chạy đến phòng bếp đem tôm hùm đất trong nồi múc ra. Bọn họ đều nói em làm tôm hùm đất ăn rất ngon, anh cũng nếm thử xem. Lúc trước đến ốc đồng anh cũng ăn, Nguyễn Miên Man cũng không lo lắng anh sẽ không ăn tôm hùm đất. Tư Cảnh Lâm nhìn đĩa tôm hùm đất cay rất tiên hương nói, thoạt nhìn cũng biết rất ngon. Anh muốn ăn mì không? Buổi chiều nhóm khách kia còn dùng sốt tôm trộn mì ăn, xem bọn họ ăn tựa hồ khá tốt. Nguyễn Miên Man lại nhớ tới, Tư Cảnh Lâm tức khắc lộ ra vài phần bất dĩ, lần sau đi, mấy món trễ bàn còn chưa ăn hết. Nguyễn Miên Man nhìn một đống đồ ăn trễ bàn. Nghĩ đến mình trẻ cơ bản ăn không ăn cái gì, đều một mình anh ăn, lại làm thêm mủy cho anh, thực sự có cảm giác đang chăm heo, không khỏi nhấp môi cười rộ lên. Cười cái gì? Tư Cảnh Lâm nhìn mi mắt cô cong cong, đã bị lây nhiễm mang ra một ít ý cười. Nguyễn Miên Man lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa gấp anh một con tôm tỉ bà, anh ăn nhiều một chút. Tư Cảnh Lâm nhìn tôm trong chén, đáy mắt lộ ra vài phần vui vẻ, ngay sau đó gấp một ít than bỏ cho cô, em cũng ăn thêm một ít. Em thật sự ăn không vô, anh đừng gấp cho em nữa." Nguyễn Miên Man nói xong, ăn luôn than bỏ trong chén, dùng chiếc tiếp tục canh. So với chén canh cô cho Tư Cảnh Lâm, Bên trong tràn đầy chân giờ hương khói, sủi cạo, trứng cút, chén canh của cô chính là canh sùng, bên trong nguyên liệu gì cũng không có, thanh triệt kim hoàng, uống lên thơm ngát món miệm. Tư Cảnh Lâm thấy cô sát thật ăn không vô, cũng không cưỡng cầu nữa. Hai người ngồi đối mặt với nhau, một mồm có, một mồm không uống canh Nguyễn Miên Man không thể tránh né nhìn về phía người đối diện. Anh ăn thập phần để mắt, không nhanh không chậm lộ ra yêu nhã, bất quá có lẽ lúc ăn thật sự chuyên chú nghiêm túc, cho người ta một loại cảm giác cơm anh ăn rất ngon. Chuẩn không đói, nhìn anh ăn, mùi hương tốn đất, không được lặng lẽ nuốt một con. Ngâm một đoạn thời gian, tốn hồn đất càng thêm ngon miệng. Luộc ra vỏ tôm, thì tôm vốn trắng nõn đều đã nhiễm một tầng sốt hồng hồng, ăn lên càng thêm ngon miệng. Cô ăn xong con tôm này, cầm lấy một tờ khăn giấy lau lau tay, sau đó dùng giấy che lại vỏ tôm trên bàn, mang chút cảm giác hủy thị dị tích. Tôm hùm đất xào cay rất gây nghiện, cô vốn dĩ chỉ định ăn một con, nhưng mà không bao lâu, rồi lại nhịn không được lại lần nữa nuốt lên một con khác. Tư cảnh Lâm đối với thức ăn chế bàn thực cảm thấy hứng thú, nhưng nếu so sánh cùng người nấu, hiển nhiên vẫn là người càng tốt hơn. Bởi vậy, toàn bộ quá trình anh đều nhìn cô gái đối diện tự cho là không bị anh phát hiện, lặng lẽ từ trong đĩa nhút một con, lại một con tôm hùm đất đương nhiên, vốn dĩ cô qua minh chính đại ăn cũng không có gì, cố tình động tác tay chân nhẹ nhàng, còn đem vỏ tôm dấu dưới khăn giấy, cực kỳ giống mèo con ăn vụng, rất đáng yêu làm đấy mắt tư cảnh lâm đều tràn ra ý cười. Nguyễn Miên man sợ gì ăn tôm hùm đất như đang ăn vụng, một cái là cảm thấy mình hôm nay đã ăn rất nhiều, không nên ăn tiếp, thứ hai là phía trước mới nói với anh mình ăn không vô, không muốn tự vào mặt. Bất quá tôm hùm đất xào cây thật sự rất nghiện, cô mỗi lần đều ở trong lòng nói ăn một con cuối cùng, lại luôn là dừng không được. Thật sự một con cuối cùng, lại nhặt lên một con tôm hùm đất, cô nhìn hai tờ khăn giấy đều che không được vỏ tôm, tự nói với chính mình. Nhưng mà chờ ăn xong con cuối cùng này, cô còn chưa có dạ viện. Từ Cảnh Lâm nhìn cô trông mong mà nhìn đĩa tôm hùm đất trên bàn, rõ ràng còn muốn ăn lại cưỡng bách chính mình túi đầu ăn canh, vừa buồn cười lại có chút không đành lòng. Vì thế, chờ Nguyễn Miên Man uống xong chén canh, mấy cái đuôi tôm hoàn chỉnh rơi vào trong chén cô ơ. Cố Nghi Hoặc lần đầu, liền thấy người đối diện nhặt một con tôm hùm đất lên đang lột vỏ, mà trong tầm tay anh đã có mấy cái vỏ tôm. Chệ mặt Nguyễn nhiên có chút nóng, hòa hoán 1 giây mới mở miệng, chính anh ăn đi. Em hôm nay đã ăn rất nhiều rồi. Một cân tôm lột ra cũng không có bao nhiêu thịt, ngẫu nhiên ăn nhiều một chút cũng không sao." Tư Cảnh Lâm nhìn ra, lấy sức ăn của cô, thật nhiều phòng trừng cũng không được bao nhiêu, khó có món mà cô thích, ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng không sao. Anh nói xong, lại đem thịt tôm trong tay để vào trong chén cô. "Em tự mình lột." Nguyễn Miên Man gọi nói. Tư Cảnh Lâm sau khi gật đầu, lại lột một con đưa vào trong miệng mình, phát hiện hương vị sắc thật rất ngon, chắc không được cô thích. Nguyễn Miên Man ăn luôn thịt tôm trong chén, đại khái là có anh nói ăn đuổi, vùng chiến Quang Minh chính đại ăn tôm. Tư Cảnh Lâm ngay từ đầu đều chỉ ăn miếng thị ở đùi tôm, chờ phát hiện cô còn đem cả tôm ăn luôn, cũng học theo. Một giờ sau, một đĩa tôm hùm đất lớn bị hai người giải quyết hầu như không còn, những món khác trẻ bản cũng bị Tư Cảnh Lâm giải quyết, chỉ còn giữ lại không ít canh. Nguyễn Miên Man phát hiện, lo lắng mà nhìn anh, "Anh Cảnh Lâm, anh có bị no quá không? Hay em nấu nước sơn trà cho anh nhé?" Nếu là ngày xưa cũng liền thôi, hiện giờ đã phát hiện tâm ý của mình, cho nên anh vẫn có giữ hình tượng, không cần. Lúc này, bên ngoài trời đã tối, hai người ngồi nói chuyện phía một lát, Tư Cảnh Lâm tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng cũng nên đi rồi. Nguyễn Miên Man nguyên bản chuẩn bị đi tiếng Anh, tư cảnh Lâm lại không cho, không cần được, em trực tiếp đem cửa chính khóa chặt đi. Vậy anh đi chậm một chút, che đường cẩn thận." Nguyễn Miên Man đứng ở cạnh cửa nói. Tư Cảnh Lâm nghe được lời này, nhìn cô bé ngoan ngoãn, bỗng nhiên lại có chút không muốn đi. "Gần đây luyện chữ sao? Luyện như thế nào rồi?" Nguyễn Miên Man gần đây thật đúng là không luyện chữ tốt, nghĩ đến tựa hồ còn thiếu anh một bức chữ, tức khác có chút chột dạ. Cô hơi dụ hai mắt, nhẹ giọng nói, "Còn chưa có luyện tốt, chờ luyện thêm chút nữa liền viết chữ cho anh." Tư Cảnh Lâm nhìn đến lông mi cô bé vừa đen vừa dài giống như cánh bớm trẻ dưới tung bay, đoán được gần đây chắc là cô không rảnh lựa chữ, cố tình hỏi, "Là dùng câu thơ anh muốn để lựa sao?" "Dạ." Chương 113, 113. Editor, Thenery ẻ e cô mắt nhìn. Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều, theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại bị anh giơ tay nhẹ xoa đỉnh đầu một cái, ngữ khí lộ ra vài phần ý cười cùng thân mật, kẻ lừa đảo. Nguyễn Miên Man nghe được câu kẻ lừa đảo, ngay cả anh sờ đầu mình cũng không chú ý, ngước mắt trừng anh một cái, lộ ra vài phần không thấu hứng. Tư Cảnh Lâm cười một tiếng. Đối diện với đôi mắt hạnh thanh triệt linh động, Trấn An nói, "Anh nói sai, Đông Đông đáng yêu như vậy, làm sao thành kẻ lừa đảo được? Là tiểu hoàng điểu được không?" Cái biệt danh tiểu hoàng điệu này, bởi vì tên cô xuất phát từ câu Miên Man hoàng điệu, cũng vì đôi mắt hạnh long lanh như hồ nước của cô, là anh nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô cũng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đây cũng không phải lần đầu tiên có người gọi cô như vậy, Kiếp trước chị gái nhà bên dạy cô thư pháp Trị Ôn cũng từng gọi cô bằng cái tên này, lúc ấy Nguyễn Miên Man cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà lúc này nghe được anh gọi như vậy, trong lòng lại có loại cảm giác nói không nên lời. Nương theo ánh đèn trong tiệm, Tư Cảnh Lâm thấy khuôn mặt trắng nõn của cô nháy mắt nổi lên một mảnh hồng đỏ, làm anh có chút ngứa tay, muốn véo một cái. Nhưng mà, rốt cuộc anh vẫn khắc chế được, thấy cô hơi cúi đầu không nói lời nào, đang muốn nói cái gì đó đánh vỡ không khí an tĩnh này, lại thấy cô đột nhiên ngẩng đầu nói với mình, "Tiểu Tuyết Hoa." Tư Cảnh Lâm muốn tưởng rằng cô mới vừa rồi mặt đỏ là nghĩ thông suốt, lúc này thấy trong mắt cô lộ ra vài phần đắc ý gọi biệt danh khi còn nhỏ của mình được ông nội đã cho, trong lòng có chút bất đắc dĩ. "Ông nói cho em." Nguyễn Miên Man nhìn thấy biểu tình của anh, nhấp môi nén cười gật đầu. "Chuyện thực tế" Lúc ông nội nói cho cô biết, anh có một cái biệt danh như vậy, cô cũng đã cười một trận, dù không nói cái biệt danh này không thích hợp với con trai, với hình tượng của anh hàng ngày, khiến cho người ta cảm thấy không liên quan. Mà sở dĩ ông nội sẽ đặt biệt danh như vậy cho anh, liên quan tới ngày anh được sinh ra, bởi vì anh được sinh vào ngày có tiểu tuyết đương nhiên, ông nội gọi anh như vậy, cũng là cảm thấy anh còn nhỏ nhưng tính cách quá mức nghiêm túc, muốn cho cái biệt danh đáng yêu làm anh hoạt bát một chút. Ông nội cùng em có quan hệ thật tốt. Tư cảnh Lâm liếc cô gái trong mắt đều ép không được ý cười. Kỳ thật cái biệt danh này rất đáng yêu nha, anh xem, biệt danh của em không phải cũng là căn cứ vào ngày sinh sao? Nguyễn Miên Man bị anh nhìn như vậy, vội thu liễm tươi cười. Nói đến cũng thật trùng hợp, cô cùng nguyên chủ không chỉ họ tên giống nhau, bởi vì sinh nhật giống nhau, nên biệt danh cũng giống nhau, chỉ là từ khi mẹ ruột cô qua đời, cũng không có ai gọi biệt danh của cô. Tư Cảnh Lâm vốn cũng không phải thật sự tức giận, từ trong lời nói của cô nhớ tới sinh nhật hai người đều cùng mùa, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Được rồi, ngoan vào đi thôi, đem cửa đóng lại. Tư Cảnh Lâm lại xoa nhẹ đỉnh đầu cô một cái. Cho rằng vừa mới nhắc tới nụ danh của anh chọc anh không cao hứng bước, chờ thấy anh tựa hồ không tức giận, lui về bên trong cánh cửa. Cô khép lại một bên cửa. Thấy anh còn đứng tại chỗ, không khỏi hỏi: "Anh ngày mai còn tới không?" Tư Cảnh Lâm ngày mai kỳ thật có chút bận, bất quá thấy cô hỏi, vẫn là theo bản năng gật đầu, "Giữa trưa lại tới." "Vậy ngày mai em làm làm mì lạnh trộn sốt tôm cho anh ăn." Nguyễn Miên Man cười nói, "Được." Cô bé cười rộ lên càng thêm xinh đẹp, Tư Cảnh Lâm nhìn gương mặt tươi cười của cô, cảm thấy lại nói thêm cùng cô hai câu sợ là chính mình không đi nổi. Cố Tình đối phương hoàn toàn không biết đấy lòng anh đang buồn rầu, còn dùng giọng nói dễ nghe êm thai tiếp tục hỏi: "Ăn mì lạnh, anh muốn uống trà đậu xanh hay là canh ngâm tuyết?" "Đều được." Hai người lại nói thêm mấy câu về cơm trưa ngày mai, Nguyễn Miên Man rốt cuộc đem cửa chính hoàn toàn đóng lại. Tư cảnh Lâm thử một chút, xác định cô đã khóa chặt cửa mới rời đi. Chờ đi ra khỏi đầu hẻm nhỏ, người đàn ông quần áo không chút cậu thả bỗng nhiên giơ tay cởi bỏ cúc áo khoác, cũng lấy ra di động phân phó tài xế chờ ở ngoài hẻm đi mua ít thuốc tiêu hóa. Tài xế nhận được tin tức còn có điểm kỳ quái, rốt cuộc ông chủ nhà mình luôn luôn bình tĩnh giữ mình, thật sự tưởng tượng không tới anh sẽ có lúc ăn quá no. Hơn 8 giờ, Nguyễn Miên Man đã lên lầu, ngồi ở giường chơi di động. Trước cô đọc tiểu thuyết một lúc, chờ xem xong chương mới nhất, chưa đã thèm mà thoát ra bắt đầu mở ra áp bánh trôi cơm hộ. Lúc nhìn đến khu bình luận của cửa hàng, tất cả khách hàng đều làm nũng, lan loạn cầu cô đem tốn hùm đất sào cay vào thực đơn, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, mới từ một bình luận nhỏ tới, khách hôm nay đặt tiệc có phát sóng trực tiếp. Bán thêm tốn hùm đất sao? Nguyễn Miên Man dùng ngón tay điểm môi, có chút do dự. Tốn hùm đất làm thật ra cũng đơn giản, nhưng lúc xử lý lại có chút tốn thời gian 4 bê. bà chủ ơi, cứu cứu đứa nhỏ đi. Bạn gái tôi nói nếu là không ăn được tốn hùm đất nhà cô liền chia tay với tôi. La Sơn, hôm nay lúc xem xong phát sóng trực tiếp nước miếng cả đời đã chảy khô. Cái khác cũng không dám hy vọng xa vời, bà chủ tốt xấu trước bán tốn hùm đất cho chúng tôi đỡ thèm. Năm còn, lan lộn cầu xin bà chủ bán tốn hùm đất xào cay. Sáu ngày, bà chủ là người tốt, lúc trước cá bán hương xuân cho chúng tôi một mùa xuân hoàn chỉnh, hiện tại cũng bán tốn hùm đất một chút, cho chúng tôi một mùa hè hoàn chỉnh đi. 4. Cơ L, một người viết viết thư cầu bà chủ bán tốn hùm đất. Cuối cùng, nhìn đến nhóm khách hàng muốn ăn tốn hùm đất úy vọng mãnh liệt như vậy, Nguyễn Miên Man vẫn là quyết định bán, bất quá phân lượng khẳng định sẽ không nhiều, có thể cướp được hay không liền xem vận khí của bọn họ. Tốn hùm đất xào cay cô đã làm rất nhiều lần. Di động có không ít ảnh chủ, quyết định dứt khoát tải luôn lên thực đơn đi, sau đó phản hồi chủ tiệm phản hồi, ngày mai bắt đầu bán tôn hùm đất xào cay, bất quá bởi vì sức người hữu hạn, cho nên mỗi ngày chỉ có 20 phần. Bình luận của cô mới đăng không bao lâu, lập tức nhảy ra một đám khách hàng. La Sơn, a a a, quá tuyệt vời, bà chủ tôi yêu cô Nam còn, 20 phần. Không thể nhiều thêm chút sao? Cảm giác rất khó đợt ra Hờ Quy, bà chủ nguyện ý bán đã không tồi, cảm thấy đủ đi. 4B, bà chủ, tôi thay bạn gái hỏi, có thể đặt trước không? 436 Tôi nhớ do áp bánh trôi cơm hộp là có chức năng đặt trước, lúc trước ở cửa hàng khác có nhìn đến, tỉ như hiện tại có thể đặt trước cơm ngày mai, cũng có thể lựa chọn thời gian giao cơm, không bằng bà chủ cũng thử một chút. 6 ngày, Nguyên Lai like thật có thể đặt trước sao? Vậy bà chủ thử một cái đi. Nguyễn Miên Man cũng là mới biết, Nguyên Lai like app bánh trôi cơm hộp còn có chức năng này, cô tò mò vào mục cài đặt sơ soạn một hồi, phát hiện thật sự có. Sinh ý trong tiệm tốt lên, mỗi khi bắt đầu buôn bán đều như đánh giặc, chỉ Chu Linh còn phải phí tâm tư tính toán thời gian tiếp đơn. Nếu cho phép đặt trước, chẳng những hệ thống tự động tiết đơn, mỗi khoảng thời gian giao cơm cũng còn có thể cài đặt số lượng cố định, khách hàng có thể chọn thời gian giao cơm phù hợp. Nghĩ như vậy, Nguyễn Miên Man cảm thấy mở chức năng đặt trước đối với các cô hay đối với khách hàng đều tương đối tiện lợi, vì thế từ mục cài đặt bật chức năng đặt trước đặt trước dài nhất thậm chí có thể đến 7 ngày, bất quá Nguyễn Miên Man cảm thấy không cần thiết, hơn nữa cũng sợ vạn nhất có chuyện đổ suất, cho nên chỉ mở cài đặt các ngày, nói cách khác, hiện tại khách hàng có thể đặt trước cho cơm ngày mai. Chuẩn bị tốt, cô đi khu bình luận nói một tiếng, nhìn thời gian thấy đã chỉ giờ, gọi béo còn ở trong phòng chạy khắp nơi, quả quỷ nhỏ, chuẩn bị ngủ. Miêu Oa quả quít nhỏ kêu một tiếng, ngày đến cuối giường đang chuẩn bị tắt đèn Nguyễn Miên Man cảm giác cái giường theo động tác của nó rung một chút, cảm thấy nó đại khái nên đổi cái tên. Chị có phải nên đổi em thành quả quít lớn hay không? Không, cảm giác gọi quả bưởi lớn càng thích hợp hơn. Quả quít nhỏ không biết có phải nghe ra lời nói trêu ghẹo của cô hay không, đi đến đầu giường cọ cánh tay cô mị ủ mị ủ kêu lên. Được rồi được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi, không có ghét bỏ em béo. Nguyễn Miên Man sờ sờ đầu nó, đẩy nó trở lại cuối giường, tắt đèn ngủ đẩy nó đi cũng không phải ghét bỏ nó, mà là trời nóng, dựa gần một con mèo thật sự có chút nóng. Trong phòng tối xuống, một người một mèo thực mau đi vào giấc ngủ. Mà lúc này, biết được cô thật sự mở ra chức năng đặt trước, nhóm khách hàng một bên hưng phấn một bên vội tới trong tiệm đặt đơn trước. Chờ phát hiện Tôn Hùm đất cũng đã có trong thực đơn, bọn họ một bên nhìn hình ảnh chảy nước miếng, một bên ở trong lòng khen bà chủ hành động thật nhanh, đồng thời chệ tay cũng không chậm, nhanh thêm vào giỏ hàng. Chờ cấp được Tôn Hùm đất đặt đơn thành công, có khách hàng cờ động đến khu bình luận phát ra tiếng thét chói thai. A a a a. Office building nó đang dở tầng ca, một khu vực đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, cũng may là âm lượng không đủ lớn, nếu không sợ là có thể kinh động tới bảo vệ tới đây. Buổi tối rồi, Trương San cậu tăng ca đến phát điên sao? Không đến mức đó đi, tháng này cũng chỉ làm thêm hôm nay thôi. San San nếu cậu không thoải mái liền trở về trước đi, phần việc của cậu tới làm giúp cho. Trương San chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi, bất quá nghe được cô đồng sự cuối cùng nói, vẫn là rất vui vẻ, vẫn là ra ra tốt với tới, bất quá không cần, tớ không phải không thoải mái. Vậy vừa rồi là làm sao? Chẳng lẽ là có người thổ lộ với cậu? Gia Gia suy đoán nói đồng nghiệp khác ở khu làm việc nghe vậy, sôi nổi dựng thẳng lên lỗ hai hướng chuyện. Không phải là tớ cướp được Tôn Hồn đất xào cay của tiệm cơm chiến hạnh phúc, nữ khí Trương San cờ động đối với một người ham mê ăn uống mà nói, thủ lộ tính là gì, sẽ không làm cô giống hiện tại cờ động như vậy, đặc biệt là cướp được Tôn Hồn đất, cô mới không muốn thêm một người ăn Tôn của mình. Gia gia cũng là khách quen của tiệm cơm chiến hạnh phúc, buổi chiều còn cùng cô xem phát sóng trực tiếp tiến tiệc của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Bất quả bốn, chẳng lẽ là buổi chiều cậu bị thèm đến xuất hiện ảo giác? Gia gia lo lắng mà nhìn cô. Không trách gia gia nghĩ như vậy, thật sự là trong tiệm căn bản không có bán Tôn Hồn đất, hơn nữa cho dù có, cái này cũng không có khả năng mua được. Thấy đồng nghiệp thế nhưng hoài nghi chính mình, Trương San một bên đem đơn đặt hàng cho cô xem, một bên nói cho cô chuyện vừa rồi ở khu bình luận. "A a a." "Cậu như thế nào không nói với tớ một tiếng? Tớ cũng rất muốn ăn tôn hồn đất." Gia Gia cũng đi theo kêu lên, còn không phải sợ không kịp sao? Trương San nói xong, nể mặt cô bạn mới vừa rồi nguyện ý giúp mình san sẻ công việc nói, đến lúc đó tới chia cho cậu một ít nếm thử. "Gia Gia cao hứng ôm cô, San San cậu thật tốt quá, thật hy vọng nhanh đến ngày mai a." Mấy đồng nghiệp khác đang tăng ca không nói chuyện, lại ở trong lòng hạ quyết tâm ngày mai phải đặt được một ít thử. Số ít khách hàng cấp được tôn hồn đất của tiệm cơm chiến hạnh phúc chờ mong ngày mai nhanh đến, còn có rất nhiều người không cấp được căn cứ theo suy nghĩ không thể để một mình mình thèm, đem hình ảnh tôn hồn đất xào cay trẻ thực đơn, cùng với chụp lại màn hình video phát sóng trực tiếp buổi chiều, lên mạng xã hội phóng độc đêm khuya. Tỷ như diễn đàn nọ, có người thiếu đạo đức dùng tiêu đề kinh thiên đại địa, mau xem lừa một đám quần chúng thích hóng chuyện tiến vào, nội dung lại là các loại hình ảnh món ngon lừa một, tiêu đề lừa đảo, lâu chủ là kẻ lừa đảo, hơn nửa đêm còn muốn thèm chết tôi sao? Lâu 2, đêm khuya phóng độc, lâu chủ có sợ bị đánh chết không? Lâu 8, quả thực thèm chết người, ngón tay ngoe ngoe dục dịch muốn đặt cơm. Chương 114, 114. Editor, Thiên e Nhi ẻ cô mà cũng lâu 9, không nên có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, thèm chết mất QA của 4. Lâu 68, a a a a a. Còn đang giảm mèo đấy, xem cái này lại nhịn không được muốn nạp QA, lâu chủ tôi hận bạn. Trệ diễn đàn con đỡ, lâu chủ khiến cho nhiều người tức giận liền trực tiếp bỏ trốn là được, người nào đó ở trong vòng bạn bè phóng độc đêm khuya mới là rũ sĩ. Tuy rằng toàn là bạn bè thân thích, cũng bị mọi người tập thể công cờ, cũng yêu cầu cô gái đang ảnh mời khách yêu cầu không cao, đem tất cả các món ăn trong hình ảnh, cậu đăng mượn một bàn là được. Đúng vậy. Như này còn yêu cầu không cao. Trê ảnh không ít món chính là món ăn cung đình, một bàn này mấy đứa biết hết bao nhiêu tiền không? Mấy người buông thả tôi đi. Mọi người nghe cô phủ cập kiến thức xong, lại thông qua video cô phát liên tiếp xem xong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, giữa đêm bị thèm đến chết đi sống lại. Có video phát sóng trực tiếp điển tiệc, trở thành tư liệu sống phóng độc đêm khuya, ở trên mạng tiệm cơm chiến hạnh phúc lại lần nữa bị người ta nhắc tới rất nhiều. Không ít người nơi khác vào kỳ nghỉ tháng 1 năm 05 năm cố ý tới thành phố A ăn cơm chiến của tiệm nhìn đến cái video này, quả thực vô cùng đau đớn. Nguyễn Ý vị mỹ thực chạy đến thành phố A, đầu tiên khẳng định là một người mê ăn uống. Tiếp theo là điều kiện kinh tế tương đối dư dả, hoặc là nguyện ý tiêu tiền ở phương diện ăn uống. Cho nên nhìn đến video phát sóng trực tiếp tiến tiệc, thèm đến không được, nhóm khách hàng cảm giác chính mình tựa như bỏ lỡ tấm vé sổ số 500 vạn, biết rõ chủ tiệm chưa chắc thấy được, vẫn là nhịn không được ở dưới video bình luận bà chủ a. Có nhận đặt tiệc cô không nói sớm, thật quá đáng. Đúng vậy, chúng ta chạy tới một chuyến dễ dàng sao? Liên lấy cơm chiến ra ứng phó chúng ta. Đương nhiên, cơm chiến cũng rất ngon, nhưng chúng ta cũng rất muốn nếm thử mấy món này á cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. 4. Đồng cảm, có loại cảm giác đến núi vàng mà lại về tay không. Bà chủ, thật không phải tôi trách cô, có tay nghề tốt như vậy cô cất giấu làm gì? Sợ chúng ta không trả nổi tiền sao? Nguyễn Miên Man cũng không biết, lúc câu ngủ, cửa hàng nhà mình còn ở trệ mạng nhất lên một fan sóng gió nhỏ. Ngay kế rời giường, cô trước tiên nấu chè đậu xanh. Mùa hè, chè đậu xanh mát lạnh tuyệt đối là đồ uống thích hợp nhất. Cô hiện tại mỗi ngày đều sẽ nấu một nồi to, có thể để chính mình uống, cũng có thể cho nhân viên giao cơm và một ít khách tới trong tiệm ăn cơm, uống một ly giải nhiệt. Qua tay cô trẻ đậu xanh đặc biệt ngon, làm vốn dĩ một số người vì trời càng ngày càng nóng lời ra cửa, nhưng vì một ly đồ uống tặng kèm này, chỉ cần có thời gian vẫn là nguyện ý tới trong tiệm ăn cơm. Lấy trẻ đậu xanh làm thành bữa sáng đơn giản, Nguyễn Miên Man đang suy nghĩ con nên luyện chữ hay không, dư quang liền nhìn đến một bà lao đang đi vào trong tiệm. Đông Đông đã lớn như vậy rồi, thật giống mẹ cháu lúc trẻ đều rất xinh đẹp. Bà lao trông rất phúc hậu, nhìn thấy cô trẻ mặt liền mang theo tươi cười. Nguyễn nỗ lực hồi tưởng một hồi, vẫn là không nhận ra bà, chỉ có thể trực tiếp hỏi, "Ngài quá, xin hỏi bà là? Bà là ở cái ngõ phía sau nhà cháu?" Bà Lưu, lúc cháu học tiểu học đã dọn đi chỗ khác, ngày thường cũng không có thời gian tới đây, khả năng cháu không nhớ rõ." Bà Lưu giải thích nói. Nguyễn Chủ cũng không nhớ rõ, Nguyễn Miên Man tự nhiên không có khả năng nhớ được gì. Cô gật gật đầu nói, "Nguyễn Lai là bà Lưu, bà có chuyện gì sao?" "Cũng không có việc gì, bà là cố ý lại đây cảm ơn cháu, đây là táo và mận mà họ hàng nhà bà trồng được, đưa một chút cho cháu nếm thử." Bà Lưu nói xong, trực tiếp đi vào trong tiệm, đem trái cây trên tay đặt lên bàn. "Cảm ơn." Nguyễn Miên Man có chút không thể hiểu được. Không chờ cô hỏi ra nghi hoặc, bà Lưu đã chủ động lại nói tiếp, "Thì ra, bà Lưu dọn đi Phòng ở bên này cũng không để không, mà là có một người họ Hàng xa thuê ở năm, kia người họ Hàng mua được phòng ở liền dọn đi, phòng liền để không. Người nhà họ Lưu vẫn luôn mù ôt đem phòng cho thuê, một cái là có thể kiếm chút tiền thuê nhà, hay là phòng có người ở mới có sinh khí, không dễ cũ nát như vậy. Đáng tiếc gặp được người thuê không phải ngại địa phương quá hiểu lẫnh, chính là ngại phòng ở quá cũ, còn có một ít người là ở một mình, không cần ở một viện lớn như vậy. Tóm lại, từ năm trước đến bây giờ, người xem phòng có không ít, phòng ở vẫn như cũ chưa ai thuê. Nguyễn Miên Mang nghe đến đó càng thêm nghi hoặc, không rõ nhà bà muốn cho thuê nhà thì liên quan gì tới việc muốn cam mình. Nhờ phúc của cháu, hai ngày trước phòng ở rốt cuộc có người thuê, hơn nữa là thuê cho hai cô gái rất thích sạch sẽ." Bà Lưu nói xong, Đại khái là nhìn ra trợn mặt cô có nghi hoặc, bổ sung nói, "Hai cô gái kia nói lựa chọn thuê nhà ở hẻm hồ lô chúng ta chính là bởi vì có cửa hàng của cháu, lại đây ăn cơm rất tiện." Nguyễn Miên mang trăm triệu lần không nghĩ tới còn có loại chuyện như này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một đường lại đây liền nghe được chị Lý các bà ấy khen cháu làm cơm chiến rất ngon, nói là cơm chiên ngon nhất trong đời bọn họ được ăn. "Khó có dịp hôm nay lại đây, có thể nếm thử thủ nghệ của cháu không?" Bà Lưu mang theo vài phần trở mông hỏi. Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bà Lý quá khen rồi ạ, bà muốn ăn cái gì? Chén cơm tôm mỡ. Bà Lưu không nói hai lời. Mới buổi sáng ăn chiến cơm tóc mỡ kỳ thật có hơi dầu mỡ, đặc biệt tại vào mùa này. Bất quá đối với người thế hệ trước mà nói có một loại tình cảm đặc biệt với tóc mỡ, bà Lưu cũng không ngoại lệ. Nguyễn Miên Man đi trong phòng bếp chén cơm, cố ý cắt một ít rau xanh, định ngợi lát nữa thêm vào, làm cơm chiến càng thoải mái, đỡ ngán hơn chút. Tóc mỡ được thắng ra trước, thắng xong mỡ cùng mỡ heo đều có thể lấy ra làm cơm chiên. Tóc mỡ làm trong ngày hương vị mới tốt, cho nên cô đều chỉ làm vừa đủ trong ngày. Lúc này bà Lao nếu muốn ăn cơm chiến tốc mỡ, cô từ tủ lạnh lấy ra thịt mỡ, rất khoát hiện tại liền đem phần tốt mỡ của hôm nay thăng luôn. Thời tiết oi nóng, người còn muốn ăn cơm chiến loại này không tính là quá nhiều, cho nên cô cũng không thắng quá nhiều. Rất nhanh, mùi hương đặc trưng của ngao mỡ heo thắng tốc mỡ từ trong phòng bếp bay ra ngoài, bay đến chỗ bà Lưu trong nháy mắt ba như là trở lại vài thập niên trước, ở nông thôn thời điểm cuối năm từng nhà được chia thịt heo, ngao mỡ heo chuẩn bị ăn Tết. Không những bà, ngay cả mèo béo có xu thế biến thành quả lớn, đang lười biếng ghé vào cửa đột nhiên ngẩng đầu lên. Mặc dù mỗi ngày đều có thể ngửi được loại mùi lương này, bản tính tham ăn vẫn làm nó đứng dậy chạy tới cửa phòng bếp như cũ. Nào xong mỡ heo, tháng tốt tóc mỡ, cơm chiến đối với Nguyễn Miên man mã nói rất đơn giản, không bao lâu liền dùng khay bưng một đĩa chiến cơm tóc mỡ cùng một chén trẻ đậu xanh đi ra ngoài cho bà Lưu. Thật thơm, nhìn cũng biết ăn ngon. Bà Lưu khen xong, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Bà ăn trước một miếng tóc mỡ, hương vị thơm giòn, so với năm đó ở nông thôn ăn thịt heo không cám tăng trọng còn muốn thơm hơn. Người tuổi lớn, ăn uống không quá tốt, vốn dĩ nhìn đến một đĩa lớn như vậy, bà Lưu còn có điểm lo lắng mình ăn không hết. Kết quả ăn ăn một lúc mới phát hiện, căn bản mình lo lắng dư thừa. Ăn ngon thật. Bà Lưu vừa chết dỗ, còn có chút chưa đã thèm. Nguyễn Miên Man đã nhìn ra, bất quá với tuổi này của bà, cũng không dám lại cho bà thêm, chỉ nói, bà lại uống chút trà đậu xanh rảnh lấy. Bà Lưu gật gật đầu, bưng lên trà đậu xanh còn mang một chút lạnh lạnh. Trà đậu xanh ở nhà bà cũng thường xuyên nấu, cho nên ngay từ đầu còn không có quá chú ý, ngược lại còn nghĩ tới mùi vị cơm chiến mới vừa ăn. Nhưng mà, chờ một ngụm đậu xanh vào miệng, hương vị thoải thanh tân, thấm ngọt nhập tâm, làm tốc độ uống nước của bà tức khắc nhanh hơn. Uống hết nước, đến đậu xanh ở dưới giấy chén bà cũng không buông tha, cầm lấy chiếc đũa gạt vào trong miệng, cảm thấy hạt đậu mềm mại này đặc biệt ta ngon. Không nghĩ tới ngay cả trẻ đậu xanh cháu nở cùng ngon đến như vậy. Ăn uống no đủ bà lưu buông chén, cảm thấy có chút quá no. Nguyễn Miên mang cười cười, chờ bà Lưu chuẩn bị đi, xách lên trái cây trẻ bản để bà mang về, trong tiệm của cháu đã có rất nhiều trái cây, bà thật sự không cần khách khí. Vậy giữ lại từ từ ăn. Đối với thế hệ như bà Lưu ăn qua khổ, từng chịu đói bụng mà nói, không có lo thức ăn quá nhiều. Bà không những không chịu đem trái cây mang về, thậm chí còn kiên trì trả tiền cơm, là Nguyễn Miên Man đều không biết nói cái gì mới tốt. Bất quá hai túi hoa quả sát thật có chút nặng, thấy bà kiên trì không chịu lấy về, Nguyễn Miên Man cũng không cư cầu, nói lời cảm tạ sau đưa bà ra ngõ nhỏ. Tiến đi bà Lưu không tới vài phút, đầu tiên là bà lầm kéo xe ba bánh đưa đậu phụ tới, không một hồi Chu Linh cũng tới tiệm. Đã mua được giày trắng, tất trắng cho An An chưa ạ? Nguyễn Miên Man nhớ tới ngày hôm qua chị nói phải mua máy cái này cho An An, không tránh được hỏi nhiều một câu. Chu Linh gật đầu, Dày và tất chăng không cho độ tuổi của con bé quả là không dễ mua, ngày hôm qua chạy mấy nhà cửa hàng mới mua được, có thể mua được là tốt rồi." Nguyễn Miên Man nói xong, lại nói cho chị xem đêm qua mình ở ra năng đặt trước cơ hội. Chu Linh có một chút không hiểu, "Đặt trước? Là đặt trước cho buổi trưa hay là một ngày?" "Là một ngày." Nguyễn Miên Man nói xong, thấy chị tao mày, tựa hồ vẫn là chưa hiểu, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, chính là đem số lượng xuất bán cả ngày trực tiếp ấn định, khách hàng sẽ đặt trước một ngày, có thể yêu cầu lựa thời gian giao cơm, bất quá mỗi đoạn thời gian đều hạn định số lượng khách hàng nhất định, tỉ như 10:00 đã bị khách hàng trước chọn xong rồi. Khách hàng tới sau cũng chỉ có thể lựa chọn 11 giờ rưỡi hoặc là tiếp tục muộn hơn. Nói như vậy, bọn họ một ngày không phải chỉ có thể ăn được một lần. Chu Linh sau khi gật đầu nói, Nguyễn Miên Man nói, có thể đặt hai đơn, nếu bọn họ định ăn hai lần, có thể đặt trước cả hai đơn thì tốt rồi. Chu Linh nghe vậy, cười rộ lên, "Cô chủ, em vẫn là xem nhẹ tay nghề chính mình, vốn dĩ hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều khách hàng muốn ăn lại đặt không được, dự định đặt trước, chỉ cảm thấy đại bộ phận khách hàng có thể cướp được một đơn liền không tồi." Nói chuyện phiếm vài câu, hai người bắt đầu chuẩn bị cho buôn bán buổi bán trưa. Mở đặt trước có chỗ tốt chính là Đến thời gian các cô trực tiếp ấn kê đơn hàng mà làm là được, không cần phải luôn là nghe chuông báo nhắc nhở có đơn đặt hàng mới. Vất quá 10 giờ rưỡi, cửa hàng cơm hộp vẫn là bắt đầu buôn bán như bình thường, một đám khách hàng như cũ tích cực tiến vào, chuẩn bị đặt trước cho cơm ngày mai. Không có biện pháp, không tích cực cũng không được, rốt cuộc nhìn đến tô hùm đất xào cay sốt hồng mã não xinh đẹp mê người, ai không muốn đoạt một phần ăn đỡ gần chứ? Tôm hùm đất xào cay cũng đã làm tốt, lúc này Chu Linh chỉ việc đóng gói. Thơm quá a. Nghe nói trong tiệm bán tôm hùm đất xào cay, còn tưởng rằng nói giỡn, không nghĩ tới thế nhưng là sự thật. Nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm người được hương vị này, lăn lộn liếc hầu nuốt nước miếng. Bất quá, một phần tôn hùm đất cũng không rẻ, bọn họ thèm thì thèm, cũng không có ý định dò hỏi. Ngồi ở trong tiệm mấy nhân viên giao cơm ngửi mùi hương tôn hùm đất uống trà đậu xanh đỡ thèm, trong đó có một người đột nhiên nhận được tin nhắn của khách hàng xỉm tờ anh khi nào có thể tới. Tôi rất gấp không chờ nổi. Vừa đến trong tiệm anh trai giao cơm có chút cả lời, cầm lấy di động trả lời khách hàng yên tâm, các thời gian dự tính giao hàng còn có 26 phút, tôi khẳng định sẽ không đến trễ. Xỉm tở tôi nhìn thấy anh đã ở trong tiệm, nhận được lập tức giao cho tôi được không? Cho anh thêm tiền. Nhân viên giao cơm có điểm tâm động, nhưng trước đơn này hắn còn có 2 đơn cần đưa, vạn nhất đến chế, hắn nhận thêm tiền đều không nhất định có lợi khách hàng lại quá, không phải chuyện có thêm tiền hay không, chủ yếu là phía trước còn có 2 đơn cần đưa, không thể đến chế. Khách hàng đại khái cũng là thật sự muộn sớm một chút nhận được cơm hộp đã mong chờ cả đêm, trực tiếp phóng ra chiêu tán nhận sĩ bộc tận nếu có thể đưa phần của tôi trước, trừ bỏ thêm tiền, tôi lại chia cho anh 2 con tôn hồn đất xảo tay nếm thử. Khách hàng Thành Dao đang ngồi ở trong tiệm bị mùi hương tôn hồn đất thèm đến không chịu được, anh trai giao cơm nào chịu được cái dụ hoạch này, lập tức đồng ý. Sau đó nhảy dựng lên bắt đầu hướng phòng bếp đi, "Bà chủ, đơn của tôi xong chưa?" Khách hàng thúc giục vô cùng, "Phiền toái cô giúp đỡ." Chỉ cần không tới muộn thúc giục thì cứ để cho hắn thúc giục. Bên cạnh một nhân viên giao cơm khẽ nói, "Chương 115, 115." E đi tỏ, thế nhỉ ẻ có bắt mình. Anh trai giao cơm tâm tâm niệm niệm hai con tốn hùm đất sắp được nếm thử, nhìn về phía đồng nghiệp, cậu không hiểu. Trong phòng bếp, Nguyễn Nguyên Man đã chiến xong một nồi cơm trên trứng khổ qua thịt bò, nghe được thanh âm của nhân viên giao cơm Cùng chu Linh xác định đơn của hắn là một phần tôn hùng đất hai phần cơm chiến trứng khổ qua thịt bò cùng một chén canh khổ qua canh giúp đỡ đóng gói tốt để chị chu Linh chạy nhanh đưa ra cảm ơn cảm ơn anh trai giao cơm nhận một cơm một giây cũng không dám chỉ hoan trực tiếp lao ra ngoài tích cực như vậy khách hàng thường thêm sao những người khác ngồi trong tiệm nhìn bóng dáng hắn nói so với được thưởng thêm anh trai giao cơm càng coi trọng hai con tôn hùng đất hơn một đường đi nhanh như chớp 10 phút sau liền tới tiểu khu của khách hàng cũng một hơi không nghỉ chạy lên lầu vào wow, người anh em hiệu suất tào đê Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi tầm 23-24, nhìn thấy shipper tự giao đến chưa tới 10 phút, thập phần cao hứng. "Tôn của tôi." Anh trai giao cơm thấy khách theo bản năng liền chuẩn bị đóng cửa, vội nhắc nhở. "À đúng, đúng, đúng, anh giúp tôi cầm một chút." Thanh niên đem cơm hộp đưa lại cho shipper, mở ra cái túi đựng lại mở ra nắm hộp tôm hùm đất. Mùi thơm cay xắt xong vào mũi, làm hai người vô ý thức nuốt nước miếng, cũng làm khách hàng có điểm hối hận đồng ý chia tôm hùm đất cho shipper. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn, anh thanh niên chỉ có thể cầm lấy một cái bao tay dùng một lần, định chọn hai con tôm nhỏ nhất. Nhưng mà Tôm trong hộp toạt nhìn đều không khác nhau lắm, chọn một hồi chỉ làm hắn càng kém hơn, cuối cùng vẫn là trước khi nước miếng rơi xuống, tùy tiện cầm hai con tôm hùm đất cho vào cái túi nhỏ, vẻ mặt đau đớn đưa cho anh Simpson. Chúc quý khách dùng cơm ngon miệng. Anh trai giao cơm nhận được tôm rất cao hứng, chờ hắn đóng cửa lại, gấp không chờ nổi liền nhặt lên một con tôm nhét vào trong miệng. Vỏ ngoài con tôm được bọc một lớp sốt hồng hồng cay thơm, ngập ở trong miệng làm hắn luyến tiếc lấy ra, một lát sau mới bắt đầu lột vỏ tôm. Cũng quá ngon đi. Chờ đến xuống lầu khi, anh trai giao cơm đã giải quyết xong hai con tôm hùm đất, trừ bỏ đuôi tôm cùng càng tôm, ngay cả đầu tôm cũng chưa buông tha. Thậm chí Nếu không phải sợ ăn không tiêu, hắn hận không thể đem vỏ tôm nhai nát nuốt xuống. Chờ lau khâu tay, lái xe tới địa chỉ của đơn tiếp theo, trong lòng anh trai giao cơm có thêm một mục tiêu ngắn hạn, đó chính là cố gắng đưa thêm một ít đơn, sau đó đi trong tiệm ăn một phần tôm hùm đất. Chỉ là nhớ lại một phần tôm hùm đắt tràn đầy mới vừa rồi của khách, cùng dư vị trong miệng còn chưa có tiêu tan hết, người hắn hiện tại liền tràn đầy động lực. Mà chế lầu, anh thanh niên kia mới vừa cầm hộp cơm đặt ở trẻ bàn cơm, bạn gái hắn lập tức mùi ra tới, thương quá. Mau tới đây ăn, thật vất vả cướp được tôm hùm đất của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Anh thanh niên đã bóc lên một con tôm hùm đất chuẩn bị ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôm hùm đất xào tay, ngày thường cô cũng ăn không biết, nhưng cái hương vị này thật sự làm người ta có chút chống đỡ không được, vốn dĩ người bạn gái còn chuẩn bị quay một cái video ngắn, lúc này liền qua loa chụp hai bức anh rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cầm lên một con tôm. "Trời ạ, tôm hùm đất này vì sao lại ăn ngon như vậy?" Một con tôm hùm đất còn không có ăn xong, người bạn gái liền nhịn không được kêu lên. "Sắc thật rất ngon, quá đủ vị." Đã ăn xong hai con tôm hùm đất, anh thanh niên một tay cầm càng tôm gặm, một bên đi lấy đĩa. "Vất quá." Bạn gái hắn tập trung ăn hoàn toàn không rảnh uống địa, mặc dù hắn đem bia mở ra đặt ở trong tầm tay rồi cũng không có ý định uống. Anh ăn từ từ, một con em còn chưa có ăn xong anh đã giải quyết hết hai con, không được, không được, chúng ta chia đôi đã. Đụng tới mỹ vị loại này, thật là ăn ít một ngụm đều cảm thấy chính mình thật tồi. Bạn gái phát hiện hắn ăn nhanh hơn mình, lập tức kêu lên. Anh thanh niên, đây đúng là bạn gái của mình. Cuối cùng, dưới ánh mắt trừng trừng của bạn gái, hắn vẫn là đem tôn hùm đất chia ra. Xem đi, em đã nói anh ăn nhanh hơn mà. Chờ hắn ăn xong, người bạn gái thấy mình còn thừa 3 con tôn hùm đất liền thập phần ý. Chia anh một con. Không được, lúc trước anh ăn nhiều hơn em còn chưa có tính toán đâu." Bạn gái nói xong, lại ăn luôn một con tôm. Anh thanh niên lắc đầu, nghĩ sốt tôm này cũng thực mỹ vị, mở ra phần cơm chiến của mình, đổ chút sốt lên. Anh cũng không sợ ấy. Bạn gái một bên lột tôm một bên nói. Anh thanh niên đến một ngụm, trước mắt liền sáng ngời, "Ăn ngon, có cảm giác giống cơm chiến hải sản. Thật hay dạ." Cầm lên một con tôm hùm đất cuối cùng, người bạn gái có điểm luyến tiếc ăn ngay thỏ lại gần, "Cho em đến một miếng." "Được." Thanh niên dùng chiếc đũa bón cho cô một miếng, một câu ăn ngon không còn chưa có hỏi, liền nhìn thấy con hở sập tử trong phòng chạy ra. "Má ơi!" Hắn còn chưa kịp nhắc nhở, liền nhìn thấy con Tôn Hùm đất trẻ tay bạn gái mình bị con chó ngốc nhà mình một ngụm ngầm đi, sau đó nhai nuốt mất. Á a a. Con chó ngốc này của anh thế, nhưng đoạt một con Tôn Hùm đất cuối cùng của em. Mới vừa nuốt xuống cơm chén còn chưa kịp khen ngon liền phát hiện Tôn Hùm đất trẻ tay không còn, cô tức giận đến mức một bên tét chói hai một bên nắm đầu chó muốn đánh nó. Em không nuốt nó vào lồng sắt sao? Bọn họ mỗi lần đặt cơm hộp nhà này, hở sợ hút đều đặc biệt cờ động, cho nên mỗi lần ăn cơm chỉ có thể đem nó tạm thời nuốt lại. Em có mà, còn xác định quá chặt. Bạn gái nói xong, thấy con hở sợ không những không biết sai, Đầu con hướng tới hộp đựng tôm hùm đất phía trước trang, càng thêm tức giận. Được rồi, không giận, không giận, khẳng định là hương vị tôm hùm đất quá thơm mới đem nó đi ra đất, anh lại đem nhốt nó vào, em ăn cơm chiến trộn sốt tôm đi." Thanh niên nói, vội tốn con chó ngu ngốc nhà mình về phòng, đồng thời ở trong lòng may mắn, còn may không nói cho cô biết mình chia hai con tôm cho anh xì bợt 11 giờ rưỡi. Tư Cảnh Lâm đi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhìn lướt qua nhà chính ngồi đầy người đại, trực tiếp đi vào phòng bếp. "Thưa tiên sinh." Chu Linh nhìn thấy anh trước, chào hỏi xong liền đem cơm hộp ra ngoài. Tư Cảnh Lâm gật đầu đáp lại. Nhìn về phía cô gái đang chiến cơm đại khái là vi trời nóng, hôm nay cô đem đầu tóc quấn lên bằng một cây châm gỗ, lộ ra cần cổ trắng nón, từ bóng dáng nhìn dịu dàng thành thục hơn hai phần so với ngày thường. Tấm mắt dừng lại cây chân gỗ 2 giây, Tư Cảnh Lâm cảm thấy lần sau có lẽ có thể tặng cô trâm ngọc. Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm quay đầu, "Anh Cảnh Lâm?" Gọi anh xong, cô lại nói, "Bì lạnh tôm cùng chè đậu xanh đều ở tủ lạnh nhỏ, anh tự lấy giúp em nhé." Tủ lạnh nhỏ kỳ thật cũng không phải quá nhỏ, chỉ là so với nguyên bản tủ lạnh trong tiệm lùn hơn một chút, là khoảng thời gian trước cô mới mua. Tư Cảnh Lâm từ tủ lạnh lấy ra cơm trưa của mình. Trực tiếp ở trong phòng bếp tìm vị trí ngồi xuống. Cô làm mì lạnh bên trong hình như có dùng rau xanh ngâm nước, xanh biết một đoạn ở trong đĩa, mặt trẻ tới sốt tôm cay rất tiên hương, mà khác còn có dưa chuột thái nhỏ, cà rốt thái nhỏ, gà thái nhỏ cùng đậu phụng, tản ra hơi mát lành lạnh, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa hấp dẫn. Nguyễn Miên Man đem cơm chiến ra nổi một bên từ bên cạnh bưng lên đĩa mâm tôm hùm đất xào cay đặt tới trước mặt anh, một bên nói, ngồi ở chỗ này không nóng sao? "Sẽ không." Tư Cảnh Lâm cầm lấy chiếc đũa liền nhổ tới, "Em ăn chưa?" Nguyễn mì Man gật đầu nói, "Em ăn rồi, cũng là ăn mì lạnh." Nói xong, Đại khái là nhớ tới sức ăn tối hôm qua của anh, cô lại hỏi: "Đúng rồi, anh còn muốn ăn thêm cái gì không?" "Chỗ này là đủ rồi." Không nói Tôn Hồn đất xào cay cùng chẻ đậu xanh bên cạnh, chỉ là phần mì lạnh này cũng đã không ít rồi, Tư Cảnh Lâm trực tiếp cự tuyệt. "Vậy được, anh ăn trước, không đủ lại nói." Nguyễn Miên Man nói xong, tiếp tục tới bệ bếp chiến cơm đối với việc ở trong lòng cô xây lên một cái hình tượng ăn rất nhiều, trong lòng Tư Cảnh Lâm có chút bất đắc dĩ. Bất quá về sau, ngửi mùi hương từ bát mì lạnh tỏa ra, anh vẫn là tối đầu bắt đầu ăn cơm trước, trước. Mì lạnh ăn rất dẻo dai. Cùng với nguyên liệu phong phú bên trong, tay rắc thơm ngon đồng thời lại không mất sự thoải mái thanh tân, thập phần mỹ vị. Tư Cảnh Lâm ngày thường trễ cơ bản đều là sau 12 rưỡi mới có thời gian dùng cơm trưa, lúc này vốn không thấy đói. Bất quá một ngụm mì lạnh cay thơm lại thoải mái xuống bụng, tức khắc liền có chút cờ thích vị giác. La mì lạnh có cho thêm chút giấm, Nguyễn Miên Man dùng không phải giấm bán sẵn, mà là giấm gạo tự mình làm, vị sẽ càng tốt hơn một ít. Cô lại chiến ra hai nồi cơm, đem cơm chiến vào trong buồn, đồng thời dư Quang không tự giác nhìn về phía người ăn cơm bên cạnh. Thấy mới một hồi anh đem xếp một bát mì lạnh đầy ụ ăn nữa, mặt Nguyễn Man mang ra vài phần rồi. Hiện nhiên thật cao hứng khi anh thích ăn món ăn mình làm. Rất nhanh tới 12 giờ, trong tiệm trừ bỏ nhân viên giao cơm, bắt đầu có khách hàng tới trong tiệm ăn cơm. Có khách tới trong tiệm, sau bếp Nguyễn Miên Man tức khắc bận rộn lên, cũng không có công phu lại chú ý người ăn cơm trong phòng bếp. Lúc này, Tư Cảnh Lâm đã ăn xong mì lạnh, chè đậu xanh ngọt mát cũng đã uống nửa chén, vốn gì tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng mà nhìn thân ảnh cô càng ngày càng bận rộn, lông mày lại nhịn không được hơi ch xuống. Anh cũng rất muốn giúp đỡ cô, nhưng kinh nghiệm quá khứ cũng làm anh hiểu rõ, đại khái mình cũng không thể giúp cái gì. Cuối cùng Tầm mắt anh dừng ở đĩa tôm hùm đất xảo cay trong tầm tay, đứng dậy cầm một bộ chén đũa sạch sẽ, đem tay áo cuốn lên hai cái, bắt đầu lột tôm. Không bao lâu, chén sứ nhỏ liền đựng hơn nửa chén thịt tôm, mặt trẻ tẩm nước sốt hồng hồng, thoạt nhìn thập phần mê người. Tư Cảnh Lâm đứng dậy rửa tay sạch sẽ, vươn lên chén đũa đứng dậy. Giây tiếp theo, bên miệng người đang đứng trước bậy bếp chiến cơm liền nhiều hơn một con tôm. Tôm lột vỏ vẫn như cũ tản ra mùi thơm cay nồng, Nguyễn Miên theo bản năng há ăn xong phản ứng lại, ngậm trong miệng quay đầu. Nhiệt độ bên bếp bếp khá cao, mặt cô vốn mang theo chút đỏ ửng, thật ra cũng không nhìn ra có đỏ mặt hay không. Nguyễn Miên Man không có anh chị em, bất quá nghĩ đến lúc trước hai chị em Lâm Minh mình cùng Lâm Thông Thông cũng thường xuyên bón cho nhau như vậy, cảm thấy hành động này hẳn là cũng không có gì to tát. Cô tự chớn ăn xong, nhau nuốt tôm bóc vỏ xuống lại nói, "Không cần, chính anh ăn đi." Từ Cảnh Lâm xem cô ăn xong con tôm chính mình bón, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, lại kẹp lên một con đưa qua. Nguyễn Miên Man thấy anh một hai phải bón cho mình, chỉ có thể nói, "Vậy anh đặt trước ở đây đi, chờ em bận xong lại ăn." "Được." Từ Cảnh Lâm tuy rằng có điểm tiếc nuối, vẫn là nghe lời cô nói ngồi trở lại. Cô bận độn Tư Cảnh Lâm cũng không phải rảnh rỗi như vậy, lại ngây người một chút, không thể không rời đi. Chờ anh đi rồi, Chu Linh vào thu thập chén đũa nhịn không được nói, như thế nào còn thừa một chén tôm bóc vỏ ở chỗ này. Nguyễn Miên Man nghe vậy, quay đầu liền nhìn đến cái chén sứ chứa đầy tôm bóc vỏ ở trong tay anh lúc trước. Một đĩa tôm hùm đất vừa rồi, đại khái là bóc hết vỏ cùng chỉ nhiều hơn chén này một chút, thấy anh dày công lột tôm xong đều để lại cho mình, trong lòng Nguyễn Miên Man có chút cảm giác nói không nên lời. "Chị đặt ở kia đi, đợi lát nữa em ăn." Nguyễn Miên Man nói xong câu đó, Mạc Danh có chút ngượng bởi vậy trực tiếp quay đầu đi, ra vẻ bận rộn mà bắt đầu chén cơm. Thật ra Chu Linh cũng không nghĩ nhiều, đáp lời xong cũng không quản chén tôm bóc vào kia, mà là cầm chén đĩa tới bồn rửa sạch. Khoảng 12 giờ 20, office Dinu Dino. Trương San chưa từng chờ mong một người đến như vậy, rốt cuộc nhận được điện thoại, biết được hắn đang lên lầu, trực tiếp đứng dậy, một quãng đường trăm mét trực tiếp chạy chậm qua đồng dạng cùng cô chờ đợi lâu ngày, nữ đồng nghiệp ra ra thấy cô đi ra ngoài liền mở to hai mắt, chờ thấy cô trở về, lập tức tích cực đón nhận cái túi trong tay cô. Rốt cuộc đã chờ được, quá tuyệt vời. Hai người cùng nhau nâng hộp cơm trở lại vị trí ngồi, ra ra vỗ tay, dùng ánh mắt nhìn người tình trong ngực nhìn cái hộp trên bàn. Cách tối cùng hộp cơm đều có thể nhìn thấy màu đỏ, trong miệng đã không có tiền đồ mà muốn chạy nước miếng. Khu vực làm việc của các cô không tính là lớn, khi Trương San mở ra cái nắp hộp tôn hùm đất xào cay, một cổ mùi hương mê người nháy mắt tỏa ra. Chương 116, 116. Editor, thế nhỉ ẹ e của bác nhìn. A. Thơm chết mất. Gia Gia dùng tay nâng gương mặt, ngay sau đó gấp không chờ nổi rũi tay ra. Từ từ chờ tới chụp bức ảnh đã. Trương San cùng nước nước miếng nhưng vẫn ngăn cô lại, cầm lấy di động chụp tấm ảnh, sau đó gấp ba con tôn hùm đất già cái nắp cho cô. Không phải chứ? Gia Gia chớp đôi mắt nhìn cô ba lại cho tớ thêm mấy con đi mà. Tổng cộng cũng có chút này thôi, tôm hùm đất này lớn, ba con cũng không ít đâu. Trương San nói xong, bất chấp cô bạn lại mè nheo, mà nhặt lên một con tôm hùm đất ăn. Tôm hùm đất người thấy thơm, ăn lên càng thơm hơn, mùi vị cay rất cùng hương vị vốn có của thịt tôm hỗ trợ lẫn nhau, độ mặn nhạt cũng rất vừa phải. Thế gian tại sao lại có món ngon tới như vậy? Ăn xong một con tôm Trương San đế vỏ tôm con dính sốt hồng hồng, cả người đều có chút lâng lâng. Nhìn đến cô bạn ăn ngon tới mức sắp khóc, Gia cũng không rảnh lo so đo nhiều ít, nhanh cầm lấy một con tôm lên ăn, quyết định chờ ăn xong lại đi đêm. Tốn hùm đất này thật sự quá mức mỹ vị, ăn ngon tới mức cô liên tiếp một ngủ nuốt hết, cầm cái chén nhỏ xin Trương San chút nước sốt, chấm con tôm thấm đấm nước sốt cắn từng miếng nhỏ, lặp đi lặp lại, như thế ba bốn miếng mới ăn xong một con tôm đồng nghiệp khác trong khu làm việc lúc người được mùi thơm đã rất thèm, nhìn các cô ăn ngon lành như vậy, thật sự có chút nhịn không được. "Tiểu San, tôm hùm đất của cô quá thơm, cho tôi một con nếm thử được chứ?" Mở miệng chính là một đồng nghiệp lúc trước đã giúp cô không ít việc, Trương San mặc dù liên tiếc, lại cũng không từ tuyệt, trực tiếp gắp một cái cho cô đồng nghiệp. Có người bắt đầu, những đồng nghiệp khác lập tức đều giống như mèo người được mùi cá vây lại đây. Mọi người đều ở chung một bộ phận, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, cho người này, không cho người kia thì cũng không tốt lắm, Trương san chỉ có thể chịu đau phân cho mỗi người một con. Chia như vậy, một hộp tôm hùm đất tức khắc vơi đi một nửa, chương san hối hận muốn chết vì sao mình lại đặt vào buổi trưa, sớm biết như vậy còn không bằng chọn thời gian giao hàng vào buổi chiều ta tầm. Một người ăn một phần tôm hùm đất xào cay, một mình ngồi ở trong nhà, không cần bận tâm hình tượng, một bên xem kịch một bên ăn uống không hạnh phúc sao? Ở đây các đồng nghiệp ăn xong con tôm hùm đất trong tay, đem vỏ tôm đều thêm mấy lần, ngược lại càng thêm thèm. Bất quá bọn họ nhiều người như vậy đã chỉ hết nửa hộp tôm của người ta cũng ngượng ngùng lại đi xin thêm, chỉ có thể hạ quyết tâm cũng phải đi tranh một phần. Trương San nghe được bọn họ hạ quyết tâm, lập tức nói, vậy nếu mọi người có được, đừng quên chia cho tôi một con. Nghe được lời này, cũng không ai nói cô keo kiệt, rốt cuộc hương vị tôm này thật sự ăn quá ngon, ăn nhiều một cái đều thấy vui vẻ. Yên tâm, nếu tôi có được, trực tiếp chia cô hai con. Một vị nam đồng nghiệp ngữ khí thập phần hùng hồn. Trương San thập phần vừa lòng với những lời này, vươn bàn tay dính đầy dầu dơ ngón tay cái với hắn. Nam đồng sự thấy vậy, lập tức bưng lên hộp cơm trắng của mình che mặt bàn tỏ qua nói, cô lại cho tôi xin chút sốt trộn cơm ăn nha. Anh không phải vừa ăn cơm xong sao? Trương San nhớ rõ hắn đặt cơm hộp từ sớm, mới vừa tan tầm liền ăn xong rồi, ăn một nồi cơm điu. Là lại đói bụng ấy mà. Trên thực tế, phần cơm trắng trong tay này là hắn đặt cơm được tặng thêm, vốn dĩ vì không để lãng phí nên định buổi chiều mang về làm cơm trên ăn, kết quả vừa rồi ăn một con tôm hùm đất của cô xong, hiện tại lại thèm. Một chút nước sốt mà thôi, Trương San vẫn là bỏ được, bưng lên hộp cơm đổ một chút cho hắn. Mới vừa rồi đã ăn cơm xong nhưng xin được chút sốt của cô, mùi thơm nồng đậm, đậm, cầm chiếc đũa và một muỗng cơm to. An ngon, ăn ngon thật, súp tôm này trộn cơm trắng thôi cũng ngon hơn cơm niêu tôi mới vừa ăn. San San, cũng cho tôi chút xốt đi. Thấy hắn dùng cơm trắng trộn sốt cũng ăn ngon lành đến như vậy, một nữ đồng nghiệp nạt ăn cơm cũng nhịn không được thỏ qua. Vì thế, chờ Trương San ăn xong đừng nói tốn hùng đất xào cay, ngay cả một giọt sốt đều không giữ lại, đều bị đồng nghiệp ở đây giải quyết sạch sẽ ăn quá ngon, mới vừa ăn xong trường san đến ngón tay, đã bắt đầu hy vọng khi nào có thể lại cướp được một phần. 2:30, tiệm cơm Hạnh Phúc đóng cửa, Chu Linh quét xong rồi đi, có thời gian ăn một chén tôm bóc vào kia. Cô mới vừa bưng chén bước ra phòng bếp, đã bị mèo béo ngồi canh ở lối đi nhỏ bám theo. "Miu ồ ồ, miu ồ ồ." Mèo béo mặt tròn, thân hình cũng như hình bầu ưu teo một tiếng mềm mại, thậm chí còn lui ra phía sau vài bước, đứng lên dùng chân trước làm mấy cái động tác như chắp tay thi lễ. Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, rợn khắp rợ cười mà nhìn nó, "Em thật đúng là có bản lĩnh xin ăn, chắc không được gần đây chị Chu nói thường xuyên không ngăn được khách hàng cho em ăn." "Miu ồ ồ." Mèo béo một bên kêu một bên tiếp tục hướng cô chắp tay lễ. Buồn rất thích nó, Nguyễn thấy nó đáng yêu như vậy, nơi nào nhẫn tâm làm nó thất vọng, xoay người dùng nước lọc rửa sạch gia vị một con tôm cho nó. Sau đó lột ra bỏ tôm đặt vào chậu cơm. Thỏa mãn nguyện vọng nó xong, Nguyễn Miên Man bưng ghế dựa ra ngoài cửa ngồi xuống, cái miệng nhỏ ăn tôm bóc vỏ. Tôm hùm đất nguội rồi vẫn rất ngon, thậm chí bởi vì trực tiếp đem tôm bóc vỏ ngâm trong nước sốt mà càng thêm ngon miệng. Tuy rằng cô muốn ăn thì lúc nào cũng có thể làm ra một nồi to, nhưng chén tôm bóc vỏ này có ý nghĩa vẫn là không giống nhau. Trong chỉ nhớ, đây vẫn là lần đầu có người đem đồ ngon để phần cho cô, mặc dù là món cô tự làm. Từng ngụm, từng ngụm nghiêm túc ăn xong chén tôm bóc vỏ xong, cô đang muốn đi bên trong chén, liền thấy cô gái so với cô thì cũng lắm hơn vài tuổi lôi lôi kéo kéo đi tới có chuyện gì sao? Thấy các cô tự hồ muốn đi tới cửa hàng nhà mình, Nguyễn Miên Man mở miệng nói: "Ngại quá bà chủ, tôi muốn hỏi một chút trong tiệm hiện tại còn có thể ăn cơm không?" Cô gái tóc ngắn nói xong, cô gái tóc dài bên cạnh bổ sung: "Chúng tôi là vừa dọn đến nơi đây, vốn dĩ chuẩn bị giữa trưa lại đây ăn, kết quả làm vệ sinh cùng bố trí phòng bận rộn nên quên thời gian." Nguyễn Miên Man vừa nghe, lập tức liền đoán được, các cô đại khái chính là người thuê nhà của bà Lưu. "Cô hô, vào đi, hai chị muốn ăn cái gì?" "Cảm ơn bà chủ." Cô gái tóc ngắn nói lời cảm tạ sau nói, "Món ăn nhà cô chúng tôi đều thích ăn, cô xem tùy tiện chén hai phần cơm là được." Dù sao cũng là thời gian đóng cửa, các cô cũng ngại lựa chọn nhiều. Cơm chiến trứng khổ qua thịt bò được không?" Nguyễn Miên Man hỏi xong, thấy các cô không có ý kiến, đổ ly chè đậu xanh cho các câu ngồi uống, lúc này mới đi vào trong phòng bếp. Chè đậu xanh này uống ngon thật. Đã sớm nghe nói khách hàng tới ăn trong tiệm có chè đậu xanh mỹ vị uống, rốt cuộc cũng được hưởng loại đãi ngộ này. Hơn nữa cũng thật tốt bụng. "Đúng, quả thực chính là người đẹp triệt tâm, tiểu tiên nữ, cảm giác chúng ta chuyển đến nơi này là một quyết định quá chính xác." Tớ cũng cảm thấy như vậy. Chờ Nguyễn Miên Man vào bếp, hai cô gái nhỏ giọng nói chuyện, lời nói tràn đầy khen ngợi với cô. Không bao lâu, Nguyễn Miên Man bưng khay từ phòng bếp ra tới, trẻ khay trừ bỏ hai phần cơm chiên, còn có một đĩa tôm hùm đất. Hai cái cô gái nhìn đến phần tôm hùm đất kia, trong mắt lộ ra vài phần không xác định. Tôm hùm đất xem như tôi tặng cho hai người làm quà dọn nhà." Nguyễn Miên Man thấy các cô nhìn qua, mỉm cười nói: À, như thế thì thật không biết xấu hổ rồi. Không được, không được. Các cô tuy rằng người được hương vị cảm thấy rất thèm, lại ngượng ngùng ăn không của người ta. Không sao, coi như là thủ đoạn của tôi để giữ khách, hai người có rảnh thường lại đây chiếu cố sinh ý là được rồi." Nguyễn Miên Man nói đại khái là chịu ảnh hưởng của kiếp trước, bình thường cũng sẽ không gặp được nhiều người khác phái, cho nên cô càng am hiểu cùng giao lưu với phụ nữ hơn, thậm chí còn có thể nói vài câu vui đùa. Lấy thủ nghệ của cô, chỉ cần ăn qua một lần, nơi nào cần giữ khách, đuổi đều đổi không đi rồi. Đúng vậy, giống chúng ta, chuyển đến nơi này chính là bởi vì cơm nhà cô ăn quá ngon, muốn gần quan được ban lậu. Nguyễn Miên Man nghe được các cô nói, cười một chút sau nói, thích thì thường tới thăm, hai người dùng từ tự. Nói xong, cô một lần nữa trở lại phòng bếp, dốc hết tranh thủ thời gian này trước tiên chuẩn bị cho bữa tiệc buổi chiều bôn bán. Chờ cô đi rồi, Hai cô gái mới phát hiện tôm hùm đất xảo cây vẫn còn để lại. Làm sao bây giờ? Cô gái tóc ngắn một bên nuốt nước miếng một bên hỏi bạn mình. "Bằng không cứ ăn đi, đợi lát nữa đem tiền đẻ ở phía dưới đĩa." "Cũng được. Thương lượng tốt." các cô đồng thời duỗi tay về phía đĩa tôm hùm đất. "Ăn quá ngon, sao tôm hùm đất có thể ăn ngon tới vậy?" Ăn xong một con tôm, cô gái tóc ngắn một bên cảm thắn một bên lại lần nữa khẳng định, dọn đến nơi đây là một quyết định sáng suốt. Người bạn bên cạnh mánh liệt gật đầu, "Ăn ngon đến mức không nói nên lời ở góc cửa, nhèo béo ăn xong con tôm chậu cơm lông mao bên miệng, nhìn xung quanh một phen, nhảy nhảy đến cái bàn đang tản ra mùi hương mê người." Mì ô, ô. nó phát ra tiếng kêu mềm mại, muốn hấp dẫn sự chú ý của người chơi bàn, sau đó dựa vào mặt mình lửa ăn lửa uống. Con gái giống nhau đều rất thích mèo con, chó con, hai cô gái này cũng không ngoại lệ, nhưng mà lúc này các cô đã đắm chìm trong tôn hùm đất thơm ngon, đừng nói mèo, tới nam thần của hai cô đứng ở trước mặt, cũng không nhất định có thể hấp dẫn lực chú ý của hai cô. Quả quyết nhỏ thèm thì thèm, bất quá bị Nguyễn Miên man dặt bảo rất tốt, trừ phi khách hàng cố tình cho nó, nếu không cũng sẽ không nhảy lên bàn, càng sẽ không tùy tiện thò móng vuốt vào trong chén khách hàng hoặc là trực tiếp đoạt đồ ăn. Nó kêu một hồi, phát hiện mỹ nhãn cho người mù xem cứ dựa hướng các cô mị ô một tiếng liền xoay người nhảy xuống, ra cửa nằm sắp xuống. Hai cô gái ăn xong tôm hú đất, đến sốt tôm dư lại dưới đấy đĩa cũng không lãng phí, trộn cùng cơm chiến ăn sạch sẽ. Các cô cả một buổi sáng làm vệ sinh cùng bố chi phòng, lúc này đã sớm đói cực kỳ, hơn nữa Nguyễn Miên man chiến cơm vốn rất thơm, không tới một hồi liền ăn xong rồi ăn uống no đủ, cô gái tóc ngắn theo bản năng định gọi bà chủ tính tiền, lại bị cô bạn em một tiếng. Sau đó, cô gái tóc dài trực tiếp móc ra tiền mặt trẻ người, dựa theo thực đơn trẻ áp cơm hộp đem tiền để ở phía dưới đĩa, lôi kéo bạn mình đi ra tới cửa mới hướng vào bên trong nói, "Bà chủ, chúng tôi ăn xong rồi." để chế bản. Được, Nguyễn Miên Man lên tiếng, không có lập tức đi ra. Thấy vậy, cô gái tóc ngắn liền không đợi rời đi, mà là chỉ con mèo béo ở cửa nói, "Cậu xem, con mèo này cũng rất đáng yêu nha." Nói xong, cô nhịn không được không lưng, muốn sờ sờ nó. Nhưng mà, mèo béo vốn dĩ đang lười biếng nằm sấp trong nháy mắt nhảy dựng lên, hung dữ hướng cô mỉ ổ một tiếng. Ha, nguyên lai tính tỉnh còn hung dữ như vậy. Cô gái tóc ngắn thu hồi tay, cầm lấy di động chụp nó một tấm, ngay sau đó mới lôi kéo cô bạn chạy lấy người. Chờ Nguyễn Miên Man ra tới, phát hiện các cô vẫn trả tiền cho đĩa tôm hùm đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Tu chén bàn đặt trong bồn nước, đóng cửa đi lên lầu nghỉ ngơi. Bởi vì có món mới Tôn Hùm đất xảo cây khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc hôm nay cũng rất náo nhiệt. La Sơn, Tôn Hùm đất xảo cây nhà này quả thực là mỹ vị nhân gian. Tôi trước nay chưa ăn qua Tôn Hùm đất ngon như vậy. Lại nói tiếp mọi người có khả năng không tin, một phần Tôn Hùm đất lớn như vậy, ăn xong trừ bỏ vào tôm, nước sốt cũng chưa dư lại, đều bị đồng nghiệp của tôi chia sạch, đặc biệt có nam đồng nghiệp trực tiếp dùng sốt trộn cùng một chén cơm trắng, hơn nữa còn trong tình huống hắn vừa ăn qua cơm trưa. Hình ảnh hình ảnh 4B, Tôn Hùm đất xảo cay tôi phải cho 200 một điểm nhiều hơn 101 điểm cũng không sợ bà chủ kiêu ngạo, thật là ăn quá ngon, ăn ngon đến mức nào sao? Hở sợ hư nhà chúng tôi ngửi được mùi thơm thế, nhưng từ lồng sắt vừa ngục, cũng đoạt đi một con tôn hồn đất cuối cùng chệ tay bạn gái tôi. Hình ảnh hình ảnh. Hình ảnh đi kèm của bình luận này không phải tôn hồn đất, mà là một con hở sợ hư mang theo cái miệng dính sốt hồng hồng, cùng bóng dáng một cô gái cầm dép lê cái thứ, ha ha ha ha, quả nhiên là hở sợ có thể làm nên chuyện. Chương 117, 117. Editor, thế nhỉ, ẹc cổ mắc đúng vậy, màu môi của nó còn khá xinh đẹp. Nhìn đến bình luận này Khách hàng trẻ cơ bản đều cười to ha ha ha ha một hồi, còn có người chưa bao giờ tiếp xúc với loài chó hở sợ thế nhưng lại có ấn tượng mới hở sợ hoa sáu, Tôn Hùm đất xào cây phân lượng đủ ăn, tô cũng được xử lý rất sạch sẽ, hương vị càng là không thể chê, bà chủ điều chế nước sốt thật sự là quá thơm, đem vỏ tôm lột ra chậm đẫm nước sốt hồng đỏ đưa vào trong miệng, ngọt, mặn, mềm, thơm. Loại mỹ vị này, quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hình ảnh cơ L, không hổ là Tôn Hùm đất xào cay của bà chủ, so với nhà khác ăn ngon hơn nhiều, mùi hương bay ra ngoài, đừng nói trẻ con nhà cái vách, chính là người lớn cách vách đều thèm phát khóc. Hình ảnh Mà khác những người không cấp được tôm Hồn đất xào cay nhìn đến mấy bình luận khen ngợi này, cũng thật muốn khóc vỡ đút, a a a. Tôi cũng rất muốn ăn Tôn Hồn đất, chính là hôm nay lại không cắp được, tức giận. Ngốc ca, tôi cũng không cắp được, rõ ràng đều chờ ở trong tiệm từ sớm, tốc độ tay của những người này cũng quá nhanh đi. Khách hàng oán giận không cắp được, đồng thời có người nhịn không được khoe khoang chút thiên bà, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Tôi cấp được Tôn Hồn đất cho ngày mai, ngày mai tan tầm một tay cầm mía lạnh, một tay cầm Tôn Hồn đất, nghĩ tôi đều thấy hạnh phúc rồi. Fivi, hehe, tôi cũng cắp được. IN, vận khí của mấy người tốt thật đấy. Phạm mộ gà quả 4. 20, tôi trả thêm 20 đồng, có người nguyện ý bán lại Tôn hồn đất hay không? JS, tôi thêm 50. Năm còn, ai nguyện ý bán lại tôi được gấp đôi tiền? 6 ngày, tôi bán. Đều là người ăn cơm hộp, mấy người sao lại có tiền như vậy? Có khách cướp được Tôn hồn đất nhìn thấy có người nguyện ý mua lại với số tiền gấp đôi, có chút tâm động. Bất quá, nghĩ đến bình luận của mấy người hôm nay ăn được Tôn hồn đất, Tôn hồn đất của nhà này ngon như vậy, không đến một lần tuyệt đối là một sự hối hận lớn của cuộc đời, lại từ bỏ suy nghĩ bán lại đương nhiên, trả gấp đôi cũng nguyện ý từ bỏ cũng là vì có thể ăn cơm hộp đều không phải người thực thiếu tiền, rốt cuộc nếu thiếu tiền, liền đi ăn mì gói, không, ăn được mì gói cũng tốn tiền, rốt cuộc mì gói cũng mất mấy đồng tiền một gói, người chân chính thiếu tiền đều gặp mạn thổ hoặc là mua. Mì sợi về nhà tự nấu. Nguyễn Miên Man một giấc ngủ dậy, nhìn đến nội dung mới trong khu bình luận, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá bản thân cô đều rất thích tôm hùng đất, thậm chí có chút ăn tới nghiện, cho nên cũng không cảm thấy nhóm khách hàng khoa trương. Xem xong bình luận, cô đang chuẩn bị xuống lầu, lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của Triệu Hữu Vy. Nguyễn Miên Man nhận điện thoại. Vốn dĩ cho rằng hắn lại muốn dẫn người tới đây ăn tiệc, không nghĩ tới hắn lại là bởi vì nhìn đến trẻ áp cơm hộp của cửa hàng bán tôn hùm đất nên gọi tới. Tôm hùm đất xào cây nhà cô hương vị quá ngon, ăn quả thực có chút nghiện, lúc trước chúng tôi cũng ngại làm phiền cô mỗi ngày làm, hiện tại nếu trong tiệm đều phải làm để bán mỗi ngày, cô có thể tiện tay làm nhiều hơn một ít, bán chút cho chúng tôi không. Hắn cùng người quen của hắn tính sơ qua cũng đã tiêu phí vài vạn để ăn tiệc trong tiệm, loại khách hàng này, tùy tiện đổi thành cửa tiệm nhà ai đều là khách hàng VIP chỉ là tiện thể làm nhiều hơn một ít dù sao cũng cần làm để bán trong tiệm, Nguyễn Miên Man không do dự nhiều liền đồng ý cuộc điện thoại, Nguyễn Miên Man từ số tiền triệu hữu vi tiêu trong tiệm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cô tựa hồ đã tích cóp đủ tiền nợ trả ông nô, nghĩ, cô đi đến cái tủ sạch dựa tường, mở ra một cái ngăn kéo, từ một quyển vợ lấy ra một tờ giấy nợ đây là lúc trước nguyên chủ vay tiền ông nô, kiên chỉ muốn viết giấy nợ, hơn nữa rất nghiêm túc sao làm hai bản, số tiền trệ đó là 115,000 đồng. Nguyễn Miên Man nhìn số tiền trễ giấy nợ, phát hiện tiền trong tay hiện tại quả nhiên đã đủ thậm chí còn hơn. Lúc vừa tới, cô còn còn chuẩn bị tốt tinh thần phải làm hơn một năm mới trả được tiền chuẩn, không nghĩ tới lúc này còn chưa được 3 tháng, thế nhưng đã có thể trả hết. Nguyễn Miên Man cao hứng, đồng thời bỗng nhiên lại có chút buồn bã. Bất quá hiện tại ông ngâu còn chưa trở về, cô nhìn giấy nợ phục hồi tinh thần, một lần nữa đem giấy nợ đặt lại như ban đầu, ngay sau đó xuống lầu. 3 giờ rưỡi, cửa lớn tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một lần nữa mở ra, Nguyễn Miên Man mỗi ngày vui vẻ đột nhiên tâm trạng chủ xuống, không khỏi muốn đi ra ngoài, mang theo cái đứa nhỏ béo, ở bên ngoài dạo một vòng sau, dừng ở dưới cây đào trước cửa. Quả đào cây tuy rằng vẫn còn hơi xanh, nhưng đã lớn hơn rất nhiều, thậm chí có quả đào nhỏ nhọn, nhọn đã mang theo điểm hồng nhàn nhạt, nhạt đại khái tháng sau là có thể ăn. Nguyễn Miên Man nhìn cây đào trong lòng đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi tên mình. "Nguyễn Miên Man." Người quen trẻ cơ bản đều gọi nũ danh của cô, bỗng nhiên nghe được có người gọi đầy đủ tên mình, Nguyễn Miên Man chậm một nhịp mới phản ứng lại đây. Cô quay đầu, nhìn thanh niên đang đi tới, suy nghĩ một chút mới nhớ lại người tới là lớp trưởng cấp ba, lúc trước hợp lớp có gặp qua một lần. Nguyễn Miên Man một bên ở trong lòng kỳ quái vì sao hắn đột nhiên tới đây, một bên xoay người chào, "Lớp trưởng." Lớp trưởng đi nhanh mấy bước tới trước mặt cô người nói, cậu gần đây thế nào? Dạo trước vẫn luôn bận rộn, khó có được hai ngày nghỉ không có việc gì, cho nên tới đây thăm cậu. Trên thực tế, hắn là hỏi thăm rõ ràng, chuyện các bạn học nói cô được thân thích có tiền tìm về chỉ là giả dối hư ảo, lúc này mới đi tới tìm. Nguyễn Miên Man không thích ánh mắt hắn nhìn cô quá mức nóng bỏng, càng không hiểu hắn có cái gì tất yếu phải thăm hỏi chính mình, mày không thể không nhăn một chút nói, còn ổn, không có chuyện gì thì tôi phải đi vào tiệm chuẩn bị buôn bán buổi chiều. Thấy cô nói xong liền chuẩn bị đi vào trong tiệm, mang theo một chút gấp gáp nhiệt tình lại lớp trưởng rũi tay bắt lấy cánh tay cô. Nguyễn Miên Man dư quang cảm nhận được, nhưng người né tránh, trong lòng có chút không vui. "Xin lỗi." Đối diện với ánh mắt không vui của cô, lớp trưởng theo bản năng xin lỗi. Ngay sau đó, hắn lại bước tới hai bước che ở trước người cô, dùng vẻ mặt thâm tình mà nghiêm túc nhìn cô, "Nguyễn Miên Man, tớ lần này tới đây là có chuyện muốn nói với cậu, tớ... tớ kỳ thật từ khi học cấp 3 đã có cảm tình với cậu, vốn dĩ cho rằng chúng ta có duyên không phận, không nghĩ tới khi hợp lớp còn có thể gặp lại, tớ cảm thấy đây là duyên phận trời cao định sẵn. Chúng ta ở bên nhau đi. Trước khi tới tớ đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại cậu mở cửa hàng hẳn là đã kiếm được không ít tiền, hoàn toàn có thể học lại 1 năm." Một lần nữa thi đại học, đương nhiên, nếu là không đủ tiền, tớ cũng có thể bảo ba mẹ tớ chi, dù sao chúng ta sớm muộn gì đều là người một nhà. Nguyễn Miên Man càng nghe mày nhăn càng sâu, về sau lại càng là nhịn không được trực tiếp cắt ngang hắn, "Tôi không biết từ nơi nào anh loại ý tưởng vớ vẩn này, nhưng mong anh tự trọng." Nguyên Bản đang hứng thú bừng bừng lại như bị hất một chậu nước lạnh, câu chuyện dừng lại một giây, nhìn người trước mặt không những không bởi vì mình thổ lộ mà cao hứng, đáy mắt ngược lại lộ ra vài phần chán ghét. Chán ghét? Sao có thể? Tâm lạnh xuống, đồng thời lớp trưởng có chút không muốn tin tưởng, Rốt cuộc không đề cập tới lúc học cấp 3, liền tính ở hiện giờ trong đại học Hắn cũng được nữ sinh hoan nghênh, nếu không có bóng dáng cô ở trong lòng từ trước, vì sao có thể chỉ yêu đương một lần liền thôi? Hắn hồi tưởng lại lúc học cấp 3, cô ở trong lớp trẻ cơ bản không giao tiếp cùng người khác, đặc biệt là người khác phái, nhưng cùng chính mình lại có thể nói được mấy câu, nhận định khi đó cô đối với mình khẳng định có tình cảm bất đồng đương nhiên, hắn có suy nghĩ này hiển nhiên là xem nhẹ thân phận của mình, thân là lớp trưởng, vốn gì cùng bạn học trong lớp có cơ hội nói chuyện tương đối nhiều, Nguyên Thân nhìn vào chức vụ trong lớp của hắn, nên cũng sẽ cho hắn hai phần mặt mũi. Trong lòng nhận định cô lúc trước cũng đối với mình động tâm, nữ khí lớp trưởng không quá tốt suy đoán. Chẳng lẽ bởi vì hiện tại cậu quen biết mấy người so với tớ có tiền hơn liền chướng mắt tớ? Tớ nói với cậu, những kẻ có tiền đó căn bản không thật tình, bất quá là hiện tại cậu tuổi trẻ xinh đẹp mà thôi. Anh quả thực không thể nói lý. Ngày đó hợp lớp còn không có nhìn ra, lúc này Nguyễn Miên Man cảm thấy, hắn quả thực có bệnh. Nghe ý tứ từ trong lời nói của hắn, giống như nguyên thân đã từng thích hắn, nhưng Nguyễn Miên Man cẩn thận lục lọi ký ức của nguyên thân, xác định lúc ấy trong lòng cô chỉ có hai việc là học tập cùng sức khỏe của bà ngoại. Quả quyết nhỏ mới vừa rồi vẫn luôn ngồi xổm bên chân cô, đại khái là từ giọng nói của cậu nghe ra chút bất động, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô một cái. Giây tiếp theo, mẹ lên trực tiếp nào về mặt người đối diện. A, bị mèo cào cũng không phải là giỡn, lớp trưởng lập tức bụ mặt kêu lên. Quả quýt nhỏ, Nguyễn Miên Man hô một tiếng, thấy mèo nhà mình còn động thủ với hắn, vội không lưng đem nó ôm vào trong ngực. Tuy rằng cảm thấy hắn tự mình đa tình chạy tới nói một hồi như vậy thật khiến người ta chẳng ghét, bị mèo cào cũng xứng đáng, nhưng dù sao cũng là mèo nhà mình nuôi làm người ta bị thương, cô vẫn là mở miệng nói, tiền thuốc men tôi sẽ bồi thưởng cho anh. Còn nói xin lỗi. Cô một chút cũng không muốn xin lỗi loại người này. Không cần cậu trả tiền. Bất quá loại tiểu xúc sinh đã thương người như này không thể nuôi, cậu đem nó cho tôi, tôi thay cậu giải quyết." Lớp trưởng che lại gương mặt máu rát, trừng mắt con mèo đang chết. Nguyễn Miên Man nghe vậy, theo bản năng lui ra phía sau hai bước. Cũng không phải sợ hắn, thật sự là con mèo béo ở trong lòng ngực đại khái cảm giác được các ý chế người hắn, vùng vẫy còn muốn cào người, Nguyễn Miên Man sợ thật đem người cào tiếp thì xong việc. Bước thứ hai cô còn chưa có lùi ổn, đương nhiên đụng vào một người, cô cả kinh thân thể lảo đảo, còn may có một bàn tay to đỡ một phen mới đứng vững. "Anh Cảnh Lâm?" Nghiêng đầu phát hiện là anh, Nguyễn Miên Man yên lòng. "Sao lại thế này?" Tư Cảnh Lâm túi đầu nhìn về phía cô cùng mèo béo hung dữ trong lòng người cô. Người này đột nhiên chạy tới nói mấy câu không thể hiểu được, quả quyết nhỏ đại khái là thấy em tức giận, liền cao hắn một phen, hắn liền nói muốn thay em giải quyết quả quyết nhỏ. Nguyễn Miên Man Nguyên bản trừ bỏ chán ghét thì không có cảm giác gì quá lớn, lúc này kể lại với anh, dược khí lại không tự giác lộ ra vài phần uy quát. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía người đối diện. So với mới vừa rồi nhìn về phía cô bé bên rất ôn hòa, lúc này ánh mắt anh lộ ra vài phần không giận tự uy, đường nói một sinh viên còn chưa ra xã hội chính là rất nhiều ông chủ công ty nhỏ cũng không nhất định chịu được đối diện ánh mắt anh, lớp trưởng theo bản năng lui vài bước liên tiếp, chờ nhận ra hành động của mình, sắc mặt hắn chợt xanh chợt trắng. Ngay sau đó, đại khái là thẹn quá hóa giận, hắn không quan tâm nói, "Tôi cùng Nguyễn Miên Man là bạn học cấp ba, chúng tôi sắp xỉ tụ nhau, chờ cô ấy một lần nữa thi đại học, chúng tôi còn có thể cùng nhau học tập, trưởng thành, anh không cần ỷ vào chính mình có chút tiền liền tới lừa gạt cảm tình đơn thuần của cô ấy." Quen biết tới nay, Tư Cảnh Lâm chưa thấy qua cô bé tức giận, vừa rồi còn có chút kỳ quái, hắn nói gì đó không thể hiểu được mà cô tức giận. Lúc này, nghe được lời này, biểu tình anh lập tức lạnh xuống. Có bệnh liền đi uống thuốc, không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nguyễn Miên Man lúc này thật sự tức giận, thậm chí trực tiếp đem mèo béo trong lòng đổ xuống. Mèo béo vừa được tự do, không nói hai lời liền nhào tới tên đáng ghét kia. Chè má còn đau, nhìn thấy nó lại lao về phía mình, lớp trưởng theo bản năng vươn chân đá nó. Nhưng mà, đừng nhìn con mèo có chút béo, thân hình lại thập phần linh hoạt, không những không bị hắn đá phải, ngược lại ở chè đùi hắn còn cắn mấy cái. Mặc dù cách lớp quần, lớp trưởng đều cảm giác được đau, nhất thời tức giận, khom lưng muốn bắt mèo. Quả nhỏ Nguyễn Miên Man nhìn đến biểu tình hung ác của lớp trưởng có điểm không yên tâm, muốn mềm mẹo gọi trở về. Nghe được thanh âm lo lắng của cô, lúc Cảnh nhỏ béo chạy về tới, đồng thời Tư Cảnh Lâm một chân đem đá ngã tên đang đuổi theo mèo. Xem tư thái của anh sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên là có luyện qua, người bị đá trực tiếp bay ra nửa thức rất xa, nhất thời đều không dậy nổi đem người đá ra, con mắt Tư Cảnh Lâm cũng chưa thèm nhìn qua, rồi tay hư ôm lấy cô gái bên người nói, "Đi, đi vào trong tiệm." "Vậy anh ta?" Nguyễn Miên Man đi theo anh vài bước, dư quang nhìn về phía người còn nằm chệ mặt đất. "Không có việc gì." Tư Cảnh Lâm trấn an cô một câu, nói với người trẻ mặt đất, tiền thuốc men tùy thời có thể tới tập đoàn Bạch Xuyên lấy. Đau đến tận cùng, đầu góc ngược lại sẽ thanh tỉnh rất nhiều, nghe được tập đoàn Bạch Xuyên, biểu tình lớp trưởng lập tức đại biến. Tập đoàn Bạch Xuyên là tập đoàn số 1 số 2 của cả nước, càng đừng nói ở thành phố A Na một người lớn lên ở thành phố A, lớp trưởng tự nhiên biết tập đoàn Bạch Xuyên đại biểu cho cái gì, xa không nói, chỉ là bên người hắn, rất nhiều bạn học tha thiết ước mơ được làm việc ở nơi đó. Mới vừa rồi lớp trưởng có ý định chuyện này báo cảnh sát, mượn truyền thông làm lớn chuyện, trong nháy mắt liền đánh mất, chỉ có thể đứng dậy. Tự nhận mình xui xẻo mà rời đi đã ngồi ở trong tiệm Nguyễn Miên Man nhìn thấy người bên ngoài người đã rời đi, mới có công phu hỏi: "Anh Cảnh Lâm sao thời gian này lại dành tới đây?" Mới vừa đón ông trở về, ông bảo anh đưa cho em một túi rau dại bọn họ đào trên núi lão. Tư Cảnh Lâm chỉ vào túi màu đen trề mặt đất nói: "Nguyễn Miên Man nghe vậy, túi đầu mở ra cái túi đen, phát hiện bên trong xác thật là rau dại, bất quá lại có chút già rồi." Lúc cô túi đầu xem rau dại, Tư Cảnh Lâm nhìn đỉnh đầu cô phát ốc, cảm thấy cái đầu nhỏ nhỏ của cô so với người khác cũng đáng yêu hơn đại khái chính là quá đáng yêu, cho nên mới bị người ta yêu thương. Nghĩ đến ngôi đàn ông vừa rồi, Ánh mắt Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần sắp bén, "Mới vừa rồi người kia là ai? Thường xuyên lại đây dây dưa với em sao?" Chương 118, 118. Editor, Thiên Nhi ẻ e cũng bất nhịn. Nguyễn Miên Man theo bản năng lắc đầu, là lớp trưởng cấp 3, trừ bỏ lần trước học lớp, đây là lần thứ 2 gặp mặt, em cũng không biết hắn vì cái gì đột nhiên tới tìm rồi nói mấy câu không thể hiểu được như vậy. Cô nói xong, nghĩ đến người nọ có ác ý hãm hại anh, lại nói, "Hắn đại khái là đầu góc có vấn đề, anh đừng đem lời hắn nói để ở trong lòng." Chuyện dù rằng cảm thấy hắn phàm là có đầu óc, cũng sẽ không lại liên tiếp, Tư Cảnh Lâm vẫn nói Hoặc là lần sau hắn lại qua đây dây dưa, nhớ do nói với anh, hắn nếu là dám tới tiếp, thả quả quyết nhỏ đến gao trên hắn. Nguyễn Miên Man sờ sờ đầu mèo béo đang tò mò đem đầu hướng vào túi giao dạn. Tư Cảnh Lâm nhìn về phía mèo béo, cảm thấy nó hôm nay biết bảo vệ chủ nhận, biểu hiện sắc thật không tồi, nghĩ lần sau có thể mang chút khen thưởng cho nó. Đúng rồi, ngày mai anh cùng ông nô lại đây ăn cơm chiều được không? Nguyễn Miên Man nghĩ ông nô đã trở về, vừa lúc có thể đem tiền trả ông, cũng coi như là hiểu rõ một góc tâm sự của mình. Tư Cảnh Lâm tự nhiên sẽ không từ tuyệt, đặc biệt là nhìn ra cô tựa hổ có tâm sự. Vài phút sau, Chu Linh đi vào trong tiệm, nhìn thấy người buổi trưa mới ở trong tiệm cơm nước xong rời đi không bao lâu lại rơi, chào hỏi xong trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quái. "Lát nữa anh có bận không? Có muốn ăn xong cơm chiều rồi mới đi không?" Nguyễn Miên Man hỏi. Tư Cảnh Lâm thật ra rất muốn ở lại ăn cơm chiều, bất quá nửa giờ sau có cuộc hợp quan trọng, thật không thể lùi lại được. "Lát nữa có cuộc hợp, ngày mai rồi nói sau. Vậy được." Nguyễn Miên Man nói, đứng dậy đưa anh đi ra ngoài. Trước khi rời đi, Tư Cảnh Lâm nhắc nhở nói, "Có chuyện gì lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh." Nguyễn Miên Man gật đầu lộ ra vài phần văn ngoãn, làm Tư Cảnh Lâm nhịn không được giơ tay vướt vướt đỉnh đầu cô. Vướt một chút liền khắc chế mà thu hồi tay, anh hỏi, đã rổng ý viết chữ tặng anh, có phải tới giờ đều chưa có luyện qua hay không? Phim truyền hình, tiểu thuyết quá hay, trò chơi trong di động nhỏ cũng chơi quá vui, bận rộn xong có thời gian nhàn rỗi đều chơi những cái đó, Nguyễn Miên Man hơi trột dạ mà liếc anh một cái nói, em còn chưa có luyện tốt, chờ luyện tốt liền viết cho anh. Vậy anh chờ. Tư Cảnh Lâm nói xong, mỉm cười liếc nhìn cô một cái rồi xoay người đi. Trong tiệm, Chu Linh nhìn hai người trò chuyện, trong lòng dĩ nhiên có một suy nghĩ, chờ Nguyễn Miên Man tiến vào nhịn không được nói. Cô chủ, em cùng. Nói đến một nửa, nghĩ bọn họ mặc dù có chút dấu hiệu nhưng đại khái quan hệ cũng còn chưa có làm rõ, chính mình cần gì phải nhiều lời, lại lắc đầu, dưới ánh mắt nghi vấn của Nguyễn Miên man nói, "Không, có gì ba?" Ngày hôm sau còn chưa tới 10 giờ rơi sáng, một đám người thèm tôn hùm đất đã sớm chờ ở trong tiệm từ lâu, chuẩn bị đến thời gian liền đột lấy, còn có khách hàng thập phần khoa trương phát động người thân, bạn bè cùng nhau đoạt. Lại phát hiện trong tiệm thông báo, buổi chiều ngày mai không buồn bán, trong lòng bọn họ cả kinh, lập tức muốn đi khu bình luận kháng nghị, chờ phát hiện số lượng 20 phần tôn hùm đất cũng không có giảm bớt, lúc này mới cảm thấy được trấn chút. 10 giờ rưỡi, trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man đã bắt đầu triển cơm, cơm hộp trưa ngày mai toàn bộ đã được đặt trước hết. Người cấp được tôn hùm đất vui mừng hết sức, ở khu bình luận khoe khoang, trông đến những người không cấp được đỏ mắt ghen tị. Đại khái là nhìn không thuận mắt bọn họ đáp ý như vậy, một ít khách cấp được tôn hùm đất hôm nay cũng chạy tới góc vui, tỏ vẻ sẽ chụp nhiều ảnh để chia sẻ cùng bọn họ. Hai cô gái vừa mới dọn đến hẻm Hồ Lô trưa hôm nay đã đến trong tiệm từ sớm chuẩn bị ăn cơm chiên, trong quá trình chờ cơm, các cô nhịn không được xem khu bình luận trong tiệm một chút, liền nhìn thấy những người khách đó đặt được cơm hộp mà khoe khoang. Ha, còn không phải là tôn hùm đất sao? Ngươi xem bọn họ đều khoe khoang như vậy, nếu là nói cho bọn họ, ngày hôm qua chúng ta đã ở trong tiệm ăn qua rồi, bọn họ chẳng phải là muốn hâm mộ tới chết. Cô gái tóc ngắn nhỏ giọng nói. Bạn cô xua tay nói, "Đừng, nói ra không phải cho bà chủ thêm phiền phải sao?" Đến lúc đó những người này đều chạy đến trong tiệm đòi bà chủ bán tôn hùng đất thì phiền. Tớ chỉ nói thế thôi, mới không lốc nói cho bọn họ đâu. Chờ chú Linh bưng cơm chiến của các cô ra, các cô lập tức liền không rảnh để nói chuyện nữa. Trong lúc các cô ăn cơm, trong tiệm tới tới lui lui đã thay đổi vài lượt shipper, theo sau bắt đầu có khách hàng khác tới đây. Hơn 12 giờ Ba cô gái trẻ tầm hơn 20 đi vào cửa hàng. Cầm đầu là một cô gái mặc đồ đen, tóc ngắn năng động, chộp nhìn có một vẻ đẹp trung tính. Cô ta đánh giá ngôi nhà có chút cũ, lại nhìn nhìn nhà chính bên trong dùng làm mặt tiền cửa hàng, đôi lông mày nhẹ nhướng. Mở một cửa hàng cũ nát như vậy cũng dám đắc tội hứa đại tiểu thư của chúng ta. Đi theo cô, một cô gái mặc quần áo màu xanh lục dùng biểu tình có chút khinh thường nói. Chu Linh đem hai phần cơm hộp đưa cho nhân viên giao cơm son, liền nhìn thấy mấy người đứng ở cửa. Mặc dù không biết là ai, nhưng từ quần áo, trang sức cùng trang điểm của các cô liền không khó để nhìn ra, điều kiện gia đình của các cô hiển nhiên rất tốt. Bất quá có đám người phú nhị đại như Triệu Hựu Vi thường xuyên tới trong tiệm ăn cơm, Chu Linh đối với các cô cũng không có cảm giác quá lớn. "Đi, vào xem." Cô gái mặc đồ đen cầm đầu vừa nói ra, hai cô gái phía sau lập tức cùng nhau đi vào. Chu Linh thấy các cô rốt cuộc tiến vào, đón tiếp nói: "Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi các cô muốn ăn cái gì? Chúng ta mới." Cô gái mặc váy xanh một câu còn chưa nói xong, đã bị cô gái đồ đen nhìn lướt qua, lập tức liền vào miệng. Thấy cô nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, Chu Linh hoặc mà liếc nhìn cô một cái, ngay sau đó vẫn dẫn các cô tới một cái bàn trống ngồi xuống, sau đó đem thực đơn đưa qua. Hiện giờ trong tiệm trừ bỏ các loại cơm truyền, chỉ có canh rau xanh đậu hũ, canh tam tiên, canh khổ qua, đậu phụ rang, nộm dưa chuột, khổ qua xào trứng cùng khổ qua xào thịt. Còn khổ qua nhồi thịt cùng tôm hùm đất xào cay, cái trước muễn miên man không muốn làm, cái sau hiện tại trừ bỏ yếu tiệp, bên ngoài cũng có hạn mức bán ra mỗi ngày. Cơm chiến lạp xưởng khoai tây, canh tam tiên, đậu phụ rang, nộm dưa chuột, khổ qua xào trứng, khổ qua xào thịt. Cô gái áo đen báo xong, đem thực đơn đưa cho hai người đi cùng, muốn ăn cái gì tự mình chọn. Hai người còn lại tựa hồ không có hứng thú, chỉ gọi một phần cơm chiến Dương Châu. Trở Chu Linh Thu hồi thực đơn xoay người đi vào phòng bếp báo đồ ăn, cô gái váy xanh nhịn không được hỏi, "Lệ Nam, chúng ta không phải lại đây thay Mộng Nguyệt chút giận sao? Như thế nào còn ngồi xuống ăn cơm?" Lệ Nam thưởng thức ly nước trong tay nói, "Cô không cảm thấy đồ ăn nhà này hương vị còn rất thơm sao? Dù sao vừa rồi cô ở cửa ngửi được cái mùi hương này, tức khắc liền đói bụng, nếu đói bụng nhưng không được ăn cơm, rốt cuộc trời đất bao la, nên lấy việc lấp đầy bụng là lớn nhất." Cô gái áo xanh có chút cảm mạo không ngồi được, cô gái áo vàng bên cạnh cái thật ra cũng gật đầu tán đồng, "Xác thật rất thơm, bất quá có đôi khi đồ ăn người thơm, ăn lên chưa chắc thơm như vậy." Nếm thử lại nói, Mấy người các cô, hiển nhiên lấy lễ nam làm trung tâm." Cô nói xong, hai người khác liền không nói cái gì nữa, chỉ có cô gái váy xanh, đánh giá cửa hàng này, trong mắt lộ ra vài phần trướng mắt. Canh tam tiên, đậu phụ rang, nộm dưa chuột đều là những món chuẩn bị từ trước, Chu Linh tiến phòng bếp, không tới một hồi liền bưng ba món này ra trước. Hai món khác liền chưa nói, canh tam tiên vừa lên bàn, mặc dù cô gái áo xanh có chút nhăn mũi, cũng ngửi được mùi thơm mê người. Trước không nói hương vị như thế nào, chỉ là mùi hương cùng màu sắc này đã thập phần mê người, lễ nam không nói hai lời rút ra chiếc đũa, cô gắp một viên đậu phụ ném vào trong miệng trước, nhai nuốt xuống. Hương giòn vị thơm kia tức khắc làm trước mắt cô sáng ngời. Chịu ảnh hưởng của ông cô, bình thường không có việc gì cô cũng thích uống hai chén, loại đồ nhắm rượu như đậu phụng này, cô cũng ăn không ít, nhưng hương vị đĩa bàn đậu phụng này, lại so với những đĩa đậu phộng trước đó ăn qua đều ngon hơn rất nhiều. Ăn được mấy viên đậu phụng, cô lại nếm miếng nộm giữa chuột Thanh Thủy Hàm tiên lại lần nữa chinh phục đầu lưỡi cô, làm cô với cái chén đang bốc hơi bỗng nhiên trở mong hơn, dù mùa này kỳ thật không quá hợp để ăn đồ nóng như vậy. Hai người còn lại nhìn cô nhanh chóng đậu phụng cùng dưa chuột vào trong miệng, một cái tay khắc cũng không nhàn rỗi, bắt đầu múc canh, nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Ngon tới như vậy sao? Những người như các cô, ngày thường cái gì ngon mà còn chưa ăn qua, thấy cô đem hai món ăn đơn giản như vậy ăn đến ngon lành, hai người hoài nghi, đồng thời tò mò rút ra chiếc đũa chuẩn bị nếm một ngụm. Nhưng mà, chiếc đũa của hai cô còn chưa có rơi đến cái đĩa, Lệ Nam đã bảo vệ đồ ăn của mình, muốn ăn tự mình gọi. Thấy cô từ trước đến nay rất hào phóng còn bảo vệ đồ ăn như vậy, hai người càng thêm tò mò, Tiêu Chu Linh gọi thêm một phần. Thức mau, đồng dạng ba món được đặt lên bàn. Đậu phộng thế nhưng còn có thể ăn ngon như vậy. Trước nếm qua đậu phụng rang, cô gái áo vàng nhịn không được cảm thán. Cửa hàng chỉ lớn như vậy, Khách ở hai cái bàn cạnh đó nghe được những lời này của cô, lập tức không tiếng động cười rộ lên, đoán những cô gái gái này khẳng định là lần đầu ăn món ăn nhà này, không giống bọn họ là khách hàng quen, hiện tại đã bình tĩnh. Sắp thật tan rất ngon, chắc không được lúc trước hứa ngọc nguyệt lấy tiền cũng không áp được cửa hàng này. Cô gái áo xanh không nói chuyện, trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ. Chờ lúc sau, cơm chiến lạp xưởng khoai tây, cơm chiến dương châu, khổ qua xào trứng, khổ qua xào thịt các cô gọi được đưa lên, phát hiện cửa hàng này mặc kệ làm cái gì đều mỹ vị như vậy, ba người đã ăn đến mức không cả ngần đầu. Còn mục đích đến đây, đó là cái gì? Có quan trọng hơn mỹ thực sao? Lệ Nam ăn được khổ qua, bởi vì khi cô còn nhỏ bà cô thích làm, cho nên đều ăn thành thói quen. Nhưng đây vẫn là lần đầu cô ăn đến khổ qua ngon như vậy, vừa giòn vừa mềm, vị cay đắng lại rất nhạt, mặc kệ là xào cùng trứng gà hay là xào cùng thịt đều đặc biệt mỹ vị. Còn có cơm chiên lạp xưởng khoai tây, lạp xưởng ăn ngon liền tính, bên trong khoai tây cũng thơm hết sức, hoàn toàn dừng không được. Lệ Nam ăn uống bốn dĩ không kiêng ăn như những cô gái khác, lúc này còn có nộm dưa chuột là món ăn cờ thích vị giác cô ăn uống càng thêm nhiều. Chưa tới 1 giờ, cô liền giải quyết mấy món mình gọi, bao gồm cả canh tam tiên. Quả thực là mỹ vị nhân gian. Lệ Nam xoa miệng cảm thán, hối hận không sớm tới đây một chút. Hai người bên cạnh cũng mới ăn xong nhiều món như vậy, hiện tại đến một câu cũng không muốn nói, cùng nhau gật đầu. "Tôi nghe nói nhà này hình như còn nhận làm tiệc, có việc này hay không?" Lệ Nam hỏi các cô. Cô gái váy xanh không quá xác định gật đầu, hình như vậy. "Tôi người phục vụ lại đây hỏi một chút không phải xong sao?" Cô gái áo và nói. Các cô còn chưa có mở miệng kêu người phục vụ, một khách nam bàn bên cạnh chủ động quay đầu lại lên nói, "Trong tiệm xác thật có nhận tiệc, lúc trước có người phát sóng trực tiếp, nhìn đặc biệt mê người, các cô nếu là không thiếu tiền, ăn một bản tiệc này tuyệt đối không tiếc." Chính là cái này đại khái là nhìn thấy người lượm, nam khách hàng theo bản năng thập phần nhiệt tình, còn dùng di động của mình đem video phát sóng trực tiếp tìm ra cho các cô xem. Lộc Cục, lẽ ra vừa mới đã ăn no, nhưng mà nhìn video này đã được chỉnh sửa, càng thêm mê người, Lệ Nam nhịn không được nuốt nước miếng. Tư thái này, so với những đại tiệc cô từng ăn qua lúc trước đều chẳng thiếu gì. Lệ Nam trong lòng nghĩ, xem xong video, lập tức gọi người phục vụ từ phòng bếp ra nói, "Chúng tôi muốn đặt tiếng tiệc." Nếu là trước khi ăn cơm, hai người khác trẻ bản khẳng định muốn nói thầm hai câu, nhưng lúc này cả đầu các cô đều là mỹ thực trong video vừa mới xem. Về thân ảnh bạn bè đã sớm bị đẻ ở trong một góc, hiện tại ngược lại chờ mong mà nhìn người phục vụ kia. chu Linh ngay vậy, xin lỗi nói, cái này tôi không làm chủ được, các cô khả năng phải cùng bà chủ thương lượng. Vậy bà chủ của cô khi nào rảnh? Lệ Nam hỏi. Chú Linh trả lời nói, sớm nhất cũng phải sau 2 giờ rưỡi. Lệ Nam nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 1 giờ, cũng chính là lại chờ một lát thôi. Được, chúng tôi ở đây chờ một lát. Cô nói xong, bảo hai cô bạn cầm di động bối cô chơi game, Hiển nhiên là chuẩn bị vừa chơi vừa chờ. Nguyễn Miên Man nghe Chu Linh nói có khách hàng muốn đặt tiếng tiệc còn chờ ở trong tiệm, mới vừa đóng cửa liền trực tiếp từ phòng bếp đi ra ngoài. "Xin chào." Nguyễn Miên Man nhìn về phía ba cô gái còn lại trong tiệm, tầm mắt ngừng ở cô gái đồ đen lâu hơn chút. Từ khi cô đến hiện đại, thật ra gặp qua không ít cô gái tóc ngắn, nhưng ngắn như vậy vẫn là lần đầu thấy, đặc biệt là không những không có coi, còn có loại mỹ cảm không thể nói tới thành lời, cũng trách không được cô sẽ nhìn thêm mấy cái. Chương 119, 119. E đi tỏ, thế e cô bắt Nam nghe được thanh âm, di động quay đầu, ngay sau đó trước mắt sáng ngời. Tùng Như nói, "Đầu lớn Cổ thu không phải người giàu thì chính là đầu bếp đại khái là chịu ảnh hưởng của những người này, cô cho rằng làm những món ngon như vậy, và chủ tiệm này kiêm đầu bếp đại khái là thân hình sẽ hơi đầy đả, không nghĩ tới nhìn thấy người thật, lại là một cô gái xinh đẹp đến như là đến từ vùng sông nước Giang Nam. Lệ Nam là một người nhan khống, cùng chơi với hứa mộng nguyệt, có thể xem là do nhìn mặt, lúc này nhìn đến Nguyễn Minh Man, thái độ tự nhiên rất tốt, vô vị trí bên người tiếp đón cô, bà chủ nhỏ lại đây ngồi. Hai người khác trẻ bàn liếc nhau, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá các cô đã sớm biết tính cách của vị này, hơn nữa cũng là quen biết với cô trước, sau mới quen biết Hứa Mộng Nguyệt, cho nên tự nhiên là xem suy nghĩ của Lệ Nam quan trọng hơn. Nguyễn Miên Man ngồi xuống hỏi, các cô muốn đặt tiệc tiệc. Đúng vậy, tôi xem video yến tiệc trong tiệm, không thể không nói, tay nghề của cô thật sự là quá tốt, làm được một bản sắc, mùi vị đều hoàn hảo, mê người cực kỳ, so với mấy đầu bếp ở khách sạn tập cấp mà mình đều chẳng kém cá gì, khó nhất chính là cô thật đúng là quá trẻ. Lệ Nam tán thưởng mà nhìn cô. Lệ Nam đại khái chính là kiểu người như vậy, chỉ cần tuấn mắt, liền cảm thấy tính cách của bạn cái gì cũng tốt khen đến mức Nguyễn Miên Man có chút ngại ngùng, "Quá khen." Lại Hàn Huyên một lúc, các cô mới bắt đầu thương lượng thời gian tổ chức kiến tiệc. Vốn dĩ Lệ Nam muốn ăn ngay ngày mai, bất quá Nguyễn Miên Man lại tỏ vẻ ngày mai có việc, chỉ có buổi chiều ngày kia có thời gian. "Vì sao ngày mai không thể?" Lệ Nam hỏi. Nguyễn Miên Man mang theo chút xin lỗi nói, "Trong tiệm còn bán cơm chế áp cơm hộp cùng phục vụ khách tới ăn trong tiệm, một buổi chiều không thể cùng lúc phục vụ nhiều nơi như vậy." "Vậy được, dù sao cơm chiến cùng cơm nhà của tiệm cũng không tồi, tôi liền ăn trước hai ngày này." Lệ Nam nói. "Cảm ơn cô thông cảm." Nguyễn Miên Man lại cùng cô thương lượng tới chuyện các món ăn, Lệ Nam trực tiếp tỏ vẻ chỉ cần các món giống trẻ video là được. Thương lượng chuyện diễn tự xong, Lệ Nam lại ngồi cùng cô nói chuyện phía một lúc, mới mang theo hai cô bạn rời đi. Các cô từ hẻm nhỏ đi đến đầu hẻm hồ lô, di động Lệ Nam đột nhiên văng lên. Cô tiếp điện thoại mới vừa ã lộ một tiếng, đối diện liền truyền đến giọng nói có chút mau, "Lệ Nam các cậu hiện tại đang ở đâu? Sẽ không thật sự đi tới cửa hàng kia chứ?" Người gọi điện thoại tới chính là Hứa Mộng Nguyệt, từ lần thành, ngược lại làm bà Man, làm cô ta vẫn luôn bực mình. Buổi sáng Mấy người Lệ Nam nhớ tới lâu lắm chưa gặp Hứa Mộng Nguyệt, tới nhà họ Hứa tìm cô chơi, Hứa Mộng Nguyệt nghĩ đến tính tình Lệ Nam, liền hướng Lệ Nam tố một hồi khổ, quả nhiên làm Lệ Nam muốn lập tức đến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc một chuyến. Lúc các cô mới vừa đi, Hứa Mộng Nguyệt còn rất cao hứng, nhưng quay đầu ngắm lại, cô tổng cộng có 3 người bạn tính là thân một chút, nếu bởi vì đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tìm phiền phái mà đắc tội Tư Cảnh Lâm, đến lúc đó người trong nhà các cô sợ là sẽ không cho các cô qua lại với mình. Do giữ mĩ, cô vẫn là gọi cuộc điện thoại này, muốn nói cho các cô suy nghĩ của mình. Chúng tôi mới từ trong tiệm ra." Lệ Nam nói. được lời này, Trong lòng nệ dựng, cậu đã làm cái gì? Giọng nói của cô không tự giác lộ ra điểm chờ mong. Không có làm cái gì hết, cơm nước xong ngồi một hồi liền đi về, đừng nói, tay nghề của bà chủ thật là không, có lời gì để nói, hơn nữa người lớn lên cũng xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu, tôi đã hiểu rõ vì sao Tư Cảnh Lâm thích cô ấy. Muốn tôi nói, Mộc Nguyệt cậu nhân lúc còn sớm từ bỏ đi, tuy rằng tôi không phải nói tính tình cậu không tốt, nhưng tôi là đàn ông, tôi cũng chọn bà chủ. Hai người đi phía sau nghe được lời nói không thẳng đ luận đụt của Lệ Nam, liếc nhau, trong lòng đều hoài nghi, ở bên kia không biết có bị tức chết hay không. Hứa Mộng Nguyệt tuy sẽ không tức chết cũng đã bị tức tới không muốn sống, trong lòng hoài nghi Nguyễn Miên Màn có phải biết hạ cổ hay không, vì sao mọi người đi một chuyến tới trong tiệm đều trở nên không thể nói lý như vậy đương nhiên, suy nghĩ này hiển nhiên chính là cô tự lừa mình dối người, rốt cuộc cô tốt xấu cùng Lệ Nam quen biết mấy năm, sao lại không biết tính cách của Lệ Nam ra sao? Cô ta trừ bỏ biết nấu cơm, còn có nào điểm nào hơn tôi? Lệ Nam cậu nói như vậy, còn có coi tôi là bạn hay không? Hứa Mộng Nguyệt cố nén mới không ném gì động đi, mà là chất vấn Lệ Nam. Chỉ là nấu cơm ngon được như vậy đã rất lợi hại rồi, càng đừng nói cô lớn lên rất đẹp. Chính vì là chỗ bạn bè tôi mới nói thật, từ trước tới nay tư cảnh lầm cũng chưa bao giờ thích cậu, hiện tại xem ra lại càng không thể, cậu vẫn là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Lời lệ nam còn chưa nói xong, đáp lại cô chính là một tiếng vang lớn, sau đó điện thoại tự động ngắt kết nối. Tính tình hứa Mộng Nguyệt từ trước đến nay dự không dễ chịu, lệ nam cũng pen, tất di động nói với hai người bên cạnh, "Đi, chúng ta đi nhà họ Hứa xem một chút." Cô vừa mới nói với Hứa Mộng Nguyệt mấy câu như vậy, hiện tại đi nhà họ Hứa còn không sợ bị người đổi ra ngoài sao? Cô gái váy suy nghĩ, mở miệng quên nhủ, "Đừng đi, vẫn là để Mộng Nguyệt yên một mình đi." Đúng vậy, để cậu ấy an tính hai ngày, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Lệ Nam cảm thấy hai cô nói rất có đạo lý, gật đầu nói, "Vậy chờ ngày kia chúng ta ăn đến tiệc, đóng gói một ít món ngon lại đi thăm cậu ấy." Cậu xác định làm như vậy sẽ không tức chết ngộ người sao? Đáy mắt cô gái váy xanh lộ ra vài phần hoài nghi, bất quá cuối cùng vẫn là không nói cái gì. Ngày hôm sau, bận rộn xong việc buôn bán buổi trưa, Nguyễn Miên Man ở lầu 2 nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối phong phú. Bữa cơm này, vừa thay Nguyên Thân cảm ơn ông nô đã cho mượn tiền mà khác là cảm ơn bọn họ từ khi mình tới đây vẫn luôn chiếu cố. Trưa tới 7 giờ, Tư Cảnh Lâm cùng ông Ngô trước sau đi vào trong tiệm. Thơn quá, xem ra chúng ta hôm nay lại có lộc ăn rồi. Ông Ngô người mùi hương từ phòng bếp bay ra, thập phần vui vẻ. Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn đến anh cười một chút, không sai biệt lắm đã xong rồi, có thể đem đồ ăn bưng ra rồi ạ. Được. Tư Cảnh Lâm sau khi gật đầu, dưới sự chỉ huy của cô bắt đầu bưng thức ăn. Thịt bao, tôm tỉ bà, than bò năm màu, cá lươ hấp, địa tam tiên, nộm giữa chuột, đậu phẩm rang, bạch điều chiếu phượng, nhiều đồ ăn như vậy còn có như ý quán, ba người ăn đã rất nhiều, Nguyễn Miên Man liền không nấu cơm. Ha ha. Hôm nay là ngày tốt gì vậy? Nhìn đến bữa tối phong phú như vậy, ông nô nhịn không được nói. Nguyễn Miên mang cười mà không nói, lại xoay người lấy ra một bình nhỏ rượu đào hoa. Rượu này cô nấu không nhiều lắm, đám người ông triệu lại đây ăn yến tiệc đều muốn uống một ly đỡ huyễn, hiện tại thật sự không còn nhiều lắm. Bất quá, Nguyễn Miên mang nghĩ, chờ quả đào ngoài cửa chín, thật ra có thể lại nấu chút rượu trái cây. Nhìn đến rượu, lại là rượu đào hoa cô nấu, ông nô xoa xoa tay, gấp không chờ nổi, đồng thời còn không quên nói Tư Cảnh Lâm, đây là Đông Đông cho ông uống, cháu cũng không thể làm mất hứng. Tư Cảnh Lâm nhìn ông một cái, chưa nói cái gì. Thấy anh cam chịu, Ông 노 lập tức bưng lên cái ly, "Đông Đông, mau rót cho ông một ly." Nguyễn Miên Man cười rót cho ông một ly đầy, ngay sau đó lại rót một ly cho Tư Cảnh Lâm cùng chính mình. "Em cũng uống rượu sao?" Tư Cảnh Lâm thấy cô cũng rót một ly cho chính mình, không tránh được muốn hỏi nhiều một câu. Biết uống rượu sao có thể không biết uống rượu. Ông 노 nghe được thay cô trả lời xong, lại nhìn về phía cô, "Bất quá cháu tuổi còn nhỏ, vẫn nên uống ít chút. Cháu chỉ uống một ly này." Nguyễn Miên Man nói xong, dơ lên cái ly, "Ly rượu này cháu kính hai người." Cô cũng không nói mấy câu dư thừa, đều bao hàm tại một chén rượu này. Cái con bé này đột nhiên lại khách khí như vậy làm cái gì? Ông 노 nói xong, lại còn tính cùng Tư Cảnh Lâm và cô chạm Ly một cái. Nguyễn Miên Man đem rượu một ngụm uống cạn, cũng không lập tức nói chuyện trả tiền, mà là mời bọn họ dùng nữa, Bách điều Triều Phượng có xủi cảo, cho cô ý không nấu cơm. Đồ ăn đã đủ nhiều, không cần làm. Ông 노 nói xong, nhìn về phía Bách Điểu chiều Phượng mà cô nói, cảm thấy món này không riêng tên có khí thế, bề ngoài cũng rất có khí thế. Chờ động chết đũa, ông phát hiện, so với tên cùng bề ngoài, hương vị mới là tuyệt nhất. Thịt gà được hầm đến mềm lạn tô, chính là thích hợp cho người tầm tuổi của ông 노 ăn, một mình ông liền ăn không ý. Sau đó mới bắt đầu ăn những món khác. Thịt bao vỏ ngoài sộp giòn, nhân non mềm tiên hương, tôm tỉ bả tươi ngon thơm giòn, mềm nộm vô cùng, than bò năm màu thịt tươi mới, ngọt cay ngon miệng, cá lươ hấp non miệng dai, thơm ngát ngon miệng, địa tam tiên muốn. Thằng đến khi đem mỗi món ăn đều nếm qua một lần, ông nô mới một lần nữa bưng lên chén rượu nhấp một ngụm rượu, cả người đều cực kỳ thoải mái, cảm thấy nếu để mấy ông bạn già của mình nhìn thấy ông hiện tại ăn uống như vậy, sợ là hâm mộ muốn chết. Tư Cảnh Lâm thích cá, cá lươ hấp trừ bỏ bóng cá anh gặp vào trong chén nguyện miên phần thịt cá khác cơ bản là một mình anh giải quyết, trừ bỏ cá lươ Anh cũng rất thích thịt bao cùng tôm tỷ bà đại tôm cùng với than bò năm mẩu, còn có như ý cuốn bên cạnh. Nguyễn Miên Man ăn cũng không nhiều lắm, bất quá nhìn đến bọn họ ăn ngon như vậy, đã thực thỏa mãn. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, mọi người tuy rằng chưa gác đũa, nhưng đã bắt đầu nói chuyện phiếm câu có câu không, Nguyễn Miên Man mới dẫn câu chuyện tới chuyện trả tiền. Nghe được cô muốn trả tiền, chiếc đũa của ông Lô tạm dừng ở giữa không trùng một chút, ngay sau đó kẹp lên một viên đậu phộng đưa vào trong miệng, nuốt xuống mới nói, "Cái này không đổi, ông lại không thiếu tiền tiêu, cháu trả coi ông cũng để trong ngân hàng thôi. Cháu giữ lại thì cũng để trong thẻ ngân hàng, không bằng sớm một chút trả cho ông." cũng coi như giải quyết một cục tâm sự. Nguyễn Miên Man nói ông Ngô nghe được lời này, nghĩ đến cô không chịu để mình giúp đỡ đi đọc sách, một hai phải vất vả mở cửa hàng như vậy, cảm thấy lợi tiền mình đối với cô mà nói có lẽ là một loại áp lực, vì thế không lại nói không cho cô trả, mà là hỏi, vậy tiền trệ tay còn đủ dùng sao? Đủ ạ, ngày mai lại tiếp một chuyến tiệc, đến lúc đó lại có thể kiếm không ít tiền, ông yên tâm đi, cháu không thiếu tiền. Nguyễn Miên Man nói ông Ngô xác định cô không phải đang cận mạnh, lúc này mới đồng ý cho cô trả tiền. Nguyễn thấy ông rút cuộc xua theo, cầm lấy di động rèn sắt khi còn nóng, hiện tại cháu liền đem tiền chuyển cho ông, tài khoản của ông là gì ạ? Không thể không nói vẫn là xã hội hiện đại tiện lợi, mau lẹ, dùng di động liền có thể chuyển khoản. Gấp cái gì, giấy nợ còn ở nhà ông chưa có lấy tới đâu. Lần đầu thấy có người trả tiền lại tích cực như vậy, ông 노 vợ khóc giờ cười nói. Nguyễn Miên Man nói, "Không sao ạ, chờ ông trở về lại tiêu hủy cũng giống nhau." Cô tín nhiệm mình như vậy, ông Nô tự nhiên là vui vẻ, ngoài miệng lại nhịn không được nói, "Cháu không sợ đến lúc đó ông lấy giấy nợ bắt cháu trả hai lần tiền." "Cháu còn không tin được ông sao?" Lại nói còn có anh Cảnh Lâm ca ở chỗ này có thể làm chứng nha. Nguyễn Miên Man cười nói, "Cảnh Lâm là cháu trai của ông, làm chứng cũng khẳng định là làm chứng cho ông." đến lúc đó xem cháu làm sao bây giờ. Ông nô hù dọa cô. Nhưng mà, ông vừa mới dứt lời, Tư Cảnh Lâm liền nói thẳng, "Cháu thay Đông Đông làm chứng." Tuy rằng chỉ là nói giỡn, nhưng anh phá đám như vậy, lập tức chọc ông nô chừng mắt nhìn. Nguyễn Miên Man thấy vậy, mắt hạnh tràn đầy ý cười. Chờ rốt cuộc lấy số tài khoản của ông nô đem tiền chuyển xong, Nguyễn Miên Man có loại cảm giác cả người bông lòng, đồng thời lại có chút buồn bã mất mát. Suy nghĩ cái gì? Tư Cảnh Lâm chú ý tới biểu tình của cô, dùng cái muỗng múc thêm canh vào trong chén của cô. Canh gà có dinh dưỡng, thấy cô không ăn mấy món khác nữa, Tư Cảnh Lâm chỉ có thể làm cô uống thêm chút canh. Nguyễn Miên Man nâng chén lên uống hai muỗng canh nói, lúc trước liền nghị chăm chỉ kiếm tiền, sớm một chút đem tiền trả cho nô, hiện tại thì còn. Cô nhất thời tìm không thấy từ ngữ thích hợp hình dung tâm tình hiện tại của mình, tư cảnh lâm lại đại khái hiểu rõ, cô đây là phản ứng bình thường sau khi hoàn thành một mục tiêu. Không chỉ anh hiểu rõ, ông nô cũng đã nhìn ra, rung chiếc đuôi nói, lông đông à, vậy cháu có suy xét tới việc đi học đại học tiếp không?" "Đại học?" Nguyễn Miên Man nhìn về phía ông. "Đúng vậy, cách kỳ thi đại học sang năm còn có hơn một năm nữa, cháu nếu là muốn học đại học, có đủ thời gian để ôn tập." Tuy rằng thân phận sinh viên đã không bằng những năm trước, nhưng lấy cái bằng đại học, cháu về sau không muốn mở cửa hàng, còn có thể đi làm việc khác, cũng coi như là một cái đường lui. Đương nhiên, cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng là cuộc sống đại học là cái khó có thể trải nghiệm, đi nếm thử một chút, quen biết thêm nhiều bạn bè cùng chí hướng cũng tốt. Khi ông nội nói chuyện, không khỏi nghĩ đến lúc bà ngoại cô còn trẻ đời, ngẫu nhiên sẽ cùng mấy hàng xóm cũng bọn họ tâm sự lo lắng của mình, lo lắng cháu gai đến mấy người bạn thân đều không có, chờ bà qua đời người nói chuyện cũng không có thì làm sao bây giờ. Nguyễn Miên Man có chút do dự, theo bản năng nhìn về phía một người khác trên bàn. Từ cảnh lâm đối diện với đôi mắt trong veo của cô, thanh âm không tự giác ôn hòa lại, em nếu không muốn tiếp tục đi học cũng không sao, dù sao đi học trừ bỏ học tập tri thức chính là vì tìm công việc, hiện tại em đã có sự nghiệp của riêng mình, còn việc học tập tri thức, hiện tại internet phát triển, cũng không nhất định phải đi tới trường học. Khó có khi được nghe cháu trai nói nhiều như vậy, nhưng ông ngô một chút cao hứng cũng không có, âm thẩm chừng anh một cái. tư cảnh lâm làm lơ ánh mắt của ông. Dưới ánh mắt chuyên chú lộ ra vài phần do dự của cô bé rối diện tiếp tục nói, nếu là muốn tiếp tục đi học, một năm này có thể một bên kiếm tiền một bên ôn tập, chờ thi đầu đại học, có thể đi học một học kỳ trước, nếu là thích hoàn cảnh đại học liền tiếp tục đi học, không vui lại quay trở về. Ông Ngô nghe được mấy câu trước của anh, định nói tiếp tục mở cửa hàng kiếm tiền, cô làm sao có thể tính tâm ôn tập, bất quá nghĩ lại tính cách con bé này, khẳng định sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của mình, lại đem lời nói tới miệng thu hồi lại. Bất quá, chờ nghe xong câu sau của anh quả thực giống nhà nào chiều hư trẻ con mới có thể nói ra, ông Nô rốt cuộc nhịn không được, cháu xem đi học là trò đùa. À chương 120, 120. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ có bằng mình. Tư cảnh lâm liếc ông một cái, lui một bước nói, vậy không vui liền đổi trường học khác. Ông nô liếc anh một cái, cảm thấy về sau nếu anh có con, mình khẳng định phải nhìn chằm chằm, bằng không khẳng định bị anh chiều hư. Nguyễn Miên Man cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chính mình đại khái vẫn là muốn đi học đại học. Phải biết rằng, ở cổ đại, phụ nữ tới cửa thư viện cũng không nhất định có thể bước vào, hiện tại có cơ hội có thể đi đọc sách, làm sao có thể không đi chứ? Bất quá, trong lòng cô còn có điểm băn, băn tuy rằng thành tích nguyên thân không tồi. Nhưng tri thực hiện có trong đầu rốt cuộc không phải là cô tự học được, lo lắng thi không đầu Hiện tại nghe được bọn họ một bộ dạng khẳng định mình có thể thi đầu Nguyễn Miên Man nhỏ giọng nói, nếu là em thi không đầu thì làm sao bây giờ? Như thế nào lại không đậu, Đông Đông thông minh như vậy. Tư Cảnh Lâm nói xong, thậm chí muốn vuốt ve đầu cô, bất quá bận tâm ông vẫn còn ở đây, rốt cuộc vẫn là không dám rỗi tay ông Ngô thấy anh đoạt câu nói của mình, chừng anh một cái, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Miên Man lại nở nụ cười, thành tích Đông Đông tốt như vậy, thi đại học khẳng định không thành vấn đề lại nói còn có ông đây, có thể dạy cho cháu. Anh cũng có thể giúp em. Tư Cảnh Lâm nói ông Ngô liếc anh một cái, Nghe đến thành tích của cháu mình lúc trước, gật đầu nói, "Đúng. Anh Cảnh Lâm của cháu lúc trước chính là trạng Nguyên của tỉnh, để nó dạy cháu khẳng định không thành vấn đề." Nguyễn Miên Man nghe được hai chữ Trạm Nguyên, lập tức dùng một ánh mắt kinh ngạc cảm thán nhìn về phía anh, anh Cảnh Lâm thật là lợi hại quá. Năm đó thi đậu đứng đầu tỉnh tư Cảnh Lâm cũng chưa có cảm giác gì lớn, lúc này bị cô nhìn như vậy, trong lòng lại vui vẻ nói không nên lời. "Xác định cô muốn đi học đại học," tư Cảnh Lâm nói, "Từ ngày mai có thể chỉ mở cửa hàng bán nửa ngày, lại nửa ngày dùng để ôn tập." Ông Nô cảm thấy biện pháp này không tồi, có thể để một năm này cô vừa có thể kiếm được học phí cùng tiền sinh hoạt học đại học, cũng có đủ thời gian ôn tập. Chính là, nói như vậy, khách hàng trong tiệm sợ là lại muốn làm ầm ĩ lên. Nguyễn Miên Mang nghĩ đến khách hàng trong tiệm, cảm thấy có điểm đau đầu ông Nô thấy cô coi trọng khách hàng như vậy, cảm thấy trong tiệm buồn bán tốt như vậy quả nhiên không phải không có lý do. Thi đại học là việc lớn trong đời, cháu cùng khách hàng nói rõ ràng, bọn họ sẽ thông cảm. Ông Nô nói. Nguyễn Miên Mang gật gật đầu, vậy chờ cuối tháng cháu lên thông báo trong tiệm, sau đó từ tháng sau bắt đầu chỉ buồn bán nửa ngày. Hai ngày này ông sẽ giúp cháu đem tư liệu ôn tập chuẩn bị tốt. Ngữ khí ông Ngô lão lộ ra sốt sửa, hiển nhiên rất cao hứng khi công nguyện ý trở về vườn trường. Kế tiếp, ba người không nói chuyện phiếm, mà là tiếp tục dùng nữa. Lại ăn một hồi, Nguyễn Miên Man bùng đua đầu tiên ông Ngô tuổi lớn, mặc dù miệng còn muốn ăn, dạ dày lại không cho mặt mũi, là người thứ hai dừng đũa. Sức chiến đấu của Tư Cảnh Lâm thật ra không tồi, cuối cùng trừ bỏ canh cùng đậu phụng giang, những địa đồ ăn khác cơ hồ đều bị anh quét sạch. Không tồi, tuổi trẻ nên ăn cơm như vậy, có phong thái của ông hồi trẻ. Ông Ngô thấy anh ăn không ý, vai anh khen Cơm nước xong ngồi nghỉ ngơi, Nguyễn Miên Man đứng dậy chuẩn bị thu thập chén đũa, Tư Cảnh Lâm cũng đứng lên theo. Cô vợ nói: "Không cần, anh ngồi nói chuyện với ông 노 đi. Không có việc gì để nó rửa, xã hội mới rồi, đàn ông cũng nên làm công việc gia đình." Ông 노 lại vung tay lên, tỏ vẻ không cần bồi mình nói chuyện phiếm. Cuối cùng, vẫn là Tư Cảnh Lâm giúp cô cầm chén đua vào phòng bếp, Nguyễn Miên Man trong tay chỉ cầm mấy đôi đũa cùng cái muỗng. Thấy anh không những cầm chén đũa đặt vào trong buồn rửa bát, thậm chí còn muốn động thủ bát, ngăn không được Nguyễn chỉ có thể lấy một đôi bao tay cao su mới được qua. Tư Cảnh Lâm cũng không cự tuyệt đôi bao tay cao su. Rửa lên rửa chén cũng ra dáng ra hình. Nguyễn Miên Man ở một bên cọ nồi, thường Thương hướng về phía anh nhìn nhìn. Anh rửa chén thật ra không có gì để bắt bẻ, một hai phải lời nói đại khái chính là rửa quá cẩn thận nên rất chậm, Nguyễn Miên Man đều rửa xong nồi, lau khô mặt bàn trong bếp cùng bên ngoài nhà chính rồi, anh vẫn còn rửa. Lúc này mới hơn 8 giờ, còn sớm, bọn họ ở phòng bếp bận rộn, ông Lô cũng không vội vã đi về, mà là ngồi ở ngoài nhà, thuận tiện ngắm sao. Xã hội hiện đại nếu nói có cái gì không tốt, đại khái chính là ô nhiễm khá nghiêm trọng, rất khó nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao sáng như xưa. Nguyễn Miên Man nhìn người còn ở bên cạnh buồn rửa bát bận rộn, lại nhìn ông Nô bên ngoài cửa, dứt khoát lấy ra một ít trái cây. Chờ tư Cảnh Lâm rốt cuộc rửa xong chén bát, Nguyễn Miên Man bưng hai đĩa đựng trái cây được gọt cắt gọn gần ra. Cơm chiều đã ăn rất no rồi, sao cháu còn cắt trái cây? Ông Nô nhìn thấy cô đặt đĩa trái cây ở cạnh ghế liền nói. Nguyễn Miên Man ngồi xuống nhìn về phía người bên tay trái, trái cây trong tiệm còn rất nhiều ạ, hôm nay anh Cảnh Lâm lại mang đến không ít, chỉ có thể nhanh ăn hết, ông muốn trách thì trách anh ấy á. Ông 노 thập phần phối hợp, lập tức nhìn về phía anh, đưa nhiều trái cây như vậy, cháu định làm đông đông của chúng ta nó hở người sao? Tư Cảnh Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cô bé xấu xa nào đó cáo trạng anh, thấy cô còn nhấp môi cười trộn, hận không thể duỗi tay xoa bóp gương mặt trắng non của cô. Ông nô nói xong, tùy tay dùng tâm chọc một miếng dưa mật đưa vào trong miệng, lập tức bị rời đi lực chú ý, ừm, mặt trệ còn có tương, ăn khá tốt. Là tương trái cây cháu tự là, lấy pha trà uống cũng không đổi, đợi lát nữa hai người có thể mang một lọ trở về. Nguyễn Miên Man nói. Tư Cảnh Lâm rốt cuộc không cùng cô so đo việc cáo chạm, cũng ăn miếng trái cây. Không thể không nói, loại tương cô tự chế này làm sao lắt hóa quả, hương vị đặc biệt ngon, ăn một lần liền dừng không được. Vẫn là cuộc sống hiện tại tốt. Ông nô lại ăn một mảnh dưa mật, vô đầu gối cảm thán. "Đúng vậy." Nguyễn Miên man tán đồng gật đầu, sau đó lại nghe ông nô bắt đầu kế những chuyện ngày xưa. "Mùa hè nóng đến mức ngủ không được, chúng ta liền thích tụ tập ở ngoài cửa phòng nói chuyện phiếm, còn có rất nhiều người trực tiếp đem giường che dọn ra ngủ. Đương nhiên, đổi thành hiện tại, phòng trường không có người dám ở ngoài cửa ngủ. Khi đó sao trời đặc biệt sáng, hoàn toàn không giống như bây giờ. Các người tin tưởng trệ thế giới này có quỷ sao?" Nói nói, câu chuyện ông nô vừa chuyện, đột nhiên nói. Nguyễn Miên man trong lòng lộ bộ một tiếng, có chút sợ lại có chút tò mò ông muốn nói gì. Cô dù sao cũng là cổ nhân, lại trải qua việc xuyên không ly kỳ như vậy, đối với quỷ thần, không nói hoàn toàn tin, nhiều ít có điểm bán tín bán nghi ông Ngô đêm nay tâm tỉnh tượi hồ không thôi, không đợi bọn họ trả lời liền trực tiếp nói, năm đó ở trong thôn, trong thôn chúng ta có người, ngày nọ có việc từ bên ngoài trở về, mặt trời đã khuất núi, hắn muốn về nhà sớm, liền đi đường tắt. Hắn đi qua đỉnh núi chuẩn bị xuống núi về thôn, đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến khẩu hiệu 039, 121, 121039, cùng với thanh em dừng chân tại chỗ. Hắn trong lòng lộp bộ một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến một đám quỷ mặc quân trang nát. Vì cái gì nói đó là quỷ? Nguyễn Miên Man nhịn không được hỏi, bởi vì đám người kia trệ cơ thể đều mang theo vết thương cùng vết máu lại không có cảm giác gì, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, mặt trời tuy rằng đã khuất núi, nhưng trời còn chưa có hoàn toàn đen kịt, bọn họ lại không có bóng, hơn nữa gót chân cũng chưa chấm đất, mà là bay lên. Ông nô giải thích xong, Nguyễn Miên Man tưởng tượng một chút hình ảnh kia, phía sau lưng nháy mắt có chút lạnh. Sự kiện kỳ quái vốn là, người khác vừa sợ lại tò mò, cô sợ hãi rồi lại nhịn không được truy hỏi, sau đó thì sao ạ? Sau đó? Mệnh hắn có là gã lớn, nghĩ cách thôn cũng không bao xa. Cảm thấy lúc này không thể hoảng sợ, vì thế làm bộ không thấy được bọn họ tiếp tục hướng dưới chân núi đi, không nghĩ tới. Hắn mới đi ra ngoài không vài bước, đám 039, người 039, kia thế nhưng đều chạy đến phía sau hắn xếp hàng, còn một bên kêu 039, 12, 12, 12, 1239. Theo hắn nói, lúc ấy hắn thiếu chút nữa bị hụt chết, nhất thời cũng bất chấp nhiều như vậy, nhanh chân liền hướng dưới chân núi chạy, thẳng đến chạy tới mặt sau dạy núi đó mới không còn thanh âm, bất quá hắn về nhà lại là bệnh nặng một hồi, thẳng đến mấy tháng sau mới khôi phục Chuyện xưa này nội dung chưa chắc có bao nhiêu khủng bố, nhưng đại khái là ông nô dùng một loại giọng nói chân thật kể lại, cho nên có loại cảm giác càng nghĩ càng rợn người. Hắn nhìn thấy thật sao? Vì cái gì trên núi lại có? Chú ý tới biểu tình cô có điểm sợ lại có điểm tò mò, "Ông nô, đây là chính hắn cùng người trong nhà nói, sau đó ở trong thôn truyền ra, đến tuột cùng có phải hay không kỳ thật cũng không xác định." Bất quá rất nhiều người trong thôn tin, bởi vì trước đây có chiến tranh, ngọn núi đó không thiếu người chết, cho nên nói đến loại sự tình này, trong thôn còn phát sinh vài chuyện kỳ lạ, tỉ như bà lão nào đó mới vừa qua đời. Trong thôn có mấy đứa nhỏ ở phụ cận nhà bà đi chơi lại nói nhìn thấy bà, cho nên đều nói trẻ con còn nhỏ có thể nhìn thấy những thứ người lớn nhìn không thấy. Nguyễn Miên Mang nghe thế, bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước, bà lao cách vách qua đời, cô cũng từng nhìn thấy bà, bất quá lúc ấy quá nhỏ, sau khi lớn lên nhớ đến cũng không biết là thật sự hay là lúc đó chính mình hoa mắt. Lúc này nghe được ông nô nói trẻ con có thể nhìn thấy vài thứ kia, trong lòng cô có điểm sợ ra gà. Từ Cảnh Lâm phát hiện người bên cạnh có xu hướng ních lại gần mình, mở miệng nói, "Ông ơi, trời không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi." "Còn sớm, lại ngồi một chút." Ông nô tuy rằng không đi, nhưng bị anh đánh ghê như vậy, kế tiếp liền không nói tiếp mấy chuyện kỳ quái nữa, mà nói tới mấy thứ quả dại có thể ăn trên núi. Hạt dẻ dại, quả hồng dại gì đó Nguyễn Miên Man cảm giác còn tốt, nhưng với ông lại hơi ngọt, quả lê dại hơi chua chua, luột vỏ ra cắn xuống giòn ngọt tươi mới làm ông cảm thấy hứng thú đại khái là ký ức được tốt đẹp. Mấy thứ này từ trong miệng ông Ngô nói ra, không chỉ quá trình tìm kiếm cùng hái xuống thú vị, thương vị cũng thập phần mỹ vị, làm Nguyễn Miên Man một bên nghe một bên lại lần nữa cầm lấy tăng chọc trái cây lên ăn. Thẳng đến hai đĩa sa hoa quả ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, ông Ngô cùng Tư Cảnh Lâm nhìn cô đem cửa chính khóa kỹ mới rời đi. Nguyễn Miên mang đóng cửa kỹ căng lên lầu từ cửa sổ nhìn theo bọn họ đi xa, bắt đầu dựa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi Đại khái là không còn nợ ngẩn một thân nhẹ nhàng, chờ cô dựa mặt xong nằm ở trên giường, có loại cảm giác nhẹ nhàng nói không nên lời. Cô sờ đến đầu giường mở di động ra, lại cũng không biết muốn làm gì, tùy tiện chơi một chút, rứt khoát tắt đèn ngủ Đại khái là còn chưa buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới mấy chuyện linh tinh, không biết như thế nào liền nghĩ đến phương diện quỷ thần, sau đó liền càng ngủ không được. Quả quý nhỏ, lại đây. Lúc này, cô cũng không chê ôm nó nóng, đem nó từ đôi giường kêu lên. Nhưng mà đối diện đôi mắt mèo của nó ở trong đêm đen có chút dò người, cô sờ sờ đầu nó, lại đem nó đẩy trở về. Chờ Nguyễn Miên Man trở mình lần nữa, di động trẻ tủ đầu giường đông nhiên vang lên một tiếng. Cô rỗi tay sờ di động, phát hiện là Tư Cảnh Lâm gửi tin nhắn tới ngủ rồi sao? Chưa, còn chưa buồn ngủ ạ. Nguyễn Miên Man mới vừa trả lời, anh liền trực tiếp gọi tới ủa. Nguyễn Miên Man tiếp điện thoại hỏi, anh Cảnh Lâm, anh có chuyện gì sao? Vừa lúc cũng không buồn ngủ, muốn cùng em tùy tiện tâm sự. Nguyễn Miên Man nghĩ chính mình cũng ngủ không được, liền cùng anh nói chuyện, anh hiện tại về đến nhà rồi đi. Ừm, vừa đến nhà. Hai người tâm sự về mỹ thực. Tâm sự về chuyện ông nô, lại tâm sự về kế hoạch ôn tập kế tiếp của Nguyễn Miên Man, thời gian ở trong bất chi bất giác trôi đi. Mà Nguyễn Miên Man cũng dần dần buồn ngủ, trong thanh âm trầm thấp của người đối diện, rốt cuộc khép mắt lại. Nhận thấy đầu di động bên kia không có động tính, Tư Cảnh Lâm không nói nữa, lại cũng không cúp điện thoại, mà là nghe tiếng hít thở vững vàng loang thoáng chuyển tới lại bận rộn công việc một hồi ông nô cùng Tư Cảnh Lâm đều là người thập phần có hiệu suất, ngày hôm sau liền thấy cô lấy học bạ ở cao trung, chuẩn bị đăng ký tham gia thi đại học cho cô trước, cũng đưa tư liệu ôn tập tới đây. Chu Linh đi vào trong tiệm, biết được cô muốn một lần nữa ôn tập thi đại học, thiết tình vì cô cảm thấy cao hứng. Chị đương nhiên cũng biết, Nguyễn Miên Man đi vào đại học, cũng có nghĩa chính mình sẽ mất đi công việc tốt gần nhà này, nhưng công việc này đã cho cô một sự chuẩn bị tốt, hiện tại An An cũng đã đi nhà trẻ, cô một lần nữa đi ra bên ngoài tìm một công việc cũng không tính là quá phiền bãi. Từ khi biết Nguyễn Miên Man muốn ôn tập thi đại học, Chu Linh càng không cho cô chạm vào việc vật trong tiệm, thậm chí nếu không phải cô không muốn, hẳn không thể giúp cô mấy công việc cá nhân như giặt quần áo, quét dọn phòng ở đối với việc này, Nguyễn Miên Man ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại nghĩ chờ tới tháng 1 năm 06 ngày đó nhất định phải nhớ rõ mua ít quà tặng cho An An. Thật mau liền đến ngày đám người Lệ Nam đặt tiệc, biết được các cô hôm nay vẫn là ba người như cũ, Nguyễn Miên Man còn để Chu Linh đi hỏi một chút, muốn giảm bớt vài món ăn hay không. Không cần, đem một nửa lên, một nửa đóng gói là được." Lệ Nam nói. Không bao lâu, đồ ăn bắt đầu lên bàn, ứng theo yêu cầu của Lệ Nam, mấy món hoàn toàn giống video phát sóng trực tiếp lần trước. So với trong video, hiển nhiên vẫn là đặt ở trước mắt, người được mùi hương, đồ ăn thoạt nhìn càng thêm mê người. Lệ Nam không nói hai lời cầm lấy chiếc đũa, trước kẹp lên một con tôm tỉ bà. Chớp 121, 121. Ẹ e đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của mất Cô thậm chí đến sốt bên cạnh cũng chưa kịp chấm, trực tiếp đưa vào trong miệng. Mặc dù không chấm tương, cũng không tổn hao mỹ vị tôm tỉ bà như cũ, mặt ngoài một tầng phá lệ thơm giòn, bên trong lại tươi mới đến như là có thể cắn ra nước. Cô tuy không nói chuyện, trẻ mặt biểu tình lại viết rõ hai chữ ăn ngon, về sau lại ăn một con tôm chấm tương, sau đó mới đưa chiếc đũa rối tới một món khác. Nói thật, trẻ bàn mỗi một món ăn thoạt nhìn đều mê người mỹ vị, cô nhất thời đều không biết nên ăn món nào trước mới tốt, cuối cùng vẫn là quyết định ăn mấy món ở gần trước. Thịt bao vỏ ngoài làm bằng trứng vàng ruộng, làm thành hình túi tiền. Túi tiền căng phòng bên trong non mềm tiên hương, miệng túi tiền còn dùng sợi rau xanh biết buộc lại, Vàng Duẫn cùng xanh Biết thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Món này lúc trước tôi cũng từng ăn qua ở chỗ khác, nhà đó còn quảng cáo chiêu bài là chuyển nhân ngự trụ, hương vị còn không ngon bằng nhà này. Cô gái váy xanh ăn xong một cái thịt bao vỏ ngoài số dọn, nhân bên trong non mềm tiên hương nhịn không được nói. Lệ Nam nghe vậy, nói, so sánh với nhà này, mấy cửa tiệm trước kia ăn cảm thấy không tồi, giờ đều thấy thiếu chút hương vị nữa. Nói xong, cô lại coi trọng đĩa thịt anh nhan sắp tươi sáng, kẹp lên một miếng ăn. Ăn ngon không? Đại Khải là thịt anh đào thoạt nhìn, nhìn mơ. Tuy rằng ngay ánh mắt đầu tiên cô gái áo xanh đã bị màu sắc của nó hấp dẫn, lại không lập tức nếm thử. Lệ Nam gật đầu, hẳn là thả anh đào vào hờ cùng, vì anh đào ngọt thơm cùng vị thịt hỗ trợ lẫn nhau, da mềm vị ngọt mặn, thật sự mỹ vị. Nghe xong lời bình của cô, hai người còn lại nhịn không được cũng gắp một miếng thịt anh đào xinh đẹp. Nguyễn Miên Man làm đồ ăn, trẻ cơ bản ăn một ngụm liền dừng không được, nửa phần thịt anh đào tổng cộng cũng không nhiều, các cô cậu một đũa tôi một đũa, không bao lâu liền ăn xong, thậm chí tới mầm đậu Hà Lan lót đáy đĩa cũng không Nhiều như vậy đồ ăn, mặc dù mỗi món chỉ bày nửa phần, ba cô ăn xong cũng không muốn di chuyển. Nó quá Trưa nay không ăn no như vậy, cô gái nhịn không được têu to. Trong ba người, chỉ có Lệ Nam ăn uống nhiều hơn một chút. Vậy các cô còn muốn ăn tôm hùm đất không? Chu Linh nhìn thấy các cô như vậy, không khỏi hỏi: "Ăn." Lệ Nam đã ngửi được mùi thơm, làm sao có thể nhịn không ăn? Chờ Chu Linh đem tôm hùm đất xào cay đưa lên, đừng nói Lệ Nam, chính là hai cô bạn lúc trước cảm thấy chính mình sắp no cũng nhịn không được duỗi tay ăn theo. Cũng may tôm hùm đất cũng chính là ăn hương vị, bản thân nó không nhiều thì lắm, nếu không các cô hôm nay sợ là muốn no cả người. Tôm hùm đất này quả thực có độc, ăn đến mức không bỏ tay xuống được. Vốn định nếm hai con liền thu tay Cô gái váy xanh một bên lại nhặt lên một con tôm hùm đất hút nước sốt phía trẻ, một bên nói. Người bên cạnh gật đầu tán đồng, trẻ tay lại không chậm chút nào cũng cầm lấy một con. Các cô hơn 6 giờ chiều tới đây, ăn xong đã hơn 8 giờ tối. Ba người ăn cơm chưa bao giờ đóng gói mang về, giờ từng người xách theo một đống đồ ăn, cảm thấy mị mãn đi ra ngoài. Tôi muốn đi nhà họ Hứa một chuyến, các cậu có muốn đi cùng tôi hay như thế nào? Từ hẻm hồ lô đi ra, Lệ Nam hỏi hai người bạn. Cậu đi nhà họ Hứa làm cái gì? Lệ Nam nói, đem đồ ăn đưa cho Ngộ Nguyệt nếm thử, ba chúng ta cũng không thể ăn mạnh được. Hai người bên cạnh cạn lời qua đi. Các cô cự tự nói, vừa rồi ăn quá no, hiện tại muốn trở về nghỉ ngơi. Lệ Nam cũng không bắt ép, vậy được, các cậu trở về đi, tự tôi đi. Nói xong, cô đã ngồi vào trong xe, hướng các cô về vây tay, xe đã chạy như bay ra ngoài. Lệ Nam tới nhà họ Hứa, biết cô cùng tiểu thư nhà mình là bạn bè, người giúp việc tiếp đón cô vào nhà. Cảm ơn. Lệ Nam nói lời cảm tạ, trực tiếp lên lầu đi tới phòng Hứa Mộng Nguyệt. Cửa phòng không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Mộng Nguyệt? Ngồi ở trẻ ban công hướng Mộng Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Lệ Nam tới, ngữ có chút giận cậu tới làm gì? Cùng cậu chia sẻ món ngon. Lệ Nam dứt lời, người đã đi ra ban công, kéo ra ghế mây bên cạnh Hứa Mộng Nguyệt ngồi xuống, bắt đầu mở ra túi đồ ăn đồ ăn đóng gói chia thành 3 phần, nơi này Lệ Nam có thịt anh đảo, than bò năm màu, thịt thỏ chuẩn bị, canh điều chiều phượng cùng tôm hùm đất. Hứa Mộng Nguyệt liếc mắt, ai mà thèm. Cậu không vậy tôi tự mình ăn, vừa lúc một đường tới đây lại có chút đói bụng. Lệ Nam nói xong, thật sự mở ra cái nắp và một đôi đua dùng một lần ra tự ăn. Hứa Mộng Nguyệt vốn đang cho rằng cô tới đây xin lỗi, thấy cô thật đúng là vô tâm vô phế chạy đến trước mặt mình ngồi ăn, còn ăn đến ngon lành như vậy, trực tiếp bị tức phát khóc. Vương Mộng Nguyệt cảm thấy chính mình quả thực quá thất bại, người cô thích không thích mình, một bà chủ một tiệm cơm nhỏ cũng có thể khi dễ mình, ba không giúp mình báo thủ thì thôi, còn luôn cảnh cáo cô không được gây chuyện. Hiện tại, ngay cả bạn bè cũng hướng về người ngoài tới chọc tức mình. Muốn ăn thì nói là được, thèm tới mức phát khóc à. Lệ Nam nghe thấy cô khóc nước nở, có chút cản lời, cảm thấy phụ nữ chính là phiền thoái. May hưa Mộng Nguyệt không biết suy nghĩ trong lòng cô, nếu không khẳng định muốn hỏi một câu, cậu chẳng lẽ không phải là phụ nữ. Ai mà thèm tới mức phát khóc. Mộng Nguyệt hung dữ đáp trả một câu, lại bởi vì nói quá nhanh, dẫn tới nước miếng chảy xuống. Ngược lại chứng thực suy nghĩ của Lệ Nam là cô bị thèm quá. Đối với ánh mắt còn nói không thèm, Hứa Mộng Nguyệt một bên lau nước mắt một bên lau nước miếng, trong miệng còn lớn tiếng nói, tôi không thèm. Được, được, được, đã biết. Lệ Nam nói xong, tiếp tục ăn. Hứa Mộng Nguyệt thấy mình đã khóc thành như vậy cô bạn còn nuốt trôi, tức giận nói, cậu thật quá đáng, cậu có còn là bạn của tôi hay không? Lệ Nam dừng lại chiếc đũa nhìn về phía Hứa Mộng Nguyệt, cậu cũng đã lớn như vậy, biết chút tốt xấu có được không? Không coi cậu là bạn bè thì tôi đã sớm mặc cậu. Chẳng lẽ cậu một hai phải đắc tội Tư Cảnh Lâm, làm trong nhà phá sản mới cao hứng? lại không phải đóng phim truyền hình, trong đời sống hiện thực nào có dễ dàng phá sản như vậy. Hứa Mộng Nguyệt một bên hút cái mũi một bên không phục. Phim truyền hình còn diễn giải theo logic, trong hiện thực phá sản rồi sẽ có người cùng cậu giải thích cái này sao? Phía trước nhà họ Ngụy, còn không phải là đắc tội người không nên đắc tội, nói phá sản liền phá sản. Lệ Nam nói xong, nhìn về phía người khóc hồng cả hai mắt, lại nói, cậu cũng biết phim truyền hình có loại cốt truyện này, chẳng lẽ không cảm thấy loại hành vi của cậu hiện tại cực kỳ giống nữ phụ ngốc trong phim sao? Trệ thực tế, lần đầu tiên Lệ Nam tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, không phải như Hứa Mộng Nguyệt nghĩ là định đi gây chuyện mà lại muốn nhìn một chút chủ tiệm rốt cuộc là người thế nào. Xác định đối phương không phải loại người lòng dạ hẹp hỏi thích nghi thủ, Lệ Nam yên tâm, đồng thời cảm thấy nên khuyên bạn mình đừng lại nhằm vào đối phương. Cậu mới không có đầu góc Bị bạn mình nói như vậy, Hứa Mộng Nguyệt nháy mắt khóc còn lớn hơn nữa. Lệ Nam thấy vậy, có chút đau đầu, thậm chí trong nháy mắt có chút hối hận lúc trước nhìn mặt mà chủ động kết bạn cùng Hứa Mộng Nguyệt. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn, tính cách cô chính là loại người rất nghĩa khí với bạn bè, hiện tại cũng không có khả năng phát hiện bạn làm sai mà không ngăn cản lại. Chịu không nổi Hứa Mộng Nguyệt khóc vậy, Lệ Nam gắp lên một miếng thịt anh đào trực tiếp nhét vào miệng cô. Phứa Mộng Nguyệt tâm tình không tốt, gần đây cũng không ăn uống đàng hoàng, đầu lưỡi nếm đến mị vị thịt anh đảo, theo bản năng rưng khóc. Là một đại tiểu thư của khách sạn lớn, đầu lưỡi cô tương đối kén chọn, nhưng mà miếng thịt anh đảo trong miệng này, trừ bỏ nhiệt độ hơi lạnh chút, hương vị hoàn toàn không có chỗ nào bắt bẻ được. Thấy cô rốt cuộc không khóc, Lệ Nam nói, "Cũng may cậu cũng không đem người đắc tội chết, tìm thời gian đi tới nhà bà chủ nhỏ nói lời xin lỗi đi." Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu vô duyên vô cớ nhằm vào người ta, còn dùng loại thủ đấu trí như vậy. Cậu mới ấu trí, tôi không cần." Lệ Nam liếc nhìn cô một cái, Công ty mới của chú Hứa gần đây hẳn là thực không thuận lợi đi. Thương trưởng chính là như vậy, biết nhà họ Hứa đắc tội tư cảnh Lâm, những người khác muốn lấy lòng tập đoàn Bạch Xuyên đều sẽ chủ động ngáng chân công ty nhà họ Hứa. Một câu này, giống như một cây kim, nháy mắt đông thủng sự tức giận đang phổng to xung quanh Hứa Mộ Nguyệt. Thấy cô giũ đầu không hé răng, Lệ Nam lại gấp lên một miếng thịt anh đào nhét vào miệng cô, cậu từ từ ngẫm lại, vì một người đàn ông tới một ánh mắt đều không muốn cho cậu mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp gia đình mình thì có đáng giá hay không. Cô mua đồ ăn từ nhà nào vậy, vị cũng không tồi. thịt anh đào thứ hai, nói sang chuyện khác. Lệ Nam nói, "Bà chủ nhỏ làm, tay nghề cô ấy quả thật không sai." Phản ứng lại bà chủ nhỏ trong miệng Lệ Nam là chỉ ai, miếng thịt đang nhai trong miệng Hứa Mộng Nguyệt nuốt cũng không được nổ ra cũng không xong, nửa đời, cuối cùng thiếu chút nữa đem mình sắp chết. Lệ Nam thấy mặt cô đột nhiên biến sắc liền bị dọa, vội vàng giơ tay đập mạnh vào lưng cô một hồi. Hứa Mộng Nguyệt đem thịt nhổ ra, lại bị sạc nước miếng, hầm cả hai mắt ho khụ khụ không ngừng, ho đến hết hầu đều đau. Hứa Mộng Nguyệt nguyên bản còn muốn chất làm tại sao mang đồ ăn cô ta làm tới đây, giờ bởi vì hết hầu đau, hoàn toàn không muốn nói chuyện. "Cậu tự xem bản thân đi." Ngày thường không làm được việc gì tốt, giờ gặp xui đi. Lệ Nam thấy cô một hồi bị nén một hồi bị sặc, nhìn không được nói. Cậu cút. Hứa Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình sớm muộn gì sẽ bị cô làm tất chết, chỉ vào cửa khản giọng nói: "Chờ tôi ăn xong lại đi." Lệ Nam xem bộ dáng này của cô khẳng định là ăn không được, cảm thấy không thể lạ phí. Hứa Ngọc Nguyệt nghe vậy, đứng dậy trở lại trong phòng, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà, mặc dù ngồi ở trong phòng, mùi hương mê người vẫn không buông tha cô như cũ, đặc biệt là món canh bạch điểu chiểu phượng có mùi hương quen thuộc kia. Cô nghiến răng, dứt khoát ngã lên trẻ giường đem chính mình bao kín. Lệ Nam ăn xong sau Đem hộp cơm thu thập gọn gàng chuẩn bị về nhà, trước khi đi, cô nói, "Cậu suy nghĩ cho tốt, mấy ngày nữa tôi cùng cậu đi xin lỗi." Chờ cô đi rồi, Hứa Mộng Nguyệt nhịn không được sốc lên chăn ngồi dậy, cậu đều tự quyết định, còn bảo tôi cứ nghỉ ngỉ cái đã. Không biết có phải do ở trong chăn lâu hay không, thanh âm cô so với vừa rồi còn hẳn hơn, cực kỳ giống vịt kêu cạc cạc. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Chờ đám người Lệ Nam đi rồi, Chu Linh để Nguyễn Miên Man nghỉ ngơi một hồi, hoặc là đi đọc sách, còn mình đầu thu thập. Nguyễn thấy chị kiên trì, rửa sạch một đĩa trái cây để chị dọn dẹp xong thì ăn, sau đó ngồi một bên học bài. Lúc cô mới vừa xuyên qua tới đã xem xong sách giáo khoa tiểu học, lúc này sẽ không trực tiếp xem tư liệu ôn tập ông nô chuẩn bị cho, mà là chuẩn bị đem sách giáo khoa cấp 2 đọc qua một lần trước. Một bên đọc, cô một bên nhịn không được ở trong lòng oán trách chính mình lúc trước đọc xong sách giáo khoa tiểu học liền biết xem tivi, xem tiểu thuyết, bằng không hiện tại liền có thể trực tiếp từ nội dung sách cấp 3 bắt đầu ôn tập. Chu Linh bận rộn hơn nửa giờ rửa xong chén đũa, làm xong vệ sinh, bưng đĩa trái cây cô chuẩn bị ngồi lại đây, em cũng ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một chút. Dạ. Vừa lúc đôi mắt cũng chút mỏi, Nguyễn Miên Man đem sách khép lại cùng chị Chu ăn trái cây. Tháng 6 bắt đầu đổi thành buôn bán nửa ngày, khi nào em định lên thông báo? Chu Linh ăn một miếng trái cây, nghĩ hiện tại cách tháng 6 cũng chỉ khoảng một tuần nữa, không khỏi hỏi. Nguyễn Miên Man nói, chờ cuối tháng rồi nói sau. Nói sớm một chút làm khách hàng có thời gian chuẩn bị tâm lý thì tốt hơn. Chu Linh đề nghị nói. Nguyễn Miên Man cắn quả táo, cảm thấy chị nói cũng có đạo lý. Nghĩ chọn ngày chi bằng gặp ngày, Nguyễn Miên Man nói, vậy chờ ngày mai em sẽ lên thông báo. Chu Linh gật đầu. Ngay kế, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lên thông báo từ ngày 1 tháng, chỉ buôn bán nửa ngày, trong tiệm khách hàng mới cũng đều kêu rẽ một mạnh. Bất quá Thi đại học là việc lớn trong đời, bọn họ gào té xong, vẫn là sôi nổi ủng hộ lựa chọn của bà chủ nhỏ Phi. Trời ơi, tôi từng nghe nói chủ cửa này là cái một cô gái trẻ tuổi, không nghĩ tới nguyên lai trẻ tới như vậy. Lúc trước, có bài viết vô lương ban tặng, trong tiệm có không ít khách hàng quen biết tuổi của bà chủ, nhưng còn có nhiều người hiện tại mới biết được. Nguyên lai cô còn nhỏ như vậy in, con gái tôi còn lớn hơn chút, trừ bỏ mì gói cái gì cũng không biết nấu, đúng là không, có so sánh thì không có tương đau. Chương 122, 122. Editor, thế nhỉ ẻ cô mắc cái thứ, bà chủ nhỏ cố lên, nhất định có thể thi đậu đại học tốt. Hờ quờ, nửa ngày cũng được rốt cuộc trời nóng ai cũng không có khả năng một ngày hai bữa đều ăn cơm chiên. Tuy rằng hắn có thể cũng rất muốn ăn nhưng so sánh với cái này tự nhiên vẫn là chuyện bà chủ thi đại học quan trọng hơn năm còn bà chủ nhỏ em trai tôi năm trước mới vừa thi đại học xong thành tích của nó cũng không tệ lắm tôi đem tài liệu học tập của nó tặng cho cô đi thành L tôi có rất nhiều họ hàng là giáo viên cấp bà nếu bà chủ nhỏ cần tôi cũng có thể cung cấp tài liệu ôn tập cho cô nỡ còn có một năm bà chủ cố lên sông lên nhất định có thể thi đậu đại học mơ nước nước La Sơn Chúc bà chủ thi đại học thuận lợi 4 Ziết, con gái tôi sang năm cũng muốn thi đại học, hy vọng các người đều có thể thi đậu đại học tốt." Nguyễn Miên Man vốn tưởng rằng, lúc nặc thông báo lên, khẳng định sẽ làm nhóm khách hàng hoảng giận, rốt cuộc phía trước bởi vì làm tiệc, thi thoảng buổi chiều cũng không muốn bán, bọn họ từng oán giận rất nhiều. Nhưng mà chờ bận rộn buổi trưa xong, nhìn đến khu bình luận tràn đầy bình luận chúc phúc cùng cổ vũ chính mình, Nguyễn Miên Man kinh ngạc mà đồng thời trong lòng cũng cảm giác rất ấm áp. Có ông nô ở đây, tài liệu ôn tập gì đó cô không thiếu, đặc biệt là thành tích nguyên thân cũng không tồi, vợ viết cấp 3 cũng đều còn. Nguyễn Miên Man thống nhất cảm ơn, cũng tỏ vẻ chính mình đã có tài liệu ôn tập. Do vậy Buổi chiều, cô vẫn nhận được một ít tài liệu được nhân viên giao cơm chuyển hộ tới đây, còn có khách hàng tới trong tiệm ăn cơm cũng tỏ vẻ mình là giáo viên cấp ba, hỏi cô có cần tìm giáo viên phụ đạo hay không, cô ấy gần đây tương đối rảnh, có thể phụ đạo cho cô. Nguyễn Miên Man tuy rằng không cần, lại vẫn là có chút bị bọn họ làm cảm động, nghĩ đến phía trước có khách không đặt được tôn hùng đất đề nghị cô thêm một món cơm chiến tôm bóc vỏ, cảm thấy có thể an bài được. Nguyễn Miên Man là người thuộc phái hành động, quyết định thêm món cơm chiến tôm bóc vỏ, sáng sớm hôm sau liền tự mình đi chợ một chuyến. Trẹ Tư Tế, trong chợ có rất nhiều cửa hàng có bán tôm bóc vỏ sẵn, nhưng cô cảm thấy vẫn là dùng tôm sống tự mình lột tương đối tươi hơn, cuối cùng mua mấy cân sống tôm trở về. Sở dĩ chỉ mua ít như vậy, bởi vì hiện tại đều là đặt đơn trước, hôm nay lên thực đơn thì ngày mai khách hàng mới có thể ăn được, cho nên không cần thiết mua trước. Mua sắm xong nguyên liệu nấu ăn trở lại cửa hàng, Nguyễn Miên Man liền chuẩn bị đem tôm lột vỏ, làm một phần cơm chiên để chụp lên thực đơn. Để chỉ lột. Chu Linh nhìn thấy cô chuẩn bị lột tôm, lập tức lại đây chuẩn bị trên việc. Không cần ạ. Nguyễn Miên Man nói xong, đem tôm đã rửa sạch xếp ở trên đớt, cầm lấy một cây dao xoát xoát hai cái, vỏ tôm liền được lột sạch sẽ. Chu Linh chỉ thấy rõ nàng cô cầm dao khoa tay muối chân vài cái, bảy tám con tôm được bóc sạch vỏ đã rơi vào cái chậu bên cạnh, sợ tới ngây người. Chờ xem cô lại xử lý xong một loạt tôm, chị Chu nhịn không được nhặt lên một con tôm đã lột vỏ từ trong buồn nhìn kỹ, phát hiện tôm bóc vỏ này so với dùng tay lột còn muốn hoàn mỹ hơn, thậm chí tới chỉ tôm cũng đã được lột sạch. "Cô chủ, em cũng quá lợi hại." Phát hiện tôm trong buồn đều được bóc sạch vỏ một cách mỹ, Chu Linh nhịn được nói. Lúc thấy cô mua tôm sống trở về, Chú linh còn nghĩ tôm sống tươi thì tươi, nhưng phòng trường còn mất chút công sức lột vỏ, không nghĩ tới cô còn có chiêu thức này. Nguyễn Miên Man cười một chút, lại lần nữa cầm lên một nắm tôm xếp ở chế đất. Có kỹ xảo đặc thù lột tôm của cô, chưa tới 10 phút, mấy cân tôm mua về toàn bộ đã biến thành tôm bóc vỏ. Tôm bóc xong vỏ, Nguyễn Miên Man rửa sạch tay một lần nữa, đem những nguyên liệu khác chuẩn bị tốt, bắt đầu trên cơm. Trước đem dưa chuột, cà rốt, hành cây, tôm bóc vỏ cho vào trong nồi đảo đều, chín phần thì cho cơm đã trứng, gà vào, đảo đều mấy cái thì bắt đầu cho vị. Cơm chiên tôm bóc vỏ ra nồi trang trí xong, Cơm chiến vàng rượm kẹp bên trong thịt tôm bóc vỏ phấn hồng, màu xanh lục của dưa chuột, màu đỏ của cà rốt làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui, nhìn thôi cũng thực mê người. Chu Linh vốn dĩ cho rằng, tốt xấu gì mình cũng là người ăn qua tôm hủnh đất xào cay trong tiệm, hẳn là sẽ không thèm cơm chiến tôm bóc vỏ, không nghĩ tới người được mùi thơm mũi phía, vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Nguyễn Miên Man lấy ra di động chụp ảnh tải lên thực đơn xong, nói với chị, "Đừng lãng phí, lấy cái chén tới chị em mình chia nhau nếm thử hương vị." Chú Linh sau khi gật đầu rửa sạch một cái chén, cùng nhau chia hết đĩa cơm chiến tôm bóc vỏ kia. Chia xong, Chu Linh gấp không chờ nổi kẹp lên một con tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng, hương vị tươi mới ngọt thịt, ăn ngon đồng thời mang đến cảm giác thỏa mãn vô cùng ăn xong tôm bóc vỏ, cô lại ăn tiếp một đĩa to cơm chiên, phát hiện hương vị thật là đặc biệt ngon. Ăn ngon thật. Chu Linh đem cơm nuốt xuống bội khen. Cùng lúc đó, đã có khách hàng phát hiện trong tiệm có món mới cơm chiến tôm bóc vỏ, xem hình ảnh thôi mà trong lòng liền cờ động cực kỳ đại bộ phận mọi người đều lựa chọn ở trong tiệm ngồi canh tới thời gian buôn bán, có người đại khái là quá mức cơ động, nhịn không được chạy đến khu bình luận gào lên. Một cái bình luận này, nhưng làm vài người vốn dĩ không phát hiện giờ cũng đã biết chuyện này 6 ngày. A Quá tuyệt vời, bà chủ thế nhưng lên món mới, hơn nữa lại là món cơm chiến tôm bóc vợ tôi thích nhất. O6, cảm ơn đã nhắc nhở, anh không nói tôi còn chưa có phát hiện. Vợ Vệ đút, cảm ơn. Tôi cũng không phát hiện, còn may còn may, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. 4. Thiên ba, anh có phải bị ngốc hay không? Hiện tại tốt rồi, lại hấp dẫn thêm nhiều người như vậy cùng chúng ta cạnh tranh. Nam quận, thật là đồ đầu gỗ mà. Ngày thường, khách hàng trong tiệm cơm chiến hạnh phúc đặt trước rất tích cực, hôm nay có cơm chiến tôm bóc vỏ, càng thêm tích cực hơn. Chờ đến khi đặt đơn thành công, Không ít khách hàng cao hứng đồng thời lại nhịn không được chạy đến khu bình luận khoe mẽ. H.Q. S. Đột nhiên phát hiện hôm nay cướp được cơm chiến tôm bóc vỏ cũng vô dụng, còn phải đợi tới ngày mai mới có thể ăn được. 4b Đúng vậy, tôi rất muốn hôm nay có thể ăn ngay. La Sơn, ai mà không muốn chứ? E.N. Có thể cấp được mấy người liền thấy đủ đi, tôi còn chưa cướp được. 4. F.I. -E -E. Tôi cũng không cướp được, thật không biết tốc độ tay của mấy người này đã đạt tới cấp độ nào rồi. Bất quá khách hàng không cấp được thật ra cũng không phải đặc biệt thủ rũ. Bởi vì những món khác trong tiệm có khả năng không bán nữa, nhưng cơm chiến đều giống nhau ra món nào đều luôn duy trì bán, cho nên chỉ cần bọn họ mỗi ngày chịu khó canh đoạn, vẫn là có thể ăn được. So với những khách hàng muốn ăn lại ăn không được này, Tư Cảnh Lâm hiển nhiên là hạnh phúc hơn nhiều, buổi trưa hôm nay vừa ăn được cơm chiên tôm bóc vào lại ăn được cả canh đầu hũ đầu tôm Nguyễn Miên Man làm. Canh đậu hũ đầu tôm là dùng vỏ tôm lột xong cùng đầu tôm còn giữ lại ninh lấy nước, hương vị đặc biệt thơm. Lúc anh ăn cơm chiên tôm bóc vỏ cùng canh đầu hũ đầu tôm, Nguyễn có lẽ là lo lắng anh không đủ ăn, xong hai nồi cơm, còn thuận tay chiên mấy cái bánh tôm cho anh. Tôm mới bóc vỏ trộn với trứng gà Thêm bột mì quá đều, đặt ở trong chảo dầu chiên qua, thơm đến người ngồi trong tiệm đều muốn chảy nước miếng. Bánh tôm mới ra nổi hương vị đặc biệt tốt, ngoài giòn trong mềm, làm vốn Dĩ Tư Cảnh Lâm đã ăn no cũng không cự tuyệt nó được. Cơm nước xong sau, Tư Cảnh Lâm không có rời đi ngay, ngược lại lấy ra di động ngồi ở trong góc phòng bếp xử lý một ít sự vụ công ty. Thời gian buôn bán bận rộn nhất của buổi trưa bắt đầu, Nguyễn Miên Man cũng không rảnh nhìn anh, thẳng đến khi bận rộn xong mới kinh ngạc mà nhìn anh, anh Cảnh Lâm buổi chiều không có việc gì sao? Như thế nào còn ngồi ở nơi này? Buổi chiều không bân, phía trước ông nội không phải nói để anh phụ đạo em học tập sao? Vừa lúc kiểm tra trình độ hiện tại của em, Tư Cảnh Lâm tắt đi di động nhìn về phía cô, "Hiện tại em bận xong rồi chứ? Sách giáo khoa cấp 2 còn chưa có xem xong." Nguyễn Miên Man bỗng nhiên có chút trở dạng, cầm lấy một cái rẻ lau một bên trà mặt bàn một bên nói, "Còn muốn thu thập trong tiệm một chút, không bằng canh bận rộn trước đi, chờ em có chỗ nào chưa hiểu lại hỏi anh." Lời này cô vừa nói xong, Tư Cảnh Lâm còn chưa nói gì, Chu Linh lại chạy tới cướp đi rẻ lau trong tay cô trước, "Em đi học đi, trong tiệm để chị dọn dẹp." Từ đó, Nguyễn Miên Man liền không có lý do, chỉ có thể mang theo Tư Cảnh Lâm lên lầu. Chế lầu trừ bỏ một gian ngoài để đồ, chỉ có hai gian phòng Phòng bà ngoại Nguyễn đã từng ở, nếu không có việc gì thì cô rất ít đi vào. Lúc này, do dự 2 giây, cô vẫn là mang theo Tư Cảnh Lâm vào phòng mình, bất quá không để cho người ngồi trong phòng, mà là trực tiếp mang theo người xuyên qua phòng đi tới sân thượng bên ngoài, đêm qua có một trận mưa, nhiệt độ đông nhiên hạ xuống không ít, cho nên ngồi ở sân thượng thật ra khá mát mẻ. Cô không có việc gì đều thích ngồi trệ sân thượng, bởi vậy để lại bàn ghế ở bên ngoài, lúc này chỉ cần đem sách vợ lấy ra tới là được. Anh muốn uống trà không? Hoặc là em dựa chút hoa quả đi." Chờ ngồi xuống, Nguyễn Miên Man nhiên nói. Tư Cảnh Lâm liếc nhìn cô một cái, "Đông Đông muốn ăn trái cây sao?" Nguyễn Miên Man theo bản năng lắc đầu. "Vậy em làm trước một bài thi để anh xem." Tư Cảnh Lâm nói ông nô cung cấp tư liệu ôn tập, trong đó cũng có không ít đề thi. Lúc trước học đều có điểm quên mất, em dứt khoát bắt đầu ôn tập từ cấp 2. Nguyễn Miên Man cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng. Tư Cảnh Lâm thấy cô rũ đầu, mang theo chút chán ăn khẽ vướt đỉnh đầu cô một chút, kiến thức cơ sở xác thật rất quan trọng, "Vậy anh giúp em ôn tập sách giáo khoa cấp 2 trước." Nguyễn Miên Man ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt ôn hòa của anh, nhiên thấy yên lòng. "Được." Cô sau khi đầu, đem sách giáo khoa cấp 2 đang đọc lúc trước mở ra. Tuy rằng có ký ức mướn chủ Thật sự không hiểu còn có thể lên mạng tìm tòi, nhưng lúc Nguyễn Miên Man ôn tập môn toán học, vật lý, hóa học cấp 2, vẫn là sẽ gặp được rất nhiều chỗ không hiểu, cho nên tiến độ rất chậm. Lúc này có Tư Cảnh Lâm học cùng, giảng giải cho cô, những chỗ không hiểu lúc trước lập tức liền rõ ràng, hiệu suất tức khắc bắt đầu được nâng cao. Hôm nay tới chỗ này thôi, buổi chiều không phải còn muốn buôn bán sao, đi nghỉ ngơi một chút đi. 50 phút sau, Tư Cảnh Lâm nhìn đồng hồ liền nói. Nguyễn Miên Man gật đầu, đồng thời nhịn không được nói, anh Cảnh Lâm thật là lợi hại. Được cô khen là chuyện đáng vui mừng. Nhưng bởi vì hiểu rõ kiến thức cấp 2 mà được cô khen, liền có chút không biết hình dung tâm tình như thế nào. Tư Cảnh Lâm cuối cùng chỉ có thể nói, Đông Đông cũng rất lợi hại, là một học sinh thông minh. Nguyễn Miên Man nghe vậy, nhếch môi cười rộ lên. Tư Cảnh Lâm buổi chiều kỳ thật có không ít việc, bồi cô ôn tập xong liền đi trước, tỏ vẻ ngày mai lại qua đây. Phát hiện có anh ở đây, hiệu suất ôn tập được nâng cao rất nhiều, Nguyễn Miên Man xác định sẽ không chậm trễ công việc của anh mới đồng ý, cũng nói ngày mai sẽ làm món hoè diệp lãnh đạo cho anh ăn. Chu Linh làm xong vệ sinh trong tiệm liền về nhà, trước lúc đi còn đem cửa lớn đóng lại. Nguyễn Miên Man xuống dưới Tư Cảnh Lâm đi. Lên lầu nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu buôn bán buổi chiều. Tuy rằng cô đã thông báo rõ tháng 6 mới bắt đầu buôn bán nửa ngày, nhưng luôn có vài khách hàng đặc biệt lo lắng cô có thể trực tiếp không buôn bán nữa, vì thế có suy nghĩ cứ ăn được bữa nào hay bữa đó, đã không được cơm hộp liền đến trong tiệm ăn. Do đó, bắt đầu từ hôm nay khách hàng tới trong tiệm ăn lại bắt đầu nhiều lên. Ngày hôm sau, dưới sự mong chờ của nhóm khách hàng, rốt cuộc đã đến. Hơn 11 giờ, bắt đầu có khách hàng lục tục thu được cơm hộp của bọn họ. Trường trung học thực nghiệm, văn phòng giáo viên. Từ khi phát hiện được tiệm ăn ngon như tiệm cơm chiến hạnh phúc này, mấy giáo viên đã sớm ăn ngán cơm ở nhà ăn nhỏ lâu lâu liền phải đặt cơ hộp nhà này một lần. Lần này ra mà mới, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua, đoàn kết hợp tác, thật đúng là cướp được món cơm chiến mới ra. Chờ khi nhận được cơ hội, các giáo viên tới thời gian nói chuyện phiếm cũng không có, không chờ nổi mà mở ra cái nắp. Chương 123, 123. Editor, Thiên Nhi ẻ e cũng bắt mình. Nháy mắt, một mùi thơm nồng đậm tràn ngập văn phòng. Này cũng quá thơm đi. Một vị giáo viên tròn đó cảm thán xong, mọi người sôi nổi nắm lên chiếc đũa bắt đầu ăn. Tôm bóc vỏ tới mới cùng với hạt cơm vàng ruộm, nhìn đẹp người lên cũng thực mê người, ăn lên càng ngon hơn, ăn ngon đến hoàn toàn dừng lại không được. Bà chủ cũng thật hào phóng, thế nhưng cho nhiều tôm bóc vỏ như vậy. Đúng vậy, hơn nữa tôm bóc vỏ này không riêng hương vị ngon, vị cũng rất tươi mới, ăn một lần liền biết không phải cái loại hàng đông lạnh. Tôi đến, hẳn là có khoảng 10 con tôm, tô lớn như vậy còn cho nhiều như vậy, bà chủ thật là quá hào phóng. Đúng vậy, tôi lần trước ở bên ngoài trường học ăn cơm chén tôm bóc vỏ, giá cả cũng không hề rẻ, hương vị cùng đĩa này càng không thể so, kết quả bên trong chỉ có 3 con tôm nhỏ bóc vỏ. Tôm bóc vỏ vừa to vừa tươi làm bọn họ ăn thập phần thỏa mãn, nhịn không được khen khơi bà chủ một hồi. Khen xong, bọn họ lại vùi đầu tiếp tục ăn. Chẳng đến khi hộp cơm chiến trong tay ăn đến sạch sẽ, sẽ, mới ngẩn đầu lên. Cơm chiến tôm bóc vỏ này ăn ngon quá, cảm giác rất thoải mái ăn hết một đĩa to cũng không thấy ngấy. Trước kia tôi không ăn cơm chiên, cơm chiến nhà này thật là không có gì để nói, mỗi một loại cơm chiên đều ngon như vậy, làm tôi biến thành người mê cơm chiên. Cảm giác ăn qua là nghiện, đáng tiếc ngày mai không đặt được. Tôi định trưa ngày mai trực tiếp đi tới trong tiệm ăn, dù sao cũng không xa. Một nam giáo viên đeo kính nói. Bên cạnh có giáo viên nữ nghe vậy, nhìn về phía hắn, anh định đi trực tiếp tới tiệm. Vậy giúp tôi mang ít đồ qua được không? Mang đồ qua? Không phải mang cơm hộp trở về sao? Giáo viên nam có điểm hoài nghi lỗ hai của mình. Tôi xem thông báo, chủ tiệm nói chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học sang năm, liền giúp cô ấy sửa sang lại một ít tài liệu. Nữ giáo viên nói xong, những giáo viên khác trong văn phòng cũng sôi nổi bày tỏ bọn họ cũng có thể giúp đỡ tìm một ít, ngày mai để giáo viên nam mang một thể. Được. Nam giáo viên một ngụm đồng ý, các giáo viên khác mới kêu hắn thuận tiện mang cơm hộp trở về. Cửa hàng tạp hóa nọ ông chủ ngồi cả một buổi sáng, trừ bỏ bán được hút đồ linh tinh vô vật, căn bản là không ai tới cửa, làm hắn nhịn không được thở dài. Cửa hàng nhà hắn trước kia buôn bán còn tạm ổn, nhưng gần đây phụ cận mở một cái siêu thị lớn, mấy cái siêu thị loại nhỏ Suy nghĩ liền càng ngày càng ảm đạm. "Xin chào, là anh đặt cơm hộp sao?" Lúc ông chủ đang ngủ rũ cục đôi, một nhân viên giao cơm bỗng nhiên đi tới ngoài cửa hàng. "Là tôi." Nhìn thấy cơm hộp tới, ông chủ vội đứng dậy nhận cơm hộp. "Ông anh vận khí thật tốt, thế nhưng cấp được món cơm chiến mới của cửa hàng này." Nhân viên giao cơm hồi tưởng lại mùi hương ngửi thấy ở trong tiệm, đem cơm hộp đưa qua còn nhịn không được nói một câu, "Ông chủ nghe vậy, khó có khi lộ ra một gương mặt tươi cười, "Tôi chờ sẵn ở trong tiệm từ sớm mới đặt được đấy." Nhân viên giao cơm cười một chút, lưu lại một câu nhờ ông chủ đánh giá năm sao, "Một lần nữa cỡi lên xe rồi đi." Nhận được cơ hộp, ông chủ gấp không chờ nổi quay lại trong tiệm mở ra túi đựng sốc lên cái nắp. Thật thơm. Mùi hương mê người này, nháy mắt xua tan ưu phiền trong đầu hắn, làm hắn hiện tại chỉ có phần cơm chín tôm, nhìn ngon người càng thơm, trước mắt. Hắn bưng lên cái chén cầm lấy chiếc đua và một miếng to, tức khác phát hiện, cơm chín này ăn lên càng thơm, đồ ăn ngon có thể khác tâm trạng vui vẻ, lời này cũng không phải là nói bữa, ba miếng cơm xuống bụng, cả người ông chủ đều thả lòng lại. Trẻ mặt đã lộ ra vài phần sung sữa ăn quá ngon, ngay từ đầu hắn còn có điểm luyến tiếc một ngụm ăn luôn một con tôm, chờ phát hiện cơm chiên tôm này phân lượng không ít, hắn một bên cao hứng một bên toàn bộ nhét vào trong miệng, ăn đến đặc biệt thỏa mãn. Ăn cơm chiên ngon như vậy, dù nhớ đến chuyện buôn bán trong tiệm không tốt, hắn cũng không còn phiền như vậy. Thật sự không được, cùng lắm đem cửa hàng sang ngược lại, dù sao mấy năm nay cũng kiếm được một chút tiền, tóm lại không lỗ vốn. Ông chủ, bình thủy này bao nhiêu tiền? Cái này bao nhiêu tiền? Có bật lựa không? Cái này bán thế nào? Ông chủ mới vừa tính toán tốt thật sự không được thì đem cửa hàng chuyển ngược lại, vài phút sau thế nhưng có khách hàng bắt đầu tới cửa, còn có không biết. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng sinh ý trong tiệm sinh bắt đầu phát triển lại, chờ những người khách đó tính tiền sẽ hỏi hắn cơm hộp đang ăn là mua ở nhà nào, hắn mới biết được, nguyên lai like bọn họ ý của Túy ông không phải ở rượu. Bất quá, đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất, hắn thật ra cũng không thất vọng, ngược lại nhật tình nói cho bọn họ là mua ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cùng với món ăn trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có bao nhiêu ngon vân vân. Các khách nhân nhớ kỹ tên tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, đều cảm thấy ông chủ làm người còn khá tốt, tỏ vẻ lần sau muốn tới chiếu cố sinh ý của hắn. Vậy tôi cảm ơn các cậu trước. Ông chủ cũng không để bụng bọn họ là nói thật hay là nói giỡn, trước nói lời cảm tạ rồi tính sau. Chờ khách hàng rời đi, hắn cầm lên chén cơm chiến còn chưa ăn sóng tiếp tục ăn, ăn ăn đột nhiên bật cười, cảm thấy việc này ngẫm lại còn rất có ý tứ. Hơn 12 giờ, Tư Cảnh Lâm lại lần nữa đi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man hôm nay quả nhiên làm mì lạnh hoè diệp cho anh, còn làm cho anh một chén thạch hoa quế đường đỏ. La mì lạnh hoè diệp nhưng từ bề ngoài mà nhìn, kỳ thật cùng món mì lạnh rau xanh lần trước cô làm khác biệt không lớn, bất đồng chính là mì hoè diệp mang theo mùi hương đặc trưng của lá hoè, lên rất thoải mái tới mới. Mùa hè ăn một ngụm mì lạnh hoại diệp, cả người đều thoải mái, Tư Cảnh Lâm ăn một lát, mới cầm lấy cái muông nhấm nháp chén thạch hoa quế đường đỏ bên cạnh. Hoa quế mùi hương rất dễ chịu, cho vào miệng, miếng thạch lạnh lạnh mang theo hơi thở hoa quế, ăn lên ngọt thanh mỹ vị, chân mềm món miệng. Đây cũng là em làm. Nguyễn Miên Man sợ anh không đủ ăn, chén đĩa tôm bóc vỏ trứng gà đưa lại đây cho anh, Tư Cảnh Lâm chỉ vào miếng hỏi cô. Đúng vậy, đây là dùng hạt băng phấn lúc trước bà hồ cho em để làm, anh thích ăn sao? Đợi lát nữa mang một ít đi. Nguyễn Miên Man cười nói. Tư Cảnh Lâm nói, ăn rất ngon, mì lạnh diệp cũng rất ngon. Vậy anh ăn nhiều một chút, mì lạnh hoè diệp vẫn còn trong tủ lạnh. Nguyễn Miên Man nói xong, tiếp tục đi đến bệ bếp bừa bộn. Tư Cảnh Lâm nhìn theo cô rời đi, mới cúi đầu nhìn về phía đĩa tôm bóc vỏ xào trứng. Tôm bóc vỏ trắng hồng cùng trứng gà vàng nhạt hợp với hành thái điểm xuyết phía trên, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, anh không tự giác đem chiếc đũa với qua. Trứng gà thơm, tôm bóc vỏ càng thơm, hai cái kết hợp, ăn lên vừa mềm vừa tươi ngon. Hôm nay từ Cảnh Lâm tương đối có thời gian, ăn xong một bữa cơm trưa sắc hương vị đều đầy đủ, ở trong tiệm chờ đến buôn bán buổi trưa kết thúc, không lập tức bắt đầu ôn tập cho Man, mà để cô đi lên nghỉ ngơi một hồi trước. Không cần, đã chậm trễ rất nhiều thời gian của anh." Nguyễn Miên Man lắc đầu nói. Tư Cảnh Lâm nói, làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp thì hiệu suất học tập mới cao, "Đi thôi, vừa lúc anh cần xem một mail kia trước." Thấy anh kiên trì, Nguyễn Miên Man lúc này mới lên lầu nghỉ ngơi, trước lúc đi còn không quên chuẩn bị cho anh một đĩa trái cây cùng nước trà. Nhìn theo cô lên lầu, Tư Cảnh Lâm quả nhiên mở ra di động làm việc. Vài phút sau, mèo béo từ bên ngoài chơi đủ đã trở về liền nhìn đến người đàn ông không tính là xa lạ ngồi ở trong tiệm. "Miu ộp." Nước khí không được tốt lắm mà hướng anh một tiếng, quả nhỏ lắc lư một vòng trong nhà chính, sau đó chuẩn bị lên lầu. Tư Cảnh Lâm nhanh tay lẹ mắt mà nắm cổ nó một cái, đem nó nhắc tới cái ghế bên cạnh mình đặt xuống, "Ở chỗ này chơi đi." Mị ộp, mèo béo hung dữ hướng anh kêu một tiếng liền muốn nhảy xuống, lại bị anh rũi tay để lại, theo bản năng liền rũi móng vuốt cào anh. Tư Cảnh Lâm rũ mắt quét nó một cái, ánh mắt sắc bén tức khắc làm nó thành thật lại, thu hồi móng vuốt đưa đến bên miệng đế hai cái, một bộ dạng ra vẻ nó vốn dĩ cũng chỉ định đế hế móng vuốt mà thôi. Mặc dù nó đã ngoan ngoan ngồi im, Tư Cảnh Lâm cũng không thu tay lại, vẫn luôn đặt ở trẻ nó, một cái tay khác cầm di động chậm nhìn. Nửa giờ sau, nghỉ ngơi vừa đủ Nguyễn Miên Man đi từ trẻ xuống. Tư Cảnh Lâm nghe được âm thanh xuống lầu, lúc này mới thu tay, đứng dậy đi tới bên cạnh bồn nước rửa tay. Mị ố mị ố mị ố ơ Nguyễn Miên Man còn chưa có hoàn toàn từ cầu thang xuống tầng 1, quả quýt nhỏ đã chạy đến trước mặt cô kêu lên, còn đứng lên tới một bộ muốn cô ôm đang ôm sách cùng tài liệu, Nguyễn Miên Man không có biện pháp ôm nó, túi đầu nói, làm sao vậy? Ở bên ngoài cùng con mèo khác đánh nhau thua sao? Mị ố mị ố mị ố. Nghe nó càng kêu càng nguy quất, Nguyễn Miên Man ở trẻ người nó cẩn thận nhìn qua một vòng, không thấy vết thương, nói, được được, buổi tối cho em thêm hai con tôm vỏ. Nói xong, cô vòng qua mèo béo xuống lầu. Liên nhìn thấy Tư Cảnh Lâm vừa mới rửa tay xong quay lại. Anh Cảnh Lâm bận xong rồi sao? Tư Cảnh gật đầu, đón cô đến bên người mình ngồi xuống. Nguyễn Miên Man mới vừa ngồi xuống, mèo béo vẫn luôn đi theo cô trực tiếp nhảy đến chè đùi cô nằm sấp xuống. Em sao lại dính người như vậy? Nguyễn Miên Man túi đầu nhìn nó, nhưng cũng không đuổi nó đi xuống. Kế tiếp, hai người bắt đầu ôn tập tiếp đoạn ngày hôm qua. Mèo béo ngay từ đầu còn ngoan ngoãn ghé vào chè đùi Nguyễn Miên Man, về sau lại bắt đầu rũi móng vuốt chụp đùi bên cạnh. Tư Cảnh Lâm phát hiện, túi đầu liếc nó một cái, tiếp tục giảng bài cho cô. Có lẽ là có chủ nhân làm chỗ dựa, mèo béo thu hồi móng vuốt không đến 2 phút, lại lại lần nữa chụp qua một cái. Biết cô rất thích con mèo này, thấy nó dùng móng vuốt mà cào, Tư Cảnh Lâm dứt khoát tùy nó đi. Nhưng thật ra lúc sau, Nguyễn Miên Man vô tình nhìn đến, nắm lấy móng vuốt của nó, nhẹ nhàng đập một cái, không được linh nghiệm. Mi o o. Mèo béo ở trong lòng ngực cô lăn một cái, ngửa ra cái bụng làm nũng. Làm chuyện xấu liền biết làm nũng, mau cùng anh Cảnh Lâm nói xin lỗi. Nguyễn Miên Man nói xong, ôm nó đứng lên, ôm lấy móng vuốt của nó chắp lại. Mi o Cảnh Lâm mỉm cười nhìn cô cùng con mèo béo nghịch ngợm, lúc cô nhìn qua nói, không sao. Tiểu Nhạc đệm qua đi, hai người tiếp tục ôn tập. Ngoài cửa tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cách đó không xa, Lệ Nam một tay đem người chuẩn bị trở về đi túm lại, cậu làm gì? Không phải đã nói tới xin lỗi sao? Chương 124, 124. Editor, thế nhỉ ẻ có Bắc Ninh. Tôi chưa nói, là cậu 12 phải kéo tôi tới, tôi phải đi về. Hứa Nguyệt nói xong, định kéo bàn tay đang nắm cổ tay mình ra. Đừng náo loạn, tới cũng tới rồi, cậu nếu là làm tôi đi một chuyến tay không, tin hay không tôi đánh cậu. Lệ Nam giơ lên một cái tay khác uy hiếp tở. Hứa Nguyệt trừng cô, cuộc là bạn của tôi hay là bạn của, của cô ta? Lệ Nam trận trắng mắt một cái, một hai phải lựa chọn thì thật đúng là tôi nguyện ý làm bạn bè của bà chủ nhỏ. Lệ Nam, được, biết tên của tôi dễ nghe, gọi làm gì? Còn không phải là Câu Không Ba thực xin lỗi không ba sao? Không khó nói như vậy, cậu nhanh nói xong chúng ta liền đi dạo phố. Hứa Ngọc Nguyệt bặm miệng, cậu không thấy Tư tổng cũng ở trong tiệm sao? Mặc dù dưới sự đả cờ của Lệ Nam, biết chính mình cùng Tư Cảnh lầm không có khả năng có thể tưởng tượng đến cảnh tượng vừa rồi ở trong tiệm, Hứa Ngọc Nguyệt lòng vẫn có chút tị như cũ. Anh ta ở đó không phải vừa lúc sao? Con sợ cậu xin lỗi anh tà không biết chứ. Lệ Nam nói xong, trực tiếp lôi cô bạn chạy như bay vào trong tiệm. Lệ Nam. Thứa Mộng Nguyệt bởi vì hành vi của cô theo bản năng la lên một tiếng. Một tiếng này trực tiếp khiến cho hai người trong tiệm chú ý. Nguyễn Miên Man ngẩng đầu nhìn về phía hai người ngoài cửa, trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc. Thứa Mộng Nguyệt đụng phải ánh mắt bọn họ, đặc biệt là tư cảnh lẫm ánh mắt lãnh đạo làm cô bỗng cảm thấy vài phần áp lực, trong lòng có chút không thoải mái, đặc biệt là nghĩ lại mới vừa rồi xa xa nhìn đến cảnh tượng đó, biểu tình đối lập với người bên cạnh Ôn Nhu như thế nào, càng làm cô thấy chua như ăn chanh. Phát hiện cô lại muốn chạy, Lệ Nam túm chặt cánh tay cô. Sau đó nhìn về phía Nguyễn Miên Man mở miệng nói, "Đây là bạn tôi, quen biết cũng mấy năm, tính cách không tốt lắm, nghe nói phía trước làm chút chuyện không tốt nhằm vào bà chủ nhỏ, hôm nay cô ý mang nó lại đây xin lỗi cô." Nguyễn Miên Man thật sự rất bận rộn, hướng Ngọc Nguyệt hôm nay nếu không tới, cô sợ đều quên có người này. Hứa Ngọc Nguyệt lớn như vậy, đã rất lâu rồi chưa nói xin lỗi với người khác, đặc biệt là còn làm trò trước mặt người mình thích, trong lòng thập phần không vui, hối hận chết vừa rồi ấm ở để cô bạn kéo tới. Nhưng mà, người bên cánh nhất tay cô nhắc nhở, cùng với ánh mắt tư cảnh lầm không tiếng động tạo áp lực, cô cuối cùng vẫn là mở "Thực xin lỗi." Lệ Nam thấy cô mở miệng Đại eo cô hơi thấp, cho nên nhìn lời xin lỗi này cũng còn tính là có thành ý, những hành vi lúc trước của Hứa Mộng Nguyệt chỉ có thể xem như thủ đoạn đỏ, không đến mức làm người ta ghê tởm. Bất quá, cô ta cũng không chiếm được cái gì tốt, tư cảnh Lâm lúc ấy cũng giáo huấn qua nhà của cô, với Nguyễn Miên Man đã sớm không đem chuyện đó để ở trong lòng. Hiện tại thấy cô ta nói lời xin lỗi lại đem mặt nẹn đỏ, một bộ khuất nhục vô cùng luôn nhìn dưới mặt đất, Nguyễn Miên Man cảm thấy cô ta về sau đại khái cũng ngượng ngùng xuất hiện ở trước mặt mình. "Được, tôi đã biết." Nguyễn Miên gật đầu đáp lại. Còn phải nói không sao hoặc tha thứ? Cô ta vô duyên vô cớ tìm mình gây phiền toái, Nguyễn Miên Man cảm thấy chính mình không có rộng lượng tới vậy. Hứa Mộng Nguyệt nghe Nguyễn Miên Man đáp lại, trong lòng có chút khó chịu, muốn nói cái gì lại bị Lệ Nam cảnh cáo mà nắm chặt cánh tay một chút. "Vậy được rồi, chúng tôi lại đây là để nói lời xin lỗi, liền không quấy rầy hai người." Lệ Nam nói xong, giống như lúc tới lôi kéo Hứa Mộng Nguyệt rời đi. Nhìn theo hai người họ rời đi, Nguyễn Miên Man nhịn không được nói, Hứa Mộng Nguyệt thật ra có một người bạn tốt. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu, chỉ đạo cô tiếp tục tập. Sau khi học xong, Nguyễn Miên Man nhớ tới một việc, đúng rồi, sắp tới Tết thiếu nhi rồi, em muốn mua một món quà cho An An. Anh Cảnh Lâm có ý tưởng hay nào không? Tư Cảnh Lâm nhất thời cũng không thể nghĩ ra được cái gì, bất quá anh nhớ rõ mấy cấp dưới hình như có người có con gái, cảm thấy trở về có thể hỏi một chút. Anh nói, "Đợi anh về thay em chuẩn bị xong, ngày mai mang lại đây." Như vậy thật không biết xấu hổ rồi. Nguyễn Miên Man xoa tay nói, "Tư Cảnh Lâm nhìn cô nói, coi như là chúng ta cùng nhau tặng An An." Anh nói như vậy Nguyễn Miên Man cũng không biết từ chối sao, vì thế nói, "Vậy khi nào chuẩn bị xong em đưa một nửa tiền cho anh." Hai người lại nói chuyện phiếm bài câu, Tư Cảnh Lâm phải trở về công ty, trước lúc đi Nguyễn Miên Man đem thịt cùng mì lạnh hoè diệp còn trong tủ lạnh dư đóng gói gọn gàng cho anh mang theo. Tư Cảnh Lâm trở lại công ty, đã khoảng 4 giờ rưỡi, anh ngồi ở trệ sofa, trước tiên ăn bữa tối. Gần đây, để anh mỗi ngày có thể chạy tới tiệm cơm chiến hạnh phúc, Tôn trợ lý hiện tại bận rộn tới vắt chân lên cổ, đừng nói đặt cơ hộ, ngay cả đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn cơm cũng không có thời gian, đều là để cho người khác đưa lên hộ. Lúc này gặp sếp rốt cuộc trở về, trợ lý Tôn nắm chặt thời gian bắt đầu báo cáo một chút sự tình, ai ngờ anh thế nhưng ăn mì lạnh cùng thịt hoa quế. Trợ lý Tôn mùi hương mê ngợi, lại xem màu sắc Đoán một chút liền khẳng định là thức ăn mang từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc về, biểu tình tức khắc có chút ưu uất. Thật quá đáng, đi ra ngoài ăn thì thôi, còn muốn mang về. Tiếp tục, Tư Cảnh Lâm ăn mì lạnh hoạt diệp, thấy hắn đột nhiên im lặng, nhắc nhở một câu. Tôn trợ lý nuốt nước miếng, tiếp tục báo cáo, hầm hừ mà nghĩ đợi lát nữa cũng phải đi ăn mì lạnh cùng Thạch. Bên kia, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tư Cảnh Lâm chân trước vừa đi, Chu Linh sau lưng liền tới trong tiệm, cùng Nguyễn Miên Man chuẩn bị việc buôn bán buổi chiều. 4 giờ dưới, một vị nam khách hàng đi vào trong tiệm còn sớm hơn cả nhân viên giao cơm, gọi một phần cơm chiến tôm bóc vào ăn tại chỗ, còn có vài phần cơm chiến mang đi. Người này không phải ai khác, mà chính là giáo viên trường trung học thực nghiệm, giữa trưa hắn đã ăn qua cơm chiến tôm bóc vỏ qua áp cơm hộp, lúc này chờ cơm triển ra, nhìn chẽ đĩa sứ trắng có cơm chiến bằng ruộng, tôm bóc vỏ trắng hồng, dùng cái muỗng ăn một miếng to, tức khác phát hiện, ăn trực tiếp trong tiệm hương vị càng thêm ngon miệng. Cơm chiến tươi ngon, đã ăn liền dừng không được, hắn một ngụm tiếp một ngụm, không bao lâu liền đem một đĩa cơm chiến ăn sạch sẽ. Thật là mỹ vị nhân gian, ăn xong hắn lại có chút muốn gọi thêm một phần, nhưng đĩa cơm chiến này thật sự khá nhiều, hắn đã no 89 phần, cuối cùng vẫn là không gọi thêm. Chờ Chu Linh đem mấy phần cơm chiến hắn muốn đóng gói mang về ra, nam khách hàng một bên tiếp nhận cơm chiến một bên đưa một cái túi qua. Chu Linh không có nhận, mà là dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Tôi là giáo viên của trường trung học thực nghiệm, ba chủ không phải chuẩn bị thi đại học sao? Đây là giáo viên trong văn phòng chúng tôi thay cô ấy chuẩn bị chút tài liệu ôn tập." Nam khách hàng nói. Phía trước có người nhờ nhân viên giao cơm đưa tài liệu lại đây, không nghĩ tới hiện tại lại có. Chu Linh đều có chút cảm động. Bất quá cô vẫn không nhận, mà là lưu lại một câu, "Anh chờ một lát." Sau, xoay người chạy vào trong phòng bếp. "Cô chủ, bên ngoài có vị khách là giáo viên." hắn cùng đồng nghiệp chuẩn bị một túi tài liệu to nói muốn tặng cho em. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man mới vừa chiến xong hai nồi cơm, nghe được lời nói của chị chủ, duỗi tay tắt lửa trước, ngay sau đó tự mình đi ra ngoài. Thực nghiệm trung học là trường cấp 2, cho nên tài liệu mang tới đây trừ bỏ tài liệu ôn tập thi đại học, không thể không có chút tài liệu của kiến thức cấp 2. Bởi vì trong trường học tài liệu cấp 2 nhiều nhất, cho nên thuận tiện mang theo một chút, cô nếu không cần cứ để đó là được. Nam khách hàng nhìn thấy cô tự mình ra, có chút ngượng ngùng nói, người ta thật vất vả thu thập tốt đưa tới, Nguyễn Miên Man cũng không có khả năng để khách mang về. Suốt nửa cô gần đây còn ôn tập kiến thức cấp 2, những tài liệu ôn tập đó vừa lúc Ôn Nạt dùng tới. Nguyễn Miên Man luôn nói lời cảm ơn mãi, ý bảo Chu Linh đi vào phòng bếp lấy một phần tôm hùm đất xào cây ra. Tôm hùm đất xào cay của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là món mới đứng đầu, là khách hàng mới hay cũ đều biết việc này, mọi người ai không muốn đặt được một phần chứ? Chuẩn bị thêm điên lạnh, Coca lạnh, ăn uống quả thật quá hạnh phúc. Nam khách hàng tự nhiên cũng thèm tôm hùm đất trong tiệm đã lâu, nhưng lúc này thấy cô muốn đưa tôm hùm đất xào cay, lại ngại ngùng không muốn. Chút tài liệu này không đáng giá mấy đồng, bà chủ không cần khí. Nguyễn Miên Man nói, tri thức là vô giá, so với chỗ tài liệu này Tôn Hùm đất mới không đáng giá mấy đồng chứ? Đúng vậy, anh cứ cầm đi." Chu Linh phụ hòa nói. Nam khách hàng một người nói không lại hai cô, hơn nữa sợ chỉ hoán các cô buôn bán, cuối cùng vẫn là choáng váng sách theo Tôn Hùm đất xào cây rời đi. Chờ hắn mang theo cơm chiến cùng Tôn Hùm đất xào cay trở lại trường học, những giáo viên khác nhìn thấy thế nhưng còn có Tôn Hùm đất xào cay, đều có điểm cơ động, đi tới trong tiệm có thể mua được Tôn Hùm đất. "Không phải, đây là bà chủ kiên trì muốn đưa." Nam giáo viên trả lời. Mọi người hơi nghĩ biết, là bởi vì chuyện tặng tài liệu. Tuy rằng bọn họ chuẩn bị tài liệu cũng không phải có ý đồ gì, Nhưng bà chủ đưa tôm hùm đất, bọn họ vẫn rất vui vẻ. Bất quá chủ tiệm so với bọn nhỏ trong trường học cũng chỉ hơn vài tuổi, cũng rất không dễ dàng, lần sau vẫn là đem tiền tôm hùm trả cho cô ấy đi. Giáo viên Nam nghe vậy lập tức nói, "Hôm nay không mang nhiều tiền, tôi định lần sau đi qua sẽ bổ sung sau. Chúng ta cùng nhau trả tiền." Thương lượng tốt, bọn họ mới gấp không chờ nổi mở ra hộp tôm hùm đất. Thật thơm. Cái nắp mới vừa được mở ra, hương vị thơm cay nháy mắt tràn đầy toàn bộ văn phòng. Các giáo viên người được mùi thơm này, vội đeo lên bao tay dùng một lần, bốc lên một con tôm hùm đất bắt đầu ăn. Tôm hùm đất xào cay mỹ vị, đúng là ai ăn người đó biết. Bọn họ lột tôm, lột tôm, cắn càng tôm, cắn càng tôm, chế mặt tất cả đều viết hai chữ ăn ngon. Trong văn phòng liền an tĩnh lại chỉ có âm thanh lột tôm rất nhỏ, trong góc lại vang lên tiếng nuốt nước miếng. Không phải chứ, đang ăn con nuốt nước miếng. Một nữ giáo viên chuyên chú với con tôm hùm đất trên tay, cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Một nam giáo viên khác nói, không luôn mà, ai nuốt nước miếng? Lời nói là nói như vậy, thanh âm nuốt nước miếng lại như cũ không biến mất, làm các giáo viên nhịn không được phải bất thời giờ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nay vừa thấy, một vị nữ giáo viên tóc ngắn thiếu chút nữa không nhịn được giơ tay đập cái trán của mình. Cô nhìn nam sinh còn đứng ở văn tượng, có như thế nào đệm tên nhóc này quên luôn. Mệt cô còn không biết xấu hổ nói vậy. Liên vì chút tôn hồn đất đến học sinh cũng quên mất, hừ, nam sinh trong miệng không nói chuyện, trong lòng không tránh được lầm bầm hai câu. Có muốn ăn hay không? Nữ giáo viên giờ tôn hồn đất trẻ tay hỏi. Nam sinh rất muốn kiên cường nói không ăn, nhưng người được hương vị mê người này, đầu hắn cũng đã thành thật gật xuống. Nói chuyện, gật đầu cô làm sao biết là có ý tứ gì? Muốn ăn. Nữ giáo viên thấy hắn rốt cuộc không ngoan cố không hề răng nữa, vẫy tay gọi hắn đi đến bên người lại hỏi, vậy trước em nói cho cô, hôm nay vì sao lại đánh nhau? Đứng gần Mùi thơm tay của Tôn Hồn đất lại vàng thêm mê người. Chương 125, 125. Editor, thiên nhị ẻ e của bọn mình. Nam sinh không chịu được cái dụ hoạch này, lại xem biểu tình hiện tại của cô giáo không nghiêm khắc như lúc đầu, do dự hai giây sau mở miệng nói, là nó đụng vào nữ sinh lớp chúng ta trước mà không chịu xin lỗi, cái lại còn mắng bạn ấy là 039, đồ mập chết tiệt 039, em mới đánh nó. Nữ giáo viên ngay vậy, trong lòng có điểm kinh ngạc, vậy sao em không chịu nói ngay từ đầu? Nói cô cũng không tin. Nam sinh rũ đầu nói. Giáo viên bị hắn làm cho tức lời, em không nói làm sao biết cô không tin? Nam sinh không hề răng trong lòng lại nghĩ mỗi lần cùng bạn học xuất hiện mâu thuẫn cô luôn chất vấn hắn trước là vì sao còn không phải là không tin hắn sao chú ý tới vẻ mặt của hắn lại nghĩ đến lời giải thích vừa rồi của học sinh nữ giáo viên cũng kiểm điểm bản thân một chút sau đó nói cô không biết em vì cái gì mà suy nghĩ như vậy nếu là bởi vì lời nói việc làm ngày thường của cô cho em loại cảm giác này cô cùng em nói lời xin lỗi trước về sau phát sinh chuyện gì nên nói rõ vẫn phải nói rõ ràng bằng không có hại cũng chỉ có mình em thôi hiểu chưa chuyện dạng nam sinh đại khái cũng không nghĩ tới cô giáo sẽ nói xin lỗi mình Hiện tại ngược lại có chút không được tự nhiên. Được rồi, không phải muốn ăn sao? Tự mình lấy. Cô giáo đem cái ghế bên cạnh kéo ra, đưa con tôm hùm đất vào tay hắn, để hắn ngồi xuống ăn. Nam sinh nhìn tôm hùm đất vừa to vừa đỏ trong tay, không nhịn được dụ hoặc vẫn là túi đầu ăn. Thấy ngày thường ở trong lớp cũng là tên nhóc nghịch ngậm lúc này lại trở nên thẹn thùng như vậy, nữ giáo viên nói, tôm hùm đất nhà này không dễ mua, chúng ta có được một chút, cũng không biết lần sau tới khi nào mới có thể lại ăn được. Ngay vậy, nam sinh cầm lấy cái bao tay nỉ lòng bên cạnh, bốc một đống tôm hùm đất đưa đến trước mặt cô, cô vươn cho cô. Cô vươn thấy vậy Sững sốt một chút, dây tiếp theo đã bị các giáo viên khác lên án. Cô Vương thật quá đáng, sao lại mang học sinh tới giúp cô đoạt tôn hồn đất? Đúng vậy, cô Vương nghe vậy, cười nói, có bản lĩnh mấy người cũng kêu học sinh lại đây. Vậy chúng ta đều không cần ăn, đáng kỳ con kia quậy lên thì khỏi ai được ăn. Ha ha ha, đúng là có khả năng. Trong văn phòng, mọi người ăn tôm hồn đất nói nói cười cười, không khí thập phần vui sướng đêm đó, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sau khi kết thúc buổi bán, bận rộn một ngày Nguyễn Miên Man ngồi ở che, cầm di động xem bình luận La Sơn, cơm chiến tôm bóc vỏ ăn ngon tới khóc, hơn nữa bà chủ quá hào phóng thế nhưng cho rất nhiều tôm bóc vỏ, khen thưởng. Hình ảnh 4B, trước kia cũng thường xuyên ăn cơm chiến tôm bóc vỏ, nhưng trước nay không có cửa hàng nhà ai có tôm bóc vỏ tươi giống nhà này, phân lượng nhiều như vậy, hương vị ngon như vậy, cảm giác ăn cả đời đều không chán. 6 ngày, tôm bóc vỏ này, ăn một lần liền biết là tôm tươi lột vỏ chứ không phải tôm đông lạnh, bà chủ quả thực rất có lương tâm, hơn nữa hương vị cũng không có chỗ nào bắt bẻ, không riêng tôm bóc vỏ ăn ngon, cơm chiến cùng nguyên liệu khác bên trong cũng thực mỹ vị. 4. IN, hôm nay ở trong cửa hàng nhà mình ăn cơm chiến tôm bóc vỏ, bởi vì cơm chiến quá thơm, Thế nhưng hấp dẫn không ít khách đến trong tiệm tới mua ấy đồ, mua xong đều hỏi tôi mua cơm chiến ở đâu. Sắp tới tôi định mỗi ngày đều đặt cơm hộp ở trong cửa hàng ăn, xem có thể hấp dẫn thêm chút khách tới cửa hay không. CL, ha ha ha ha. Anh thật đúng là biết cách làm ăn. AN, thật vậy chăng? Vậy ngày mai tôi cũng ở trong cửa hàng nhà mình thử xem. O6, học được, lần sau phải ra ngoài đường làm kiên chuyện, tôi sẽ không ổn nào, trực tiếp mở một chén cơm chiến đứng ở ven đường ăn. Năm còn, muốn nói như vậy, tôi đề nghị anh đặt một phần tôm hùm đất xào cay trong tiệm, bảo đảm mở cái nắp ra đã hấp dẫn một đám người. Cái thứ, ha, ha, ha. Cái này xác thật có khả năng, lần trước tôi đặt được tôm vùng đất, chính mình xuống lầu lấy, không nhịn được ở dưới lầu liền đem cái nắp mở ra, kết quả người lớn, trẻ con, ngay cả mấy con chó ở phụ cận đều bị mùi hương hấp dẫn tới. Nổi, không hổ là bà chủ, mặc kệ làm món cơm chiến nào đều ngon như vậy. 4. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, thấy khách hàng đều rất thích cơm chiến tôm bóc vỏ, cảm thấy mỹ mãn mà tắt đèn ngủ. Lúc câu ngủ say, hình ảnh cùng ảnh GIF cơm chiến tôm bóc vỏ của tiệm lại được rất nhiều người thích phóng độc đêm khuya dùng để bẫy mấy người ham ăn lại thức mù ượm chén tôm bóc vỏ riêng vẻ ngoài đã đủ mê người. Hơn nữa trong cơm chiến có nhiều tôm như vậy, nhìn đến hình ảnh, cư dân mạng vừa thèm vừa hâm mộ. Ngày hôm sau là một ngày trời đầy mây, thời tiết oi bức như là muốn mưa, nhưng đến giữa trưa cũng không có mưa rơi xuống. Thạch cùng chè đậu xanh trong tủ lạnh đều lấy ra cho nhân viên giao cơm, khách hàng mỗi người một ít đi. Nguyễn Miên Man cảm giác được thời tiết oi bức, nói với Chu Linh. Chu Linh múc trước một chén đặt ở trong tầm tay cô, để cô có thể bất thời giờ ăn một ngụm, lúc này mới đi ra ngoài chiêu đãi nhân viên giao cơm cùng khách hàng. Thạch này bao nhiêu tiền? Một nữ khách hàng hỏi. Chu Linh nói, không cần, cô chủ mời mọi người uống. Vậy không được, chè đậu xanh đã đành Thật này cũng không dễ làm, hơn nữa bên trong lại có hoa quế, đường đỏ, còn giặt nho khô cùng đậu phộng phía chế, không cần tiền tôi cũng ngượm ngàn. Nữ khách hàng nói xong, trực tiếp móc ra 5 đồng đưa cho Chu Linh. Khách quen trẻ cơ bản đều biết chút tình huống của bà chủ, rốt cuộc thường tới đây, chỉ là từ trong miệng người trong ngõi nhỏ cũng có thể biết chút chuyện đặc biệt là hiện giờ biết được sang năm bà chủ muốn tham gia thi đại học, đến lúc đó không có biện pháp làm buồn bán cả ngày, đều có chút thay cô lo lắng về học phí, sinh hoạt phí, sao lại có thể ăn không trả tiền. Những người khác hốt theo, sôi nổi trả tiền. Chu Linh không có biện pháp đành cầm tiền của bọn họ chỉ có thể đi vào nói cùng Nguyễn Miên Man. Nguyễn Miên Man nói, "Vậy chị nói cùng bọn họ, thẻ thì thu tiền, trẻ đậu xanh là đồ uống miễn phí trong tiệm, không thu tiền." "Được." Chu Linh gật đầu, đi ra ngoài đem tiền trẻ đậu xanh trả lại. Lúc này, khách hàng trong tiệm đang ăn thạch, chân mềm mơn miệng, ngọt nào mát lạnh lại mang theo mùi thơm hoa quế, tại loại thời tiết oi bức này, cả người nháy mắt đều thoải mái lên không ít. "Ăn quá ngon, loại thời tiết này nên ăn thịt mát." Một nữ khách hàng bưng chén lên mấy ngụm liền, thoải mái thở dài một tiếng, sau đó hỏi Chu Linh, "Về sau sẽ bán thịt trẻ áp cơm hộp chứ? Hay vẫn chỉ bán trong tiệm?" Vốn là làm chính mình ăn. Chỉ là hôm nay thời tiết oi bức, cô chủ mới bảo tôi lấy ra cho mọi người ăn." Chu Linh nói. "Nghe nói là đồ không bán, nữ khách hàng nhịn không được nói, "A, đừng mà, ăn ngon như vậy hẳn làn nên cho mọi người đều được nếm thử chứ, chỉ cùng bà chủ thương lượng một chút, để cô ấy bán một chút trong tiệm." "Đúng vậy, loại thời tiết này thích hợp ăn thịt mát, tốt nhất để bà chủ làm thêm món mì lạnh gì đó." Khách hàng bên cạnh cũng đi theo nói. Chu Linh không định nói cho bọn họ, kỳ thật cô chủ đã đã làm mì lạnh, hơn nữa còn là món mì lạnh cổ đại nổi tiếng, mì lạnh Hoa Diệp. Tôi giúp mọi người nói một tiếng với cô chủ, bất quá trong tiệm chỉ có một mình cô chủ nấu cơm, không nhất định có nhiều thời gian như vậy làm này đó. Không có việc gì, chỉ hỏi một chút, không được thì thôi. Được. Chu Linh đáp ứng, tiếp tục đi vào bếp hỗ trợ. Mà khách hàng trong tiệm, có người lại là nhịn không được chụp ảnh Thạch Hoa Quế chạy đến khu bình luận quẹt quang. Bọn họ đều là khách hàng quen, lúc trước cũng đặt không ít cơ hội, cũng không có khả năng mua đơn đều bình luận, lúc này liền trực tiếp dùng qua đơn chưa bình luận để khoe ra ít ít, quả nhiên vẫn là tới trong tiệm ăn có nhiều phúc lợi, hôm nay tới ăn được ăn tới bí chế của bà chủ, Thạch Hoa Quế đường đỏ, mắt lạnh sảng chân mềm mơn miệng thấm ngập nhập tâm, loại thời tiết này được ăn một chén, nóng bức hoàn toàn tiêu tan, quá thoải mái. Hình ảnh hình ảnh nhỏ 6, a a a. Tôi cũng muốn ăn thạch, vì cái gì chè áp cơm hộp lại không có. AN, ăn mảnh là không tốt, mau giúp chúng tôi cùng bà chủ nói một tiếng, để cô ấy cũng bán một ít chè áp cơm hộp. ca, đã lâu không ăn thạch, thèm. 4. Cái thứ, thật quá đáng, ăn thì ăn, thế nhưng còn chạy tới khoe khoang. Hơ Quy, thoạt nhìn cũng khá tốt, tôi cũng muốn nếm thử. Ý ít, được rồi, mấy người đừng oan giận, tôi đã nói với người trong tiệm, bất quá trong tiệm chỉ có một mình bà chủ nấu cơm không nhất định sẽ làm được. Nam còn, sao không thuê thêm ít người hỗ trợ chứ? 6 ngày, vô nghĩa, thuê người không cần tiền ạ. Lại nói, người khác làm chưa chắc ra được hương vị của bà chủ đâu. 4. Tại khu bình luận, khách hàng đang rôm giả thảo luận về thạch hoa quế, Tư Cảnh Lâm đã ngồi trong tiệm bưng một bát thạch hoa quế đầy ụ từ từ thưởng thức. Mà trước mà anh, còn có một phần mì lạnh cùng một món cá lư, mùi thơm bốn phía. Hôm nay anh tới có chút muộn, thông thả ung dung mà ăn xong cơm trưa, lại ngồi một chút, liền tới giờ đóng cửa. Bà chủ có ở đây không? Có khách trả đơn. Nguyễn Miên Man mới vừa tháo xuống tạp dề rửa xong tay, đột nhiên nghe được thanh âm bên ngoài, vội xoay người đi ra ngoài. Tư cảnh Lâm theo sát phía sau. Món ăn trong tiệm, nhóm khách hàng còn phải tranh nhau đặt, chưa từng có tình huống trả đơn, đang dựa chén chu linh ngay vậy, nhìn không được lau lau tay cũng đi ra ngoài. "Chào anh, xin hỏi khách hàng vì sao muốn trả đơn?" Nguyễn Miên Man nhìn đến phần cơm hổ còn có một phần tốn hùm đất xào cay, trong lòng có điểm nghi không ra. Phải biết rằng, tốn hùm đất xào cay hiện tại chính là món bán chạy nhất trong tiệm, cô từ khu bình luận biết được, thậm chí còn có người cố ý chênh tốn hùm đất đi bán lại với giá cao hơn. Không biết, tôi đến địa chỉ của khách hàng, điện thoại cũng không ai nghe, gõ cửa cũng không thấy gì, hẳn là khách hàng không muốn nhận, cô trực tiếp thu đơn đi. Nhân viên giao cơm rất lời, Chu Linh nhịn không được nói, tôn hồn đất của tiệm chúng tôi đặc biệt khó mua, khách sao có thể không muốn nhận, anh có phải nhầm hay không? Dù sao tôi cũng theo địa chỉ và số điện thoại trên đơn hàng mà liên hệ, liên hệ với khách không được tôi cũng không có biện pháp, tôi còn có đơn cần đưa, mấy người tự mình giải quyết cùng khách hàng đi. Nhân viên giao cơm còn đang bận giao các đơn khác, nói xong liền xoay người chạy đi, không tới một hồi liền lái xe đi mất. Nguyễn Miên Man nhìn trong túi tôn hồn đất xảo cay cùng cơm chiến tôn bốc vỏ còn nóng hổi, cầm lấy biên lai like xem địa chỉ. Chu Linh cũng tiến đến bên cạnh cô xem, sau đó căn cứ địa chỉ nói, địa chỉ có chút quen mắt, đây hẳn là khách hàng quen, hẳn là sẽ không trả đơn, hơn nữa dù thật sự muốn trả đơn, cũng sẽ nói một tiếng. Nguyễn Miên Man cũng cảm thấy như vậy, cầm lấy di động thử liên hệ với vị khách này, không có kết quả, trong lòng có chút lo lắng, có thể xảy ra chuyện gì hay không? Chu Linh tâm tư mẫn cảm, nhìn không được suy đoán. Nguyễn Miên Man nghe vậy, nhíu mày. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, mở miệng nói, không yên tâm thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát đi qua xem. Cảnh sát sẽ xử lý sao? Em định tự mình qua xem." Nguyễn Miên Man nhìn ghi chú trẻ đơn hàng chúc việc học của bà chủ thuận lợi, thi đậu một trường đại học tốt cùng y cồn đáng yêu phía sau, nhìn không được nói. Thấy cô lo lắng như vậy, Tư Cảnh Lâm gật đầu nói, "Anh đưa em đi, đi thôi." "Cảm ơn anh Cảnh Lâm." Nguyễn Miên Man cùng anh đi ra cửa, bước ra hai bước, ngẫm lại vạn nhất vị khách kia không có việc gì, chỉ là ngủ rồi không nghe được điện thoại thì sao? Vì thế lại quay đầu đem phần cơm hộp kia mang theo. Xe Tư Cảnh Lâm dừng ở đầu hẻm, hai người sau khi rời khỏi cửa trực tiếp lên xe để ngựa nhất, khi ở trẻ xe Tư Cảnh Lâm vẫn là thuận tiện báo cảnh sát đại chỉ của vị khách này cách hẻm hồ lâu không xa, mặc dù dừng ở mấy chỗ đèn xanh đèn đỏ, bọn họ vẫn chỉ mất hơn 10 phút đã tới tiểu khu trệ địa chỉ. Bệnh viện. Nguyễn Miên Mang nghe hộ sĩ nói nữ khách hàng kia được thở oxy cũng tiêm đường gỡ lũ cổ sờ, đã không có gì trở ngại, thở phào một hơi. Mới vừa rồi bọn họ tới nhà khách hàng, gõ cửa không được đắp lại, ngược lại khiến cho chủ nhà dưới lầu chú ý. chương 126, 126. E đi tỏ, thế ni e có mặt nhìn Chủ nhà sợ nhất chính là người thuê phòng xẻ ra chuyện, nghe hai người nói cô gái trong gian phòng này đặt cược hộp sau lại liên hệ không được, một bên mở ra di động ghi hình, một bên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Cửa mới vừa mở ra, cách cửa không xa nhìn thấy một người ngã trệ mặt đất không lúc đích, chủ nhà sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi. Nguyễn Miên Man nhìn đến người ngã trệ mặt đất cũng có chút hoảng, theo bản năng tiến lên xem cô thế nào, lại bị tư cảnh lầm rũi tay ngăn lại, sau đó gọi điện cho 120. Cũng may nơi này cách bệnh viện cũng không xa, không đến 10 phút, xe cứu thương liền tới đây, đem người đang hôn mê mang đi. Người bệnh đã tỉnh, mọi người mau chân đến xem sao. Nguyễn Miên Man nghe được hộ sĩ nói, sau khi gật đầu đi theo cô tiến vào phòng bệnh. Cô gái nằm trên giường nhìn thực rất trẻ, đại khái cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhìn thấy người tiến vào, có chút kinh ngạc, bà chủ nhỏ, sao lại là cô? Lúc trước cô đã tới trong tiệm ăn rất nhiều lần, cho nên đã gặp qua Nguyễn Miên Man. Vốn dĩ tưởng có người bạn nào đột nhiên tới tìm mình phát hiện xảy ra chuyện liền đưa tới bệnh viện, không nghĩ tới thế nhưng lại là bà chủ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Cô không phải đặt cơm hộp trong tiệm sao? Nhân viên giao cơm không liên hệ được với cô liền đưa về tiệm, tôi không yên tâm, liền đi xem." Nguyễn Miên Man nói xong, quan tâm mà nhìn cô, "Cô hiện tại khá hơn chút nào không?" Ngụy Trệ Dương người gật gật đầu, nghĩ đến nếu không phải bà chủ tốt bụng chạy tới một chuyến, chính mình sợ là nguy hiểm, rốt cuộc mới vừa rồi tỉnh lại, bác sĩ đã nói cho cô biết, còn may là đưa tới đây kịp thời. Bà chủ thật là cảm ơn cô, hôm nay nếu không có cô, tôi sợ là không xong rồi. Không cần khách khí, cô không có việc gì là tốt rồi. Nguyễn Miên Man không thèm để ý mà xua xoa tay. Nếu biết nguy hiểm, lần sau cũng đừng thức đêm, được không hạ cô gái, có hai cái quần thâm dưới mắt thật khó coi. Một bên bác sĩ chen vào nói, lần sau khẳng định không dám. Trệ Dương bệnh cô gái chột dạ dụ mắt. Thức đêm sẽ dẫn tới tụt huyết áp sao? Phía trước hộ sĩ si có nói qua, cô là tụt huyết áp dẫn tới hôn mê, lúc này nghe được bác sĩ nói, Nguyễn Miên Man nhịn không được tò mò. Nghe được lời nói của Nguyễn Miên Man, bác sĩ còn chưa mở miệng, người nằm ở trên giường nhỏ giọng tự mình nhận lỗi trước, là tôi tự mình tìm đường chết, đêm qua cảm thấy không đói bụng liền không ăn cơm, sau đó mãi mê chơi trò chơi, lại chơi suốt một đêm, buổi sáng cảm giác được đói bụng, lại không có tinh thần đi bên ngoài mua bữa sáng, nghĩ ngày hôm qua đã đặt trước cơm hộp nhà cô vào trưa nay rồi, liền rất kho chờ buổi trưa lại ăn, kết quả rời chuẩn bị đi ra ngoài uống nước, người mới vừa đứng lên liền rất không thoải mái có chút buồn nôn, miễn cưỡng đi đến phòng khách, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó cái gì cũng không biết. Ngày hôm qua cô gái cướp được tôn hồn đất xào cay, hoa mắt chọn sai thời gian giao hàng, đem 12 giờ chọn thành 2 giờ, còn dám bữa sáng không ăn chờ cơm trưa, còn không phải là tìm đường chết sao? Bác sĩ nghe xong, cũng không biết nói cô cái gì mới tốt, mấy người trẻ tuổi các cô, thật là không đem sức khỏe bản thân để ở trong lòng. Cô có biết tụt huyết áp té xỉu nếu không kịp thời tiến hành cấp cứu có bao nhiêu nguy hiểm không? Một khi hôn mê vượt qua 6 giờ, não sẽ không có khả năng tự hồi phục, lại nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ dẫn đến cái chết. Chê giường Sắc mặt cô gái càng thêm trắng bệnh, trong lòng nghĩ lại mà sợ không thôi, đồng thời càng thêm cảm cờ bà chủ. Nguyễn Miên Man nghe được bác sĩ nói, tức khắc cảm thấy may mắn, cảm thấy còn may tự mình chạy tới một chuyến. "Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, về sau tận lực đừng thức đêm, trong tay có thể chuẩn bị một chút kẹo, sô cô la gì đó, cảm giác được cơ thể muốn tụt huyết áp liền ăn một chút để ngừa vào nhất." Bác sĩ nói. Loại cảm giác hôn mê này thật không dễ chịu, từ đầu trước mắt biến thành màu đen nhưng không có hoàn toàn mất đi ý thức, cho rằng chính mình đột nhiên ngủ, sợ hãi cũng đã dọa đến cô, càng đừng nói về sau tứ chi đột nhiên không chịu khống chế, trực tiếp ngã xuống đất, sau đó hôn mê. Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ." Người trẻ dường thành khẩn gật đầu cũng nói lời cảm ơn, đột nhiên nhớ tới, "Bà chủ tôn hồn đất xào cay cùng cơm chiến của tôi hôm nay đâu?" Lúc này còn nhớ tới ăn, có thể thấy được người đã không còn gì đáng ngại. Nguyễn Miên mang nghe vậy, theo bản năng giơ lên cơn hộp trong tay, sau đó cảm thấy chính mình đại khái là cho váng, thế nhưng vẫn luôn cầm theo phần cơm hộp này không buông tay. Nhưng mà, cô gái trẻ dường không cảm thấy như vậy, ngược lại cho rằng bà chủ thật sự là người đẹp tốt bụng lại đang yêu, thế nhưng còn nhớ rõ đem cơm hộp của mình mang tới đây. "Bà chủ, tôi yêu cô một chết." Ở khu bình luận thường xuyên sẽ có khách hàng nói mấy câu tương tự, nhưng dù sao cũng là ở trên mạng, hiện tại nghe được người đối mặt nói như vậy, Nguyễn Miên Man có chút ngượng ngùng. Nhìn đến người bệnh cờ động như vậy, bác sĩ quét mắt phần cơm hộ kia, nói, cô hiện tại nên ăn uống thanh đạm, không thể ăn cơm hộ. Ngay vậy, cô gái trẻ giường nháy mắt lại bại, ngay sau đó đáng thương vô cùng hỏi, một miếng cũng không được sao? Nửa miếng cũng không được. Bác sĩ nói, "À, tôi vì cái gì muốn tự tìm đường chết?" Nghĩ đến chính mình chờ mong lâu như vậy, đợi lâu như vậy, tôn hồn đất xảo cay liền từ bên miệng bay đi, cô quả thực muốn khóc. Nguyễn Miên Man nghe được bác sĩ nói, liền nói Vậy phần cơm này tôi thay cô hủy đơn. Không không không, tôi thật vất vả có được, sao có thể hủy đơn. Liền, liền đưa cho bác sĩ ăn đi. Cô gái chịu đựng đau lòng nói. Bác sĩ vốn di định cự tuyệt, rốt cuộc lại không phải món gì chưa từng ăn qua, nào có đạo lý lấy cơn hộp của người bệnh. Nhưng mà, dư quang lại chú ý tới trẻ túi đựng cơm hộp có mấy chữ to tiệm cơm chiến hạnh phúc, lời nói cự tuyệt tức khắc biến thành, đây là tôn hùng đất của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Đúng vậy, bác sĩ cũng là khách hàng của nhà này à? Người bệnh hỏi. Không phải, chỉ là con gái của tôi lúc trước vẫn luôn ở nhà nhắc mãi muốn ăn món này. Bác sĩ nói đến con gái mình, biểu tình vốn dĩ nghiêm túc đều ôn nhu hai phần, "Tôi đây cảm ơn cô, bất quá không cần tặng hung, coi như là bán trao tay cho tôi, đến lúc đó đem tiền trả cô." Thấy bác sĩ kiên trì phải trả tiền, người trẻ giường cuối cùng cũng gật đầu đồng ý chờ bọn họ thương lượng tốt, Nguyễn Miên Man đem cơm hộp để lại cho bác sĩ liền đi về. "Anh Cảnh Lâm, chúng ta đi thôi." Cô tử phòng bệnh ra ngoài, nói với người ngồi ở bên ngoài chờ. Tư Cảnh Lâm đứng dậy, cùng cô rời khỏi bệnh viện. Trên đường, Nguyễn Miên Man nhịn không được hỏi anh, "Anh Cảnh Lâm ngày thường có thức đêm không?" "Ngẫu nhiên cũng có." Tư Cảnh Lâm nói. Vừa rồi cô gái kia chính là bởi vì thức đêm hơn nữa không ăn cơm hẳn hoi dẫn tới tụt huyết áp hôn mê. Bác sĩ nói thức đêm không tốt. Nghe ra lời nói của cô có ý quan tâm, Tư Cảnh Lâm gật đầu nói, "Được, về sau anh không thức đêm nữa." Trong phòng bệnh, Nguyễn Miên Man rời đi không bao lâu, bác sĩ chỉ đạo hộ sĩ phụ trách gian phòng bệnh này vài câu, cầm theo hộp cơm trở lại văn phòng. Bác sĩ đều rất bận, hắn hôm nay cả ngày cũng chưa về nhà, chỉ có thể gọi điện thoại cho vợ, để cô đi một chuyến đem cơm hộp lấy về. Vợ hắn nghe hắn nói mua được tô hủn đất sảo cay của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cười mà chuyển lời cho con gái, làm con gái cửa động tới mức kêu lên. Bác sĩ cách điện thoại nghe được thanh âm vui vẻ của con gái, cũng cười rộ lên, nói với đầu bên kia điện thoại, muốn ăn liền nhanh tới đây, bằng không ba nhịn không được có thể một mình ăn hết. "A, ba không thể ăn mảnh, con hiện tại liền tới ngay." Nói xong, chạy nhanh lôi kéo mẹ mình ra cửa. "Chờ mẹ con hai người lại đây, người con gái thậm chí đều chờ không kịp tới lục trở về, phải ăn Tôn Hồn đất sảo cay ngay lập tức." Tôn Hồn đất xào cay đã có chút lạnh, bác sĩ lúc này có thời gian nghỉ ngơi, dẫn theo hai mẹ con tới nhà ăn dùng lò vi ba nóng, tìm vị trí ngồi xuống ăn. Tuy rằng sớm quá giờ cơm, nhưng nhà ăn còn có một ít bác sĩ Hộ Di vừa xong việc còn đang ăn cơm, người được mùi thơm của tôm hùm đất xào cay trên bàn bọn họ, tức khắc bị hấp dẫn lại đây. Bác sĩ phát hiện, cùng con gái thương lượng xong, mời bọn họ lại đây nếm thử. Đây là mua tôm hùm đất của nhà nào vậy, cũng quá ngon đi. Một hộ sĩ lột một con tôm ăn xong, nhịn không được cảm thán. Người con gái mới 12, 13 tuổi nghe vậy, mang theo cái miệng đầy mỡ nói, đây là tôm hùm đất xào cay của tiệm cơm chiến hạnh phúc ạ, cơm chiến cửa hàng này cũng đặc biệt ngon, giáo viên ở trường học chúng cháu đều trộm đặt cơm hộp của nhà này. Bác sĩ nghe vậy, nhắc nhở nói, không được nói giáo viên như vậy. Dạ. Tuy rằng cảm thấy chính mình chỉ nói sự thật, bất quá ngại ba mua được tốn hùm đất xảo cây cho mình, người con gái quyết định vẫn là không phản bác ba mình. Này hương vị cũng thật tốt, lần sau tôi cũng mua một chút trở về cho con gái nếm thử. Vậy phải xem anh có lấy được không, tốn hùm đất xảo cây nhà này nghe nói mỗi ngày chỉ bán 20 phần. Bác sĩ một bên ăn một bên nói, một phần tốn hùm đất xào cây vốn dĩ cũng không phải đặc biệt nhiều, một nhà ba người hơn nữa bị có vài người tới nếm thử, không bao lâu liền sạch sẽ, ngay cả nước sốt dư lại cũng không lãng phí, để người trong nhà ăn cắt chút dưa chuột gì đó trộn cùng, cũng ăn sạch sẽ. Tôn hồn đất sảo cay hương vị quá mức ngon, ăn xong, cả người vẫn luôn nghĩ tới cái hương vị này. Buổi tối khi kiểm tra phòng, bác sĩ nhìn thấy người bệnh đã chuyển nhượng Tôn hồn đất cho mình, nhịn không được nói, "Cảm ơn cô, phần Tôn hồn đất sảo cay kia hương vị thật là không tồi, con gái cùng vợ tôi đều rất thích." Người bệnh ngay vậy, vẻ mặt tu đoán mà nhìn hắn, "Tôi thật vất vả quên đi chuyện thương tâm này, an vị cái gì còn nhắc lại." Thường qua phần Tôn hồn đất sảo cây kia, bác sĩ hoàn toàn lý giải tâm tình lúc này của người bệnh, tức khắc cười lên. Vài ngày sau, Thân thể vị nữ khách hàng này hoàn toàn khôi phục, đầu tiên là ở khu bình luận tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đăng một bức thư cảm ơn, về sau còn cùng cha mẹ mang theo cờ thưởng cùng quà tặng đến trong tiệm trực tiếp cảm ơn Nguyễn Miên Man. Trọn từ đó, khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cùng người trong hẻm Hồ Lô đều đã biết chuyện này, sôi nổi khích lệ Nguyễn Miên Man. Một chuyện tốt như vậy, chuyện hai nhau tự nhiên khiến cho cho truyền thông chú ý, chế mạng rất nhanh liền có rất nhiều bài viết liên quan tới chuyện này. Chế mạng tuy rằng nhiều chuyện không hay, nhưng đối với loại chuyện cứu người này, vẫn là khen ngợi chiếm đa số bà chủ này thật là người tốt, tương đương với cứu một mạng người. Vị khách hàng này nên cảm ơn bà chủ thật tốt. Rốt cuộc cô ấy có thể không đi một chuyến này. Đúng là người tốt. Má ơi, tôi cũng thức đêm mỗi ngày, tuy rằng biết không tốt, nhưng chính là nhịn không được, nhìn đến tin tức này, về sau vẫn nên khống chế một chút. Có thể không thức đêm vẫn là đường thức đêm, gần đây nhìn đến rất nhiều tin tức thức đêm chết đột nột, cô gái trong bài viết này là vận khí tốt gặp được người tốt, bằng không. Kể từ đó, tiệm cơm chiến hạnh phúc lại ở trên mạng nổi lên một đợt, làm nhiều người vốn dĩ không biết cũng biết có một cửa tiệm như vậy, cũng đối với nó rất có hảo cảm, tỏ vẻ có cơ hội có thể đi thử một chút Trong tiệm sinh ý vốn không tồi, thật ra Nguyễn Miên Man không để bụng chút chuyện này, ngược lại có bên truyền thông tới cửa muốn phỏng vấn cô, cô có chút không được tự nhiên. Cũng may Tư Cảnh Lâm biết cô không muốn nhận phỏng vấn, cho người cùng những bên truyền thông này trả hỏi, lúc này mới làm cô được thanh tĩnh. Mùng 1 tháng 6, nhà trẻ An An có biểu diễn, Nguyễn Miên Man đã đồng ý sẽ đi xem bé biểu diễn, cho nên cùng ngày trong tiệm sẽ nghỉ ngơi một ngày. Trước 2 ngày Nguyễn Miên Man đã đăng thông báo lên, khách hàng có điểm thất vọng, bất quá cũng chưa nói cái gì. Một ngày cuối cùng của tháng 5, buổi sáng hơn 8 giờ, Chu Linh Bà Vương cùng An An nạt đẹp cái bạ lộ nhỏ đều ngồi vây quanh một cái bàn ở trong tiệm, xem Nguyễn Miên Man khắc trái cây. Đây là nhiệm vụ của nhà trẻ An An, nói là ngày mai tổ chức biểu diễn, cho nên hôm nay trước tiên để các bạn nhỏ ở nhà, nhờ người lớn trong nhà chuẩn bị cho các bạn nhỏ một mâm trái cây để cùng thưởng thức và chia sẻ. Chu Linh cùng bà Vương làm sao làm biết bảy mâm trái cây như thế nào, chỉ có thể tới đây tìm Nguyễn Miên Man cầu cứu. Hoa, wow. chị giỏi quá. Nơi này cần có thêm một con thỏ con nữa. Trong quá trình Nguyễn Miên Man khắc trái cây, An An một bên kinh ngạc cảm thán, một bên đề xuất yêu cầu. Như này có quá khoa trương không? Chu Linh nhìn một mâm dùng các loại trái cây khắp thành hoa cỏ, cây cối và nhà gỗ, còn có các loại động vật nhỏ, cảm thấy cái này cùng mâm trái cây trong tưởng tượng của bản thân hoàn toàn bất đồng. Bà Vương nhìn mâm trái cây xinh đẹp như một bức họa, nhịn không được khen, tay đông đông thật khéo, khắc ra thật xinh đẹp, chờ đưa tới nhà trẻ, An An khẳng định có mặt mũi. Nguyễn Miên Man cười cười, ngâm trái cây khắc xong vào nước muối để tránh oxy hóa mà bị thâm trái cây, hỏi An An, hiện tại được chưa? An An gật đầu, giọng thanh mai khi nói, được rồi, chị giỏi quá. Con bé học theo giáo viên cách khen ngợi người khác. Nguyễn Miên Man bị bé trọc cười. Sờ sờ đồ bé, nếu chị giỏi như vậy, em có thể đem quả táo hồng trệ đầu cho chị không? Quả táo hồng là giấy dán khen thưởng của giáo viên tặng cho các bạn nhỏ có biểu hiện tốt trong lớp. An An ngày hôm qua rốt cuộc nhận được một cái, dán ở tré trán vẫn luôn không chịu bóc xuống. Chu Linh sợ luôn dán như vậy đối với làn da không tốt, đợi con bé ngủ mới bóc trộn, Buổi sáng bé phát hiện không thấy quả táo hồng, còn khóc một hồi, thẳng đến khi được dán lên chán một lần nữa con bé mới không khóc. Chu Linh cho rằng con gái coi trọng quả táo như vậy khẳng định luyến tiếc, không nghĩ tới thế nhưng bé vươn tay nhỏ đem quả táo tré bóc xuống, sau đó giơ tay nói, "Chị, cho chị Nguyễn Miên Man thấy bé quá đáng yêu, tâm cũng muốn mềm nhũn, nhặt lấy ở trẻ chán hư hư khoa tay múa chân một chút, một lần nữa dán trả lại trẻ đầu An An, chỉ dán một chút là được rồi, vẫn là để An An dằn nhé. An An tức khắc cười rộ lên, nào qua hôn một cái trẻ mặc cô. Nguyễn Miên Man thuận tay ôm bé, thấy thời gian không còn sớm, đặt bé xuống dưới, để con bé cùng bà Vương đi nhà trẻ. Con mâm trái cây động vật rừng rậm tụ hội kia, dùng mang bọc thực phẩm cẩn thận gói lại, được Chu Linh bưng theo phía sau đi tới nhà trẻ. Chương 127, 127. Editor, Thế e Nhi ẻ Nhà trẻ cách hẻm Hồ Lô cũng không xa, đi bộ khoảng 10 phút liền đến. Hôm nay, nhà trẻ cửa thập phần náo nhiệt, người lớn tới đưa trẻ con tới trường trẻ tay đều cầm một cái mâm đựng trái cây, dùng quả quýt bẻ thành hoa hoa, dùng quả táo cắt miếng xếp thành con cua, còn dùng chuối làm thành cá heo biển, khoa trương nhất chính là một người dùng dưa hấu khắc thành cá mập. Bất quá, so với những cái đó nhìn kỹ là trái cây cắt đơn giản và ghép lại, vẫn là mâm trái cây trong tay Chu Linh hấp dẫn người ta nhất. Chị vừa tới, rất nhiều phụ huynh đã vây lại đây. "Trời ạ, đây là chính cô làm sao? Nếu là không nhìn kỹ, còn tưởng là dùng nhựa hoặc là đất sét mà thành." Đây quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy, mẹ An An, đây là cô tự làm sao? Bên cạnh An An ngựa đầu nói, là chị làm. Chị? Các phụ huynh khác kinh ngạc mà nhìn Chu Linh. Chu Linh đoán được các cô hiểu lầm, vội nói, không phải là chị ruột, là chị gái hàng xóm, so với con bé lớn hơn mười mấy tuổi. Tôi đã nói mà, cô thoạt nhìn tuổi trẻ như vậy, làm sao còn có con gái lớn được. Bất quá, cô gái mới mười mấy tuổi có thể làm ra mâm trái cây đẹp như vậy, cũng là rất lợi hại. Đừng nói phụ huynh học sinh, chính là giáo viên trong nhà trẻ nhìn đến mâm trái cây tay Chu Linh, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này cũng quá tinh xảo, quá xinh đẹp rồi, sợ là các bạn nhỏ nhìn thất cũng đều liên tiếp ăn. Mâm trái cây nhà mình mang tới được nhiều khích lệ như vậy, đặc biệt còn có giáo viên nhà trẻ, trong lòng Chu Linh rất cao hứng, chờ đem mâm trái cây giao cho cô giáo, cùng con gái tạm biệt rồi quay lại trong tiệm, Nhìn không được lại nói tiếp với Nguyễn Miên Man. Cô giáo cùng các phụ huynh khác đều khen em làm mâm trái cây đẹp, mấy bạn nhỏ trong lớp cũng rất hâm mộ An An có mâm trái cây đẹp, đều vây xung quanh con bé. Hôm nay An An phòng trừng muốn vui vẻ tới trời. Nguyễn Minh Man hiếu kỳ nói, những nhà khác làm mâm trái cây là kiểu nào ạ? Trong diễn đàn của trường có ảnh chụp. Chu Linh nói xong, Mở ra di động cho cô xem. Nguyễn Miên Man xem xong nói, đều rất không tồi. Các phụ huynh khác đều là tuyển thủ nghiệp dư, có thể làm tới như vậy đã rất tốt, đặc biệt có người tuy rằng kỹ thuật sắt dao không tốt lắm, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn vẫn rất sáng tạo. Hôm nay bởi vì là ngày Tết thiếu nhi, nhà trẻ chỉ học buổi sáng, giữa trưa, bà Vương đón An An về, trực tiếp mang theo bé đi vào trong tiệm. Bởi vì ngày mai không buôn bán, lúc này trong tiệm đã ngồi lấy khách. Người bạn nhỏ tới đây, nơi này cho bé ngồi. Ngày mai chính là Tết thiếu nhi, nhìn thấy đứa bé đáng yêu, một người vừa ăn xong đứng dậy liền nói: "Cảm ơn chàng trai, không cần." Bà Vương cười nói. An An nghe được lời của nói, học theo, cảm ơn chằng trai." "Không cần." Cùng một câu nói, được cô bé dùng giọng trẻ con nói ra, là tất cả khách trong tiệm đều cười rộ lên. Bà Vương cũng cười rộ lên, cười xong sửa lại cho đúng, "Con phải gọi là chú." "Cảm ơn chú." An An nói xong, bà Vương cầm lấy cái ghế nhỏ đặt ở lối đi nhỏ trước phòng bếp cho bé ngồi xuống, chính mình đem mâm đậu trái cây buổi sáng đưa vào bếp, thuận tiện cùng Nguyễn Miên mà nói, cô giáo nói với bà, "Bọn trẻ trong lớp học đều luyến tiếc ăn mâm trái cây của An An, mãi về sau cô giáo nói, không ăn liền bị hỏng phải vứt đi, bọn trẻ mới nguyện ý ăn, bất quá thiếu chút nữa là đánh nhau." Nguyễn Miên Man nghe rất vui vẻ, sau đó hỏi: "An An tan học giờ này đã ăn cơm chưa ạ?" "Không đâu, bà vốn जी nói mang nó về nhà nấu cơm ăn, kết quả con bé nói không đói bụng, phòng chừng là buổi sáng ăn nhiều trái cây." Bà Vương nói. Nguyễn Miên Man quay đầu nhìn An An cùng quả quýt nhỏ đang chơi ở lối đi bên ngoài phòng bếp, hỏi bé: "An An có muốn ăn cơm trên không?" Lối đi nhỏ bay đầy mùi cơm chiên, không đói bụng cũng thèm, An An cơ hồ lập tức ngẩng đầu nói: "Muốn." Bà Vương nhìn về phía bé ha một tiếng nói: cụ vừa mới hỏi con, con còn nói không đói bụng không ăn cơm. Cơm chiên của chị ăn ngon." Nghe được lời này, Nguyễn Miên Man khẽ cười một tiếng. Đem cơm chiến Dương Châu vừa chiến xong múc ra hai chén đưa cho bà Vương. Bà Vương móc tiền ra nhét vào túi trẻ tạp dề của cô, lúc này mới tiếp nhận hai chén cơm kia. "Bà khách khí như vậy làm gì?" Nguyễn Miên Man bất đắc gì nói. Bà Vương căn bản không tiếp lời, trực tiếp mang theo An An đi ra cửa ngồi ăn cơm. "Hôm nay Tư Tiên Sinh không tới sao?" Nhìn bà ngoại cùng con gái đi bên ngoài ăn cơm, Chu Linh đột nhiên nhớ tới hỏi. Nguyễn Miên Man nói, "Anh Cảnh Lâm hôm nay có việc." Chu Linh khẽ gật đầu, đem cơm hộp đã gói xong đưa ra ngoài. "Vẫn là con gái tốt, ngoan ngoãn lại đáng yêu." "Đúng vậy." Giống tên nhóc nhà tôi, nghịch đến mức mẹ nó mỗi ngày đều hận không thể đem nó nhét trở lại trong bụng. Nhìn con mèo cam mỗi ngày vây quanh chúng ta xin ăn, như thế nào ở bên người bạn nhỏ liền trở nên ngoan ngoắn như vậy? Mèo vốn dĩ chính là tôn kính người ra, yêu trẻ con, khi dễ người trẻ tuổi, bất quá đừng nói, hình ảnh con mèo đáng yêu ghé vào người bạn nhỏ thật là quá đẹp. Thật tốt. Chu Linh nghe được khách hàng khen con gái mình, con gái ngồi ngoài cửa lấy cái ghế làm bàn, tự mình nắm cái muông há mồm thật to ăn cơm, chế mặt lộ ra tươi cười. Bà Vương ở trong tiệm cơm nước xong, thấy trong tiệm hôm nay đặc biệt đông khách, một đám còn chưa đi một đám lại tới nữa. Dứt khoát ở lại hỗ trợ hai cô. Con an, an có cặp sách được buộc vẽ, còn có mèo béo chơi cùng, cũng không thấy nhàm chán. Vẫn luôn bận rộn đến hơn 3 giờ 40, cửa hàng mới có thể đóng cửa, nhưng mà chưa tới một giờ sau, lại tiếp tục buôn bán. "Chị vất vả." Nguyễn Miên Man tiếp nhận nước uống Chu Linh đưa liền nói. Chu Linh nói, "Không vất vả, hơn nữa cũng chỉ có một ngày hôm nay." Nguyễn Miên Mang nghĩ đến ngày mai nghỉ ngơi, kế tiếp cũng chỉ buôn bán nửa ngày, cười nói, "Kế tiếp chúng ta có thể nhẹ nhàng hơn một chút." Chu Linh gật đầu, ngay sau đó nói, "Chỉ buôn bán nửa ngày, tiền lương của chị có thể giảm ít." Trong tiệm cũng không thiếu chút tiền này, lúc trước em còn chuẩn bị tăng tiền lương cho chị, hiện tại nhiều nhất là không tăng thêm, nơi nào có đạo lý còn giảm đi." Nguyễn Miên Man cự tuyệt nói. Chu Linh nói không lại cô, chỉ có thể nói, "Vậy về sau em không cần lại phát bao lì xì cho chị." Nguyễn Miên Man nghĩ không cho chị bao lì xì, có thể ở sinh nhật hoặc ăn Tết cho An An bao lì xì, vì thế gật đầu đồng ý thời gian nghỉ ngơi luôn là đến đặc biệt nhanh. ăn Qua cơm chiều, buôn bán buổi chiều lại bắt đầu. An An ngồi ở lối đi nhỏ ngoài phòng bếp, An Khoai Tây chiến thương ngào mà Nguyễn Miên Man làm riêng cho bé, bà Vương thì ở trong phòng bếp hỗ trợ. Đông, đông cháu cũng biết làm khoai tây chiên cảm giác so với mua ở bên ngoài còn ngon hơn. Bà Vương một bên bận rộn một bên dùng dư quang nhìn về phía An An bên ngoài, thấy bé ăn ngon lành như vậy, tươi cười hiền tử. Nguyễn Miên Man cười nói, vậy lần sau An An muốn ăn bà liền trực tiếp mang bé lại đây. Nếu là cái khác, bà Vương chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng bà lo lắng khoai tây chiên bên ngoài dùng loại dầu không tốt hoặc là không vệ sinh, nhưng cố tình trẻ con lại thích ăn mấy cái này, vì thế nói, vậy bà thay An An cảm ơn cháu trước. Bà Vương không phải lần đầu tiên tới đây hỗ trợ, bởi vậy đối với mấy việc trong tiệm còn tính là quen thuộc. Có bà ở đây, mặc dù buổi chiều rõ ràng khách tới trong tiệm ăn tăng lên nhiều, trong tiệm cũng còn tính là chưa quá mức bận rộn. Buôn bán buổi chiều bắt đầu, khách tới trong tiệm không ít, nhưng lại không ầm ý, bởi vì người nhận được cơm chiến đều vùi đầu vào ăn, căn bản không có thời gian nói chuyện. Trong tiệm chỉ rộng từng đó, khách hàng trẻ cơ bản đều là ghép bàn ngồi chung, ngay từ đầu có lẽ có chút không thích ứng, nhưng tới vài lần sau thành thói quen, ngẫu nhiên còn có thể cùng người ngồi cùng bàn tán gấu một chút. Lúc này, một vị khách mới vừa ăn xong cơm chén tôm vỏ, cả mặt đầy thỏa mãn, dư quang quét đến người bên cạnh, thấy hắn bưng chén cơm chén tôm bóc vỏ, ăn với tư thái có vài phần bí trắng. Không khỏi nói, cơm chiến tôm bóc vào không ngon sao? Người anh em có biểu tình này là có ý tứ gì? Ngon, chính là quá ngon, nghĩ đến ăn xong đĩa này liền không có nữa, lòng tôi khó chịu. Còn tôm bóc vỏ to, tươi này, cơm chiến bằng ruộng, thơm nước này, ngay cả cả rốt bên trong cũng đặc biệt ngon, một ngày ăn ba bữa cũng không đủ. Chỉ là ngày mai nghỉ bán một ngày mà thôi, cũng không đến mức như thế. Nam khách hàng ăn đuổi. Về sau bà chủ cũng chỉ buôn bán nửa ngày, buổi trưa tôi tương đối bận, chưa chắc có thời gian mỗi ngày tới đây ăn. Nghe được lời này, một vị khách khác ngồi cùng bàn nhịn không được chen vào, ai mà không nghĩ tới chứ? Dù sao tôi đã chuẩn bị đóng gói thêm mấy phần cơm chiên mang về để trong tủ lạnh ăn dần. Đợi lát nữa tôi cũng mua một ít mang về. Nghe được bọn họ nói chưa tiệm, người bàn bên cạnh cũng nhịn không được mở miệng nói, buôn bán nửa ngày còn tốt, chờ tới khi thi đại học xong, bà chủ trực tiếp đóng cửa hàng, kia mới là chân chính khó chịu, cho nên à, mọi người nên biết quý trọng hiện tại đi. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận khách hàng đều nhịn không được tiêu dễ. Chỉ có một vị khách khác biệt, có suy nghĩ sáng nay có rượu sáng nay say thấy cách thời gian thi đại học còn có 1 năm, cho nên cũng không gấp. Hai phần cơm chiên tôm vỏ, một phần cơm chiên lạp sưởng khoai tây. Một phần cơm chiến Dương Châu đóng gói mang đi, cơm chiến tôm bóc vỏ, chiến cơm tôm nướng, cơm chiến thịt tốt đậu phụm gan mang về. Chờ Chu Linh từ phòng bếp ra tới, nhóm khách trong tiệm đã chịu cỡ thích đều sôi nổi mở miệng tỏ vẻ muốn mua mang về. Chu Linh một bên đau đầu, một bên chạy vào trong lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại. Mấy người cũng thật quá đáng, ăn không hết còn muốn mang đi. Đúng vậy, mấy người làm vậy rất mất thời gian, người tới sau không cần đắn sao. Mấy người còn đang đợi chỗ ngồi nhìn thấy bọn họ ăn sắp xỉn còn gọi thêm cơm chiến đóng gói mang đi, nhịn không được nói, có bản lĩnh đợi lát nữa mấy người đừng mua mang về. Ngồi ở trước bàn, có người trực tiếp đáp lại Hôm nay là ngày cuối cùng buôn bán cả ngày, ngày mai còn muốn nghỉ một ngày, cho nên không mua mang về là không có khả năng, chỉ có mua thêm về mấy phần cơm chiên mới có thể duy trì sinh hoạt ngày mai. Vì thế, khách đang xếp hàng đợi cơ bản không hề răng, chỉ có người còn nhịn không được nói thầm, vậy mấy người cũng mua ít một chút chứ, gọi nhiều như vậy ăn hết sao? Bởi vì mỗi người đều mua thêm mang đi, hơn nữa số lượng còn không ít, sau bếp Nguyễn Miên Man căn bản lo liệu không hết. Một lát sau, Chu Linh không thể không ra ngoài thông báo, tỏ vẻ mỗi vị khách nhiều nhất chỉ có thể mua 2 phần cơm chiên mang về. Kết quả, nơi đâu cũng có nhân tài Thế nhưng có người từ trong tiệm đi ra ngoài lượn một vòng lại quay vào trong tiệm một lần nữa. Thị lực rất tốt, trí nhớ cũng không kém Chu Linh dở khóc dở cười mà nhìn về phía những người này nói: "Xin lỗi, ngài vừa mới đã đóng gói một phần cơm chiến tốn bóc vỏ, một phần cơm chiến óc đồng, mỗi vị khách chỉ có thể mua về hai phần cơm chiến thôi ạ." Thấy cô còn nhớ rõ cả món mình mua, người nọ chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhưng mà, còn có mấy người chưa từ bỏ ý định, cách này không thành, lại nghĩ cách khác. Một lát sau, mấy ông lão, bà lao trước sau đi vào trong tiệm, nói muốn mua mấy phần cơm chiến mang đi. Đông Đông đang bật lắm. Mấy ông bà muốn ăn cơm chiến lúc nào ăn chẳng được, lúc này tới xem náo nhiệt làm gì. Bà Vương nhìn đến bọn họ tới, không khỏi nói. Một bà lao giải thích, nào phải, là có người nhờ tôi mua hộ, bà nói hiện tại người trẻ tuổi cũng quá lời, đã đến đầu ngó rồi, kết quả cách trong tiệm có mấy bước cũng không đi, còn phải tốn 5 đồng nhờ tôi mua hộ. Tôi cũng là đi mua hộ thôi. Vốn dĩ tôi đang ở trong vườn trông rau, đồng nhiên có cô gái chạy tới, nói cho 10 đồng, nhờ tôi lại đây mua 2 phần cơm chiên. chương 128, 128. E đi tỏ, thế nguy e của mình. Ha. 10 đồng. Bà gặp được cô gái thật hào phóng, tôi cũng mới có 5 đồng. Năm đồng cũng không ít, khác gì tự dưng nhặt được tiền đâu, nên thấy đủ. Gì? Mấy người trẻ tuổi là nghĩ như thế nào vậy? Bà Vương không đoán được đối phương là khách vừa từ trong tiệm đi ra ngoài, cảm thấy có chút không thể lý giải. Nhưng thật ra mấy người khách khách ngồi trong tiệm nghĩ một chút liền minh bạch là chuyện gì, cảm thấy có thể học theo một chút. Theo sau, Chu Linh ra tới, phát hiện trong tiệm đỗng nhiên nhiều thêm mấy ông bà hàng xóm, hỏi nhiều hai câu, lập tức đoán được mọi chuyện. Cô chủ, hình như có khách trả tiền nhờ mấy ông lão, bà lao trong hẻm rút bọn họ mua cơm trên mang đi. Chị tiến vào phòng bếp, bất đắc dĩ nói: "Nguyễn Miên Man nghe vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ trả bao nhiêu tiền? Hình như là 5 đồng, đặc biệt có người hào phóng thậm chí trả tới 10 đồng, đem mấy ông lão, bà lao vui mừng không thôi. Đại khái là tư tưởng bất đồng, trong mắt mấy người già ở đây, tựa hồ sẽ không coi thời gian của mình là tiền bạc. Ngay thường vì được tặng mấy quả trứng gà, bọn họ đều nguyện ý đi làm hoạt động địa phương, hiện tại chỉ có đi vài bước mua giúp hai phần cơm chén là có thể cầm tiền mặt, đối với bọn họ mà nói, không khác gì nhặt được tiền, bọn họ đương nhiên cao hứng. Hiện tại làm sao bây giờ?" Chu Linh hỏi cô. "Thôi, cứ bán cho bọn họ bình thường. Nguyễn Miên Man nghĩ người làm như vậy hẳn là không nhiều lắm, hiện tại bọn họ cao hứng, mấy ông lão, bà lao cũng cao hứng, không cần thiết làm mọi người đều không thoải mái, dù sao ngày mai nghỉ ngơi, nhiều nhất là hôm nay đóng cửa trễ chút. Chu Linh Kỳ thật cũng có chút rối rắm, một phương diện sợ quá nhiều việc, Nguyễn Miên Man lo liệu không hết, một phương diện thấy mấy ông lão bà lao vui vẻ như nhặt được tiền, lại không muốn làm bọn họ mất hứng. Nghe được Nguyễn Miên Man nói, chị mới không cần tiếp tục rối rắm, sau khi gật đầu tiếp tục bận rộn. Ngày hôm nay vẫn luôn bận rộn đến 10 giờ rưỡi mới có thể đóng cửa. An An ngày mai còn muốn lên đài biểu diễn, hơn 8 giờ tối Bà Vương liền mang bé trở về trước. Lúc này, Chu Linh vệ sinh trong tiệm xong, cùng Nguyễn Miên Man tạm biệt liền đơn độc rời đi. Nhìn theo chị ra khỏi hẻm nhỏ, Nguyễn Miên Man đang muốn đóng cửa, liền nhìn thấy một nữ sinh từ ngoài hẻm chạy tới. "A, đã đóng cửa." Nữ sinh chạy tới cùng cô bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy cô chuẩn bị đóng cửa, thất vọng nói. Nguyễn Miên Man đang định nói cho cô gái, ngày mai không buôn bán, có thể chờ ngày kia lại qua đây, liền thấy cô bỗng nhiên không tiếng động khóc lên, nước mắt chảy thành chuỗi từ má chảy xuống. Cô biết cơm chiến nhà mình rất được khách hàng yêu thích, nhưng hẳn là không tới mức ăn không được liền phải khóc chứ. Nguyễn Miên Man bị nước mắt của, của cô bé làm kinh ngạc, đem cái cửa còn chưa hoàn toàn đóng lại mở ra nói, "Em tiến vào trước đã." Phát hiện chính mình thế, nhưng bật khóc nữ sinh dơ tay lau mặt, rũ đầu giải thích một mảng, "Vừa rồi em chạy quá nhanh, có hạt cắt rơi vào mắt, nếu đã đóng cửa, liền không qué dời chỉ nữa." "Chỉ là thấy không còn khách mới đóng cửa, em vào đi." Nguyễn Miên Man nói xong, người đang rũ đầu lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, thấy biểu tình cô ôn hòa, cũng không có cái gì tứ chán ghét lúc này mới đi theo vào. "Muốn ăn cái gì?" Đem người vào tiệm ngồi xuống, thấy cô bé không nói lời nào, Nguyễn Miên Man chủ động hỏi. Cô nhỏ giọng hỏi, "Có thịt không ạ?" Em nghe bạn học nói, trong tiệm có thạch hoa quế đặc biệt ngon. Có. Nguyễn Miên Man gật đầu, đi vào tủ lạnh lấy thạch ra cho cô gái. Lúc cô xoay người đi, nữ sinh ngồi ở trong tiệm đem mặt chôn ở cánh tay lại khóc một hồi, ngay sau đó như là sợ bị phát hiện, móc ra khăn giấy vội vàng đem nước mắt nước muối lau khô. Vài phút sau, Nguyễn Miên Man bưng một chén thạch hoa quế đường đỏ đặt tới trước mặt cô gái. Thạch vốn dĩ trong suốt, nhưng bởi vì có nước đường đỏ, thoạt nhìn có màu đỏ sẫm, mặt chế được dải nho khô cùng đậu phộng, ra mùi thơm hoa quế, thoạt nhìn thập phần mê người. Cảm ơn Nói lời cảm ơn xong, nữ sinh trước bàn cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm ăn miếng thạch hoa quế trơn mềm mút miệng, thanh hương thấm ngọt có thể chạy tới tận đáy lòng, hơi xóa tan một chút tâm trạng khô muội. Lúc cô gái ăn thạch, Nguyễn Miên Man đánh giá vị khách này, đoán đại khái cũng chỉ khoảng 13-14 tuổi, hẳn là còn đi học. Sao muộn như vậy em còn tới ăn thạch hoa quế? Thấy cô ăn được non nửa chén thạch rồi, cả người tự hồ bình tĩnh hơn chút, Nguyễn Miên Man nhẹ giọng hỏi. Mới vừa xong tự học buổi tối ạ. Chư vốn dĩ mềm, nước đường đỏ ngọt nào, thêm nho có chút vị chua ngọt, thêm đậu phộng có vị thơm giòn, làm người ăn không tự giác thả lòng hơn. Người trong nhà có biết em tới đây không? Có cần gọi điện về nhà không? Miễn cho bọn họ lo lắng." Nguyễn Miên Man giữ lời, nữ sinh Lạc Can Thạch Hoa quế lập tức phản bác, "Bọn họ mới không lo lắng cho em. Có lẽ là ăn thạch hoa quế quá ngon, hoặc là cô bé đạt cần người tâm sự." Phản bác xong liền chủ động nói tiếp, "Từ khi em trai ra đời, bọn họ chỉ quan tâm tới nó, đã sớm không quan tâm em." Kế tiếp, Nguyễn Miên Man an tĩnh nghe cô bé oán giận rất nhiều, đại khái chính là người trong nhà chỉ yêu chiều em trai, bó mẹ đều không hiểu cô, trong trường học có mấy nữ sinh đáng ghét thường xuyên kiếm chuyện cùng cô, bản thân gần đây lại có bạn mới, giáo viên tiếng Anh thực không thích cô bốn." "Này đó, Đại khái phiền não chung của rất nhiều đứa trẻ đang tuổi dậy thì, bất quá, dẫn tới cô sau tiết tự học buổi tối liền không về nhà, tối muộn còn chạy tới An Thạch Hoa Quế lại là do. Buổi chiều cô tan học về nhà, biết được người trong nhà đem con chó cô nuôi từ nhỏ đi tặng người khác, người trong nhà còn kiên quyết không nói cho biết là tặng đi đâu, cô chỉ có thể tìm khắp nơi, cuối cùng tiết tự học buổi tối liền đến muộn, bị giáo viên phê bình trước mặt học sinh cả lớp. Chịu đựng hết tiết tự học buổi tối, tâm tình cô thật sự không tốt, không muốn ngốc tại trường học, cũng không muốn về nhà, nơi nơi hoang loạn lại vô tình đi vào phụ cận hẻm Hồ lô, nhớ tới bạn học nói nơi này có cửa hàng bán thạch hoa quế đặc biệt ngon. Tâm tình không tốt liền thích ăn chút đầu ngọt, vì thế cô liền tới đây tìm. Nguyễn Miên Man nghe cô kể lại con chó kia là mẹ cô mang về, người trong nhà đều thực thích nó, nuôi từ nhỏ tới lớn, cảm thấy hẳn là sẽ không tùy tiện tặng ra bên ngoài, vì thế nói, "Em có hỏi qua người nhà vì sao muốn đem chó tặng cho người chưa?" Chocolate từ nhỏ ở nhà của em lớn lên, trong mắt em không khác gì người nhà, dù là lý do gì bọn họ cũng không thể đem chocolate cho người khác. Nói như vậy, hiển nhiên là cô không hỏi qua, Nguyễn Miên Man nói, "Em nói đúng, nhưng việc đã đến nước này, cùng người nhà náo loạn cũng vô dụng, còn không bằng tìm ra nguyên nhân trước, sau đó xem có thể đúng bệnh uống thuốc hay không." quyên bọn họ đem cho cô la mang về. Đại khái là cảm thấy Nguyễn Miên Man nói có đạo lý, nữ sinh không mở miệng nữa. Nguyễn Miên Man cũng không nói nữa, nhìn cô ăn xong một phần thạch hoa quế liền nói, "Đã khuya, mau gọi điện thoại về nhà để bố mẹ tới đón em đi." "Không cần." Nữ sinh lắc đầu, Đại khái là cảm thấy bà chủ thoạt nhìn xinh đẹp lại ôn nhu, nhìn không được nói, "Em, em có thể lưu tại nơi này không? Em có thể giúp chị làm việc." "Không được, thuê lao động trẻ em là phạm pháp." Nguyễn Miên Man nói. Nữ sinh phản ứng nghẹn "Không trả tiền liền không tính là thuê, em giúp chị làm việc, chị chỉ cần bao ăn bao ở là được." Nguyễn Miên Man khẽ cười một tiếng nói, "Áp bức lao động trẻ em, chị sợ tội danh càng nặng hơn." Dứt lời, thấy cô còn muốn nói cái gì, Nguyễn Miên Man nói, "Được rồi, không nói nữa, em vẫn nên cứ gọi điện thoại cho người nhà đi, không phải còn chưa tìm được chó trở về sao?" "Chị tin tưởng, trải qua chuyện lần này em tan học không trở về nhà, em nói chuyện hẳn hoi, bọn họ hẳn là sẽ nghe một ít ý kiến của em." Nữ sinh nghe thấy Nguyễn Miên Man nhắc tới sô cô la của mình, trầm mặc vài giây mới nói, "Bọn họ còn lâu mới nghe vào, nếu biết em đi lang thang không về nhà, không đánh em một trận là may rồi." "Em đem số điện thoại nói chi chị, chỉ thay em nói chuyện với bố mẹ." Nguyễn Miên Man nói, cuối cùng, nữ sinh vẫn nói ra số điện thoại của người nhà điện thoại vừa kết nối, đối phương biết được con gái ở trong tiệm Nguyễn Miên Man, Ngự Khí thập phần vội vàng hỏi rất nhiều vấn đề. Nguyễn Miên Man trấn an nói, hai người yên tâm, cô bé không có việc gì, chỉ là tìm chó lại lạc đường cho nên tới chỗ tôi bên này, hai người tới đón con bé một chút đi. Địa chỉ là phía đông hẻm hồ lô tiệm cơm chiến hạnh phúc, dạ dạ, tốt, không cần khách khí. Cuộc điện thoại, Nguyễn Miên Man nhìn về phía nữ sinh đối diện nói, bọn họ vẫn rất lo lắng cho em, đặc biệt là mẹ em, nghe Ngự Khí như đang khóc, đợi lát nữa em hay nói là đi tìm chó nên bị lạc đường lại làm nũng một chút, bọn họ khẳng định không nỡ trách em, nói không chừng còn sẽ đón chó của em trở về. "Dạ." Nữ sinh trong miệng nói cứng là không định về nhà, trong lòng khéo đang nghĩ muộn như vậy không về nhà sợ người nhà tức giận nên mới không dám về, hiện tại cô ý trốn khỏi nhà đi được Nguyễn Miên Man giải thích thành đi lạc, lý do vẫn là đi tìm chó của mình, tức khắc thả lòng lại, "Cảm ơn chị." Thật sự muốn cảm ơn chị thì đồng ý với chị một việc. Nguyễn Miên Man nhìn cô nói, nữ sinh gật đầu, một bộ dạng chuyện gì đều đồng ý, "Dạ, chị nói đi." "Lần sau buổi tối đừng lại chạy loạn bên ngoài một mình, không an toàn." Nguyễn Miên Man nói xong, Sợ cô bé không để trong lòng, lại bổ sung, lúc trước ngay tại ngõ nhỏ này đã xuất hiện chuyện cướp bóc giữa ban ngày, thứ bị cướp chính là một bông hoa thai của một bà lao, đối phương lúc ấy giơ tay túm mạnh và nhanh, thiếu chút nữa đem vành thai bà lao kéo đứt. Nữ sinh ngay xong, đột nhiên cảm thấy lỗ thai có chút đau, vội gật đầu nói, "Được, em nhớ kỹ." Đồng ý xong, cô có chút cảm động, cảm thấy bà chủ thật tốt bụng, nếu mình có một người chị gái như vậy thì thật tốt. 10 phút sau, một đôi vợ chồng đi vào trong tiệm, người đàn ông cảm Nguyễn Miên man dít, người phụ nữ ôm con gái thật chặt không tay. Sớm biết rằng con đứa nhỏ này ngang bướng như vậy đã nói thật với con ngay từ đầu, chô cô chocolate không phải là đem tặng cho người khác, mà là lúc tản bộ trong tiểu khu bị xe đụng phải không cứu được, bố mẹ sợ con thương tâm mới nói là tặng cho người ta. Nghe được sự thật, nữ sinh ra một tiếng lên khóc. Lúc người mẹ ôm con gái dỗ rảnh, thấy thời gian đã khuya, ngượng ngùng lại qué giày ở nhà người ta, không khỏi nhìn chồng mình. Người chồng lập tức móc ra một ít tiền mặt, nhất định bắt Nguyễn Miên Man nhận lấy, coi như là cảm ơn. "Không cần, chỉ là chuyện nhỏ không tốn công sức gì mà thôi." Hai người có thời gian vẫn nên nói chuyện nhiều với đứa nhỏ. Mặt khác, hôm nay cô bé bợi vì đi tìm chó nên đến trễ bị giáo viên phê bình. Hai người có thời gian nên thay cô bé tìm giáo viên giải thích một chút. Nguyễn Miên Man cũng nhìn ra, đôi vợ chồng này vẫn rất yêu thương nữ nhi, lúc này mới nhiều lời hai câu. "Tốt tốt, hôm nay thật là cảm ơn cô, bằng không con nhóc này nếu xảy ra chuyện gì, tôi cùng mẹ nó cũng không biết làm sao bây giờ." Thấy cô kiên quyết không chịu lấy tiền, người đàn ông luôn nói lời cảm ơn mãi, mang theo vợ con rời đi. Tiến bọn họ đi, Nguyễn Miên Man đem cửa chính khóa chặt, lúc dọn chén lại phát hiện phía dưới thế nhưng đẻ một tờ 20 đồng được gấp thành hình trái tim. Cô cười lắc đầu, không nghĩ ra cô bé kia dùng cách nào dưới mí mắt mình mà có thể yên lặng gấp được hình trái tim như vậy. Dựa mắt xong, Nguyễn Miên Man cầm lấy trái tim lên lầu, tùy tay kẹp ở trong một quyển sách trong ngăn kéo, trong lòng lại nghĩ, chờ lần sau nhìn thấy cô bé đó, đem tiền trả cho cô. Ngày 106 cùng ngày, không cần buôn bán, Nguyễn Miên Man rốt cuộc ngủ nướng một giấc, thẳng đến 8 giờ mới rời giường. Xuống lầu ăn xong bữa sáng, cô lấy ra quà tặng chuẩn bị sẵn cho An An cùng với nước hộp trái cây cho vào túi đi tới nhà bà Vương hội hợp cùng mọi người. Đông đông tới đó hả? Ăn sáng trưa. Bà Vương nhìn thấy cô, cười hỏi. Nguyễn Miên Man gật đầu, ăn rồi ạ. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta hiện tại xuất phát thôi. Bà Vương nói xong, chờ Chu Linh cũng từ trong nhà ra tới, xoay người bắt đầu khóa cửa. Hôm nay, các bạn nhỏ vẫn là theo thời gian bình thường tới nhà trẻ, phụ huynh thì 8 giờ rơi mới đến nhà trẻ, 9 giờ 20 phút, buổi biểu diễn ngày 106 chính thức bắt đầu đi chế đường tới nhà trẻ. Bà Vương nhìn trẻ tay Nguyễn Miên Man có một cái túi rất lớn không đựng cái gì, hiếu kỳ nói, cháu mang theo cái gì vậy? Lớn như vậy. Tặng chút quả chó anana. Lát nữa đều biết, Nguyễn Miên Man cũng không ý giấu giếm. Cần gì tốn kém như thế chứ? Bà Vương lập tức nói. Chu Linh nghe nói là quà cho con gái cũng vội nói, ngày hôm qua em khất cho con bé mâm trái cây đã là quà tặng quá tốt rồi, không cần lại chuẩn bị mấy thứ này. Tất thiếu nhi tổng cộng cũng chỉ có thể đón mấy năm, trẻ con cao hứng là tốt rồi." Nguyễn Miên Man nói, "Cô mua cũng đã mua, lại kiên trì muốn tặng." Chu Linh cùng bà Vương cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đem ý tốt của cô ghi tạc trong lòng. Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu tới nhà trẻ, đi theo bà Vương cùng nhau tiến vào, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Biểu diễn được tiến hành ở sân khấu mới lắp tại sân thể u của nhà trẻ, dưới đài xếp rất nhiều ghế nhỏ, các phụ huynh tới đây, dựa theo vị trí của con trẻ trong lớp mà ngồi xuống. Bởi vì Nguyễn Miên Man ngày hôm qua làm mâm trái cây xinh đẹp, phụ huynh của An An ở lớp 2 rất được mọi người chú ý, lúc vừa tới mấy phụ huynh nhìn thấy các cô, chủ động mở miệng chào hỏi. Chờ từ trong miệng mẹ An An biết được, người làm mâm trái cây chính là cô gái bên cạnh tiểu, mọi người đều sôi nổi khen ngợi. Cô cũng quá lợi hại, làm mâm trái cây như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đúng vậy, con trai tôi về nhà vẫn luôn nháo muốn có một cái giống như vậy, cô nói xem chúng tôi làm thế nào ra được. Theo sau, bởi vì có phụ huynh hỏi chuyện, Nguyễn Miên Man sẽ dạy các cô một ít tiểu xảo. Cho chuyện cho chuyện, biết được cô còn biết nấu nướng, lại có người bắt đầu thỉnh giáo chủ nghệ của cô. Trong quá trình chờ biểu diễn bắt đầu cũng nhàn rồi, Nguyễn Miên Man cũng nguyện ý cùng mấy phụ huynh nhiệt tình tâm sự. Bất quá, chờ trong đó có một người mở miệng hỏi cô có bạn trai chưa, tỏ vẻ muốn giới thiệu đối tượng cho cô, bên tai Nguyễn Miên Man nóng lên, tức khắc không muốn nói chuyện tiếp nữa. Con bé còn nhỏ lắm, sang năm còn muốn thi đại học, sao có thể tìm đối tượng bây giờ? Vẫn là bà Vương nói một câu, những người khác mới tiếc nối đánh mất ý niệm giới thiệu đối tượng. Chương 129, 129. Editor, đi tỏ, thế của Bắc Minh. Lại một lát sau, biểu diễn bắt đầu, mọi người không rảnh nói chuyện. Nguyễn Miên Man thở phào một hơi, cũng nhìn về phía sân đại. Biểu diễn là bắt đầu từ lớp lá, ở giữa sen kẽ lớp trời, màu dao bé. Lần đầu xem biểu diễn cuộc các bạn nhỏ, Nguyễn Miên Man thấy đáng yêu không chịu nổi, các bạn nhỏ ở trên sân khấu vừa hát vừa nhảy quá đáng yêu, cũng cầm lấy di động chụp lại giống như mọi người. Chụp xong, cô thuận tay chia sẻ cho Tư Cảnh Lâm. Lớp 2 bắt đầu biểu diễn, một đám nhóc tí mặc quần áo đáng yêu ở phía trên nhảy nhót, tuy rằng không quá chỉnh thể, còn có bé quên động tác hoặc là nhìn thấy bố mẹ liền bật khóc, nhưng chỉnh thể vẫn rất không tồi. Nguyễn Miên Man nhìn thấy Tiểu An, An đứng ở hàng đầu tiên toàn bộ quá trình đều nhảy rất nghiêm túc, thậm chí còn giỗi tay đem một bạn nữ quên trò đứng kéo trở về, một bên quay video lại một bên cười. Chờ các bé kết thúc biểu diễn, đã là giữa trưa, An An biểu diễn xong về lại bên người, Nguyễn Miên Man liền đem quà tặng mang theo cho bé, đây là chị cùng anh Tư mau quà cho em. Cô rồi dám về vấn đề xưng hô một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn là anh mà không phải là chú. Cảm ơn chị. An An nói xong, gấp không chờ nổi mở ra bọc quà, sau đó kinh hỉ mà kêu không ngừng đó là một bộ bút bê bã bị tinh xảo, đừng nói An An, chính là Nguyễn Miên Man lúc mới nhìn thấy cũng rất thích. Bên cạnh mấy bạn nhỏ nhìn thấy quà của An An, cũng kêu lên kêu Sau đó cũng đều kêu mớn. Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Miên Man lấy ra xa lát hoa quả mình mang tới để chân an các bạn nhỏ khác. Buổi chiều, nhà trẻ được nghỉ nửa ngày, bà Vương cùng Chu Linh muốn mang An An đi công viên giải trí chơi, Nguyễn Miên Man không nghĩ quấy rầy người một nhà bọn họ, một mình trở lại hẻm Hồ Lô. Cô còn chưa tới hẻm, lại nhận được điện thoại của Tư Cảnh Lâm trước, hỏi cô hiện tại ở đâu. Em mới vừa xem xong biểu diễn, An An biểu hiện rất tuyệt, các bạn nhỏ khác trong nhà trẻ cũng rất đáng yêu, đặc biệt là các bé màu giáo. Hiện tại chuẩn bị trở về, đã đến ngoài hẻm Hồ Lô rồi ạ. Nguyễn Miên Man nắm di động ngứ khí nhẹ nhàng kể lại. Tư Cảnh Lâm Kiên nhẫn nghe cô biểu đạt sự yêu thích với độ đáng yêu của các bé trong nhà trẻ xong, kéo cửa xe xuống, quay đầu quả nhiên nhìn thấy cô bé cách đó không xa đang chuẩn bị đi vài ngõ nhỏ. Cô hôm nay mặc một thân váy hồng nhạt, đỉnh đầu mang theo một cái mũ hồng nhạt cùng màu, còn có cả cái ngũ, thoạt nhìn so với ngày thường lịch ngụm đáng yêu thêm một chút. Tư Cảnh Lâm đánh giá cô, thẳng đến khi người sắp vào ngõ nhỏ mới mở miệng nói, "Đông Đông, quay đầu lại." Thanh âm trầm thấp từ tính từ trong di động cùng bên ngoài cùng lúc truyền đến, Nguyễn Miên Man mang theo nghi hoặc quay đầu. Lúc nhìn thấy người đứng cách đó không xa, nghi hoặc trên mặt cô nháy mắt biến thành kinh hỉ, "Anh Cảnh Lâm, sao anh lại tới đây?" Thấy cô cúp điện thoại xong chạy chậm về phía mình, hai cái cánh nhỏ trẻ mũ như muốn bay lên, Tư Cảnh Lâm theo bản năng muốn vươn tay đem người đang chạy tới ôm vào trong lòng lực. Nhưng mà, anh vẫn khắc chế, rốt cuộc quan sát lâu ngày không khó để nhìn ra, cô bé kỳ thật có chút bảo thủ, luôn cố bảo chỉ khoảng cách với người khác phái đối mặt với anh, tuy rằng so với người khác phải bình thường tốt hơn một chút, nhưng cũng sẽ tận lực tránh tiếp xúc tay chân. Bất quá, suy nghĩ cô từ nhỏ là được nuôi lớn bên người hai ông bà cụ, trưởng bối thân cận lại ra đi qua sớm, Tư Cảnh Lâm cũng có thể hiểu phần nào. Cuối cùng Lục Câu ngừng lại cách mình một bước, Tư Cảnh Lâm chỉ là giơ tay khắc chế mà chạm vào cái cánh nhỏ che đầu cô một chút. Nhận thấy được động tác của anh, Nguyễn Miên Man có chút ngượng ngùng mà sờ cái mũ che đỉnh đầu, đây là nhà trẻ phát cho, dùng để che nắng khi xem biểu diễn ạ. Rất đáng yêu. Tư Cảnh Lâm nhìn khuôn mặt cô trong trắng lộ hồng, không biết là khen mũ hay là khen người. Nguyễn Miên Man được khen lại hơi rũ mắt xuống, có chút muốn đem cái mũ hơi trẻ con này lấy xuống, bất quá, nghĩ đến lúc trước có người bạn nhỏ đem cái mũ bỏ xuống nháy mắt đầu tóc đều rối tung lên, rốt cuộc vẫn là không, có làm như vậy. Đi lên xe trước. Hôm nay có chút nắng Tư Cảnh Lâm thấy cô tuy rằng không ra mồ hôi, nhưng sắc mặt lại so với ngày thường hồng hơn một ít, mở miệng nói. Nguyễn Miên Man đi theo anh ngồi vào trong xe sau mới nhớ tới, "Chúng ta định đi đâu ạ?" Cô vốn dĩ cho rằng anh là lại đây ăn cơm sau dạy mình học, nhưng hẻm hồ lâu ngay ở phía trước, bọn họ hiện tại lại lên xe, hiển nhiên không giống như trong suy nghĩ của cô. "Mang em đi chơi." Tư Cảnh Lâm nói xong, cầm lấy một cái túi có chút lớn bên cạnh đưa tới trước mặt cô, "Ngày lễ vui vẻ." Nguyễn Miên Man nháy mắt nhìn hộp quá trước mặt, hai tay đều ôm không hết, quay đầu nhìn về phía anh, nhưng, chính là, ngày 106 không phải là ngày lễ của các bạn nhỏ sao? Các bạn không còn nhỏ cũng có thể có quả ngữ khí tự cảnh Lâm ôn nhu đối diện với hai tròng mắt mỉm cười của anh, tim Nguyễn Miên Man bỗng nhiên chậm một nhịp, đồng thời hốc mắt có chút nóng lên. Hai đời tình thân đều nâng cạn, mới vừa rồi lúc ở nhà trẻ, cô nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ đó biểu diễn xong liền chạy đến bên người bố mẹ làm nũng, không tránh được có chút hâm mộ. Hiện tại, lại có người đối xử với cô như trẻ nhỏ, chuẩn bị quà tặng, trong lòng Nguyễn Miên Man vui vẻ lại có chút thấy náy, hễ náy mình không có chuẩn bị quà tặng cho anh. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Tư cảnh Lâm quà là muốn cô vui vẻ, nhưng lại thành cô khóc, thấy trong mắt cô long lên nước, chợt lại nói: Em rất thích." Nguyễn Miên Man trả lời xong, dưới ánh mắt chờ mong của anh cẩn thận mở ra bọc quà. "Hoa." Nhìn thấy đồ vật bên trong, Nguyễn Miên Man nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Cô cho rằng mấy trang phục bút bê bạ bị tặng cho An An đã rất tinh xảo rồi, không nghĩ tới còn có bộ càng tinh xáo hơn. Trang phục bút bê bạ bị lớn lớn bé bé vài cái được xếp gọn trong phòng để quần áo, thậm chí còn có mô hình xếp thành biệt tự, cùng với các loại nội thất nhỏ sinh bên trong. Tư cảnh Lâm Sở dĩ tặng cô cái này, là bởi vì ngày đó đem quà tặng của An, An cho cô xem, thấy cô cũng rất thích, liền quyết định tặng cô một bộ. Thấy hai mắt cô sáng lấp lánh mà nhìn hộp quà trong tay, bộ dáng rõ ràng rất thích, trong mắt tư cảnh lẩm nhiễm vài phần sung sướng mà cười nhạt. Nguyễn Miên Man rất thích món quà này, càng cảm động với phần tâm ý này của anh. Cô chính là kiểu người hay tốt với mình một, liền hận không thể tốt lại với họ 10, lúc này không khỏi suy nghĩ nên tặng lại anh món quà gì. Nếu có thể chuẩn bị từ trước thì có rất nhiều lựa chọn, lúc này, Nguyễn Miên Man nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ tới cái khăn mới theo xong còn chưa có sử dụng. Xã hội hiện đại người dùng khăn tay càng ngày càng ít, bất quá nghĩ đến anh có thói quen mang khăn tay theo người, Nguyễn Miên Man cảm thấy tặng cho anh cũng khá hợp. Ngĩ bọn họ tuy không phải là anh em ruột, nhưng anh đối xử với mình so với em ruột cũng không kém gì. Xuống hồ nơi này lại không phải cổ đại, không chú ý nhiều như vậy, Nguyễn Miên Man cuối cùng vẫn là từ trong túi sách lấy ra cái khăn tay đưa qua, ngày lễ vui vẻ. Từ Cảnh Lâm không nghĩ tới còn có thể nhận được quá đáp lễ, hơi kinh ngạc qua đi, khóe môi khẽ nhếch, khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt đều nhu hòa xuống. Anh tiếp nhận khăn tay mở ra, phát hiện góc phải bên dưới cái khăn tay trắng têo một con chim màu vàng đứng ở cành hoa đảo, tươi cười càng sâu hai phần, tiểu hoàng điểu. Nguyễn nghe vậy, ngữ khí mang theo vài phần giận dỗi, là chim hoàng anh. Đó là con chim hoàng anh cô thấy trong sách tập tô của An An, cảm thấy thực đáng yêu, liền kêu ở trẻ khăn. "Được, là chim hoàng anh." Tư Cảnh Lâm không định chọc tức cô, tự nhiên thuận theo lời nói của cô. Nói xong, anh dùng tay vướt nhẹ lên tiểu hoàng điểu kia rõ ràng là theo thủ cung hỏi, "Đây là tự tay em vẽ "Dạ, theo không tốt lắm, anh dùng tạm đi." Nguyễn Miên man gật đầu, có chút ngượng ngùng. Lúc trước cô chỉ một lòng nghĩ tới trung nghệ, hơn nữa mẹ kế cũng sẽ không tốt bụng tìm người dạy nữ hồng cho cô, cho nên cô chỉ biết theo một ít kiểu dáng đơn giản. Đông đông quá khiêm tốn rồi, khan tay tinh xảo xinh đẹp như vậy, bỏ ra dùng anh có chút tiếc. Tư Cảnh Lâm nói xong, từ trẻ xe lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, tùy tay lấy ra vòng tay bên trong ném sang một bên, sau đó đem khăn tay gấp gọn bỏ vào trong. Nguyễn Miên Man nhìn anh thật đúng là muốn đem khăn tay cất đi, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Không bao lâu, xe dừng lại trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tư Cảnh Lâm một bên mang cô xuống xe đi thang máy lên lầu, một bên nói: "Nơi này có tiệm cơm Tây cũng không tệ lắm, em muốn nếm thử không?" Tư Cảnh Lâm cảm thấy đồ ăn Trung Quốc ngon thì chính cô có thể tự làm, cho nên mang cô ra ngoài ăn cơm, tự nhiên sẽ nghĩ tới cơm Tây đầu tiên. "Được nha." Nguyễn Miên Man còn chưa có ăn qua cơm Tây. Thật ra có vài phần hứng thú. Tư Cảnh Lâm có chuẩn bị mà đến, nếu cô không thích cơm tây, còn có vài cửa hàng khác có thể lựa chọn. Nếu cô cảm thấy hứng thú với cơm tây, vậy có thể trực tiếp đi qua. Hai người mới từ thang máy đi ra, giám đốc cửa hàng liền tự mình chào đón dẫn đường đây là một nhà hàng lộ thiên trệ tầng cao nhất, cảnh vật xung quanh đã xinh đẹp lại lộ ra vài phần lãng mạn. Cả nhà hàng này ngoại trừ bỏ bọn họ, cũng không có người khách nào khác. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Miên man tỏ vẻ chính mình không hiểu, để anh làm chủ gọi món, bắt đầu đánh giá cảnh sắc xung quanh. Chờ giám đốc cầm thực đơn lui ra, cô mới nhịn không được hỏi, nơi này thật xinh đẹp a. Vì sao lại không, có khách tới nhỉ? Đại khái là thời gian còn sớm. Tư Cảnh Lâm nói bâng cơ. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, cũng không nghi nhiều, bưng lên cốc nước tranh trước mặt uống ngụm ngụm. Vài phút sau, giám đốc mang theo phục vụ lại đây 7 đồ ăn. Tốc độ ra món thật nhanh. Chờ đồ ăn bày hết lên bàn, Nguyễn Miên Man thuận miệng nói. Sau bếp người nhiều, tự nhiên sẽ nhanh. Tư Cảnh Lâm nói xong, vốn dĩ chuẩn bị đem bò bít tết cắt cho cô, kết quả phát hiện cô còn cắt đẹp và nhanh hơn chính mình. Nghĩ đến mình thiếu chút nữa xem nhẹ một đầu bếp chuyên nghiệp như cô, Tư Cảnh Lâm không khỏi khẽ cười một tiếng. Làm sao vậy? Có chỗ nào em làm không đúng sao? Nguyễn Miên Man nghe được tiếng cười của anh, không khỏi ngẩng đầu. Tư Cảnh Lâm nói, "Không có, chỉ là cảm thấy anh cắt bò bít tết thế nhưng còn không bằng em nghe vậy." Nguyễn Miên Man nhấp môi cười rộ lên, sau đó hỏi, "Muốn em cắt giúp anh sao?" Vốn là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới anh thật đúng là đem đĩa của mình đưa lại đây. Nguyễn Miên Man cười liếc anh một cái, Thành thạo đem bò bít tết cắt gọn gàng cho anh. Kỹ thuật dùng dao thật tốt. Nhìn đến bò bít tết được ô cắt gọn gàng dễ như trở bàn tay, hình dạng tương đồng lớn nhỏ vừa phải, Tư Cảnh Lâm thành tâm khen một câu. Chờ thấy cô ăn xong một miếng thịt bò bít tết, anh lại hỏi, "Như thế nào? Hợp khẩu vị em chứ?" Thương vị không tồi. Thịt bò rất tươi, nước sốt cũng được nấu không tồi." Nguyễn Miên Man gật đầu nói. Thấy cô hài lòng, Tư Cảnh Lâm lúc này mới yên lòng, xin một miếng bò bít tết đưa vào trong miệng, cảm thấy hương vị tuy rằng kém hơn than bò năm mộng cô làm, nhưng cũng không tệ lắm. Thịt bò chất lượng hàng đầu được giết trong ngày lại vẫn chuyển bằng đường không về đây, được đầu bếp làm cơm tây đứng đầu trong nước chế biến, sao có thể khó ăn được. Nguyễn Miên Man tuy rằng là lần đầu ăn cơm tây, nhưng ăn xong tổng thể cảm giác cũng không tồi, đối với món ăn hiện đại đa dạng cũng càng hiểu thêm một ít ăn xong cơm trưa, Tư Cảnh Lâm hỏi cô, "Đợi lát nữa là muốn đi công viên giải trí hay là khu trò chơi điện tử?" Hiển nhiên Vì hôm nay dẫn cô đi chơi lễ, anh đã chuẩn bị không ít. Công viên giải trí Nguyễn Miên Man đã từng thấy trên TV, biết là chỗ như nào, khu trò chơi điện tử lại không hiểu. Khu trò chơi điện tử là gì ạ? Thấy cô tò mò, Tư Cảnh Lâm nói, vậy chúng ta liền đi khu trò chơi điện tử trước. Được ạ. Khu mua sắm phụ cận có khu trò chơi điện tử, hai người ngồi xe đến trung tâm mua sắm, không bao lâu liền đến khu trò chơi điện tử. Thật náo nhiệt nha. Nguyễn Miên Man nhìn máy móc bên trong đủ loại kiểu dáng phát ra ánh đèn cùng âm nhạc, cùng với dòng người bên trong, nhìn không được nói. Chương 130, 130. Editor, thế nhỉ ẹ cô Hôm nay là tiết Thiếu nhi, bên trong người mang theo trẻ con đặc biệt nhiều. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy nhiều người như vậy, thật ra có chút do dự, nghĩ hay là đổi một chỗ khác, bao hết cả khu rồi mang cô qua chơi. Nhưng mà, canh còn chưa có nghĩ xong, liền thấy cô bé bên người đã tò mò mà chạy vào trong, tò mò nhìn cái máy ngay cảnh cửa ra vào. Nghĩ đến ngày lễ thì không khí cũng rất quan trọng, Tư Cảnh Lâm cuối cùng vẫn quyết định cứ ở chỗ này đi. Anh nhấc chân đi đến bên cạnh cô bé, cùng câu nghiên cứu cái máy một hồi cái, vệ sĩ xa xa đi theo sau anh đã đổi xong một rổ tiền xu điện tử mang qua đây. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận xong đưa tới trước mặt cô, muốn thử một chút không? Nguyễn Miên Man vừa thấy tiền su trong rổ, còn tưởng rằng là su một đồng, nhìn kỹ mới phát hiện không phải. "Em không biết chơi." Cái máy trước mặt cô là một loại trò chơi đua xe kiểu cắt tỉm, tư cảnh Lâm Phi rằng cũng chưa từng chơi, nhưng nhìn một lúc liền hiểu, bởi vậy nói, "Không sao, tới nơi này vốn dĩ chính là chơi cho vui mà." Nói xong, anh trực tiếp cho tiền xu vào, sau đó hướng dẫn cô chơi như thế nào. Anh cũng cho tiền xu vào rồi, Nguyễn Miên Man liền thử chơi, ngay từ đầu còn chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, không một hồi liền nhịn không được kêu lên, "A! Sắp đụng mất rồi." "Không có việc gì, ngoẹo hướng bên trái, đừng nóng Lần đầu tiên chơi được như vậy đã rất tuyệt rồi, thử lại một lần, đúng rồi, chính là như vậy. Tư Cảnh Lâm Kiên nhận hướng dẫn, sau khi cô thất bại một lần lại nhét đồng xu mới vào. Khu trò chơi điện tử tuy rằng ầm ĩ, nhưng hai người bọn họ có giá trị nhan sắc cao như vậy làm người tiến vào, cũng phải nhìn một lúc đặc biệt có cô gái nhìn thấy bạn trai nhà người ta lớn lên đẹp trai như vậy, thanh âm cũng dễ nghe, khí chất tốt còn chưa tính, còn có kiên nhẫn, đối lập bạn trai bên người mình còn muốn cấp su để chơi, cảm thấy thật là không có so sánh không có thương đau. Anh nhìn xem bạn trai người ta, không cần anh giống người ta, tốt xấu cũng đừng luôn là đoạt máy của em. Nếu em cũng ôn nhu như bạn gái nhà người ta, hà tất anh phải tranh với em. Em thấy có anh bị ngứa da thiếu đánh. Ai đu ai đu, đừng béo anh, cho em chơi, cho em chơi còn không được sao? Nguyễn Miên Man cũng không nghe được thanh âm ẩm ầm cách đó không xa liên quan gì tới mình, đang cùng Tư Cảnh lầm tìm những trò chơi khác cảm thấy hứng thú để chơi. Không khí trong khu trò chơi điện tử rất dễ cảm nhiễm người ta, Nguyễn Miên Man chơi xong một trò chơi, Tư Cảnh Lâm nhặt thêm xu trò chơi đưa cho cô, còn chủ động thử trước mấy trò chơi cảm thấy hứng thú. Lúc này, cô tới trò chơi bóng rổ nhét xu vào, mười mấy trái cũng chưa trúng rổ, liền không cảm thấy hứng thú nữa. Bất quá mới vừa rồi ném rất nhiều xu, còn giữ lại không ít thời gian, không chơi lại có chút lãng phí. Tư Cảnh Lâm nhìn ra, đem rổ đường xu trò chơi đưa cho cô, lại đem áo khoác cởi ra. "Anh giúp em." Thấy anh muốn chơi, Nguyễn Miên Man giơ tay tiếp nhận áo khoác bước sang bên cạnh một bước. Tư Cảnh Lâm nhìn cô bé cầm áo khoác của mình bên cạnh, cầm lấy một quả bóng ném nhẹ một cái, trực tiếp rơi vào trong rổ. "Hoa." "Chúng." Nguyễn Miên Man vỗ tay nói. Tư Cảnh Lâm mỉm cười nhìn cô bé còn cờ động hơn cả mình, bắt đầu một quả tiếp một quả liên tục ném không ngừng, mỗi một quả bóng đều thành công rơi vào trong rổ. Anh Cảnh Lâm thật là lợi hại. Nguyễn Miên Man thấy anh thế nhưng Bạch Phát bắt chúng, vô tay không ngừng. Tuy rằng đối với người chơi bóng rổ mà nói, loại khoảng cách ném bóng này thật sự chính là trò chơi mà thôi, nhưng anh có thể tùy ý ném chúng, tốc độ cũng nhanh như vậy đâu, xác thật rất lợi hại, làm người xung quanh nhịn không được vậy lại xem. Chơi ạ, đẹp trai quá. Trẻ này thật sự có nam thần như vậy." "Má ơi, vai rộng eo thon chân dài, đúng gu tớ." "Tớ cũng thế. Anh ấy là bạn trai của tớ thì tốt da." Nguyễn Miên Man ngay từ đầu chỉ chú ý tới người đang ném bóng, cảm thấy ánh mắt nhìn quả thực làm người ta không rời được mắt. Cho nghe được từ xung quanh truyền đến mấy giọng nữ nhỏ vụt, nhìn không được quay đầu, thấy không biết từ khi nào xung quanh đã vây lại nhiều người như vậy, còn có rất nhiều cô gái nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt, mày không tự giác nhắc lại. Tư Cảnh Lâm hưởng thụ chính là ánh mắt chuyên chú của cô mà không phải trò chơi này, phát hiện biểu tình của cô có biến hóa, dừng tay nhìn về phía cô, "Làm sao vậy? Anh có mệt không? Chúng ta đi nghỉ ngơi một lúc đi, không muốn ngốc ở đây để anh bị người ta nhìn chằm chằm." Nguyễn Miên Man liền nói. Tư Cảnh Lâm gật đầu, tiếp nhận áo khoác vắt trên cánh tay, mang theo nàng cô từ khu trò chơi bóng rổ đi. "Sao lại không vui?" Thấy cô có vẻ hơi buồn trực tiếp từ khu trò chơi điện tử đi ra, Tư Cảnh Lâm nghiêng đầu nhìn cô, đồng thời duỗi tay nắm cái cánh nhỏ trẻ mũ cô. "Có ạ?" Nguyễn Miên Man ngẩng đầu nhìn về phía anh, từ trong ánh mắt anh nhìn thấy lông mày mình đang nhíu lại, trong lòng ngây ngốc một giây, ngay sau đó tìm lý do, đại khái là bên trong qua bí bách. Bên trong người nhiều, xác thật có chút bí bách, Tư Cảnh Lâm thấy gương mặt cô có chút đỏ, quan tâm nói, "Em có chỗ nào không thoải mái?" Nguyễn Miên Man lắc đầu, "Không có, ra ngoài thì tốt rồi." Tư Cảnh Lâm yên thấy phía trước có tiệm trà sữa, rứt khoát mang cô đi vào nghỉ ngơi. Khu trò chơi điện tử đúng là nơi giết thời gian. Từ bên trong ra tới lại ở tiệm trà sữa ngồi xuống, đã hơn 4 giờ chiều sắp tới 5 giờ. Từ tiệm trà sữa ra ngoài, Tư Cảnh Lâm vốn đang muốn mang cô đi chỗ khác chơi, hoặc là đi dạo phố, cô lại cảm thấy thời gian đã không còn sớm, muốn về nhà. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, liền nói tài xế lái xe tới hẻm hồ lô. Nguyễn Miên Man nghĩ giữa trưa anh đã mời mình ăn cơm, liền giữ anh ở lại ăn cơm chiều đã sớm sắp xếp công việc để giữ toàn bộ thời gian buổi chiều cho cô, Tư Cảnh Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xe ngừng ở cửa, xách theo quà tặng cùng đồ ăn vặt chuẩn bị cho cô từ cốp xe lấy ra, cùng cô vào trong tiệm. Xe chở dì trực tiếp tiến vào là bởi vì lúc trở về đột nhiên trời mưa, Nguyễn Miên Man xuống xe trước, thuận miệng mời tài xế cùng vào trong tiệm tránh mưa thuận tiện ăn bữa tối. Tài xế mỗi ngày đưa tiên sinh nhà mình tới đây, nhiều ít đoán ra chút tâm tư của anh, tự nhiên sẽ không lưu lại làm bóng đèn. Hôm nay thật là kỳ quái, buổi sáng còn rất nóng, thế nhưng giờ lại mưa. Nguyễn Miên Man mở cửa cùng anh tiến vào, thấy bên ngoài mưa càng ngày càng lớn, nhịn không được nói. Ở bên cô, chính là mưa rền rã dữ cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của Tư Cảnh Lâm, càng đừng nói cơn mưa này cũng không tính là đặc biệt lớn. Tư Cảnh Lâm trấn an cô hai câu, cầm lấy bộ bút bê bạ bì nói, còn sớm Em muốn chơi một chút lại đi nấu cơm không? Mới uống qua trà sữa ăn xong bánh kem, Nguyễn Miên Man cũng không đói, phòng trừng anh cũng không khát lắm, bởi vậy gật đầu, được ạ. Nguyễn Miên Man cầm bút bê bạ bị bên trong ra, lấy mô hình bắt đầu ghép thành biệt thự. Tư Cảnh Lâm an tĩnh mà nhìn cô chơi, ngẫu nhiên thấy cô lắp sai thì nhắc nhở một câu, trong mắt lộ ra ôn nhu vô hạ. Ai nha, quả quýt nhỏ em không cần gây sự. Meo béo vốn dĩ ngủ ở trên lầu không biết khi nào chạy xuống dưới, nhìn đồ vật trên bàn màu sắc rực rỡ thì rất tò mò, thường thường rũi một chút móng vuốt, Nguyễn nhìn về phía nó thì ra bộ dạng vô tội. Cô thu hồi ánh mắt một lát lại bắt đầu nhịn không được rũi móng vuốt ra. Nó hiện tại thật là càng ngày càng nghịch. Thấy nó lại lần nữa rũi móng vuốt ra, Nguyễn Miên Man nhịn không được nói với người bên cạnh, mang theo vài phần cáo trạng. Tư Cảnh Lâm rất vui lòng dạy rũ con mèo này một chút, nhưng biết cô nói là nói như vậy, khẳng định liên tiếc, bởi vậy nói, bản tính của mèo chính là rất hiếu kỳ. Đúng vậy, em thấy trẻ mạng có mèo con, đáng yêu thì đáng yêu, nghịch ngậm lên cũng là rất nghịch, thế nhưng cô ấy đem đồ vật đẩy xuống mặt đất, còn cào khăn dây chơi, như vậy xem ra, quả quyết nhỏ còn tính là ngoan. Nguyễn Miên Man một bên nói, một bên gắp nọc cho biệt thự. Mi o Cũng không biết mèo béo có phải nghe ra cô là khen nó hay không Bông nhiên từ trẻ bàn nhảy đến đui cô cũng không gây sự mà là bắt lấy cái đuổi của mình chơi thiếu nó gây sự Nguyễn Miên Man thực mau đem toàn bộ biệt thự lắp xong thưởng thức xong nói ngôi nhà này thật quá xinh đẹp toàn bộ biệt thự đều là phấn phấn độ lột, lột bao gồm bà nhỏ giường nhỏ ngăn tủ nhỏ bên trong tâm hồn thiếu nữ ngập tràn em thích từ cảnh Lâm Định nói về sau nhà bọn họ có thể bố trí thành như vậy nhưng mà lời này hiện tại nói còn quá sớm cuối cùng vẫn là không nói ra ghép xong biệt tử bên ngoài mưa đã cạnh trời cũng có đi Nguyễn Miên Manông mèo đen mở ra sau hỏi Anh Cảnh Lâm muốn ăn cái gì? Cũng không quá nói bụng, làm món gì đơn giản là được. Tư Cảnh Lâm không muốn cô quá mệt mỏi, bởi vậy nói, vậy ăn mì được không ạ? Mưa đã cạnh, nhiệt độ cũng giảm không ít, Nguyễn Miên Man cảm thấy lúc này ăn một chén mì nước nóng hổi thật ra không tồi. Tư Cảnh Lâm gật đầu, đứng dậy cùng cô tiến vào phòng bếp. Nguyễn Miên Man trước đem bột mì nhào tốt, xoay người từ trong tủ lạnh lấy ra một con cá hoa vàng. Ở bên cạnh buồn rửa rau, Tư Cảnh Lâm nhìn thấy cô lấy ra con cá, khóe môi không tự giác lên. Nguyễn Mìên Man đem cá hoa vàng lấy ra, nhìn đến tủ lạnh còn có cá hú người khác tặng, cô ngẩng đầu nói, anh ăn cá hú không Tư Cảnh Lâm gật đầu, "Ăn. Vậy em nấu thêm một món cá hố." Nguyễn Miên Man nói xong, nổi lửa đổ dầu vào trong nồi. Trước đem cá hoa vàng chiến xong để vào đĩa, sau đó đem cá hố cắt hối, chiên một lần. Chuẩn tỉ ý hẻn xong để ngồi, đem thịt cá hoa vàng gỡ xuống đặt bên cạnh, đem xương cá lấy ra ninh nước canh. Tư Cảnh Lâm rửa xong đồ ăn liền không có chuyện gì, dựa vào một bên ăn tĩnh mà chăm chú ngắm cô. Cục bột ở trong tay cô, thứ mau bị lôi kéo thành sợi mì dài, từng sợi mì ở trong đôi tay cô dậy, nhìn thôi cũng thấy sự dẻo dai. Chè bếp, một bên đang nồi lửa, đang ninh canh cá, mùi hương tươi ngon bay ra. Dưới sắc màu ấm của ánh đèn phòng bếp càng thêm vài phần ấm áp. Mì sợi đã làm tốt, Nguyễn Miên Man không lập tức nấu, mà làm mỡ lửa của cái bếp bên cạnh, bắt đầu làm cá hố. Cá hồ đã chiên qua để vào trong nồi, thêm hành, gừng, tỏi, tớt đỏ nước tương nguyên liệu nấu ăn cùng lượng nước vừa phải, đợi lắp lại bắt đầu nấu. Cá hồ nấu nhừ, Nguyễn Miên Man đem nồi canh đã ngao thành màu trắng lọc ra, bắt đầu đổ nước canh vào trong nồi nấu mì. Mì nấu xong, phân biệt múc ra hai chén can cá, mặt trẻ xếp thịt cá hoa vàng cùng rau xanh, canh cá màu trắng, thịt cá vàng rộm, rau xanh, xanh biếc, nhìn thập phần mê người. Mỹ xong, cá hố cũng nấu không sai biệt lắm, cho thêm chút muối cùng gia vị liền có thể trực tiếp ra nổi. Cá hố bị màu canh nhuộm thành màu đỏ đặt trong đĩa sứ trắng đặt lên bàn, hương khí bốn phía, làm người ta rất muốn ăn. Tư Cảnh Lâm mới vừa rồi nghe mùi hương liền cảm thấy có chút đói bụng, lúc này mùi cá cùng cá hố đều ra nổi, càng thêm đói bụng. Nguyễn Miên Man lại thuận tay làm đĩa nộm giữa chuột, quay đầu lại nói, "Được rồi, có thể ăn cơm chiều." Lúc này cũng không phải lần đầu tiên cô gọi anh ăn cơm, nhưng mỗi lần nghe được, Tư Cảnh Lâm đều có loại cảm giác sung sưởi cùng áp không thể nói thành lời. Anh tiến lên hai bước, đi lên phía trước cô đem khay đựng mì cá cùng cá hố hương khí bốn phía bưng lên, nện bước vững vàng mà đi ra ngoài. Mèo béo ngồi xổm ở cửa phòng bếp theo bản năng đi theo anh vài bước, ngay sau đó lại quay trở về hướng về phía trong bếp kêu mì ồ mì ồ. Yên tâm, không có quên phần của em. Dung thịt cá, tôm bóc vỏ cùng thịt bò băm nát trưng thành cơm mèo, mới vừa rồi Nguyễn Miên Man đã lấy một phần từ trong nồi hấp lấy, lúc này sờ sờ, xác định đã không còn nóng, bưng lên đi ra ngoài. Chương 131, 131. Editor, thế e nhỉ Quả quyết nhỏ không biết có phải người được nuôi hay không con phấn ma đảo quanh bên chân cô, trong miệng còn phát ra tiếng kêu súng sưa. Nguyễn Miên Man đem cơm đổ vào chậu cơm của nó, mới thoát khỏi cái đuôi nhỏ dính người này, đi phòng bếp rửa sạch tay một lần nữa, tới ngồi trước bàn cơm. Thấy anh dọn xong chén đũa lại không lập tức ăn ngay, mà là đang đợi mình, Nguyễn Miên Man hướng anh cười một chút, anh nhanh ăn đi, xem có hợp khẩu vị không. Cô làm, sao có thể không hợp khẩu vị. Tư Cảnh Lâm rỗi tay cầm lấy chiếc đúa, ăn trước một miếng thịt cá mặt ngoài vàng rộm. Thịt cá được nướng rất thơm, da giòn giòn, thịt các bên trong lại thập phần tươi mới tinh tế, tuyệt nhất chính là không có xương cá, có thể trực tiếp hưởng thụ miếng thịt cá mỹ vị hoàn chỉnh. Anh đem thịt cá nuốt xuống, lại thong thả ung dung mà cầm lên cái mua uống ngụm nước canh màu trắng, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt sướng sưa, thực mỹ vị." Nguyễn Miên Man ngày thường cũng nhận không ít khen ngợi, đặc biệt là cơ hộp trong tiệm, nhóm khách hàng khen ngợi tăng book cô lên trời, nhưng nghe được đai chữ đơn giản sáng tỏ của anh, trong lòng lại thỏa mãn không nên lời. Cô cong môi cười một chút, bắt đầu túi xuống ăn mì. Canh cá trắng sữa cùng thịt cá làm cả chén mì đều mang theo nồng đậm tiên vị, không riêng canh ngon, sợi mì ngâm trong nước canh cũng phá lệ ngon. Nguyễn Miên mình ăn cũng cảm thấy không tệ lắm, càng đừng nói là tư cảnh lâm. Tung An Nưu nhã nhưng động tác một chút cũng không chậm, ăn xong nửa chén mì anh mới kẹp lên một miếng cá hồ ăn. Nếu nói mì nước thiên về khẩu vị thanh đạo, nhưng cá hố bỏ thêm ớt cay nấu lên khẩu vị liền hơi nặng hơn chút, thơm cay ngon miệng đồng thời mang theo chút mùi thơm của tường, cho vào miệng nhai lên còn hơi dẻo dai. Nấu cá hố đặc sắc chính là vừa giòn, hơn nữa hàm tiên hơi cay, ăn quả thực muốn nghiện ăn xong một miếng cá hố, Tư Cảnh Lâm nhấm nháp dư vị trong miệng ăn một miếng mì, ngay sau đó lại kẹp lên một miếng cá hồ. Phát hiện anh tựa hồ rất thích món cá kia, Nguyễn Miên cá đẩy tới trước mặt anh. Chị bàn hai người an tĩnh dùng bữa tối, cách đó không xa tại góc tường. Tiểu Béo cũng đang vùi đầu ăn cơm, bất quá tướng ăn của nó, cả khuôn mặt đều vùi vào chậu cơm, thật sự khác xa hai người trẻ bạn. Chờ bọn họ ăn xong bữa tối, bên ngoài tuy rằng không còn mưa, trời cũng đã đen kịt. Bất quá, thời gian kỳ thật cũng không tính là muộn, chờ bọn họ cùng đi phòng bếp thu thập xong chén đũa, còn kém vài phút nữa mới tới 8 giờ. Nguyễn Miên Man thấy thời gian còn sớm, chủ động lấy ra sách vợ cùng tài liệu ôn tập học một chút ở cùng một chỗ với cô, cảm giác quá tốt, tốt đến mức cả người Tư Cảnh Lâm đều thảnh lòng. Anh vốn dĩ có chút không muốn rời khỏi ngôi nhà nhỏ đã cũ, nhưng ở này, nhìn thấy cô lấy sách vở ra, lập tức có lý do tiếp tục ở lại. Nguyễn Miên Man đã tập thành thói quen có anh cùng học bài, thấy anh ngồi xuống bên người, chủ động đem sách vợ đặt giữa hai người. "Anh Cảnh Lâm đại ca, cái này có ý gì?" "Có thể tự hiểu, cô sẽ tận lực tự mình lý giải, thật sự không hiểu chỉ có thể mở miệng hỏi." Toàn bộ kiên nhẫn của Tư Cảnh Lâm đại khái đều để lại cho cô, bất luận cô hỏi vấn đề là đơn giản hay là khó khăn, đều kiên nhẫn mà cẩn thận rằng giải, lúc trước kỳ thật có nhắc tới qua, "Em đem sách lận về hai trang trước, xem nơi này, căn cứ." Bên góc tường, nghèo béo ăn uống no đủ ghé vào trong ổ của mình, cái đôi vung vung Hai mắt lại nhìn hai người bên kia, ngẫu nhiên còn đế hế miệng cùng ngước, như là nhấp nháp dư vị trậu cơm tương ngon vừa rồi, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ôn tập một giờ cũng không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man đem sách vớ xếp lại, Tư Cảnh Lâm đứng dậy tạm biệt. Trải qua một ngày chỉ có hai người, quan hệ của họ ẩn ẩn thân cận hơn một ít. Nguyễn Miên Man đưa anh ra cửa, thậm chí có điểm luyến tiếc, trời mưa đường trơn, trở về anh bảo tài xế lái chậm một chút. Được. Tư Cảnh Lâm tối đầu nhìn cô bé trước mặt, lần đầu tiên có loại cảm giác thời gian trôi quá nhanh, đợi lát nữa đem cửa đóng lại, nhớ rõ khóa trái, không cần chơi di động quá lâu, nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ dạ. Nguyễn Miên Man gật đầu. Thấy câu ngoan như vậy, Tư Cảnh Lâm thật sự không nhịn được, giơ tay đem một sợi tóc của cô ở chệ má vén lên sau tay, đầu ngón tay chạm vào má cô, xúc cảm tinh tế làm anh rất muốn dùng tay phát họa khuôn mặt cô, khuôn mặt so với bàn tay mình cũng không to hơn bao nhiêu. Nghĩ là nghĩ như vậy, anh lại không dám làm như vậy, khẽ chạm một chút liền vội thu tay lại, động tác nhanh đến mức Nguyễn Miên Man thiếu chút nữa tưởng là ảo giác của mình, nhưng mà phản ứng lại đây không phải là ảo giác, nơi được đầu ngón tay của anh chạm qua bỗng nhiên có chút nóng lên. Nguyễn Miên Man theo bản năng không muốn hỏi Động tác mới vừa rồi của anh có phải có chút quá mức thân mật hay không, thậm chí không muốn để anh phát hiện mình đang không được tự nhiên, ngõ nhỏ có chút tối, lúc đi ra ngoài thì anh đi chậm một chút. Được, em đi vào trước, chờ em đem cửa khóa lại anh liền đi. Tư Cảnh Lâm nói xong, quả nhiên chờ cô đóng cửa lại, ở bên ngoài xác định cô đã khóa kỹ mới xoay người rời đi. Lúc này, toàn bộ hẻm hồ lô đều thực căn tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên còn ánh đèn hất ra từ phòng ở, chỉ có mấy cái đèn đường chiếu lên trệ mặt đất. Tư Cảnh Lâm một mình đi ra ngoài, tâm tình còn rất không tồi. Ngoài hẻm, tài xế đã chờ sẵn, anh lên xe ngồi ổn định, chiếc xe liền rời khỏi nơi này. Tư Cảnh Lâm ngồi chạy xe, lấy ra khăn tay cất trong hộc gỗ, yêu thích không buông tay mà khẽ vuốt tiểu hoàng điểu ở góc phải bên dưới kia, khỏe môi trong bất chi bất giác giơ lên. 3. Khu chung cư cũ nọ ở thành Tây. Hơn 8 giờ tối, ra trẻ một nhà họ Phùng cơm nước xong đang ở phòng khách xem TV, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Con dâu nhà họ Phùng Têu con gái ra mở cửa không được, chỉ có thể tự mình đi ra. "Út, làng nô mai hả, em hôm nay sao lại có thời gian về nhà mẹ đẻ?" Mở cửa nhìn thấy con gái của ông Nô dưới lầu, con dâu Phùng ra có điểm kinh ngạc. Hôm nay không phải là tiết thiếu như sao, em mang con gái trở về thăm ông ngoại bà ngoại. Nô mai cùng cô đi vào trong nhà tra hỏi bà lão cùng chồng cô anh ba nhà họ Phùng trẻ sofa mộtợ lôi kéo cô vào thẳng chủ đề chị lưu đây là cháu họ của chị đúng không nô Mai móc ra 8 ảnh chụp ở nhà trẻ con dâu Phùng ra thò lại gần nhìn thoáng qua Tuy rằng người trẻ ảnh chụp người so với lần trước tới nhà thì xinh đẹp hơn một chút nhưng cô vẫn nhận ra đây là đứa cháu gái đã một khoảng thời gian chưa thấy qua là nó em như thế nào gặp được con bé nô Mai không trả lời mà là nói đứa cháu gái này của chị còn rất lợi hại nha, ngay từ đầu nghe người ta nói cô bé mở cửa hàng cơm chí còn thấy bình thường sau lại tìm kiếmệ mạng một hồi mới phát hiện cửa hàng của con bé rất nổi tiếng đấy, rất nhiều người muốn ăn mà mua không được, còn có người ngoài tỉnh cố ý chạy tới thành phố A để ăn. Lúc trước chưa gại chồng Ngô Mai ở ngay dưới lầu phụp ra, bởi vậy nên có gặp qua Nguyễn Minh Man, hôm nay ở nhà trẻ nhìn thấy cô, không tránh được chú ý hơn chút. Cũng rất trùng hợp, phú huynh ngồi cạnh cô là khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nhận ra Nguyễn Minh Man, thấy Nô Mai cũng luôn nhìn về phía bà chủ, cho rằng cô cũng là khách hàng trong tiệm, liền cùng cô nói chuyện phiếm. Ngô Mai biết được cô bé lúc trước còn vì ông bà ngoại vay tiền khắp nơi, hiện tại lại có bản lĩnh như vậy, vừa lúc hôm nay về nhà mẹ đẻ liền nhịn không được tới phòng ra tìm người tâm sự. Thanh âm của cô không tính là nhỏ, người ngồi ở trong phòng khách cũng nghe được, không tránh được có chút kinh ngạc. Phùng Lao Tam nói, cô là nói con gái của anh hai tôi. Đúng vậy. Nhìn thấy Ngô Mai gật đầu, Phùng Lao Tam không cao hứng nói, mở cửa hàng là chuyện lớn như vậy, thế nhưng con bé cũng không tới nói một tiếng với chúng ta. Lúc này không hề răng, có bản lĩnh thì lúc cửa hàng gặp khó khăn đừng lại đây vay tiền. Ngô Mai nghĩ trong lòng, anh lại không phải cha mẹ người ta, ngày thường cũng mặc kệ con bé, người ta mở cửa hàng cần gì phải báo cáo với anh. Vốn là lại đây buôn chuyện chút, lúc này Ngô Mai bỗng nhiên cảm thấy không thú vị thậm chí có chút hối hận lo lắng bọn họ thấy cô bé sống tốt mà lại sáng lại hay không Tôi chính là tới đây nói một tiếng cho mọi người cô bé một người không cần dựai vào ai cũng sống tốt hơn mọi người về sau cũng không cần thay cô bé nhọc lòng cô mang theo suy nghĩ bổ cứu mà nói một câu cũng mặc kệ người phùng ra sắc mặt đẹp hay không đẹp trực tiếp xoay người chạy lấy người nô mai đi rồi nhà họ Phùng ăn Tĩnh một hồi cuối cùng vẫn là con dâu phùng ra mở miệng trước anh nói hiện tại nó mở cửa hàng có phải kiếm rất nhiều tiền hay không không phải nói là cửa hàng cơm chiến sau bán cơm trên có thể kiếm được mấy đồng lại nói lúc trước bà ngoại con bé qua đời không phải còn mượn không biết tiền Có thể đem nợ trả hết liền không tồi rồi Phùng lao Tam nói cũng đúng con dâu Phùng ra gật đầu cảm thấy chồng nói có đạo lý con gái của Phùng lao Tam thật ra cảm thấy nếu thật là cửa hàng nổi tiếng trên mạng hẳn là có thể kiếm không ít tiền bất quá cô biết ba mẹ nhà mình là cái tính cách gì cảm thấy bà chị họ này sống không dễ dàng bởi vậy cũng không có lắm miệng nhưng thật ra về sau bà lao ngồi ở sofa đột nhiên mở miệng nói, nóiớ đó ngọ mấy đứa gọi điện thoại kêu con bé lại đây ăn cơm được con dâu Phùng ra trong lòng vẫn có điện vào mò con bé mở cửa hàng rốt cuộc kiếm được nhiều tiền không bởi vậy một ngụm đồng ý Hôm qua có một trận mưa to, ngày hôm sau thời tiết đều mang theo điểm mát mẻ. Buổi sáng, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đi chợ mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về, đi ngang qua đầu hẻm, nghe được thanh âm mấy bà lao tức giận nghị luận. Nghe được lời nói các bà nhắc tới cửa hàng đậu hũ, thường ở nơi đó mua đậu hũ, quan hệ cùng bà chủ cũng không tồi, Nguyễn Miên Man liền hỏi thêm một câu. "Là Đông Đông cùng Chu Linh à?" Việc này đúng là làm người ta tức giận, không biết là cái tên thiếu đạo đức nào, ngày hôm qua chạy tới tiệm đậu hũ đặt trước 20 phàn đậu hũ, nói là hôm nay buổi sáng quay lại lấy, kết quả hiện tại đã qua thời gian hẹn lấy hàng đã qua 1 giờ, đối phương cũng không có tới. Điện thoại cũng cứ gọi không được. 20 phản đầu hũ cũng không ít, càng là không nói muốn phí bao nhiêu công sức để làm ra, hơn nữa cái thời tiết này, đầu hũ cũng không thể để lâu, nếu là đối phương không lấy, tiệm đầu hũ sợ là tổn thất không ít. Nguyễn Miên Man nghe vậy, nếu mày nói, bà chủ không thu tiền đặt của các ạ. Không, chỉ để lại một số di động. Muốn nói người nọ đúng là thiếu đạo đức, bà chủ tín nhiệm hắn như vậy, hắn gặp chuyện gì ngoài ý muốn mà không cần nữa, tốt xấu cũng nói xin lỗi một tiếng, nào có ai làm như vậy. Chủ yếu là ông lão trong nhà đang sinh bệnh nằm viện, đúng là thời điểm thiếu tiền, bị hố một phen như vậy, làm sao mà chịu đựng a. Vậy số đầu hũ đó hiện tại làm sao bây giờ?" Nguyễn Miên Man hỏi. "Cái thời tiết này đầu hũ không để được lâu, chỉ có thể bán gấp đi, chúng ta đang thương lượng đi mua mấy khối, xem có thể giúp bà chủ vãn hồi chút tổn thất hay không." Nguyễn Miên Man biết, tiệm đậu hũ này thường trừ bộ bán sỉ đầu hũ cho các quầy bán lẻ bên ngoài, còn sẽ làm một ít đặt ở trong nhà bán cho mọi người trong nó, cho nên mặc dù mấy bà lão đều đi mua một khối hai khối, đại khái cũng không mua nổi hết 20 phản đầu hũ. "Không có việc gì, trong tiệm cháu bình thường cũng cần dùng không ít đậu hũ, đợi lát nữa bảo bà chủ đưa 10 phàn lại đây." Nguyễn Miên Man thấy mấy bà lão đều thay bà chủ nhọc lòng, không khỏi nói 10 phạn trong tiệm cháu dùng hết không? Nguyễn Miên Man không định để các bà lo lắng cho mình, gật đầu nói, "Có thể, canh rau xanh đậu hũ trong tiệm vẫn luôn bán không tồi, hơn nữa hôm nay cháu cũng có thể thêm món ăn dùng đậu hũ." "Đúng vậy, tay nghề đông đông tốt như vậy, tùy tiện làm món gì, mọi người đều muốn tranh nhau mua. Vậy buổi trưa bà cũng đi qua nhà cháu mua một phần, thêm món cho nhà." Mấy bà lao nghĩ lần này cô mua liền 10 phản, các bà lại gọi mấy người khác trong ngõi nhỏ đi mua một chút, không sai biệt lắm là có thể thay bà chủ tiệm đậu hũ giải quyết cái phiền này, tức khắc cao hứng lên. "Được, cháu đây liền đi tiệm đậu hũ. Nguyễn Miên Man lời, Bà Lý liền nói, "Không cần, không cần, cháu cứ về tiệm bận rộn đi, đợi lát nữa bà đi tiệm đậu hũ thuận tiện nói một tiếng với bà chủ thay cháu." "Cũng đúng, cảm ơn bà Lý." Nguyễn Miên Man nói lời cảm tạ, đi theo Chu Linh cùng nhau đẩy xe ba bánh trở về tiệm. Đem nguyên liệu nấu ăn dọn đến trong phòng bếp, Chu Linh hỏi cô, "Cô chủ, em lại chuẩn bị làm đậu hũ nhồi thịt sao?" Nguyễn Miên Man ở chế đường thật ra đang nghĩ tới đậu hũ nhồi thịt, nhưng làm đậu hủ nhồi thịt lại hơi mất thời gian, cô sợ lo liệu không hết việc. Lúc này nghe chị Chu hỏi, lắc đầu nói, "Làm đậu hũ nhồi thịt em sợ không kịp." Chu Linh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Dùng đậu hũ làm thức ăn có cái gì ngon mà tốn ít thời gian. Lúc sau, Chu Linh có một cái ý tưởng, nếu không làm đậu hủ chiên. Cửa nhà trẻ của An An có người bán đậu hũ chiên, chị thấy làm cũng rất nhanh, chỉ cần đem đậu hũ chiên một lượng, lại thêm chút gia vị là được rồi. Nguyễn Miên Man vốn am hiểu các loại gia vị, đậu hũ chiến đối với cô mà nói lại càng đơn giản hơn. Cô sau khi nghe xong gật đầu nói, em cảm thấy có thể đấy. Trong phòng bếp có đậu hũ vừa đưa qua buổi sáng, chuẩn bị làm canh đậu hũ, thương lượng tốt, Nguyễn Myên Man chuẩn bị làm trước một phần thử xem, nếu là không tồi, trực tiếp thêm vào thực đơn. Cô trước dùng các loại gia vị điều chế một phần nước sốt đỏ đặt ở một bên, sau đó bắt đầu bật bếp làm nóng dầu, dầu đủ nóng, cầm lấy một khối đầu hũ đặt ở lòng bàn tay, cắt thành những miếng nhỏ, cẩn thận thả vào chảo dầu. Đậu hũ rơi vào chảo dầu tản mát ra mùi đậu mê người, sau đó dần dần từ màu trắng bị nhuộn thành màu vàng rực mê người. Nguyễn Miên Man canh lửa cùng dầu thập phần lợi hại, đậu hũ được chiên tới vừa lúc, cô lưu loát dùng vá lưới đem đậu hũ vớt ra. Mới vừa chiên xong, đậu hũ ánh vàng rự rỡ, mặt ngoài còn cỏ chút dầu, Chu Linh không được nói, "Thơm quá a." hũ vừa ra nồi mang theo hương khí đặc trưng của dầu chiên, ngửi lên rất là mê người. BS đang đủ hôm qua, chúc mở nở tuần mới vui vẻ IT 3. Chương 132, 132. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của Bắc Ninh. Nhưng mà, lúc Nguyễn Miên Man đem nước sốt màu đỏ đã chuẩn bị từ trước xối lên, trong ngáy mắt phát ra hương thơm cay cay. Trờ Nguyễn Miên Man lấy ra xiên tre chọc lên đậu hũ vài cái làm cho nó càng ngon miệng, lại rắc lên củ cải thái nhỏ, mẹ trắng, hành thái cùng rau thơm, Chu Linh đã nhịn không được nuốt nước miếng. Nguyễn Miên Man răng rắc một tiếng trụ bước ảnh trước, đang bảo chị thử, ngoài cửa lại truyền em có trong nhà không?" "Em đây." Nguyễn Miên Man lên tiếng. Bước nhanh từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Mới vừa đối mặt, Nguyễn Miên Man liền phát hiện hốc mắt cô có điểm hồng, đáy mắt còn có chút xanh đen. "Đông Đông, cảm ơn em, bất quá 10 phản đậu hũ quá nhiều, chị sợ em dùng không hết, không bằng trước đưa hai phản lại đây." Long tin bị cô phụ bà chủ chịu đắc cờ đặc biệt là vào lúc trong nhà đang rất cần tiền, khả năng sẽ tổn thất nhiều đậu hũ như vậy, càng làm cho trong lòng cô khó chịu. Nhưng thấy tấm lòng của mọi người trong nó, lại làm trong lòng bà chủ tiệm đậu hũ cảm cỡ lại cảm động. Nguyễn còn nghĩ sao chỉ lại tay không tới đi, nghe được lời nói, cũng không vội vã bảo đảm khẳng định có thể dùng hết 10 phản đậu hũ. Mà là quay đầu nói: "Chị Chu, chị đem đậu hũ chiến mang ra chúng ta cùng nhau nếm thử." Bà chủ tiệm đậu hũ kỳ thật ở cửa đã nghe thấy mùi hương, chỉ là trong lòng có việc, cũng không quá chú ý, nhưng mà chờ Chu Linh bưng phần đậu hũ chiến mê người ra, cô định làm lơ cũng khó. "Trước nếm thử món đậu hũ chiến hôm nay em vừa làm." Nguyễn Miên man tiếp đón câu ngồi xuống nói đậu hũ vàng rộm được nhễu một tầng số đỏ, cùng mẹ trắng, hành thái, rau thơm thái phía trên, thoạt nhìn thập phần mê người đã sớm lúc này Chu Linh cũng không khí, cầm lấy chiếc đũa lên một miếng, dùng tay đưa vào bên miệng. Giác, cắn xuống miếng đậu hũ chiên, mặt ngoài được chiên Bên trong hút nước sốt có điểm nóng, nhưng ăn lên tươi mới hương cay, làm người ăn mặc dù bị nóng đến đều liên tiếp nổ ra ăn quá ngon. Ăn ngon đến mức làm Chu Linh đến một giọt canh đều liên tiếp lãng phí, cắn một miếng lại dứt khoát đem cả miếng đậu hũ còn lại trực tiếp nhét vào trong miệng. Sáng tinh mơ gặp được loại chuyện này, bà chủ đậu hũ vốn dĩ chưa ăn uống gì, nhưng mà ngửi mùi thơm của đậu hũ chiên, lại thấy Chu Linh ăn ngon lành như vậy, không nhịn được cũng cầm lấy chiếc đũa. Trong nhà bán đậu hũ, mỗi ngày bán không hết cơ bản liền thành món ăn trễ bàn cơm nhà mình. Vì thay đổi khẩu vị, cô cũng đã từng làm đậu hũ chủ bên, nhưng cùng với món hiện tại so sánh Cô Tư Khắc cảm thấy món mình làm là cái gì chứ không phải đậu hũ chiên. Đậu hũ này ăn quá ngon. Ăn xong một khối, bà chủ tiệm đậu hũ chưa đã thèm ế nước sốt bên môi nói: "Nguyễn Miên Man cũng đến một khối, cảm thấy đậu hũ chiến cũng không tệ lắm, tỷ lệ gia vị trong nước sốt còn có thể điều chỉnh lại một chút." Nghe được bà chủ tiệm đậu hũ nói, cô vung chết đũa: "Em cần 10 phản đậu hũ chính là chuẩn bị bán đậu hũ chiến ở trong tiệm, cho nên chị yên tâm đi, khẳng định dùng hết." Chu Linh phụ họa đầu: "Với hương vị này, em cảm thấy 10 phần khả năng còn chưa đủ bán." Bà chủ tiệm đậu hũ là một người đã sớm ăn ngán hũ, đều cảm thấy đậu hũ chiên này ăn ngon tự nhiên sẽ không hoài nghi lời nói của hai cô. Bất quá, cô cũng biết, đối phương khẳng định là muốn giúp mình mới có thể đột nhiên muốn bán đầu hũ chiên, bởi vậy nói, vậy chị sẽ đưa trước 10 phản đầu hũ lại đây, vạn nhất bán không hết hai em trực tiếp trả về là được. Được. Nguyễn Miên Man tuy rằng đã ứng, nhưng trong lòng căn bản không có suy nghĩ trả lại đầu hũ. Ba người giải quyết kia hết phần đầu hũ trên kia, bà chủ xoay người về nhà, không một hồi dùng xe chạy bằng điện đưa 10 phản đầu hũ tới. Vốn dĩ bà chủ tiệm đầu hũ còn nói chỉ thu tiền mua nguyên liệu làm đầu, nhưng Nguyễn Miên Man sao có thể đáp ứng? không những căn cứ theo giá cả bình thường trả tiền, còn làm một phần đậu hũ chiến cho chị cầm về đậu hũ chiến ăn ngay còn có vị giòn của đồ ăn chiến đến dầu, để một lúc hút no nước sốt, cũng có một loại phong vị khác. Suy xét đến cơ bị bịu trong họng, hơn nữa mất thời gian đưa cơm, liền không khả năng có hiện còn vị chiên giòn, Nguyễn Miên Man điều chế xong một buồn lớn nước sốt, thuận tay chiến trước một mẹ đậu hũ dự phòng. Hơn 10 giờ, khách hàng vốn là chuẩn bị đặt trước cho cơm trưa ngày mai, lại kinh ngạc phát hiện trong tiệm thế nhưng có món mới đậu hũ chiên, hơn nữa hiện tại có thể là ngay, không nói hai lời trực tiếp hạ đơn năm gọn, đã lâu không ăn đậu hũ chiên. Không nghĩ tới hôm nay bà chủ thế nhưng bán đậu hũ chiên, thật là kinh hỉ. Hờ Quy, xem hình ảnh tôi cũng thèm, hi vọng nhanh được nhận cơ hội. Cái thứ, trước kia đi học, thường xuyên ở cổng trường mua đậu hũ chiên ăn, thật là hoài niệm. Nổi, hoa. Quá khó được, đậu hũ chiến thế nhưng không có hạn định chỉ được mua một phần. Tôi muốn mua thêm mấy phần. 4. 4B, gì? Không hạn định số lượng mua. Tôi cũng mua thêm 2 phần đi. Nguyễn Miên Man sở dĩ không hạn định số lượng, bởi vì một phần đậu hũ chiên bên trong có 26 miếng đậu nhỏ. Dùng hộp đựng canh hình tròn đựng có thể chứa đầy một hộp, nhiều như vậy, cô cảm thấy khách hàng hẳn là không cần mua nhiều. Nhưng mà, khách hàng quá mức tín nhiệm tay nghề của cô, hơn nữa khó có khi không hạn định số lượng mua, chẳng không được mua thêm chút. Vì thế, trong trước mắt, 60 phần đậu hũ chiến đã bị mua sạch. "Cô chủ, đậu hũ chiến đã bán hết rồi, có khách không mua được ở khu bình luận khu kêu cũng muốn ăn, muốn thêm một ít sao?" Chu Linh phát hiện, vội nói cho cô. Nguyễn Miên mang ngay từ đầu là sợ không thể dùng hết 10 phản đầu hũ mới làmvarphi lớn, lúc này thấy khách hàng nhiệt tình như vậy, đương nhiên cảm thấy kỳ thật nên làmvarphi nhỏ, cho bọn họ đều được nếm thử. Bất quá Bởi vì hôm nay chỉ có đầu hủ chiên, cũng muốn suy xét tới phí giao hàng, cho nên hôm nay khẳng định là vô pháp sửa thành phần nhỏ, cô chỉ có thể nói, thêm 20 phần đi, thuận tiện điều chỉnh hạn định mỗi người được mua một phần. Nhanh tới 11 giờ, có nhân viên giao cơm tới trong tiệm, ở cửa đã nghe đến mùi hương đầu hũ chiên. Hôm nay bà chủ lại làm món ngon gì vậy? Nhân viên giao cơm chạy vào tiệm hỏi Chu Linh. Chu Linh nói, đậu hũ chiên, bán thế nào? Ngửi được mùi này, nhân viên giao cơm liền thèm. Phần nhỏ 8 đồng, phần lớn 20. Ăn trong tiệm không cần suy xét tới phí đưa hàng, cho nên phần nhỏ, phần lớn đều có cho tôi một phần nhỏ." Nhân viên giao cơm nói. Chu Linh đi vào phòng bếp, không tới một hồi liền mang ra một chén đậu hũ chiến hương khí bốn phía. Thật thơm, đậu hũ chiến vừa mới đặt lên trên bàn, nhân viên giao cơm liền gấp không chờ nổi bưng lên, kẹp lên một miếng trực tiếp nhét vào trong miệng, một bên nóng đến hút khí một bên còn không quên mài nước. Vừa cho vào miệng sẽ nếm được nước sốt hương hơi cay, chờ hàm răng cắn xuống, mới cảm giác được đậu hũ ngoài giòn trong mềm, dung hợp với nước sốt cay thơm mỹ vị. Vẻ mặt thỏa mãn ngay nuốt đậu chiến tương ngào ngạt trong miệng, nhân viên giao cơm mới thuận tiện đánh giá chén sứ trong tay. Bên trong đại khái 8-9 khối đậu hũ, hình dạng lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mặt ngoài vàng ruộng mang theo chút màu nước sốt từng đỏ, mặt trệ rắc mẹ trắng cùng hành thái, rau thơm thái, thoạt nhìn rất đẹp. Phát hiện dưới đấy còn có củ cải ngâm, hắn dùng chiếc đúa gấp lên một chút đưa vào trong miệng, phát hiện củ cải này cũng thực mỹ vị đầu hũ chiến thật sự ăn quá ngon, hắn nuốt xuống miếng đầu hũ trong miệng, lại vội vàng nhét miếng thứ hai vào, vừa nhai vừa nhìn miếng thứ ba, dùng chiếc đúa gấp nó lên nhấn vào nước sốt đỏ cay, đem nước canh húp nọ, kẹp lên củ cải ngâm, rau thơm thái đặt ở mặt trẻ, ngay sau đó, không chờ nuốt xuống miếng trong miệng liền nhét miếng này vào trong miệng ăn quá. Ngon, củ ngâm giòn giòn toé cùng thơm, đậu hũ chiến càng thêm phong phú. An ôn làm anh trai giao cơm dung đủ lực ý, cả người thiếu chút nữa muốn bay lên. Lộc Cục, một vị nhân viên giao cơm khác mới từ trẻ xe xuống dưới đi đến cạnh cửa nghe được mùi hương, nhìn đồng nghiệp trong tiệm ăn đến vui vẻ, không nhịn được nuốt nước miếng. Ngay sau đó hắn như là quên mất mục đích mình tới đây, ngây ngốc đứng ở cửa, thẳng đến khi nhìn đồng nghiệp ăn hết chén đậu hũ chiên, thậm chí đem nước sốt ở đáy chén cuốn sạch, mới hồi phục tinh thần đi vào trong. Tôi khổ quá mà. Nhân viên giao cơm trước bàn ăn sạch chén đậu hũ không trở cả nước sốt, nhịn không được cảm thán Nhân viên giao cơm mới vừa tiến vào rất khó hiểu, không rõ hắn vừa mới ăn ngon lành như vậy, có cái gì khổ, muốn nói khổ cũng là mình bị hắn thèm muốn khóc mới đúng. Mới từ phòng bếp ra tới Chu Linh nghe được lời hắn nói, cũng rất là khó hiểu, là đậu hũ chiến có chỗ nào không hợp khẩu vị sao? Không, là quá hợp khẩu vị, một phần căn bản không đủ ăn, lại cho tôi thêm một chén. Hắn vừa mới nói xong, nhân viên giao cơm mới vừa tiến vào cũng nói, cũng cho tôi một chén. Tốt, chờ một lát. Chu Linh sau khi gật đầu, cũng không dối rắm nếu ăn ngon vậy hắn nói khổ là sao, trực tiếp xoay người tiến phòng bếp. Cô không dối rắm, người mới vừa tiến vào lại không quên, vỗ bả vai hắn hỏi, người anh em, ăn ngon cậu còn khổ cái gì? Chúng ta đưa cơm hộp là vì kiếm tiền. Kết quả chạy này còn mất tiền mua đồ ăn thêm, có thể không khổ sao? Người tới sau tưởng tượng, còn không phải sao? Lập tức gật đầu nói, khổ, xác thật khổ, nhưng người mùi hương này, ai có thể nhịn xuống không nếm thử chứ? Đến sau bọn họ, đúng là nhân viên giao cơm nhịn xuống, ngồi ở cửa hàng tràn đầy mùi ở ẩm nhưng không gọi món. nhưng mà, không tới vài phút, nhờ khách hàng bạn tặng, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ xịp tợ tôi đã đói lắm rồi, anh khi nào tới? Khách hàng vừa đến trong tiệm, anh đừng nội, tôi nhận được lập tức đưa qua cho anh. Xỉp đúng rồi, đậu hũ chiên có thơm không? Thơm hay không? Anh ị t nhìn đồng nghiệp bàn bên cạnh ăn đến một miệng dính đầy số thỏa mãn đến không được cảm thấy câu hỷ này hoàn toàn là vô nghĩa nhưng mà bởi vì câu hỏi vô nghĩa này làm vốn gì hắn muốn tích cóp tiền mua xe cho nên cố nén không gọi đậu hủ chiến rốt cuộc nhẫn mại không được xịp tờ vì sao anh không nói khách hàng không chờ được câu trả lời nhịn không được lại nhắn sang một tin một lát sau nhân viên giao cơm mới trả lời hắn khách hàng không phải anh hỏi tôi đậu hủ chiến có thơm hay không sao tôi gọi một phần chờ tôi nếm xong sẽ nói cho anh xị tờa anh thật quá đáng tôi còn chưa được ăn sao anh lại ăn trước anh xị tợ nhìn đến tin nhắn Cảm thấy chính mình quả thực quá khó khăn rõ ràng là vì trả lời vấn đề khách hàng hiện tại hắn thế nhưng còn không hài lòng ai hiện tại khách hàng thật khó hầu hạ anh xị sì bắt đầu lúc đầu hủ chiến được mang ra nuốt nước miếng chụp bức ảnh gửi qua liền không còn thời gian xem di động nắm lên chiếc đu gấp không chờ nổi bắt đầu ăn người thôi đã thấy thơm chết người đầu hủ chiến ăn lên càng thơm đầu hủ chiến đúng tầm vừa không quá giả cũng sẽ không quá non xứng với nước sốt tuyệt đỉnh Mỹ vị quả thực là mỹ vị nhân gian thằng đến khi đem một chénậ đầu hủ chiến năng ăn sạch sẽ anhị t sì vẻ mặt thỏa mãn cầm lấy di động khách hàng tôi ăn xong rồi Hiện tại có thể trả lời anh, đậu hủ chiến rất thơm, ngoài giòn trong mềm đậu hũ cùng với nước sốt hơi cay, bên trong còn có củ cải ngâm giòn giòn ăn rất ngon, quả thực là mỹ vị nhân gian, cảm giác tôi có thể lại ăn hết 10 chén cũng không ngán. Đầu bên kia di động khách hàng thiếu chút nữa bị hắn thèm tới phát khóc, giật ấn di động nói: tờ đừng ăn ba, mau đưa cơm hộp cho tôi, bằng không anh sắp trở thành người đầu tiên bị khiếu nại kỳ làm thèm chết khách hàng." Mặc dù biết khách hàng chỉ là ở nói giỡn, anh xìm tờ cũng không dám chỉ hoãn thêm, bằng không căng quá liền không hay, tính tiền lấy cơm hộp vội chạy lấy người. Không bao lâu, khách hàng nhận được cơm hộp từ trong tay hắn liền hướng hắn hừ một tiếng. Nhân viên giao trong tay nói, "Anh hiện tại không đến ăn đi. Tôi có một chén lớn như vậy. Trên 133, 133." "Ẹ e đi tỏ, thế nhỉ ẻ cô mắc nhỉ." Nhân viên giao cơm, "Vì cái đánh giá năm sao." Nhân viên giao cơm cảm thấy cả lời, nhưng vẫn phối hợp thể hiện sự hâm mộ nói, "Oa, wow. thật hâm mộ anh a, có thể chia cho tôi 20 không?" Hắn vốn dĩ là đơn thuần phối hợp, nhưng đột nhiên nghĩ tới vị đậu hũ chiên, không tự chủ được nuốt nước miếng, cũng diễn khá thật. Trong lòng khách hàng tức khắc sảng cả, gật đầu nói, "Được, liền ăn hai miếng đi." Nói xong, trực tiếp để lên ngăn tủ ở cửa bắt đầu mở gói cơm ra. Nhân viên giao cơm bốn chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chờ người được mùi hương, nghĩ không ăn thì tiếc, không ăn nói không chừng khách hàng còn sẽ không vui, vì thế tiếp nhận hai khối đầu hũ chiên khách đưa qua trực tiếp một ngụm nhét vào trong miệng. Ăn ngon thật. Cảm ơn. Nhân viên giao cơm ăn xong sau, một bên nói lời cảm tạ, một bên xuống lầu đã đắm chìm vào hương vị của đầu hũ chiên khách hàng hướng hắn xua xua tay, đầu cũng không nâng lên, trực tiếp đứng ở cạnh cửa ăn. Nhân viên giao cơm thấy vậy, lại quay trở lại đem cửa đóng lại thay vị khách này mới đi. Mọi người trong hẻm hổ lâu nghe nói việc của tiệm đậu hũ đã được giải quyết, một bên mắng cái tên thiếu đạo kia, một bên Nguyễn Không ít người đều tới trong tiệm, định mua ít đậu hũ chiến trở về thêm món cho bữa trưa. Vốn là giúp đỡ tiêu thụ một phần đậu hũ, nhưng mà chờ lúc đến trong tiệm, người được mùi đậu hủ chiên, lại xem trong tiệm một đám người vùi đầu ăn đậu hũ chiên, các bà tức khắc cảm thấy, với mùi hương này, tựa hồ cũng không cần các bà hỗ trợ. Bất quá, dù không cần hỗ trợ, các bà cũng vẫn muốn mua một phần trở về, rốt cuộc cũng quá thương đại bộ phận đều là mua một phần nhỏ, chỉ có bà Lý, nghĩ mỗi lần từ nơi này mua cái gì trở về, con trai cùng cháu trai đều tranh nhau ăn, rốt khoát mua phần lớn. Nguyễn Miên man sợ bà là lo đậu hũ bán không hết mới mua nhiều như vậy, còn quên một câu, bà Lý phần nhỏ cũng có có 10 khối đậu hủ, thêm đồ ăn nữa là đủ ăn rồi. Con trai bà ăn được lắm, người to như vậy, mỗi lần bà mua cái gì ở tiệm cháu trở về, nó còn muốn tranh cùng con nó, bà dứt khoát mua nhiều chút. Nguyễn Miên Man nghe vậy, lúc này mới không nói cái gì. Chờ ba Lý theo đậu hủ chiến về nhà, con dâu đã làm xong cơm trưa, con trai và cháu trai cũng đã ngồi ở trước bàn chờ. Ta mua từ tiệm Đông Đông phần đậu hũ chuyến thêm món ăn. Bà Lý đem cơm hộp đặt tới trải bàn, cháu trai lập tức giơ tay mở ra cái túi. Thật thơm. Cái nắp vừa mở, người đàn ông bên cạnh bàn cũng không kịp lấy đôi đũa, trực tiếp bốc lên một miếng nhét vào trong miệng. Bà Lý cạn lời mà nhìn con trai, tự xem mình giống cái gì. Con dâu trực tiếp cầm lấy đôi đua đánh một cái vào mu bàn tay chồng, lại đem một đôi đua nhét vào trong tay con trai, cũng đang chuẩn bị học theo. Chờ người một nhà ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, mọi người đều làm lơ những món khác trên bàn, chiếc đũa toàn hướng tới hộp đậu hủ trên kia, một hộp lớn như vậy đều không đủ cho bọn họ ăn, đến cuối cùng, thậm chí đến sốt cũng trộn với cơm trong chén ăn. Tay người này của Đông Đông thật là không có gì để chê. Nhìn con trai vốn keo nan nhở có đậu hũ chén liền ăn hết hai chén cơm, con dâu không khỏi nói. Bà Lý gật đầu nói, "Đúng vậy, mấy đứa là không thấy được, lúc ta tới trong tiệm Một đống người đều đang ăn đậu hũ chiên, ăn đến đầu cũng không ngẩn, ngậm, chúng ta phía trước còn lo lắng con bé bán không hết 10 phản đậu hủ, hiện tại xem, sợ là 10 phản cũng không đủ bán đúng như bà Lý suy đoán, chỉ là dựa vào những nhân viên giao cơm tới trong tiệm cơm đã tiêu hao không ít đậu hủ, hơn nữa bán trễ áp cơm hộ, cùng với người trong ngõi nhỏ mua không ít, chờ lúc sau khách hàng tới ăn trong. Tiệm, 10 phản đậu hủ thế nhưng đã dùng hết. Cô chủ, đậu hủ không đủ. Chu Linh lại đưa ra hai chén đậu hũ chiên, trở lại phòng bếp nói với Nguyễn Minh Man. Nguyễn Minh Man đầu nhìn chỗ để đậu hủ, thấy chỉ còn chưa đủ một phản. Vì thế nói, chị gọi điện thoại bảo tiệm đậu hủ lại đưa mấy phản đậu hủ lại đây. Chú Linh gật đầu, vội cầm di động gọi điện thoại cho bà chủ tiệm đậu hũ. Bà chủ nghe nói 10 phản đậu hũ phía trước đã bán xong rồi, kinh ngạc qua đi, nghĩ làm được cái hương vị đó, cảm thấy cũng bình thường. Nghe nói trong tiệm còn có khách hàng muốn mua đậu hủ chiên, nhưng các cô đã dùng hết đậu hủ rồi, muốn đưa thêm qua, bà chủ vừa cao hứng vừa cẩn cỡ, cúp điện thoại xong vội lấy 3 phản đậu hủ đưa qua. Trong tiệm, khách hàng nhìn thấy có ngựa đưa đậu hũ tới, lập tức kêu lên, lại cho tôi một phần đậu hũ chiên mang về. Tôi cũng muốn, muốn phần lớn. Cầm người mua nhiều như vậy, người phía sau còn có gì ăn? Bà chủ đem đậu hủ vào phòng bếp, mang theo tươi cười ra tới, nghe được khách trong tiệm tranh chấp, thuận miệng nói, "Mọi người yên tâm, đậu hủ còn nhiều lắm, khẳng định đủ cho mọi người đều được nếm thử." 2 giờ rơi đóng cửa, không chỉ bán hết 10 phản đậu hủ ban đầu, kế tiếp còn giúp tiệm đậu hủ tiêu thụ thêm 6 phản đậu hũ. Bởi vậy, có người trong nói nhỏ giúp đỡ mua một chút, bà chủ tiệm đậu hũ cũng bày bán ở phụ cận một chút, 20 phản đậu hũ bị tên thiếu đạo đức nào đó bùng hàng một chút cũng không lãng phí, bán đi sạch sẽ. Thậm chí, bởi vì khách hàng đối với đậu hũ chiến quá nhiệt tình, tiệm Hủ Phường còn nhờ Hoa Đức Phúc Tiệm cơm chiến hạnh phúc đặt trước 1 tháng mỗi ngày lấy 10 phản đậu hủ. Từ hôm nay trở đi chỉ buồn bán đường ngày, đóng cửa xong, Nguyễn Miên man thành thơ mà ngồi ở cửa hưởng thụ những cơn gió ngẫu nhiên thổi qua xem bình luận lơ ít, đây là đậu hủ chiến thần tiên gì chứ, cũng quá ngon, một phần lớn như vậy, tôi vốn đang nghĩ trưa chút buổi chiều ăn, kết quả không nhịn được, một hơi ăn xong, thật thơm. Hình ảnh năm còn, bạn không phải người duy nhất. Tôi cũng một hơi ăn xong một phần đậu hũ lớn như vậy, ăn quá ngon. Phi, không thích ăn đậu hũ, nhìn canh rau xanh đậu hũ trong tiệm rất được ngợi, cũng chưa một lần thử, hôm nay nhìn đến đậu hũ chiên, đột nhiên muốn nếm thử một chút, ăn xong Nháy mắt tôi lại thấy đậu hũ rất ngon. Ngõa ca, đậu hủ chiến thật sự ăn ngon, đậu hũ chiến vừa tới, sốt lại càng mỹ vị, hai cái kết hợp, thật là ăn muốn nghiện luôn, cả nhà chúng ta đều rất thích ăn hình ảnh muốn. 6 ngày, ăn quá ngon, phần lớn căn bản cũng không đủ ăn, về sau lại tự nấu chút mì sợi trộn vào suốt đậu hũ dư lại, cũng đặc biệt ngon, đề nghị mọi người nếm thử một lần. Hình ảnh. Thanh nghe lở, ăn xong món chủ tiệm làm xong, đậu hủ chiến ở cộng trường nháy mắt liền không tâm nữa, bà chủ tôi đã bị món trong tiệm làm bị nghiện, Đừng đột nhiên lại dừng bán đậu hũ chiến nhé. Cơ lở, Chủ tiệm cô bán đậu hũ chiến lâu một chút, ít nhất phải chờ chúng ta ăn ngán mới thôi. Ăn, anh trực tiếp bảo bà chủ bán đậu hũ chiến cả đời đi, rốt cuộc đậu hũ chiến thơm như vậy, ai sẽ ngăn chứ? 4. In, ha ha ha ha, tôi buổi chưa ăn đậu hũ chiên, tên nhóc cách vách nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố ý kẹp lên một cái nham nham, kết quả làm nó bật khóc. Nguyễn Miên Man nhìn đến một cái bình luận cuối cùng, cười khẽ lắc đầu, cảm thấy hắn cũng không sợ bị bố mẹ đứa nhỏ mắng. Vốn dĩ cô quyết định mỗi ngày kế tiếp bán 10 phàn đậu cũng coi như là giúp đỡ sinh ý tiệm đậu hũ một chút, lúc này thấy khách hàng yêu thích đậu hũ chiên như vậy, mới tính là hoàn toàn yên lòng đậu hũ dinh dưỡng phong phú, món ăn vật đậu hũ chiến này, có thể coi như già trẻ đều ăn được. Từ khi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bán đậu hủ chiên, lại hấp dẫn rất nhiều khách hàng mới tới. Có thể nói, 10 phản đậu hủ trẻ cơ bản là không đủ bán, vì để càng nhiều khách có thể ăn được, Nguyễn Miên Man dứt khoát chỉ bán phần nhỏ. Kể từ đó, phần lớn khách hàng vừa lòng, một ít khách đã từng ăn được phần đậu hũ lớn lại có chút nghiệm. Bất quá, Man trấn an bọn họ rằng một ngày cũng không nên ăn quá nhiều món làm từ đậu, bọn họ liền không nói gì thêm. Bắt đầu chỉ buôn bán nửa ngày, diễn tiệc Nguyễn Miên Man cũng không tiếp được thường xuyên như trước, một tuần nhiều nhất tiếp được vài lần, đại bộ phận thời gian thậm chí chỉ tiếp một lần. Thường lại đây An Uyên tiệc trợ cơ bản đều là nhóm người Triệu Hữu Vi, biết cô muốn ôn tập chuẩn bị sang năm thi đại học, cũng rất hiểu cho cô ôn tập cũng không có khả năng suốt ngày chỉ ôn tập, kể từ đó, thời gian rảnh của cô cũng tăng lên, rốt cuộc có thể kiên trì mỗi ngày luyện thư pháp. Luyện một đoạn thời gian, buổi chiều ngày nọ, cô bỗng nhiên nhớ tới, tựa hồ lúc trước còn đồng ý viết một bức chữ cho Tư Cảnh Lâm. Nhớ lại một chút sau, cô cầm lấy di động tìm kiếm, rất nhanh Trình Nhật đã ra kết quả mà cô tìm kiếm kinh thi Trịnh phòng thử cầm. Thanh Thanh Tử Cầm, Du Du Ngạ Tâm. Một ngày không thấy, như 3 tháng hè, với trình độ thơ văn lẻ vẻo một của đi tỏ xin phép để nguyên câu thơ. Nguyễn Miên Man xem hoàn trình đầu thơ, trẻ mặt bỗng nhiên có chút nóng. Sao anh Cảnh Lâm lại bảo mình viết câu thơ này? Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều, nội dung câu thơ này lại không phải do cô tự nghĩ ra. Có lẽ anh chỉ là đơn thuần thích câu thơ này, không có ý khác. Nguyễn Miên Man tự nói cho chính mình, mới vừa áp xuống suy nghĩ miên man trong lòng, nghe được than âm truyền đến bên tai, đồng đồng. Giọng nói trầm thấp mà tư tính Làm cô đột nhiên ngẩn đầu lên, di động trực tiếp rất chế bàn, "Anh Cảnh Lâm?" Tư Cảnh Lâm mới vừa rồi ở cửa gọi cô hai tiếng mới tiến vào, vốn gì còn tò mò cô nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy, chờ nhìn đến chữ trẻ màn hình di động, ánh mắt hơi lóe. "Anh biết rõ còn cố hỏi, Đông Đông mới vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?" Nguyễn Miên Man đưa tay tắt màn hình điện thoại di động lắc đầu tỏ vẻ không nghĩ cái gì, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, quả ở cây đảo bên đã chín, hôm nay hái được không ít, em cho anh nếm thử." Cô nói xong, liền chạy chậm vào phòng bếp rửa quả đào. Tư Cảnh Lâm nhìn bóng dáng cô, khóe môi dương lên một độ cũng rất nhỏ. Một lát sau Giữa xong quả đảo đi ra, Nguyễn Miên Man đã khôi phục như thường, đem đĩa quả đặt tới trước mặt anh nói, tuy rằng bộ dáng không có đẹp, nhưng rất ngọt, anh nếm thử xem. Được. Tư Cảnh Lâm cầm lấy một cái, khẽ cắn một ngụm lưỡi đầu, sắc thật không tồi. Nguyễn Miên Man tức khắc cười rộ lên, vậy đợi lát nữa anh mang một chút trở về ăn. Nói xong, cô cũng cầm lấy một quả để ăn. Tư Cảnh Lâm thấy cái miệng nhỏ của cô cắn quả đảo, biểu tình sung sụa, cảm thấy ngày mai có thể mang ít loại đào khác tới cho cô nếm thử ăn xong quả đào. Nguyễn đem sách giáo khoa cùng các loại tài liệu lấy ra, có anh làm bạn bắt đầu học tập. Một đoạn thời gian trôi qua, Quả quyết nhỏ đã béo thêm một ít từ cửa tiến vào, nhảy đến cái ghế bên cạnh Tư Cảnh Lâm, chộp dung móng vuốt chạm vào nút áo trẻ cổ tay áo anh đại khái là anh mỗi ngày tới đây, mèo béo đã quen với nhờ, hiện tại là gan càng lúc càng lớn, mặc dù bị anh phát hiện còn không chịu thu móng vuốt. Tư Cảnh Lâm liếc nó một cái, dây tiếp theo lại đột nhiên nhớ tới, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là con mèo này ngậm đi nút tay háo của mình. Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt Tư Cảnh Lâm nhu hòa hơn hai phần, ngay sau đó dứt khoát cởi xuống nút tay áo cho nó chơi. Mèo béo thấy nút tay áo bị chính mình làm rơi xuống, ngay từ đầu còn bị dọa nhảy dựng, chờ thấy anh không có phản ứng gì, lá gan lại nổi lên. Dùng móng vuốt đem nút tay áo gạt đến trước mặt mình, ngoe béo chơi chán, ngậm nút tay áo lên nhảy đến trên bàn, kêu mỉa ào ào một tiếng, đem nút tay áo ném đến trẻ Sách Nguyễn Miên Man đang xem. Em lại từ nào ngậm tới? Nguyễn Miên Man nói còn chưa dứt lời, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, thấy nút tay áo cả anh thiếu một cái, vỗ nhẹ đầu nó, lại lẩm ngậm. Không có việc gì, cho nó chơi đi. Tư Cảnh Lâm nói. Anh Cảnh Lâm đừng có chiều nó như vậy, bằng không về sau lá gan của nó lại lớn hơn nữa. Nguyễn Miên Man nói xong, đứng dậy đi lấy xà phòng thơm đem nút tay áo rửa sạch sẽ, lau khô rồi đưa cho anh. Tư Cảnh Lâm nói, một tay không dễ cải. Em giúp anh." Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều, nói thẳng. Tư Cảnh Lâm đem bàn tay đưa qua, nhìn cô gái hơi rũ hai tròng mắt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc mà thay mình cài nút tay áo, trong lòng có loại thỏa mãn nói không nên lời. Nghĩ đến mỗi ngày về sau, nếu cô đều có thể cài nút tay áo cho mình, thậm chí đeo cả vạt, trong lòng Tư Cảnh Lâm bỗng nhiên có chút rung động. "Nhưng mà buồn. Anh nghĩ, nếu như chờ tới lúc kết hôn, anh lại khái luyến tiếc đánh thức cô vào sáng sớm, chỉ vì hưởng thụ cảm giác cô đeo cả vạt cho mình." Nói như vậy, vẫn là tan tầm thay mình tháo cả vạt tương đối thích hợp hơn. "Như vậy được không ạ?" Sơ soạn đem nút tay áo cài xong, tầm mắt Nguyễn Miên Man ở trẻ tay anh nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu hỏi đối diện với đôi mắt hạnh trong suốt, Tư Cảnh Lâm không đắp mà hỏi lại, "Đông Đông, em nhớ rõ lúc trước đã đồng ý viết cho anh chữa gì chứ?" Nguyễn Miên Man không nghĩ tới anh đột nhiên hỏi cái này, nhớ tới nội dung câu thơ, tim đập chậm một nhịp. Cô rời tầm mắt đi nói, "Em không nhớ rõ nội dung câu thơ kia, đổi cái khác viết được không ạ?" Chương 134, 134. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ cô bặm mình. Tư Cảnh Lâm khẽ cười một tiếng, thanh âm ra sự gợi cảm nói không nên lời. "Anh nhớ rõ." Anh nói xong, biểu tình ôn nhu mà chuyên chú nhìn cô thanh thanh tử cầm, dù dù ngạ tông. Nghe được anh thế nhưng trực tiếp đọc lên, ngáy mắt mặt Nguyễn Miên Man liền đỏ lên. 4. Tết Đoan Ngọ lự tháng, khách hàng đã ở khu bình luận ồn áo muốn bà chủ làm bánh trưng bán, thậm chí còn dẫn tới một cuộc tranh luận vị man ngọt. Nguyễn Miên Man nghĩ dù sao Tết Đoan Ngọ chính mình cũng muốn ăn bánh trưng, cũng là làm một lượt, liền đồng ý lúc này, đã gần tới Tết Đoan Ngọ, cô đã chuẩn bị tốt nguyên liệu, liền cùng Chu Linh bắt đầu gói bánh trứng. "Cô chủ, em làm sao vậy?" Chu Linh đem một lá gói bánh trứng qua, thấy cô không tiếp, không khỏi quay lại nhìn. Nguyễn đầu, xua đi giọng nói trầm thấp tự tính trong đầu, nói, "Không có gì." Có chỗ nào không thoải mái sao? Thấy mặt cô có chút hồng, Chu Linh quan tâm nói. Không có, em không có việc gì. Nguyễn Miên Man nói xong, tiếp nhận lá gói bánh trưng trẻ tại cô, ngón tay linh hoạt của lại, đổ gạo nếp cùng thịt đã ướp vào bên trong, rất nhanh liền gói xong một cái bánh trưng hoàn mỹ mà tinh xảo. Ứng theo yêu cầu của nhóm khách hàng, trong tiệm làm cả bánh trưng vị mặn và ngọt, ngọt có bánh trưng mứt táo, bánh trưng nhân đậu, bánh trưng bắt bảo, vị mặn lại là bánh trưng thịt lòng đỏ trứng, bánh trưng thịt tươi, bánh trưng thập cẩm, bánh trưng tôm hùng đắt. Bánh trưng nhân tôn hồn đất là rất nhiều khách hàng không được ăn tôm hồn đất xảo cay vô cùng đáng thương cầu mong có bánh trưng vị này, Nguyễn Miên Man không có biện pháp với bọn họ, chỉ có thể đồng ý. Mặt khác, bởi vì Nguyễn Miên Man yêu thích, bánh trưng còn phân lớn nhỏ, có bánh trưng trưng lớn như cỡ cỡ thông thường, còn có loại bánh trưng nhỏ theo phong cách cung đình rất tính xảo, đại khái một miếng là ăn hết một cái loại này. Xác định cô không có việc gì, Chu Linh tiếp tục nhìn động tác của cô để học gói bánh. Có Nguyễn Miên Man cầm tay dạy dỗ, Chu Linh gói bánh trưng cũng không tồi, nhưng tốc độ lại không nhanh lắm, trẻ cơ bản là cô gói xong 3-4 cái, Chu Linh mới gói xong một cái. Cô chủ tay em khéo. Gói bánh trưng vừa nhanh vừa đẹp. Thấy cô lại gói xong một cái bánh trưng, nữ khí Chu Linh lộ chút âm mộ. Nguyễn Miên Man nói, "Quen tay hay việc mà tôi, chờ chị gói nhiều cũng có thể gói nhanh như vậy." Ừm. Chu Linh gật đầu, tiếp tục gói bánh. Không bao lâu sau, bà Lý cùng mấy bà lao đi ngang qua thấy các cô đáng gói bánh trưng, không khỏi nói, "Ù, đông đông hiện tại đã bắt đầu gói bánh trưng. Thật là chăm chỉ." Hai người ngẩng đầu chào hỏi, Nguyễn Miên Man nói, "Đều làm để sẵn trong tiệm, cho nên cần bắt đầu gói từ bây giờ ạ." Nghe nói là gói để bán, bà sợ các cô gói không kịp, muốn hỗ trợ. "Không cần." Sao cháu lại không biết xấu hổ như vậy được?" Nguyễn Miên Man xua tay nói, "Hai, chúng ta cũng rảnh không có việc gì làm." Mấy bà nói xong, không hề cho cô cơ hội cự tuyệt, rửa tay sạch sẽ xong liền ngồi xuống bắt đầu hỗ trợ. Nói về gói bánh trưng, mấy bà lao đã gói bánh trưng vài thập niên cũng không thể kém hơn Nguyễn Miên Man, có các bà gia nhập, bốn đượng bánh trưng rất nhanh đã đầy, các loại nguyên liệu cũng gần hết. Đông đông bánh trưng này nấu lên khẳng định ngon. Vẫn là thịt muối sống mà người cũng thơm như vậy, bà Lý nhịn không được nói. Bên cạnh một bà lao khác nói, "Khẳng định như vậy." Nguyễn Miên Man cười cười chưa nói cái gì, Trong lòng lại nghĩ chờ gói xong để các bà lấy một chút về nhà nếm thử. Có nhóm bà lý hỗ trợ, vốn gì bánh trưng có khả năng phải gói tới buổi tối mới xong, mà hiện mới hơn 5 giờ chiều liền gói xong toàn bộ. Các bà thích vị gì? Lấy một chút trở về nếm thử đi ạ. Chờ các bà chuẩn bị rời đi, Nguyễn Miên Man vội đứng dậy nói. Không cần, không cần, cháu để lại mà bán, hai ngày nữa chúng ta cũng gói bánh trưng. Đúng vậy, chính chúng ta cũng muốn gói, không cần khách khí. Ở trong mắt mấy bà lão, ăn nhiều hai miếng còn không bằng để cô bán lấy tiền, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Nguyễn Miên Man tự nhiên không có khả năng để các bà hối trợ không? Thấy các bà không cần, vì thế nói, vậy đợi lát nữa nấu chín, mỗi loại đưa một ít tới nhà các bà đám người bà Lý nghe được lời cô nói, không, có biện pháp, chỉ có thể nói, cháu cũng thật là khách khí, chúng ta liền lấy hai cái nếm thử. Nói hai cái, mấy bà thật lấy đúng hai cái, lấy xong sợ cô còn muốn khách khí, vội từ trong tiệm rời đi. Nguyễn Miên Man nhìn theo các bà rời đi, nói với Chu Linh, chúng ta buổi tối liền nấu bánh trưng ăn thay cơm được không? Chu Linh định nói mình về nhà ăn, bánh trưng để lại bán đi. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến vị tư tiên sinh kia đã mấy ngày không tới, Gần đây ông nô lão cũng có chút bận, nói không chừng cô không có người ăn tối cùng, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Thấy chị gật đầu, Nguyễn Miên Man liền đem mỗi loại bánh trưng nhặt một cái mang vào phòng biên đấu. Gói bánh trưng cả một buổi trưa, trong tiệm liền tràn ngập mùi lá gói bánh trưng dịp, chờ bánh trưng hạ nồi, mùi hương dần dần đậm đà hơn. Thương quá. Người được mùi hương, nghĩ sắp đến bữa ngọt, trong lòng Chu Linh cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Nguyễn Miên Man cười nói, chờ vài phút liền có thể ăn. Vài phút sau, bánh trưng tinh tế nhỏ xinh dựng đầy một đĩa sứ thanh hoa, nhìn thập phần xinh đẹp. Hai người chụp mấy tấm ảnh, mới cầm lấy một cái bắt đầu bóc ăn. So với vị ngọt, Chu Linh càng thích loại mặn hơn, bóc lá bánh trưng, lộ ra lòng đỏ trứng và thịt bên trong hương khí bốn phía. Mới vừa nấu xong bánh trưng còn rất nóng, nhưng mà nghe mùi hương mê người, cô lại không rảnh lo nhiều như vậy, há mồm liền cắn xuống. Loại bánh trưng nhỏ này, khả năng đàn ông một ngụm là có thể ăn hết, Chu Linh miệng nhỏ cắn một miếng, cũng cắn một phần ba cái, nếm được cả gặm nếp, lòng đỏ trứng cùng thịt. Bánh trưng thịt lòng đỏ trứng cho vào miệng mềm mại hàm hương, lòng đỏ trứng bùi béo cùng miếng thịt ba chỉ mềm mà không lạn ăn với gặm hương vị quả thực hoàn mỹ, ăn xong một cái sau, cảm giác đói bụng hoàn toàn bị khơi lên, Chu Linh đem lá bánh trưng đặt trên bàn lập tức cầm lấy một cái bánh trưng khác bóc vỏ. Bên cạnh, Nguyễn Miên Man còn ở thổi cái bánh trứng đậu trẻ tay, cái miệng nhỏ căng cán. Bánh trưng nhân đậu là cô dùng đậu đỏ ninh nhừ, ăn muối đậu thôi cũng đã ngon rồi, gói vào bánh trưng, phối hợp với gạo nếp mềm mại cùng là bánh trứng thanh hương, hương vị tự nhiên không thể chê. Nấu chín lên, bánh đậu ngọt thanh được gạo nếp hỗ trợ, mềm mại ngọt ngào, tuyệt đối là món nhưng người hảo ngọt thích nhất. Nguyễn Miên Man ăn xong bánh trứng chuẩn bị đem bánh xuống, liền nhìn thấy một ảnh lén lút không biết từ khi nào đã nhảy đến cái ghế bên cạnh bàn. Thấy nó lặng lẽ vươn mong Đem lá bánh trưng trị Chu linh đặt trẻ bàn bánh gạt tới trước mặt, sau đó vươn đầu lưỡi lặng lẽ hế hế, bộ dáng buồn cười lại có điểm đáng thương, làm Nguyễn Miên Man Suýt cười ngất. Rõ ràng ngày thường cũng không để nó thiếu ăn thiếu uống, kết quả là nhìn đến cái gì cũng thèm, thật đúng là một con mèo tham ăn. "Được rồi đừng ế, lá cây đều bị em ăn hết, không phải mới cho em ăn cơm cùng cá khô sao? Làm gì mà tự làm mình đáng thương thế?" Nguyễn Miên Man rũi tay đem lá gói bánh trưng thịt lòng đỏ trứng từ bên miệng nó kéo ra. Mi từ lá bánh trứng được ngon, meo béo vươn móng vuốt tay cô lại, một bên đễ một bên ý. Nghe được lời cô nói, Chu Linh đang tối đầu đắm chìm trong mỹ vị, lúc này mới phát hiện mèo béo trong tiệm thế nhưng chỗ ghế lá bánh trưng mình ăn qua. "Không trách nó thèm, thật sự là em làm bánh trưng quá ngon." Chu Linh cười nói. "Bất quá, thèm cũng không thể ăn lá gọi bánh trưng." Cô nói xong, giúp đỡ đem lá bánh trưng cầm lên, đặt ở trung tâm cái bàn. "Miu o, mất đi là bánh trưng," mèo béo tròn xoe hai mắt nháy mắt lộ ra chút nước, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. "Được rồi, lại cho em mấy con cá khô." Nguyễn Miên man một tay đem nó từ ghế bế lên đặt trẻ mặt đất, trấn an mà sờ sờ đầu nó nói. Nói xong, cô đứng dậy cho nó một ít cá khô. Lúc này mới có thể tiếp tục ngồi xuống ăn bánh trưng. Món ăn từ gạo nếp rất dễ làm chắc bụng, cuối cùng, một đĩa bánh trưng này các cô cũng không ăn hết được, Nguyễn Miên Man để Chu Linh đem mấy cái dư lại mang về cho bà Vương cùng ăn ăn nếm thử. Bánh trưng gói xong, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không quên ông nô. Sáng sớm hôm sau, ông nô liền tới đến trong tiệm. Người được mùi bánh trưng từ phòng bếp bay ra, ông cười nói, "Đông Đông, ông tới ăn bánh trưng đây." Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm, bưng một mâm bánh trưng đã nấu chín từ phòng bếp ra, "Ông nô." Cô một tiếng chào còn chưa nói xong, liền nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, dừng một chút mới ra vẻ tự nhiên nói, "Ông nô, anh Cảnh Lâm Tư Cảnh Lâm cũng không nghĩ tới, ngày đó mình bất quá đọc một câu thơ hàm xúc, kết quả cô bé trực tiếp đỏ mặt trốn lên lầu không xuống. Vừa lúc công ty gần đây có chút bận, Tư Cảnh Lâm dứt khoát chưa đến ngay, cho cô một chút thời gian giảm sóc. Cách mấy ngày không nhìn thấy cô, trong lòng Tư Cảnh Lâm có chút nhớ, bất quá thấy cô từ bỏ kinh ngạc lúc đầu, đã khôi phục trạng thái ngày thường với mình, lại có chút mất mát. Bánh trưng đã nô xong, một giây là vị ngọt, hai giây là vị mặn, hai người nếm thử đi ạ." Nguyễn Miên Man nói xong, đem đĩa bàn, lại đi trong phòng bếp múc canh nấm tuyết cho hai người. Bánh trứng đông, đông gói thật xinh đẹp, còn thơm như vậy, khẳng định ngon ngon. Ông 노 một bên ngồi xuống một bên nói. Ông nói xong, ngẩng đầu thấy cháu trai còn đứng nhìn phía trước, không khỏi nói, còn nghĩ cái gì thế? Tư Cảnh Lâm khẽ lắc đầu ngồi xuống, tùy tay cầm lấy một cái bánh trưng. Đó là vị ngọt. Ông Nô tự nhắc nhở. Tư Cảnh Lâm nghe được, lại vẫn bóc cái bánh trưng trẻ tay như cũ mở, lộ ra bánh trưng bát bảo bên trong. Bánh trưng bát bảo chỉ mang theo vị ngọt nhàn nhạt, nhạt, ăn lên phần nhiều mùi hương của gạo nếp cùng mùi hương của các loại đậu. Ngày xưa đối với bánh trưng Tư Cảnh Lâm này sẽ đều cảm thấy giống nhau, nhưng bánh trưng trẻ tay hương vị ngon. Bên cạnh, ông Ô đã bóc ra một cái bánh trứng thịt tươi bắt đầu ăn, hương vị đậm đà ngất ngụm, làm ông gật đầu liên tục. Nguyễn Miên Man bưng canh nấm tuyết ra tới, thấy bọn họ đã ăn cái bánh trứng thứ hai, chế mặt tức khắc lộ ra tươi cười, "Uống chút canh nấm tuyết đi ạ." "Cảm ơn Đông Đông." Tư Cảnh Lâm nói lời cảm ơn, tự mình đem canh nấm tuyết bưng đến trước mặt. Nguyễn Miên Man đối diện với ánh mắt sáng ngời của anh, trong lòng lại có chút không được tự nhiên, rời đi tầm mắt, đem một chén canh nấm tuyết cho ông Nô. Ông Nô ăn liền hai cái bánh trứng tập thế nào?" "Dạ lúc trước đã đem kiến thức cấp 2 ôn tập một lần nữa." Cho nên hiện tại vừa mới ôn đến nội dung cấp 3 ạ." Nguyễn Miên Man trả lời. "Khá tốt, nắm chắc kiến thức cơ bản rất quan trọng." Ông Lô gật đầu khẳng định sau lại hỏi, "Ôn tập có gặp cái gì khó khăn không?" Nguyễn Miên Man nhìn Tư Cảnh Lâm nói, "Anh Cảnh Lâm ôn tập cùng cháu, gặp chỗ nào không hiểu anh đều giảng cho cháu." "Vậy là tốt rồi." Ông Nô không nghĩ nhiều, sau khi gật đầu tiếp tục ăn bánh trưng. Bữa sáng kết thúc, ông Nô và Tư Cảnh Lâm cùng nhau rời đi. Nguyễn Miên Man tiễn đi, Tư Cảnh Lâm đi chậm một nói, "Gần đây tương đối bận, qua mấy ngày tiếp tục cùng em tập." Nguyễn gật gật đầu, ngược lại có cảm giác thở nhẹ nhõm. Nhóm bánh trưng đầu tiên gói xong, trực tiếp bán chế áp cơ hội, khách hàng có thể chính chọn bánh đã nấu chín hoặc còn sống. Nhìn đến bánh trưng trệ tự đơn, nhóm khách hàng cờ động không ngừng, trừ bỏ mấy vị khách muốn để tới Tết Đoan Ngọ mới ăn, không ít người đều mua bánh trưng đã nấu chín. Chương 135, 135. Editor, thiên nhị ẻo e có mắc nhìn. Cùng ngày, tiệm cơm chiến hạnh phúc tràn đầy mùi hương đặc trưng của bánh trưng, lại lần nữa dụ một đám nhân viên giao cơm ngóc ra hầu bao mua bánh trưng ăn. Cũng may bánh trưng cũng không đắt, 2 đồng một cái nhỏ, 5 đồng một cái lớn, nhiều nhất cũng chính là ăn luôn phí giao hàng của một đơn thôi, bọn họ thật ra bỏ được Ăn ngon thật, vốn đang cảm thấy hàng năm đều ăn bánh trưng đã sớm ngàn, ăn xong bánh trưng nhà này, cảm giác tôi còn có thể lại ăn 100 cái Tết Đoan Ngọ nữa. Hương vị này thật là không thể chê, chờ Tết Đoan Ngọ tôi phải mua một chút trở về cho người trong nhà nếm thử. Cậu ăn vị gì? Tôi ăn bánh trưng thập cẩm, quá ngon, nguyên liệu bên trong đặc biệt phong phú, có thịt gà thái nhỏ, thịt vịt, thịt quay, lòng đỏ trứng, ngâm đông cô, mang thái nhỏ, đặc biệt tăng ngon. Tôi ăn thì tươi, không riêng thịt bên trong hàm hương ngon miệng, ngay cả gạo nếp hút ngập nước thịt đều đặc biệt thơm, ăn ngon thật. Bên trong bánh trứng thập cẩm thế nhưng có nhiều nguyên liệu như vậy, tôi cũng phải nếm thử cậu đã ăn bốn cái đi. Lại ăn đơn hàng buổi sáng coi như giao không công. Không công thì không công, tôi chỉ cũng có chút sở thích như vậy, ăn xong lại nói. Nhóm nhân viên giao cơm đều đắm chìm trong mỹ vị bánh trưng, đừng nói thúc dục lấy đơn, chính là đơn của mình làm xong rồi cũng không biết, còn đợi Chu Linh đưa đến trong tầm tay nhắc nhở. Lại cho tôi một cái bánh trưng, Trễ Đường ăn. Một người tiếp nhận cơm hộp, có lẽ là chưa có ăn đủ, nhịn không được nói. Chu Linh nghe vậy, không dám đáp ứng, mà là nói, mấy ngày gần đây trong tiệm đều bán bánh trưng, Đường ăn không an toàn, anh lần sau lại qua đây ăn đi. Chệ đường tôi không ăn, chờ rảnh lại ăn. Nhân viên giao cơm nói, lời nói là nói như vậy, nhưng bánh trứng thơm như vậy đặt ở trong tầm tay, ai có thể nhìn được, mọi người đều là buôn ba bên ngoài, biết chế đường vốn dĩ phải chú ý an toàn, hắn nói xong, đồng nghiệp bên cạnh trực tiếp đem hắn đẩy ra cửa, cậu vẫn là nhanh đi đưa đơn trước đi, đừng lắm chuyện. Chu Linh đem cơm hộp từng đợt đưa ra, nhân viên giao cơm trong tiệm lúc này mới mang theo vẻ mặt chưa ăn đã, tốt 5 tốt 3 giờ đi. Trong tiệm, có một người còn chưa nhận được đơn hàng ăn xong bánh trứng thịt lòng đỏ trứng trong tay, ngẩng đầu thấy trong tiệm chỉ còn một mình mình, không được đem lá bánh trứng nếm một lần. Thật là ăn quá ngon. Rốt cuộc bưng bánh trứng xuống, hắn nhế môi rất muốn lại ăn một cái nữa. Bất quá, hắn đều nghĩ kỹ rồi, chờ Tết đoan ngọ muốn mua về nhà, để vợ con cũng được nếm thử bánh trưng ngon như vậy, hiện tại vẫn nên để dành chút tiền, cuối cùng chỉ có thể nhấm nháp dư vị trong miệng. Không tới một hồi, di động truyền đến tiếng chuông tin nhắn đánh gãy suy nghĩ của hắn. Xìm cờ trong tiệm có bia không, có thể giúp tôi mua một lọ bia lạnh không? Nhìn đến tin nhắn, trong lòng nhân viên giao cơm có chút không vui. Trệ thực tế, vừa mới bắt đầu làm người này, chỉ cần có thời gian, hắn vẫn nguyện ý thay khách hàng mua chút đồ, rốt cuộc chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì Nhưng có mấy người khách cũng thật sự quá đáng, nhờ mua một ít đồ năng thì thôi, còn có người nhờ mua đồ mà lại trả thiếu tiền, hoặc là mua xong lại nói không phải loại hắn muốn nên không lấy, tóm lại là tốn công vô ích. Khách hàng xem anh mua nhiều bánh trưng như vậy, có thể chia cho tôi một cái không? Nhân viên giao cơm cố ý nói như vậy, vốn tưởng rằng khách hàng sẽ tự tuyệt, hắn cũng có thể thuận thế cự tuyệt yêu cầu mua hộ bia, không nghĩ tới, xỉp tờ có thể chứ. Xỉp tờ biết lạnh mua hai chai, một chai cho anh. Nhân viên giao cơm kinh ngạc, thấy này khách hàng rộng rãi như vậy, cũng nói không nên lời cự tuyệt. Khách hàng được, cảm ơn anh trước, xin hỏi muốn mua hàng gì? Muốn mua lon hai chai. Không bao lâu, nhận được cơm hộp cơm sỉ tự từ trong tiệm rồi đi, ở nửa đường mua một chai bia lạnh khách muốn, rất nhanh tới địa chỉ giao hàng. "A, sao anh chỉ mua một chai?" Khách hàng nhận được cơm hộp liên hỏi. Nhân viên giao cơm nói, "Lái xe uống rượu không hay lắm." "Cũng đúng." Khách hàng ngẫm lại cũng đúng, dứt khoát đưa thêm tiền cho hắn. "Không cần, không cần, anh cho tôi cái bánh trưng là được, không cần đưa thêm tiền." Nhân viên giao cơm cự tuyệt. "Chúng ta đã thương lượng xong rồi." Khách hàng nói xong, đem tiền đưa cho hắn, ngay sau đó lại từ trong túi cơm hộp cầm cái bánh trưng đưa cho hắn. Kỳ thật nếu là đổi thành bánh trưng bình thường Khách hàng thậm chí nguyện ý cho hắn thêm mấy cái, rốt cuộc đối với loại người mỗi ngày đều ăn cơm hộp như hắn, đối với mấy người xíp tờ đội mưa đội gió đều cho đưa cơm hộp cho mình rất có hào cảm. Mỗi ngày đưa cơm hộp sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ loại người, có tốt có xấu, nhưng mỗi lần gặp được khách hàng tràn ngập thiện ý như vậy, trong lòng nhân vì hệ giao cơm đều sẽ cảm động như cũ, cảm ơn anh, trước tiên chúc anh đoan ngọ vui vẻ. Khách khí cái gì, cũng chúc anh Tết đoan ngọ vui vẻ. Khách hàng nói xong, gấp không chờ nổi mà về đến nhà, từ trong túi cầm lên một cái bánh trứng, mới mở ra một chút, người được mùi thơm của lá cùng mùi thơm của thịt xông và mũi, hắn nhịn không được trực tiếp cắn một miếng. Ngay cả cắn chúng lá bánh trưng cũng không để bụng. Nô, no, thật thơm, quả nhiên không hổ là bánh trưng của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Ăn xong một cái bánh trưng hơi chút đỡ thèm, hắn rồi tay mở ra chai bia uống một ngụm, lại bóc ra cái bánh trưng thứ hai. Nhân sinh trẻ đời, cũng chỉ hai chữ ăn uống. Lương rửa ở trên sofa, một ngụm bánh trưng mềm mại hàm hương, một ngụm bia lạnh sẵn cả, khách hàng cảm thấy cuộc sống này quả thực không thể thoải mái hơn. Công ty nhỏ. Nhìn thấy dòng nghiệp mới tới buổi trưa ăn bánh trưng, lão hoàng thở lại gần nói, "Tiểu Cương, sớm như vậy đã bắt đầu ăn bánh trưng." Tiểu Vương cười gật đầu, "Cửa hàng này làm gì cũng ngon, nhìn thấy có bánh trưng." liền nhịn không được mua chút nếm thử. Là ngọt hay mặn vậy? Lão Hoàng thấy hắn chuẩn bị bóc bánh trưng, hiếu kỳ nói: Hai cái ngọt một cái mặn. Trong nhà tiểu vương từ nhỏ đến lớn đều là ăn bánh trưng ngọt, bánh trứng mặn trong mắt hắn thật sự có chút khó có thể tưởng tượng là cái hương vị gì. Cũng chính là tin tưởng tay nghề bà chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc, hắn mới dám thuận tiện mua một cái bánh trứng mặn nếm thử một chút. Ngọt. Bánh trưng ngọt có cái gì mà ngon, muốn tôi nói, vẫn là bánh trưng mặn ăn ngon hơn. Lão Hoàng hiển nhiên là người thuộc phái bánh trứng mặn, nghe thấy đồng nghiệp mua hai cái bánh trứng ngọt, nhịn không được nói: Bánh trứng ngọt ăn cũng rất ngon mà, anh xem Gạo nếp trắng mềm cùng mức táo đỏ ở giữa sinh ra chưa, mức táo ngọt ngào nấu mềm, đem gạo nếp xung quanh cũng nhuẽ một chút màu đỏ. Tiểu Vương đã bóc xong cái bánh trưng trong tay, túi đầu cắn một ngụm, vỏ ngoài mềm dẻo vị ngọt nhàn nhạt, nhạt, mùi thơm thanh dịu của lá bánh trưng, nhưng càng cắn sâu, độ ngọt càng tăng lên, làm người ta thập phần chờ mong ăn đến phần giữa sẽ ngọt ngào tới mức nào. Bánh trưng mức táo tinh xảo xinh đẹp lộ ra sau màu xanh lục của lá gói bánh chưng, tán mắt ra mùi thơm ngọt ngào mê người, làm người vốn đối với bánh chưng ngọt vô cảm, không tự giác nước miếng. Chờ nghe được đồng nghiệp một bên ăn một bên miêu tả, lão đã chảy rất nhiều nước miếng rồi. Đông nhiên có suy nghĩ muốn nếm thử bánh trưng ngọt, món ăn mà mọi năm vào Tết Đoan Ngọ hắn đều không thèm nhịn tới. Lúc này, Tiểu Vương đã ăn hết phần xung quanh của bánh trưng múi táo, sắp ăn đến phần nhân ở giữa, chỗ mức táo đỏ. Mang theo chờ mỏng đem phần nhân một miếng nhét vào trong miệng, tư vị ngọt ngào làm đầu lươi và tinh thần hắn đều rất hưởng thụ. Bánh trưng múi táo, năm nào Tiểu Vương cũng ăn, có trong nhà tự gói, có mua ở bên ngoài, nhưng không thể không nói, cái bánh vừa ăn, tuyệt đối là bánh trưng mức táo ngon nhất đời này hắn ăn. Hế khoẻ môi vị trong miệng, Tiểu Vương bắt đầu tò mò, bà chủ làm bánh trứng mặn sẽ như thế nào? Tiểu Vương khu khu khu khu. Lão hoàng vừa mở miệng, trực tiếp bị sặc nước miếng. Tiểu Vương bị hắn làm hoảng sợ, anh không sao chứ? Lão hoàng xua xua tay, hoàn lại mới nói, bánh trưng này cậu mua ở cửa hàng nào? Hỏi xong, hắn lại ông tôi ở bụi này nói, tôi không phải muốn mua bánh trưng ngọt, mà là cảm thấy cậu ăn bánh trưng tròng cũng không tệ lắm, muốn tới tiệm mua ít bánh trưng mặn. Thật ra Tiểu Vương cũng không nghĩ nhiều, một bên bóc bánh trưng thịt tươi vừa cầm lên trẻ tay một bên nói, tiệm này tên là tiệm cơm chiến hạnh phúc, chỉ bán buổi trưa, chê áp cơm hộp rất khó mua được, có rảnh thì tốt nhất trực tiếp tới trong tiệm mua. So với bánh trưng mức táo hương vị dịu nhẹ nào, mùi hương bánh trưng thịt tươi liền đậm đà hơn nhiều. Hắn vừa mới lột lá gói bánh trưng, không chỉ lão hoàng thấy thèm, ngay cả đồng nghiệp xung quanh đều người được mùi hương nhìn qua. Ăn quen bánh trưng ngọt tiểu vương cũng không nghĩ tới, bánh trưng thịt tươi lại thơm như vậy. Lấy lại tinh thần, hắn túi đầu cắn một miếng bánh trưng thịt tươi trẻ tay, vị thịt mềm mại lại đậm thơm, làm hắn thỏa mãn mà nhai nuốt. Ưng cực. Nhìn hắn ăn, mấy người ở đây nhìn bánh trưng thịt tươi hóng hỏa tỏa ra mùi hương mê người trẻ tay hắn, nhìn không được mà nuốt nước miếng. Anh nói đúng, bánh trưng mặn sắc thật ăn rất ngon. Hai miếng bánh trưng thịt tươi xuống bụng, tiểu vương tức khắc bị món ngon này chinh phục, quay qua nói với lão hoàng còn đứng ở bên cạnh. Sắp bị thèm chết lão hoàng rất muốn nói. Nếu tôi nói đúng vậy cậu cho tôi cắn một miếng bánh trưng đi chuyện tiểu Vương bánh trưng của cậu thân thế quả thực thèm chết người ta mà cho tôi cắn một miếng đi lão Hoàng nghe được lời này còn tưởng rằng mình đem lời nói trong lòng nói ra miệng tim đập chậm một nhịp sau mới phản ứng lại nói chuyện chính là một nam đồng nghiệp khác không được tôi đang dợ rồi không nói hắn lưa tiếc chỉ là quan hệ bọn họ cũng không tốt đến mức có thể ăn chung một cái bánh trưng vậy đem cái bánh bánhì bàn bán cho tôi đi bên cạnh một đồng nghiệp khác cũng thấy thèm nên nói cái này là bánh trưng ngọn tôi còn chưa có được nếm qua đâu thấy bọn họ đều nhớ thương bánh trưng của mình tiểu vương nói xong Vội đem bánh trưng nhân đầu chạy bán cầm giữ trong tay không tranh được với hắn các đồng nghiệp chỉ có thể hỏi hắn cho mua bánh trưng là một nhân viên mới vẫn nên giữ quan hệ tốt với người đã làm lâu hơn mình tiểu vương hai miếng giải quyết bánh trưng thịt tươi che tay giới thiệu tiệm cơm chiến hạnh phúc cho bọn họ cửa hàng này không riêng bánh trưng ngon các loại cơm chiến càng ngon hơn ngẫu nhiên còn bán một ít món mới giờ mới biết nguyên Lai like thành phố A chúng ta còn có một cửa tiệm như vậy mà ơi cửa hàng này lúc trước ởệ mạng tôi có nghe nói qua bất quá với mấy cửa hàng nổi tiếngề mạng từ trước đến nay tôi đều không có thiện t lắm cho rằng chỉ làăng C quảng cáo thôi liền không chú ý Cơm hộp có thể order về, hiện tại có thể mua được không? Không được. Tiểu Vương lắc đầu, suất cơm ngày mai đều đã bị đặt trước hết rồi, muốn ăn nói chỉ có thể đi tới trong tiệm mua, hơn nữa nên đến sớm một chút, và không có khả năng đã bán hết. A, tâm này, sao đủ thời gian mà đi mua bánh trưng chứ? Không có việc gì tiểu nhã, ngày mai giữa trưa tôi nhờ mẹ đi tới trong tiệm mua, đến lúc đó phân một chút cho cô. Thật tốt quá, cảm ơn anh. Trừ bỏ bánh trưng nấu chín, còn có khách hàng chọn mua bánh trưng chưa nấu. Tỷ Như một vị khách họ Lý nhỏ, chính là mua bánh trứng chưa nấu, mua xong, trực tiếp chuyển phát nhanh tới cô mình ở thành phố kế bên. Cô gái này từ nhỏ được cô mình nuôi nấng, cô Dượng đều đối cô rất tốt, có cái cái gì tốt, tự nhiên sẽ nhớ tới nhà cô Dượng. Một hồi chuyển phát nhanh, ngay kế liền đến thành phố kế bên. Con bé này, Bánh Trưng có cái gì hay mà gửi? Bà cô nhìn thấy cháu mình còn cố ý gửi bánh Trưng tới, chế mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hòa tan không ít ưu sầu giữa mày. Bánh Trưng đóng gói thông thường không phải loại hút chân không, không muốn để hư lãng phí tâm ý của của cháu gái, vừa chưa bà cô liền trực tiếp đem bánh Trưng nấu luôn. Vốn dĩ cho rằng chính là bánh Trưng bình thường, không nghĩ tới nấu lên, mùi hương lại phá lệ mê người. Người được cái mùi hương này, bà cô tâm niệm vừa động. Dùng đĩa gấp mấy cái bánh trưng ngọt lên gõ cửa phòng con gái vài phút sau cửa được mở ra một thiếu nữ thân hình gầy yếu sắc mặt có chút trắng bệnh xuất hiện nhìn đến dáng vẻ này của con gái là mẹ mà đau lòng vô cùng bé chị họ con cô ý từ thành phố A gửi bánh trưng tới con muốn nếm thử chút hay không cô bé như mày theo bản năng muốn nói không muốn uống không muốn ăn nhưng mà người được mùi hương nhẹ nhàng lại lộ ra nàoông nhiên có chút cảm giác muốn ăn không mã liệt nhưng xác thật là muốn ăn chương 136 136 E đi tỏ Thế đi e có cảm giác này làm cô có chút kinh ngạc rốt cuộc từ khi bị bạn học cười nhạo, bắt đầu liệu mạng giảm méo, cô ăn uống liền càng ngày càng kém, toàn tự cưỡng bức chính mình mới có thể ăn được chút đồ ăn mỗi bữa, đã thật lâu không có cảm giác muốn ăn một cái gì đó, bao gồm cả bánh kem cùng trà sữa cô từng yêu nhất. Dạ. Thấy con gật đầu, bà mẹ rất cao hứng, nắm tay con đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh trưng giúp con bóc vỏ. Nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô bé nghĩ, đợi lát nữa dù thật sự ăn không vô, cũng phải giả bộ ăn rất ngon, không thể lại để mẹ lo lắng cho chính mình. Lá bánh trứng được bóc ra mùi thơm nhẹ nhàng cũng phiêu lãng trong không khí, đầu tiên là lộ ra một góc gạo nếp trắng mềm. Chờ toàn bộ cái bánh trưng hoàn toàn lộ ra, tầng ngoài trắng bạch cùng phần giữa dần đo đỏ đoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Bánh trưng mực táo tỏa ra mùi thơm ngọt ngào cuối cùng được đặt vào một cái chén sứ trắng nhỏ, được người mẹ tha thiết mà đưa đến trước mặt con gái. Cô bé bưng trên lên, dùng chiếc đũa gắp miếng bánh trưng đưa đến bên miệng, đưa lại gần người được mùi thanh hương ngọt ngào ngào, Yết Hầu cô không tự giác khẽ nhúc nhích một chút, ngay sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mẹ há mồm cắn miếng bánh trứng. Mềm mại thanh hương cũng không làm cô cảm thấy buồn nôn, tinh tế mà nhai, vị ngọt thanh nhàn nhạt, nhạt từ đầu lưỡi thấm tới yết làm cô theo bản năng cắn một miếng nữa. Ngay thường, con gái ăn cơm đều là một bộ dạng thức miếng cưỡng. Nửa ngày mới có thể nuốt xuống một miếng mỗi ngày bà mẹ đều cố gắng biến đổi đa dạng các món ăn chính là muốn con ăn thêm hai miếng hiện tại nhìn thấy biểu tình con gái thả lỏng mà ăn hết hai miếng liền bà mẹ thiếu chút nữa vui quá mà khóc trời biết từ con gái giảm béo quá độ dẫn tới cái ăn một ngày so với một ngày ăn đi đi bà có bao nhiêu sợ hãi sợ hai cuối cùng con bé trở thành bệnh miến ăn chỉ có thể dựa vào chuyển dinh dưỡng mà duy trì sự sống người mẹ nhìn con một ngụm tiếp một ngụm sắp ăn xong cái bánh trưng trong chén cao hứng lại cầm lấy một cái bánh trưng khác bốc ra nhưng mà bố xong nghĩ món làm từ gạo đế lấy tình huống dạ dày hiện giờ của con gái cũng không thể ăn nhiều chỉ có thể đưa đến bên miệng chính mình. Đó là một cái bánh trưng nhân đâu, lớp bên ngoài chỗ không có nhân hương vị cũng rất không tồi, chờ cắn được nhân đậu, đầu ngọt cùng gạo nếp mềm mại làm cho người ta sung sưa lại hưởng thụ. Cô bé phát hiện mình trong bất chi bất giác thế nhưng ăn hết một cái bánh trưng, không những không thấy buồn nôn, ngược lại có chút chưa đã thèm, vội nói: "Mẹ, con còn muốn ăn một cái nữa." Khó có khi nghe được con gái nói còn muốn ăn, bà mẹ cao hứng lại có chút khó xử, cuối cùng, bà bóc một cái bánh trưng bát bảo săn một phần ba cái bánh để vào trong chén, gạo nếp không dễ tiêu hóa, sợ dạ dày con chịu không nổi, chỉ có thể ăn thêm từng này. Dạ Cô bé nghe lời gật đầu, gắp lên miếng bánh trưng bát bảo từ từ ăn. Thấy con gái thích như vậy, bà mẹ lại thấy hối hận vừa rồi mình lại đi ăn cái bánh trưng nhân đậu kia, bằng không có thể để lại cho con bé ăn thêm một cái. Chờ con gái ăn xong về phòng nghỉ ngơi, bà mẹ đem số bánh trưng còn lại cất trong tủ lạnh, ngay sau đó liền gọi điện cho cháu gái. Cũng tới lúc này, cô Lý mới biết được, em họ nhà mình chỉ hơi mập mặt một chút thế nhưng bởi vì bị bạn học cười nhạo mà đi giằng béo, dẫn tới mất đi cảm giác ngon ăn, tức giận vô cùng. Bạn học của con bé sao lại không có tố chất như vậy? Béo thì làm sao? Ăn bát cơm nào nhà mấy đứa đó ạ? Một đám miệng tiện như vậy. Thích Trảo Phúng đúng không? Chờ ngày nào đó cháu có thời gian liền đi qua, cho mấy đứa đó biết thế nào là Trảo Phúng. Làm mấy đứa đó? Được được, cháu cũng đừng nóng giận, dựa cháu lúc trước đã tới trường học, gọi phụ huynh của đám nhóc kia tới nói cho một trận, để bọn họ dạy bảo con cái cho tốt. Ngay vậy, cô Lý tuy rằng còn có chút khó chịu, nhưng cũng biết so với mình, khó chịu nhất vẫn là người làm cha mẹ bọn họ, vì thế sửa miệng bắt đầu trấn an cô mình, "Nếu em họ thích ăn bánh trừng, hai ngày này cháu lại gửi một chút qua. Kỳ thật cửa hàng này còn có cơm chiến cùng canh cũng rất ngon, chính là trời quá nóng, phòng trừng không gửi được." "Được, phiền cháu rồi." chờ có thời gian cô mang con bé tới thành phố A thăm cháu, thuận tiện đi cửa hàng đó ăn nếm thử xem. Nghe nói bà cô muốn tới đây, cô Lý Cao hứng nói, "Được à, nếu mọi người tới đây, cháu mời mọi người ăn yến tiệc trong tiệm, siêu ngon luôn." "Đúng rồi, trẻ mạng có video phát sóng trực tiếp yến tiệc trong tiệm, còn có mấy người nổi tiếng trẻ mạng cũng lị dễ ảm ăn cơm chiến của tiệm này, đợi lát nữa cháu gửi cho cô, để cho em họ xem, xem có thể gợi lên chút thèm ăn của con bé hay không." Chờ cúp điện thoại xong, bà chị họ nghĩ đến một bữa yến tiệc ở tiệm cơm chiến hạnh phúc một cũng không rẻ, bắt đầu nỗ lực phân đấu. Bánh trưng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bắt đầu bán, liền nhận rất nhiều khen ngợi, thậm chí làm rất nhiều người chỉ ăn bánh trưng ngọt, hoặc là chỉ ăn bánh trưng mặn thay đổi cái nhìn, bắt đầu nếm thử bánh trưng hương vị khác. La Sơn, xin được thú nhận bánh trưng của tiệm, quả thực ăn quá ngon, vốn dĩ định mua một chút để tới Tết đoan ngoạn ăn, kết quả ăn quá ngon, căn bản không để lại được gờ ác gờ năm còn, trước kia cảm thấy bánh trưng mặn thực kỳ lạ, nhịn không được nếm thử một chút bánh trưng mặn tiệm, phát hiện suy nghĩ của tôi quá hẹp rồi, bánh trưng mặn cũng rất ngon, đặc biệt là bánh trưng thập cẩm, hương vị phong phú, ăn ngon đến mức tôi cắn cả vào đầu lưỡi. Hình ảnh Hercule, nói như vậy, Tôi cũng phải cho bánh trưng ngọt một lời xin lỗi, trước kia luôn cảm thấy bánh trưng ngọt tan không đâu vào đâu, ăn qua bánh trưng ngọt trong tiệm, phát hiện vị ngọt cũng tiểu ngon của ngọt, đặc biệt là ăn liền mấy cái bánh trưng mặt, lại ăn một cái bánh trưng ngọt, đỡ ngán lại quá ngon. Vợ Vệ Đút, vợ của tôi lúc đầu bảo tôi không cần mua bánh trưng mặt, tôi muốn nếm thử hương vị mới mua chút, sau cô ấy bóc nhầm một cái bánh trứng thịt tươi ăn còn nhanh hơn tôi, còn trách tôi mua ít. Ăn, mỗi ngày đều canh để mua bánh trưng, nhưng mỗi ngày cướp được bánh trứng xong đều không để qua được tới ngày hôm sau, cảm giác đến Tết Đoan Ngọ, khả năng liền không có bánh trứng ăn tở tở o sáu, đường bi quan như vậy, ngọ lại mua thêm. Dù sao bà chủ đã nói, đoan ngọ vẫn như ngày thường buồn bán nửa ngày. "GiS, đánh cái không, hiện tại bánh trưng trong tiệm đều càng ngày càng khó mua được, chờ tới ngày Tết đoan ngọ phòng chưng càng khó mua hơn nữa." "Ngọ ca, bà chủ làm bánh trưng nhiều một chút đi, ăn qua bánh trưng trong tiệm, bánh trưng cô khác thật sự là không muốn ăn." Mấy ngày gần đây, mỗi ngày bị khách hàng thúc giục làm bánh trưng nhiều chút Nguyễn Miên Man có điểm đau đầu. Trên thực tế, cô đã rất nỗ lực gói bánh trưng, thậm chí mời mấy bà lao trong ngõ nhỏ chuyên môn gói bánh chưng tới hỗ trợ. Nhưng mà, mặc kệ cô gói bao nhiêu bánh chưng, khách hàng vĩnh viễn đều sẽ tốt sạch, hơn nữa không biết thỏa mãn mà tiếp tục thúc giục cô. Việc này cũng thực bình thường, rốt cuộc bánh trưng của cô hương vị ngon lại không đắt, mua về mặc kệ là tự mình ăn hay là tặng người khác đều thực không tồi, thậm chí có khách hàng ăn nghệ rồi, hận không thể mua đầy một tủ lạnh lưu chứ ăn dần. Chiều hôm nay, Nguyễn Minh An, Chu Linh cùng với một đám bà lao đang ở trong tiệm gói bánh trưng, một cô gái trẻ tuổi đi vào trong tiệm. Chu Linh nhìn thấy trước, biểu tình tức khắc có chút bất đắc dĩ, ngại quá, chúng tôi đã đóng cửa. Gần đây thường xuyên có khách hàng ở thời gian nghỉ ngơi tới cửa mua bánh trưng, nếu không phải Nguyễn Miên Man vì phần lớn bộ phận khách hàng suy xét, hạn định số lượng bánh trưng mỗi vị khách có thể mua, sợ là có người hận không thể trực tiếp mua hết số bánh trưng các cô vừa mới gói được. Xin lỗi vào thời gian này lại tới quá giày. Người tới nói xin lỗi trước, sau mới nói rõ ý đồ đến, tôi tên Lý Niệm, là khách quen của tiệm, bởi vì em họ tôi gần đây ăn uống càng ngày càng kém, chỉ có bánh trưng của tiệm có thể làm con bé muốn ăn một chút, cho nên tôi mới lại đây, hy vọng các cô có thể giúp đỡ, bán một ít bánh trứng cho tôi. Vì lúc trước cũng có mấy vị khách ở trong tiệm bán thảm. Chu Linh theo bạn nàng cho rằng, cô gái này là vì muốn mua được nhiều bánh trưng mà bịa chuyện. Bất quá dây tiếp theo, nhìn thấy cô nói xong hốc mắt liền đỏ lên, Chu Linh lại bắt đầu không xác định. Sao cô gái trẻ tuổi lại không ăn uống được chứ? Bên cạnh một bà lão thấy cô tuổi không lớn, nghĩ em họ cô khẳng định càng nhỏ hơn, nhịn không được hỏi. Nói tới đây, trong giọng nói lý niệm lộ ra chút tức giận, em họ cháu trước kia ăn uống cũng rất tốt, cho nên có chút hơi mập mạp, nhưng nhìn chung vẫn là một cô bé xinh đẹp, kết quả lớp học con bé có mấy bạn học nữ, bởi vì gien gen thành tích con bé tốt, điều kiện trong nhà cũng tốt, mỗi ngày trở phúng dáng người con bé Con bé bị đả cờ bắt đầu liệu mạng giảm béo. Kết quả hiện tại người đã gầy, nhưng chuyện ăn uống cũng hỏng rồi. Nói mấy đứa đó là bởi vì ghen ghét mà cô ý chào phúng em họ, cũng không phải cô thuận miệng ăn uống, mà là sau khi sự việc vợ lở, dượng cô tìm đến trường học làm to chuyện, mấy bạn học nữ kia tự mình thừa nhận. Ai u, con gái còn trẻ béo một chút mới có phúc khí, giảm cái gì mà giảm chứ? Bạn học con bé sao lại hư như vậy, tuổi còn nhỏ không học hành cho giỏi. Cháu đừng đợi, bà đem phần bánh trưng này cho cháu, lấy về cho em họ cháu ăn, dưỡng tốt thân thể, đừng có giảm béo. Đọc truyện tại TRUMT.VN -E O -e -d -d. ta cũng cho cháu để em cháu ăn nhiều một chút Nguyễn Miên Man mời các bà tới hỗ trợ vốn gì muốn trả tiền công theo giờ nhưng các bà không cần nói một hai phải trả công vậy gói xong liền lấy mấy cái bánh trưng là được lúc này nghe tình huống của em họ lý niệm nhóm bà lao đều sôi nổi tỏ vẻ muốn đem tiền công hôm nay của mình đưa cho cô lý niệm sau khi hiểu được trong lòng rất cảm động cảm ơn mọi người bất quá không cần mọi người tặng không mọi người nguyện ý bán cho cháu đã coi như đã giúp cháu một việc lớn hơn rồi loại tình vống cả ù này Nguyễnên Man tự nhiên sẽ không cự tuyệt bán bánh trưng cho cô bất quá gạo nếp không dễ tiêu hóa Đối với người vốn ăn uống không tốt mà nói, ăn nhiều vô ích, không bằng tôi làm chút thức ăn để chị lấy về cho cô bé thử xem." Nguyễn Miên Man nhìn về phía Lý Niệm nói. "Cảm ơn bà chủ, chính là em họ tôi không ở thành phố A, bánh trưng đều là gửi chuyển phát nhanh qua, cho nên." Lý Niệm có chút khó xử mà nhìn cô. "Vậy tôi làm một ít điểm tâm trước để chị gửi qua thử xem." Nguyễn Miên Man nói. Lý Niệm gật đầu, cũng không biết cảm ơn cô như thế nào mới được. "Không có việc gì, chị ngồi một hồi, tôi hiện tại liền làm ngay." Nguyễn Miên Man nói xong, gói nốt cái kia bánh chưng trên tay, đứng dậy đi phòng bếp. Nhìn theo bà chủ tiến vào phòng bếp, Lý Niệm ngượng ngùng ngồi không, đưa ra muốn hỗ trợ gói bánh trưng. Rốt cuộc bởi vì mình đã đến, bà chủ mới không thể tiếp tục gói bánh trưng mà vào phòng bếp làm điểm tâm. Chu Linh thấy cô kiên trì, để cô rửa tay sạch sẽ, bắt đầu dạy cô. Gói bánh trưng nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, Chu Linh gói vài ngày sau cũng đã rất quen thuộc, còn có thể dạy người khác ra hình ra dáng. Lúc Lý Niệm nghiêm túc học gói bánh trưng, không biết qua bao lâu, trong phòng bếp bắt đầu bay ra mùi hương mê người, hình như là mùi gạo kê. Một bà lão có cái mũi rất thính, ngửi một chút liền nói: "Gạo kê tốt a, dưỡng dạ dày." Thất Tơm, cảm giác Đông Đông làm cái gì cũng thơm như vậy. Xất thật, liền nói bánh trưng đi, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu cũng hư vậy nhưng cũng không có ngon như vậy. Nghe được mấy bà lao nói chuyện, Lý Niệm nhìn về phía người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Bà chủ tên Đông Đông sao?" "Đông Đông là nhũ danh thôi." Chu Linh một bên gói bánh trưng một bên trả lời. "Rất đáng yêu." Lý Niệm gật đầu khen một câu rồi nói, "Cảm giác mọi người thật tốt, không khí trong tiệm cũng dễ chịu. Là cô chủ làm người rất tốt." Chu Linh cười nói. Lại qua hơn 10 phút, Nguyễn Miên Man cầm theo hộp điểm tâm ra, "Tôi làm chút bánh gạo kê, chỉ lấy về cho em họ đến thử, nếu thích ghé lại đến tìm tôi." Vốn dĩ Nguyễn Miên Man không định lấy tiền bánh gạo kê, nhưng lý niệm sao có thể đồng ý, đưa tiền xong xách theo một túi bánh trưng cùng bánh gạo kê ngàn ân vạn tạ rời đi. Trong nháy mắt liền đến Tết Đoan Ngọ, ứng theo yêu cầu của nhóm khách hàng, ngày hôm ạ nỉ trong tiệm cơm chiến linh tinh đều tạm thời không bán, chỉ bán bánh trưng. Thuận tiện, Nguyễn Miên Man còn đem hột vịt muối tự mình ướp ra ba chút. Nhìn đến hột vịt muối trẻ thực đơn có cắt thành hai nửa, hấp dẫn, nước miếng đều muốn chảy, không nói hai lời liền đơn. Đáng nhiều, lại, chính ăn, bán ra ngoài cũng không nhiều lắm. Tết Đoan Ngọ tập tục xông Cửa sổ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ngày hôm qua cũng đã cắm xong lá ngải, hiện tại trong, ngoài cửa tiệm đều có thể ngửi được mùi hương đặc trưng của lá ngải. Bánh trưng của tiệm Vĩnh Viễn không đủ bán, buổi sáng Nguyễn Miên Man cũng không có gì làm, dứt khoát lại chuẩn bị một ít nguyên liệu gói bánh trưng. Cô mới vừa gói xong một chậu bánh trưng, di động đột nhiên vang lên. Lúc này ai lại gọi điện cho mình? Nguyễn Miên Man đặt xuống miếng lá bánh trưng mới vừa cầm lên, cầm di động. Nhìn thấy một dãy số lạ, cô vốn định không nghe, bất quá thấy là số điện thoại trong vùng, sợ là người quen nào đó, cuối cùng vẫn nghe. Alo, xin hỏi ai đó ạ? Nguyễn Miên Man bấm nghe điện thoại khách khí hỏi một câu. Nữ khí lập tức chuyển đến ngựa khí có chút không vui, như thế nào? Cô còn xóa số của tôi. Tôi là ai? Tôi là thím của cô đó. Nghe ra là thân thích của cha Nguyên Thân, Nguyễn Miên Man theo bản năng nhíu mày. Ngữ khí đối phương chẳng ra gì, nhưng lời nói thật ra cũng không sai, Nguyên Thân sắc thật xóa dãy số của thím nhỏ, không riêng gì thím nhỏ, trẻ cơ bản mọi số điện thoại của thân thích bên nội Nguyên Thần đều xóa hết. Có chuyện gì không ạ? Thấy nữ khí Nguyễn Miên Man nhàn nhạt, nhạt, biết mình là ai sau cũng không biết kêu một tiếng, thím nhỏ không tao hứng, bà nội cô kêu cô lại đây ăn cơm, tới sớm một chút, đừng để cho người khác phải chờ. Cháu không rảnh. "Rất bận, mọi người cứ ăn đi." Nguyễn Miên Man nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Không thể nói lúc trước người phụm gia không cho vay tiền là cái tội ác tày trời, gì. rốt cuộc chuyện vay tiền này, cho vay là tình cảm, không cho vay cũng không có gì đáng chỉ trích, huống chi nói rõ ra, bà ngoại Nguyễn với bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống. Nhưng mà, lý là nói như vậy, nhưng ở trong mắt Nguyên Thân, đám thân thích kia rõ ràng có tiền, lại mặc kệ cô cầu xin như thế nào cũng không cho mượn, ngược lại khuyên cô rằng người già rồi sớm mượn gì cũng sẽ chết, không cần tiếp tục chữa trị cho bà ngoại, cuối cùng người nguyện ý giúp câu ngược lại là người ngoài, như vậy sao trái tim cô lại không bằng giá? VS, cảm ơn các bạn đọc đã luôn ủng hộ, bình chọn và bình luận cho chuyện mình edit. Xin tặng thêm một C cho MN và mình xin nghỉ ngày mai có đăng chứng nhé. Hẹn gặp lại MN vào ngày kia hẹn. Chương 137, 137. tỏ, thế nhỉ, cô mặc như đặc biệt là khi nguyên thân còn nhỏ, vốn gì đối với thân thích bên nội cũng không có cảm giác gì, cũng không muốn qua lại, nhưng bà ngoại vẫn dạy dỗ cô, thân thích thì phải thường xuyên thăm hỏi. Về sau gặp chuyện mới có người giúp đỡ một chút, ngày lễ ngày Tết đều đưa cho cô những thứ tốt trong nhà, ngày thường cũng không dám ăn dám uống để cô cầm qua. Nguyễn Miên Man xem như trưởng thành tương đối sớm biết bà ngoại là vì tốt cho mình, mỗi lần đi qua đều biểu hiện ngoan ngoan hiểu chuyện, có việc gì cũng phụ giúp. Nhưng kết quả thì sao? Nhiều năm như vậy, chỉ có một lần duy nhất cầu xin sự giúp đỡ từ những người đó, lại nhận về lời nói là nhạt, thậm chí đến cuối cùng, cọm rơn cuối cùng giết Nguyên Thân cũng là từ bọn họ khua môi mổ mép, nói Nguyên Thân có bệnh khác người. Nguyên Thân rõ ràng không định nhận đám thân thích kia, Nguyễn Miên Man nếu chiếm thân thể này, tự nhiên không có khả năng làm trái ý nguyện Nguyên Thân đi thân thiết với bọn họ. Cô cúp điện thoại, tiếp tục gói khởi bánh trưng, nhưng mà bên kia di động, Tiểu Thím lại rất tức giận, cầm di động đi tìm mẹ chồng nói, cháu gái của mẹ phòng trừng là phát đạt rồi. Trừng mắt mấy người họ hàng nghèo chúng ta, nó nói không tới. Cô dữ lời, mẹ chồng chỉ như mày, chồng cô lại là không cao hứng nói, nó chỉ là đứa trẻ một thôi, còn khinh thường chúng ta. Ai cho nó mặt mũi lớn vậy, còn cần nó tới? Thằng ba nói gì thế? Đó là cháu gái của con. Bà Phùng Vốn Di cũng không cao hứng, cảm thấy người cháu gái này theo họ bên ngoại quả nhiên tâm cũng hướng về bên ngoại hơn, trước kia ngoan ngoãn như vậy, hiện tại lại bởi vì chút việc nhỏ như vậy mà ghi hận bọn họ, bất quá nghe được lời con trai nói, vẫn là nhịn không được răng dạy. Con họ Phùng nó Nguyễn, cháu gái cái rắm. Phùng Lao Tam khinh thường nói. Càng là người không có bản lĩnh càng sợ bị người khác khinh thường, hiển nhiên, câu vừa rồi của vợ hắn chướng mắt mấy người họ hàng nghèo chúng ta hiển nhiên là chọc đến tâm tư nhỏ nhen của hắn, làm hắn nói chuyện cũng không có kỵ. Được rồi, nó không tới thì thôi, chúng ta tự mình ăn. Bà Phùng không có biện pháp với con trai nhỏ, chỉ có thể nói lấy. Bởi vì mẹ già ở bên này, giữa trưa, Phùng Lao đại cũng mang theo vợ con sang bên này ăn cơm. Phùng Lao tam là không có bản lĩnh gì, nhưng ở nhà được sủng ái, dựa vào phần tích cốt của ba mẹ trước kia để lại, hơn nữa lấy vợ cũng coi là có khả năng, cho nên cuộc sống nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Hôm nay Anastet, cơm trưa nhà Phùng Lao Tam thập phần phong phú, trừ bỏ bánh trưng, còn có gà vị thịt cá bày mổ bàn. Có đồ ăn ngon tự nhiên không thể thiếu rượu ngon, ăn ăn uống uống, có chút men trong người Phùng Lao Tam liền lôi kéo đại ca mà phản nàn về cháu gái. Phùng Lao Đại ngay từ đầu nghĩ lầm hắn là nói con gái mình, còn có chút không thấu hứng, cảm thấy mình làm cha còn ở đây, sao cũng không tới phiên hắn nói con gái mình. Chờ phản ứng lại hắn là đang nói con gái Lao nhị, lại nghe nói bà nội gọi về ăn cơm mà không tới, cũng cảm thấy cô cháu gái này thật kỳ cục. "Con bé có nói vì sao không tới không?" Phùng Lao Đại hỏi. Vợ Phùng Lao Tam biểu muội nói: Con bé nói bận, không rảnh. Ngày lễ Tết, nó có thể bận cái gì? Phùng Lao đại không tin, cảm thấy tám phần vẫn là bởi vì lúc trước bọn họ không cho nó vay tiền mà ghi hận. Nó cũng không nghĩ, bà ngoại nó vốn dĩ không có quan hệ gì với nhà họ Phùng bọn họ, hơn nữa tuổi đã lớn như vậy, hà tất lãng phí tiền, nếu đổi thành là nó có chuyện gì, thân thích như bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ. Phùng Lao đại cảm thấy, cô cháu gái này quả nhiên là không có ba mẹ dạy bảo, chính là không hiểu chuyện, không phân rõ thân sơ trong ngoài. Phùng Lao tam nghe được lời này, vỗ bả vai anh trai nói, đại ca nói đúng, nó chính là thiếu người dạy bảo. Nhà họ bên này ăn cơm, Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có rất nhiều nhân viên giao cơm tới cửa lấy bánh trưng cho khách, còn có rất nhiều khách hàng tự mình tới mua bánh trưng. Bà chủ nhỏ Thiết Đoan Ngọ vui vẻ. Mặc kệ là bánh trưng chưa nấu hay là bánh trưng chính đều đã được chuẩn bị tốt, hôm nay Nguyễn Miên Man không cần luôn canh giữ trong phòng bếp, bởi vậy rất nhiều khách hàng hoặc là nhân viên giao cơm thấy cô đều nói lời chúc phúc. Thiết Đoan Ngọ vui vẻ. Nguyễn Miên Man cười đáp lại bọn họ, quay đầu liền nhìn thấy bà Thạch từ cửa tiến vào. Bà Thạch. Bà Thạch có chút lén ngãng, âm lượng của cô phải nói rất cao. Bà Thạch cười lên tiếng hỏi, "Đông, đông ăn cơm chưa?" chưa? "Ăn rồi ạ." Buổi chiều cô chuẩn bị làm một một nửa đản hoàng mờ ông nô bọn họ tới đây ăn cơm, buổi trưa cùng Chu Linh tùy tiện ăn chút bánh trưng thái cơm. Nguyễn Miên Man trả lời xong hỏi: "Bà ăn trưa? Lúc này lại đây có chuyện gì ạ?" Bà Thạch ngượng ngùng cười một chút nói: "Trong nhà đang ở ăn cơm, kết quả hột vịt muối cháu làm quá ngon, không đủ cho bọn trẻ con trong nhà ăn, vừa mới tranh nhau quả cuối cùng đến mức khóc lóc, bà lại đây muốn hỏi cháu còn có hay không, muốn mua thêm mấy quả." Mấy quả hột vịt muối vẫn phải có, Nguyễn Miên Man tự mình là đi vào bên trong cầm mấy quả cho bà. Bà Thạch tiếp nhận hột vịt muối, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay ăn Tết, sao không thấy bạn trai của cháu?" Chú linh ngay vậy, theo bản năng ngẩng đầu. Nguyễn Miên Man bất đắc dĩ mà giải thích nói, "Bà Thạch bà hiểu lầm rồi, cháu còn chưa có bạn trai." Không tới một chút, bánh trưng cùng hột vịt muối trong tiệm đều đã bị nhân viên giao cơm lấy đi, trong tiệm trừ bỏ bánh trưng giữ lại ăn, cũng bán không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man đem cửa hàng đóng lại, thuận tiện đăng cái thông báo bánh trưng đã bán hết. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong ngày lễ vui vẻ này đã ăn được bánh trưng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, vận khí tốt còn có hột vịt muối. "Oa, cái bánh chưng thịt này quá." Đứa nhỏ nhà nọ cầm một cái bánh chưng thì tươi, không thể đem cả khuôn mặt đều vùi vào cái bánh, tới mức bên miệng đều là gặm nếp. Người lớn trong nhà nhìn thấy đứa nhỏ ăn đến vui vẻ tới vậy cảm thấy bánh trưng năm nay xem như mua Đúng rồi trong lòng rất vui vẻ bánh trưng này cũng thật ngon gói thật đẹp hương vị cũng ngon một bà lao tóc hoa dâm thưởng thức xong mới chậm gì gì mà bóc bánh trưng ăn một ngụm liền gật đầu cảm thấy cái bánh trưng này đại khái là cái bánh ngon nhất đời này ăn qua nghe được lời nói của bà con gái tuổi cũng không còn trẻ nghiêm túc nói bánh trưng này không tuổi nhưng con cảm thấy vẫn là mẹ gói bánh trưng ngon hơn Đúng vậy bà gói bánh trưng ăn ngon nhất cháu gái cũng phụ hòa nói bà lao cởi mị mắt mấy đứa đường do ta ta gói bánh trưng làm sao so được với cái này chứ so được, so ra còn ngon hơn. Chắc trai mới vài tuổi khỏe mạnh khéo khỉnh mà kêu lên, làm tất cả mọi người trẻ bàn cười rộ lên. Chắc của bà ngoan quá bà lão sờ sờ hắn đầu, sau đó nói với con cháu trẻ bàn, vậy chờ đoan ngọ sang năm, ta lại gói một hồi bánh trưng cho mấy đứa. Dạ. Mọi người ăn bánh trưng mỹ vị trẻ tay, đã bắt đầu chờ mong tới đoan ngọ sang năm. Tết đoan ngọ trừ bò ăn bánh trưng, hột vịt muối cũng không thiếu được mỹ thực, hột vịt muối nhìn rất xinh đẹp, dùng dao cắt thành hai, lòng đỏ bên trong nháy mắt tràn ra, nhìn còn mê người hơn nữa. Cứ được hột vịt muối của tiệm cơm chiến hạnh phúc đem hột vịt cắt ra, cầm cái muỗng lòng đỏ ăn. Hột vịt muối độ mặn vừa phải, dùng cái muỗng nhẹ nhàng múc một cái, liền uốc được lòng đỏ, tuyệt nhất chính là lòng đỏ trứng thế nhưng phấn thành từng tầng, càng vào trong lòng đỏ càng đỏ, lòng đỏ trứng béo ngậy chân mềm, tan ra trong miệng, hàm hương bốn phía, làm người ta ăn rồi còn muốn ăn nữa. Ngàn gia vạn hộ đều đang đón Tết đón ngọt, hôm nay buôn bán xong Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh thu thập trong tiệm quà gàng, lấy bánh trưng, hột vịt muối cùng trái cây chuẩn bị tốt ra cho chị Chu Linh coi như quà Tết. Vốn dĩ Nguyễn Miên Man định mời chị cùng bà Vương buổi tối qua ăn cơm, sau lại nghe nói thân thích trong nhà bà Vương hôm nay sẽ qua thăm, lúc này mới không mở mời. Cô chủ, em qua khí. Thấy cô còn chuẩn bị quà riêng cho nhà mình, Chu Linh không biết nói cái gì mới tốt. Dù sao cũng là một mảnh tâm ý của Nguyễn Minh Man, hơn nữa cũng không giống như nhận bao lì xì, Chu Linh khách khí hai câu, cuối cùng vẫn cầm về. Chu Linh xách theo quà tặng chuẩn bị về nhà, mới ra tới cửa liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên cách đó không xa đang nhìn ngó xung quanh, cuối cùng đi thẳng về hướng bên này. Hắn càng đi tới gần, Chu Linh người được từ trệ người hắn mùi rượu nồng nặc, trong lòng âm thầm nhíu mày. Chú là ai? Có chuyện gì sao? Xác định chưa gặp qua người này bao giờ, Chu Linh mang theo chút cảnh giác hỏi. Người trung niên nhìn về phía ngôi nhà phía sau cô, nhìn thấy mấy chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc, sau đó mới nhìn về phía cô, cô là người làm trong tiệm. Chú Linh sau khi gật đầu nói, ngại quá, trong tiệm đã đóng cửa, phiền toái chú ngày mai lại đến. Người đàn ông trung niên suy một tiếng, cô biết tôi là ai không? Tôi là chú của bà chủ cô đấy, tôi tới còn phải chọn thời gian chắc, ngược cười. Chú Linh ngay vậy, sửng sốt một chút. Cô mơ hồ biết, cô chủ cùng thân thích bên nội không qua lại, nhưng dù sao cũng là họ hàng thân thích, cô đang do dự không biết có nên mời người đi vào nhà tiếp đón một chút trước hay không Không chờ cô rời dám xong, Nguyễn Miên Man ở trong phòng bếp rửa trái cây nghe được thanh âm bên ngoài, mang theo vài phần nghi hoặc đi ra. "Chị Chu, sao chị còn chưa về nhà?" Hỏi xong, Nguyễn Miên Man mới nhìn đến bên cạnh chị còn có một người đàn ông trung niên. Tuy rằng có ký ức của nguyên thân, nhưng từ khi xuyên qua tới nay vẫn chưa gặp mặt bao giờ, trong lúc nhất thời, Nguyễn Miên Man đúng là không nhận ra người này là Phùng Lao Tam. Chu Linh thấy cô đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chị đang chuẩn bị. Lời còn chưa nói xong, bên cạnh Phùng Lao Tam thấy cháu gái nhà mình nhìn thấy mình cũng không chào một tiếng, như đang nhìn một người xa lạ, cả giận nói: Nhìn thấy người lớn cũng không biết chào một tiếng, nhà họ Nguyễn dạy mày như vậy ạ?" Nguyễn Miên Man mới vừa đi tới cửa liền nghe đến giọng nói tức gận mang theo mùi rượu, mày nhíu lại, mới chậm rãi từ trong ký ức nhớ ta thân phận của người này. Nào có trưởng bối nhà ai mang một thân mùi rượu tới cửa, hỏa khí còn lớn như vậy, chính mình cũng không có bộ dạng của trưởng lối, còn có mặt mũi dạy người khác?" Chu Linh trong lòng nghĩ, sợ hắn khi dễ cô chủ nhà mình, nhất thời không định đi về. "Chú có chuyện gì?" Nguyễn Miên Man nghĩ đến cuộc gọi buổi sáng, không rõ vì sao Phùng gia lại đột nhiên nhớ tới mình. Phùng Lao Tam không thể chịu được thái độ lãnh đạm như là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt của cô. Cửa mắng, mày đây là cái ngựa khí gì? Như thế nào, hiện tại giàu có, bà mày kêu may qua ăn cơm cũng không được. Còn không có, vậy ngày lễ, ngày Tết còn có chuyện gì bận rộn như vậy? Chu Linh nghe được lời này, theo bản năng thay cổ giải thích, cửa hàng chúng ta hôm nay phải buôn bán như bình thường, vừa mới bận rộn xong, cô chủ sát thật không rảnh. Phùng Lao Tam nghe vậy, nghĩ đến mới vừa rồi ở đầu ngõ nghe được có người nói chuyện tiệm cửa hàng con bé buôn bán rất tốt, tự giận trong lòng dịu xuống một ít, nhìn về phía đứa cháu gái càng lớn càng thêm xinh đẹp, trong tiệm buôn bán tốt như vậy. Vậy một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Được 1, 2 và không. Hắn nghĩ Nếu có thể kiếm nhiều tiền như vậy, mình có thể suy xét tới đây hỗ trợ, rốt cuộc làm ăn buôn bán không phải chuyện của đàn bà con gái, vẫn cần có người đàn ông mới được. Nguyễn Miên Man lần đầu thấy có người mặt dày như vậy, hoàn toàn không định phản ứng loại người này. Cô rứt khoát đem cửa đóng lại, sau đó nói với Chu Linh nói, "Chị Chu, em đưa chị về." "Được, với lúc Can An cũng nhớ em." Chu Linh nhìn ra ông chú này của cô chủ không phải loại dễ đối phó, cảm thấy cô đi qua nhà mình là hợp lý. Rốt cuộc người ta là trưởng mối, các cô cũng không dám nói cái gì khó nghe, nhưng bà ngoại bối phận lớn hơn, nếu là hắn không biết điều còn muốn làm loạn, liền để bà ngoại mình ra mắng hắn một trận. Phù lão tâm đang mặc sức tưởng tượng ở trong lòng, thấy cháu gái thế nhưng làm lơ chính mình chuẩn bị rời đi, cảm giác say cùng tức giận đồng thời bốc lên. "Đứng lại, mày đây là cái thái độ gì? Kể cả ba mẹ mày chết sớm không ai dạy bảo cũng không thể không có quy cụ như vậy." Chu Linh không nghĩ tới, hắn làm chú thế nhưng có thể nói ra loại lời nói này, lo lắng mà nhìn người bên cạnh một cái, cả giận nói, "Chú uống say liền ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy tới đây làm loạn." Mặc dù đối với Nguyên Thân cha mẹ không có ký ức cùng cảm tình nhiều, nghe được lời này, trong lòng Nguyễn Miên Man vẫn có chút không vui, nhưng mà chút không vui này lúc nghe được Chu Linh, người từ trước tới nay đều rất hiền lành, thế nhưng cũng đáp trả lại Khác tiêu tán không biết một người rõ ràng uống quá nhiều rượu đầu góc cũng không thanh tình không cần thiết cùng hắn dây dưa Nguyễn Miên Man nghĩ như vậy nhưng mà Phùng lao Tam lại không chịu dừng lại hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị đứa cháu gái vốn rất ngoan ngoắn này khiêu khích trừng mắt nhìn chu Linh một cái nói tao thay ba mẹ nó quản giáo nó người ngoài như cô sen miệng làm gì một cô con gái không quy củ như vậy tao thấy nhân lúc còn sớm đừng mở cửa hàng làm gì mau tìm người mà gả ra ngoài để cha mẹ chồng dậy dỗ lại mày nếu nói thế giới này còn có cái gì là Nguyễn Miên Ma Thích đại khái chính là hôn nhân tự do thấy không phản ứng mà hắn còn hăng hái như vậy Cô lạnh mặt nhìn qua, "Thay ba mẹ tôi quản giáo tôi? Khi còn nhỏ ông mặc kệ, lúc trước trong nhà khó khăn như vậy ông cũng mặc kệ, hiện giờ tôi đã trưởng thành có thể quản chính mình, ông nhảy ra nói mấy lời này, dựa vào cái gì? Dựa vào ông mặt dày sao? Ba mẹ tôi lúc còn trẻ đời cũng không ít lần trợ cấp cho ông đi, kết quả bọn họ qua đời, ông làm như thế nào? Còn không biết xấu hổ nhắc tới bọn họ, không sợ bọn họ nửa đêm đi tìm ông sao?" Lời này có không ít là suy nghĩ của Nguyên thân đã từng đè nén trong lòng, chỉ là vẫn chưa nói ra bao giờ, hôm nay Nguyễn Miên Màn cũng coi như mượn cơ hội giúp cô ấy nói ra đối diện với ánh mắt trong trẻo sâu thẳm. Trong đầu Phùng Lao Tam bỗng nhiên hiện lên anh hai, chị dâu hai đã chết đi nhiều năm của mình, vô ý thức dùng mình một cái, cảm giác say đều bừng tình không ít. Phùng Lao Tam sợ dĩ mượn rượu tới đây gây chuyện, đơn giản là hắn mới phát hiện, người trước kia sống không bằng hắn, hiện tại lại sống tốt hơn hắn, tâm tình vẫn luôn không tốt, vì thế mượn chuyện cháu gái không qua ăn cơm, nói nó không tôn trọng trưởng ối, lại đây gây chuyện. Sở dĩ mượn cơ hội chút giận lên cô cháu gái ngày thường không quan tâm bao giờ, cũng bởi vì quả hồng mềm dễ bóp, cảm thấy nó không có ba mẹ, mình có thể tùy tiện giáo huấn. Phát hiện mình thế nhưng bị ánh mắt cháu gái dõi đến, Phùng Lao Tam có chút thẹn quá hóa giận, tao là chú mày đấy. Sao lại không thể dạy mày tao hôm nay còn phải dạy mày một trận đàng hoàng nói còn chưa dứt lời hắn liền nâng tay lên Làm một đầu bếp bưng cái chảo to mỗi ngày lực cổ tay của Nguyễn Miên Man cũng không nhỏ thấy hắn muốn động thủ cô hoàn toàn không sợ chương 138 138 e đi tỏ thế e có nhưng mà không chờ cô phản cờ một thân ảnh mang theo mùi hương một mạc đột nhiên xuất hiện che trước người cô dây tiếp theo người đang định động thủ với cô đã bị gạt ngã trên mặt đất Nguễnên Man nhìn bóng dáng trước mặt trước mắt có điểm kinh ngạc lại có chút vui vẻ từ cảnh Lâm đem người định thương tổn cô đã ra xoay người quan tâm mà nhìn cô, "Em không sao chứ?" "Em không có việc gì." Nguyễn Miên Man lắc đầu, lúc này mới phát hiện hôm nay anh lại mặc quần áo thường ngày, cả người vẫn tuấn lãng như cũ, thoạt nhìn so với ngày thường trẻ hơn rất nhiều. Chu Linh nhìn hai người bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước bà Thạch hỏi bạn trai của Đông Đông sao không tới. Lúc ấy cô chủ giải thích là hiểu lầm, Chu Linh còn tò mò, ngày thường cũng không thấy cô chủ qua lại cùng người khác phái nào, sao bà Thạch hiểu lầm được? Hiện tại, nhìn không khí giữa bọn họ có loại cảm giác người ngoài không thể xen vào, Chu Linh bỗng nhiên cảm thấy, hiểu lầm chưa chắc luôn là hiểu lầm. Có tư cảnh Lâm ở đây, Chu Linh cũng không cần lo lắng về ông chú này, nghĩ đến con gái còn ở nhà chờ mình, cùng bọn họ nói một tiếng rồi rời đi. Nhìn theo Chu Linh rời đi, Nguyễn Miên Man mang theo Tư Cảnh Lâm cùng nhau trở lại cửa hàng, mở cửa ra đang chuẩn bị đi vào, Phùng Lao Tam từ trên mặt đất bò dậy, giận không nói nên lở, mày cũng dám làm. Hắn căm tức nhìn Nguyễn Miên Man, một câu còn chưa nói xong, đã bị mà ánh lạnh lùng của Tư Cảnh Lâm uy hiếp tở, không dám nói nữa. Khi chàng là một thứ khó miêu tả, có một số người, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm người ta cảm nhận được hắn không phải người dễ trọng, theo bản năng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Nguyễn Miên Mang nghe tiếng nói quay đầu, nhìn thấy ông chú giận mà không dám nói gì, nghĩ tiện thể hôm nay nói rõ ràng với người nhà họ Phùng cũng tốt, từ trước tới nay tôi đều không thích qua lại với các người, là bà ngoại nói thân thích nên thường xuyên thăm hỏi mới không thể không đi, hiện giờ bà không còn nữa. Dù sao chú không phải đã nói, tôi họ Nguyễn, chú họ Phùng, tôi không phải là cháu gái của chú sao. Với lúc, tôi cũng cảm thấy như vậy, chúng ta về sau cũng không cần phải gặp mặt. Nguyên thân ở Phùng gia kỳ thật rất xấu hổ, rõ ràng là cháu gái, ở Phùng gia đãi ngộ còn không bằng cháu họ, đặc biệt khi còn nhỏ Phùng Lao Tam còn lấy họ Nguyễn của cô nửa nghiêm túc nửa vui lùa nói cô không tính là cháu gái của mình, mặt ngoài Nguyên Thân chưa nói cái gì, trong lòng lại rất khó chịu. Phùng Lao Tam nghe được lời nói của cô, biểu tình chợt xanh chợt trắng, không nhịn được nói, còn không phải là tìm được thằng đàn ông có tiền liền không muốn qua lại với bà con nghèo, giả bộ cá gì chứ? Từ Cảnh Lâm từ ông Ngô Đại Khái biết một ít chuyện nhà của cô, nghe được lời cô nói, nghĩ đến trước kia ở Phùng gia Đại Khái cô chịu không ít bị khuất, không khỏi có chút đau lòng. Thấy Phùng Lao Tam không biết hối cải, còn nói ra loại lời nói này, tức khắc có chút tức giận. Dù sao cũng đang lễ Tết, Tư Cảnh Lâm không muốn tâm tình của cô trở nên tệ hơn, trực tiếp gọi vệ sĩ ở phụ cận tới đây đem người mang đi. Phùng Lao Tam nhìn thấy một đám người mặc tây trang đen đột nhiên xuất hiện túm lấy mình, ngáy mắt trong đầu tưởng tượng ra tình tiết trong TV, đắc tội đại lão bị bắt giữ giối vào thùng nước bùn, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần. Lúc này, cảm giác say của hắn hoàn toàn bị dọa tỉnh, đoán được đây khẳng định là tay chân của người đàn ông kia, một bên hối hận vừa rồi không nên lắm mồm, một bên xin tha, cháu gái, vừa rồi chú uống quá nhiều rượu nên mê sảng. cháu đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha chú đi, chú bảo đảm về sau sẽ đối xử với cháu như cháu gái, không co cháu như con gái ruột, đừng làm người khác lê tởm. Nguyễn Miên Man nghe được hắn còn muốn làm cha mình, nhíu mày nói: "Cô biết hiện đại không như cổ đại, tùy ý đã thương người là phạm pháp, rứt lời liền nhìn về phía Tư Cảnh Lâm." Nhìn thấy biểu tình của cô, Tư Cảnh Lâm nói: "Yên tâm, anh có chừng mực, về sau bọn họ sẽ không xuất hiện ở trước mặt em nữa." Hắn rứt lời, mấy vệ sĩ đã che miệng người còn định lắm lời vâng nghĩa lại, trực tiếp mang theo hắn rời đi. Phùng Lao Tam tự tưởng tượng quá nhiều, hoảng sợ mà trợn to hai mắt, chờ bị mang ra hẻm nhỏ, thật sự bị dọa tới tiểu gia quân. Thấy anh nói sẽ có chừng mực, Nguyễn Miên Man liền lòng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ cùng nhau tiến vào trong cửa hàng. Phùng Lao Tam bị mang đi đi, cửa tiệm đều an tính lại. Nguyễn Miên Man lấy một chén chè đậu xanh từ tủ lạnh cho anh giải nhiệt, liền an tính ngồi ở bên cạnh. Lúc trước anh tới, cô bé nhìn thấy anh nói rất nhiều, hoặc là lúc buôn bán phát sinh việc thú vị gì, hoặc là mèo béo trong tiệm lại nghịch ngợm, ngẫu nhiên còn kể cho anh mấy câu chuyện thú vị ở trên mạng. Hiện tại, thấy cô ngồi ở bên cạnh yên lặng không nói gì, tư cảnh Lâm bỗng nhiên có một chút hối hận, hối hận lần trước tùy tiện đọc mấy câu thơ với cô. Anh bưng lên chén chè đậu xanh lạnh lạnh, thầm ngột uống một ngụm, nhìn một vòng trong tiệm hỏi, sao không thấy mèo nhà em? Chạy ra ngoài chơi rồi à? Nguyễn Miên Man nói: Chuyện này đó rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian, hơn nữa mới vừa rồi anh còn lấy một tư thái bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hàn Nguyên vài câu với anh, Nguyễn Miên Man liền chủ động hơn. Anh ăn cơm chưa rồi chứ? Có muốn ăn bánh trưng cùng hột vịt muối hay không?" "Ăn, bất quá có thể ăn tiếp một ít." Tư Cảnh Lâm nói. "Anh muốn ăn bánh trưng nhân gì? Muốn nếm thử tôn hồn đất hay không?" Nguyễn Miên Man một bên đứng dậy đi vào phòng bếp một bên hỏi. Tư Cảnh Lâm theo bản năng đứng dậy đuổi theo, mày khẽ nhúc nhích, còn có bánh trưng tôn hồn đất? "Có, vị này là khách hàng kiên trì yêu cầu, em ngay từ đầu còn cự tuyệt, lúc sau thử làm." Phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, ở trong tiệm bán cũng khác được. Nguyễn Miên Man cười nói. Cô nói xong, người đã đi vào phòng bếp, lấy ra từ trong nồi mấy cái bánh trưng còn nóng hổi, lại cắt hai quả trứng vịt bối. Tư Cảnh Lâm chủ động tiếp nhận cái đĩa, cùng cô đi ra ngoài. Trước kia mỗi năm tới Tết Đoan Ngọ, trừ phi ông nô gọi anh đến nhà ăn cơm từ trước, nếu không Tư Cảnh Lâm trệ cơ bản đều cứ như ngày thường ở công ty bận rộn. Tết Đoan Ngọ năm nay, anh tan tầm sớm, hiện tại còn ăn bánh trưng, cũng coi như hiếm có được. thế nào ạ Mấy ngày gần đây Nguyễn Miên Man đã ăn đủ bánh trưng, lúc này cô lấy tay nâng mặt nhìn anh bóc một cái bánh trưng tôm hùm đất, thấy anh ăn được hai miếng liền hỏi. Tư Cảnh Lâm nuốt xuống miếng bánh mềm mại trong miệng, bánh trưng thơm ngon, hơi cay nói, rất ngon. Toàn bộ bánh trưng đều bị sốt tôm hùm đất nhuộm thành màu đỏ nhạt, ăn vào tràn ngập mùi thơm tôm hùm đất, đặc biệt là chỗ có thịt tôm, gạo nếp mềm mại cùng tôm hùm đất tươi chắc, càng thơm ngon miệng. Thấy anh ăn ngon, nhạt nhạt. anh ăn xong bánh trưng tôm hùm đất, lấy một nửa quả qua, anh lại nếm thử Tư Cảnh Lâm thật rất ít khi ăn trứng vịt, bởi vì cảm thấy tanh. Trứng vịt muối anh càng không ăn bao giờ. Bất quá, nhìn thấy nửa quả trứng trẻ tay cô, thoạt nhìn bán phần mê người, anh lại không nói hai lời nhận lấy ăn. Chiếc bố mới vừa đụng tới lòng đỏ trứng liền chảy ra, anh nhẹ nhàng khơi một ít đưa vào trong miệng, phát hiện trừ bỏ hương vị hơi mặn, cũng không có mùi tanh như trong tưởng tượng ăn xong, Tư Cảnh Lâm phát hiện, so với lòng trắng trứng, anh càng thích lòng đỏ trứng hơn. Nguyễn Miên Man thấy anh ăn xong sau lại cầm lấy một cái, đồng nhiên cũng có chút thèm, vì thế cũng cầm lên một nửa quả trứng cùng nhau ăn ngang xong, Nguyễn vốn chuẩn bị lấy ra sách vở ôn Tư Cảnh Lâm lại nói, hôm nay ăn Tết, nghỉ ngơi một ngày. Nguyễn Miên Man cũng không phải loại người chờ mê học tập, nghe anh nói, trực tiếp gật đầu. Không ôn tập, bọn họ cũng không có khả năng cứ ngồi không như vậy, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta chơi trò chơi đi. Tư Cảnh Lâm đồng ý, Nguyên Bản còn lo lắng mình không biết chơi trò chơi cô thích, sẽ làm cô cảm thấy hai người quá khác biệt. Chờ thấy cô mở ra di động chọn áp cờ tướng Trung Quốc, Tư Cảnh Lâm liếc cô một cái, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Anh cười cái gì? Nguyễn Miên Man nghe tiếng ở đầu. Anh khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có cười, cầm di động của mình tải app trò chơi tương tự, bắt đầu chơi cùng cô. Nguyễn Miên Man trước kia chưa từng chơi cờ tướng. Là khi không có việc gì tới đầu ngõ ngó xem mấy ông lao chơi cờ, sau lại cảm thấy hứng thú, tải xuống cái áp, không có việc gì liền chơi chơi. Mã Tư Cảnh Lâm, từ nhỏ liền cùng ông nội học chơi cờ tướng, cho nên rất tự nhiên nhẹ nhàng thắng cô. Tháng liền mấy trận, Tư Cảnh Lâm vốn dĩ định chấp cô mấy nước, nhưng thấy cô thua cũng không chán nản, ngược lại cười khen mình lợi hại, cuối cùng vẫn là không chép, mà là một bên chơi một bên dạy cô một ít kỹ xảo. Em cảm thấy nếu anh tới đầu ngõ cùng mấy ông lao chơi cờ, khẳng định có thể trở thành thiên hạ vô địch. Lại thua một ván, Nguyễn Miên Man nhìn hắn nói, em theo chân bọn họ học đánh cờ. Dạy chơi rất nhiều, nhưng đều thua. Nguyễn Miên Man nói xong, lại bổ sung, bất quá có mây trận là bị bọn họ chỉ điểm thua. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, em không nhắc nhở bọn họ xem cờ không nói là quy củ của quân tử sao? Bọn họ nói mình là 039, lao nhân 039, không phải 039, quân tử 039. Nguyễn Miên Man nói xong, nghĩ đến bọn họ lúc ấy chỉ điểm một hồi kết quả ngược lại hại cô thua cờ, giống như mấy đứa nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ, lại cười rộ lên. Hai người chơi cờ tướng trò chuyện, thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Hơn 4 giờ, Nguyễn Miên Man kết thúc một ván cờ cuối cùng chuẩn bị vào bếp làm bữa tối, Tư Cảnh Lâm thu hồi dị động đi theo cô. Nguyễn Miên Man đeo lên tạp dề màu hồng phấn của mình, cầm lấy một cái khác hỏi anh, anh muốn mặc không? Cái này vốn dĩ là mua cho chú Linh, nhưng chị tựa hổ không có thói quen đeo tạp dề, vẫn luôn không dùng đến. Tư Cảnh Lâm vốn dĩ định cự tuyệt, chợt nhìn thấy cái tạp dề màu lam trẻ tay nàng cô cùng cái trẻ cô có kiểu dáng giống nhau như lúc, gật đầu nói, được. Để cô đeo cho mình là khỏi cần suy nghĩ, Tư Cảnh Lâm tiếp nhận tự mình trông lên, túi đầu đánh giá một chút, có chút không thấy đứng. Anh mặc màu lam khá đẹp đấy. Từ lúc quen biết tới nay, anh vẫn luôn mặc quần áo có tối màu, lúc này nhìn anh mặc tạp dề màu lam nhạt, có loại cảm giác trước mắt sáng ngời. Tư Cảnh Lâm nghe được lời này, lại xem ánh mắt của cô, cảm thấy lần sau có lẽ nên cho người chuẩn bị một ít quần áo màu lam. Nói chuyện phiếm vài câu, hai người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bữa tối chỉ có 3 người bọn họ ăn, cũng không cần thiết làm quá nhiều món, Nguyễn Miên Man chuẩn bị làm một con cá, lại thêm hai món chay, hai món mặn một món canh là ổn. "Anh Cảnh Lâm, cá anh muốn ăn như thế nào?" Nguyễn Miên Man trước đem củ cải chua cùng vịt già hầm canh, ngay sau đó quay đầu hỏi anh. Tư Cảnh Lâm thấy cô chuẩn bị cá lư, nói: "Hấp đi." "Được." Nguyễn Miên Man gật đầu, trẻ tay đã bắt đầu xử lý con cá. Nói là hỗ trợ Chờ sơ chế xong nguyên liệu nấu ăn, cô bắt đầu nấu nướng, Tư Cảnh Lâm cũng chỉ có thể ở bên cạnh lấy chút đồ. Bất quá, dù vậy, Tư Cảnh Lâm nhìn biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc của cô, nhìn nhìn lại tạp dề cùng kiểu chế người bọn họ, tâm tình liền rất vui vẻ. Nguyễn Miên Man đem thăn bò năm màu trong nồi xào tốt, tiếp nhận cái dĩa anh đưa qua bắt đầu trang trí. Rau dưa đủ mọi màu sắp xếp thành một vòng quanh đĩa, ở giữa để thăn bò, phía chế than bò dài một chút rau thơm điểm xuyết, cuối cùng lại lên một chút mè trắng, một đĩa màu, đầy đủ hương vị đã xong. Nguyễn ra xong, vừa lòng mà hơi hơi gật đầu một cái, đang muốn đặt ở cái bàn bên cạnh. Dưới chân lại không biết giống phải cái gì, đột nhiên trượt một cái. Cô Miễn Cương đem giữ đồ ăn không đổ ra ngoài, chính mình lại không giữ thăng bằng được, mắt thấy sắp té ngã, Tư Cảnh Lâm tay mắt lanh lẹ đã duỗi tay giữ chặt cô. Anh kéo một cái, Nguyễn Miên Man đứng vững nhưng bởi vì quán tính trực tiếp đâm vào trong lòng ngực anh. Thiếu chút nữa té ngã, Nguyễn Miên Man bị hoảng sợ, chớp nửa nhịp mới phát hiện cả người mình đều dán ở trong lòng ngực anh, nháy mắt liền xấu hổ, trong bất chi bất giác trẻ mặt hiện lên một tầng màu đỏ. Không có việc gì, không sợ. Tư Cảnh Lâm vỗ nhẹ phía sau lưng, an ủi cô, cũng là an ủi chính mình cũng vừa bị một trận. Nghe được thanh âm trầm thấp lộ ra ôn của anh, Nguyễn Miên Man cuối cùng phản ứng lại, muốn từ trong lòng ngực anh lui ra ngoài, lại phát hiện tay anh vẫn đang gắt gao eo mình. Trong cuộc đời Nguyễn Miên Man, đây là lần đầu tiên cùng người khác phái thân cận như vậy, chỉ cảm thấy nơi bị cánh tay anh chạm vào nạt bỏng rác, đồng thời, nhiệt độ trên mặt cô cũng tăng lên không ngừng. Anh để. Cô khẽ cắn môi ngẩng đầu, muốn nhắc nhở anh buông tay, nhưng lúc đối diện với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng cùng ôn nhu của anh, lại ngây ngốc không nói thành lời. Tư Cảnh Lâm vốn đã chuẩn bị buông cô ra, nhưng mà câu ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô bé trong lực khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt hạnhleftrightarrow dấu thẹn thùng, lại liên tiếp tay. Anh hơi hơi cúi đầu. Lúc hô hấp hai người gần như giao nhau, thanh âm khàn khàn mà ôn nhu, "Đông Đông anh." Nguyễn Miên Man lại lần nữa hoàn hồn, nhìn ánh mắt chuyên chú lộ ra, trong lòng như có một con thỏ đang hỏng sợ, mảnh liệt mà nhảy lên không ngừng. "Đông Đông, chó hầm canh vịt. Thật xa đã ngửi thấy mùi hương." Nghe giọng ông nô từ bên ngoài chuyển đến, Nguyễn Miên Man hoảng loạn mà đem người đẩy ra, không khí vốn kiều diễm, lưu luyến nháy mắt bị đánh vỡ. Tư Cảnh Lâm không nghĩ tới vào ngay lúc này ông lại tới đây, nhưng lời nói đều nói được một nửa rồi, anh vẫn lấy lại tinh thần hái muốn nói cho xong. "Đông Chương 139, 139. Editor "Thế này kệ cô bất mình. Ông nô tới, anh mau ra ngoài đón đi, nơi này không cần anh hỗ trợ." Nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, cả người cô đều muốn bốc cháy, cô cúi đầu che giấu khuôn mặt đổ bừng, chỉ mong anh mau rời khỏi phòng bếp. Nhưng anh chưa nói xong. Trong giọng nói của Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần uy khuất. Nghe anh nói, nghĩ đến vừa rồi anh lúc này cậu Nguyễn Miên Man cũng hừng hết lên, thấy anh cọ tới cọ lui không chịu rời đi, mang theo vài phần xấu hổ buồn bực trực tiếp giơ tay đem người đẩy ra ngoài. Khi ông nô đi vào trong tiệm, liền nhìn thấy cháu trai nhà mình bị Đông Đông đẩy từ trong phòng bếp ra. Trong mắt ông, Đông, đông là cô bé có tính tình hiền lành. Chớ nói đồ thủ, chưa nghe cô nặng lời với ai bao giờ, cảm thấy khẳng định là thằng cháu mình làm chuyện tốt gì chọc con bé bực. Cảnh Lâm, có phải cháu vào bếp quay rồi đúng không? Nghe được thanh âm của ông, động tác đẩy người của Nguyễn Nguyên Man bỗng dừng lại, hậu chi hậu giác cảm nhận sống lưng căng chặt dưới lòng bàn tay, giống như bị bỏng, vội thu hồi tay xoay người quay lại trước bệ bếp. Nương theo lực đạo của cô tư Cảnh Lâm bị đẩy đến cửa phòng bếp nghe được tiếng bước chân chạy đi của người sau lưng, ánh mắt u uẩn mà nhìn về phía ông nội, trước mặt ông Nô bị anh nhìn lại có chút chột cháu sao lại nhìn ông như vậy? Tư Cảnh Lâm không trả lời, quay đầu nhìn thân ảnh đã ở bệ bếp biên lại lần nữa chú nấu nướng. Do dự hai giây, vẫn quyết định đi ra ngoài trước. Nghe được tiếng bước chân rời đi của anh, Nguyễn Miên Man không thể không thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Trong tiệm, ông Ngô đã tự giác tìm vị trí ngồi xuống, mở ra cái quạt. Chờ thấy cháu trai từ phòng bếp đi tới ngồi cạnh mình, cũng không nói lời nào, ông không khỏi hạ giọng hỏi, "Làm gì mà bị Đông Đông đuổi ra ngoài? Cháu làm trở ngại không giúp được gì hay là ăn vụng bị phát hiện?" Rõ ràng là vì ông mới bị đuổi ra ngoài, giờ ông khén ngực, còn cho mình đổi hai cái nồi. Tư cảnh lâm liếc ông một cái, càng thêm không muốn nói chuyện ông Ngô cũng chỉ hỏi như vậy, thấy anh không hề răng, quay đầu liền đi chơi với mèo. Mèo Béo mới từ bên ngoài trở về đang ngồi lê lọng, thấy ông thỏ qua sờ sờ mình, thái độ còn tính lá hoa nhã ma mì ổ hai tiếng, thuận tiện đế hai cái vào tay ông. Tư Cảnh Lâm nhìn một người một mèo phía trước, suy nghĩ lại là bay về hình ảnh vừa rồi ở phòng bếp. Suy nghĩ lại, xác định cô vé đối với tiếp xúc thân cận của mình trừ bỏ thẹn thùng cũng không có cảm xúc gì ghét bỏ, môi mỏng nhẹ nhếch độ cùng nhàn nhạt. Dư Quang Ông Nô nhìn thấy thằng cháu vừa rồi còn sĩ mặt, hiện tại lại bỗng nhiên ngồi một mình cười rộ lên, không rõ rốt cuộc là nó gặp được chuyện gì. Bất quá đã lớn như vậy, mọi chuyện có thể tự mình làm chủ, ông nô cũng không phải cái gì cũng cần hỏi rõ ràng minh bạch. Lựa giờ sau, làm nốt vài món ăn còn lại, cảm xúc cũng ở trong quá trình nấu nướng bình phục lại, Nguyễn Miên Man bắt đầu bừng thức ăn ra. Ông nô, có thể rửa tay ăn cơm rồi. Cô đem đồ ăn đặt trên bàn, thấy ông nô chơi cùng quá quýt nhỏ, không khỏi nhắc nhở. Được, tới đây, tới đây. Ông nô lên tiếng, đứng dậy đi ra buồn nước ngoài cửa rửa tay. Từ Cảnh Lâm nhìn cô một cái, thấy cô đã khôi phục như thường, bộ dáng đỏ mặt lúc trước như là ảo giác của riêng anh, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Bất quá mất mát thì mất mát, tay chân anh lại không chậm lại, vội mau giúp cô đem toàn bộ đồ ăn mang lên bàn. Cá lức hấp, than bò năm màu, gà chân châu sao. Mang tây xào, bắp hạt thông, canh củ cải chua vịnh giả, chử bò năm món, một canh bọn họ đã thương lượng lúc trước, cùng một mâm bánh trưng, còn có một đĩa hột vịt muối cùng rau trộn đậu phộng, thêm rượu trái cây Nguyễn Miên man dùng cửa cây đào ngoài cửa nấu ra. Phong phú quá, hôm nay lại có lộc ăn. Ông Âu ngồi xuống, nhìn thức ăn trẻ bàn cao hơn nói, tâm trạng vui vẻ, cũng không chỉ bởi vì mỹ thực trẻ bàn, cũng vì bọn họ có thể cùng nhau đón Tết. Còn có rượu, là rượu hoa đào lúc trước sao? Chớ nhìn đến trẻ bàn còn có bình rượu, ông nô cảm xúc càng cao. Không phải ạ, đây là dùng quả đào nấu rượu trái cây. Thời gian tuy còn thiếu một chút, nhưng hương vị cũng không thể lắm, ông nếm thử xem. Nguyễn Miên Man nói xong, mở ra bình rượu đổ đầy ba ly rượu. Rượu rơi vào ly xứ, rượu thanh khiết, có màu vàng nhạt nhạt, rất xinh đẹp, mang theo hương quả đảo cùng rượu rất dễ người ôn ngô bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, liền nói một tiếng tốt, ngay sau đó một bên khen cô một bên uống. Ông đừng chỉ lo uống rượu." Từ Cảnh Lâm nhắc nhở ông một câu, trẻ tay cầm lấy chiếc đũa, trước gấp thịt từ bụng cá ngư để vào trong chén cô bé bên cạnh. Lại anh học từ ông nô lão việc gấp thịt cá, bị anh gấp rồi. Ông nô ngược lại không có đất dụng võ, đây không phải lần đầu anh gắp đồ ăn cho cô, nhưng trải qua chuyện trong phòng bếp, hành động ngày thường lại làm trong lòng Nguyễn Miên Man có chút không bình tĩnh. Cô hơi rũ đầu, nắm chiếc đua mấy miếng giải quyết hết thịt cá trong chén, như thể làm vậy là có thể che giấu việc anh gắp đồ ăn cho mình. Từ Cảnh Lâm thấy cô giải quyết xong thịt cá nhanh như vậy, đem thịt cá ở phần bụng dư lại đều gắp hết vào trong chén cô không nói, thậm chí còn đem cá lật lại, chuẩn bị đem phần thịt cá bên kia cũng gắp hết cho cô. Nguyễn Miên Man thai trộm chung ăn xong thịt cá mới vừa thở một hơi, trong chén lại xuất hiện thêm mấy miếng, cô nhịn không được nước mắt. Nhìn thấy một bên cá ngư còn chưa ăn xong đã bị anh lật lại, tựa hồ chuẩn bị thịt cá đều gấp cho mình, tré mặt Nguyễn Miên Man có chút nóng. Tư Cảnh Lâm nhận thấy tầm mắt của cô Ly Ế nhìn lại, lại bị cô trừng mắt một cái. Làm sao vậy? Anh quay đầu không rõ nguyên do hỏi. Nguyễn Miên Man hạ giọng nói, chính anh ăn đi, không cần gấp cho em. Cô hiển nhiên không định khiến cho ông Ngô chú ý, nhưng mà cái bản chỉ lớn tương ấy, tổng cộng lại chỉ có 3 người bọn họ, ông Ngô sao có thể không nhìn thấy? Hai đứa thì thầm cái gì thế? Ông Ngô uống chén rượu, cầm lấy chiếc hỏi. Nghe được thanh âm của ông, Nguyễn Miên Man không biết vì sao, đột nhiên có chút trương. Giây tiếp theo, cô chỉ vào đĩa rau trộn đậu phụng, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Món này là hôm nay cả sủ mới làm, ông nếm thử xem hương vị như thế nào." Rau trộn đậu phụng thoạt nhìn rất tươi mới, bên trong có dưa chuột cùng cà rốt thái hồ lưu, xắt thái thập phần xinh đẹp, ông nô vương trước đua gắp một hạt đậu phụng bỏ vào trong miệng, vị hương giòn tươi mới, ông không khỏi gật đầu, "A ngon, ăn ngon thật." Mùa hè, so với làm đậu phụng rang, hiển nhiên là rau trộn đậu phụng càng vừa miệng hơn, ông ăn liền được, sau đó không riêng đậu phụng ăn ngon, Tư Cảnh Lâm cũng gấp một đũa rau trộn đậu phụ, sau đó khen, "Tiên hương giòn nộn, thực thích hợp ăn vào mùa này." Thấy bọn họ đều thực thích, Nguyễn Miên Man không khỏi lộ ra tươi cười, "Cháu định ngày mai bắt đầu bán trong tiệm, khách hàng khẳng định sẽ thích." Tư Cảnh Lâm cổ vũ. Phát hiện anh càng ngày càng nói nhiều hơn, ông nô liếc anh một cái, tán đồng gật đầu. Kế tiếp, ba người bắt đầu chuyên chú dùng cơm, ngẫu nhiên mới nói hai câu. Sau khi bữa tối kết thúc, vốn dĩ ông nô còn định cùng bọn họ ngồi ở cửa hầm mát, tâm sự, nhưng mà ngoài phòng muỗi quá nhiều, ngồi một hồi liền ngồi không được. "Thôi thôi, vẫn là về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ông nô phải đi. Tư Cảnh Lâm cũng không còn lý do tiếp tục ngồi lại, mang theo chút tiếc nuối nhìn cô một cái, cùng ông rời đi. Tiến bọn họ đi, Nguyễn Miên Man đi tắm rửa trước, chờ cô mang theo hơi nước trở lại phòng liền cầm di động đọc tiểu thuyết trước đọc xong chương mới, cô rời khỏi áp tiểu thuyết tấn răng, tùy tay mở ra khu bình luận cửa hàng nhà mình, hôm nay khu bình luận vẫn náo nhiệt như cũ tiến bà, bà chủ, tiết đan ngọt vui vẻ, bánh trưng trong tiệm ăn rất ngon, người nhà tôi đều rất thích, mẹ tôi còn khen tôi rốt cuộc biết cách mua đồ. La Sơn, cảm tạ bà chủ đã làm bánh trứng cùng hột vịt mỹ vị, để tôi có thể tạ qua một cái tiết đan ngọt vui vẻ, yêu yêu b năm nay cùng bạn gái đón tiết Còn may mua được bánh trưng của tiệm, trải qua một cái Tết Đoan Ngọ hả Mỹ. Nãy, Tết Đoan Ngọ vui vẻ hột vịt muối quá ngon, bên trong chạy cả mật, ăn một quả lại một quả, quả thực nghiệm, hy vọng Tết Đoan Ngọ qua đi vẫn có thể mua được hột vịt muối. 4. Hơ hơ, đi tới nhà vợ sắp cưới ăn Tết Đoan Ngọ, mang theo bánh trưng cùng hột vịt muối rất vất vả mới mau được, bố mẹ vợ rất vừa lòng, thái độ với tôi cũng thân cận hơn, cảm ơn bà chủ đã làm bánh trưng cùng hột vịt muối ngon như vậy. Đs, đáng tiếc không thể đánh thưởng cho cửa hàng, bằng không tôi nhất định phải phát bao lì xì cho bà chủ. Năm còn, bà tôi rất thích ăn bánh chưng của tiệm, nói đây là bánh chưng ngon nhất từng ăn. Hy vọng sang năm còn có thể mua được bánh trưng của tiệm, tiếp tục cùng bà nội đón Tết Đoan Ngọ. Herger, Tết Đoan Ngọ không có thời gian về nhà, nhưng nghĩ đến một mình có thể đọc hưởng nhiều bánh trưng ngon như vậy, đương nhiên cảm thấy cũng không quá khó chịu. Thanh L, vốn dĩ định đặt bánh trưng đưa tới viện phúc lợi, sau khi đi qua mới biết được, nguyên lai like bà chủ đã nhờ anh trai giao cơm tặng không ít bánh trưng cùng hột vịt muối qua. Ở chỗ này thay viện trưởng cùng bọn nhỏ cảm ơn bà chủ, bọn nhỏ đều nói cô làm bánh trưng cùng hột vịt muối siêu cấp ngon, bọn họ rất thích. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh nhỏ cho bà chủ 100 điểm. Ăn, mới biết được nguyên lai like còn đưa bánh trứng cho các bạn nhỏ trong viện phúc lợi có chút cảm động. "KLR, đúng vậy, rốt cuộc bánh trưng trong tiệm bán chạy như vậy, chỗ bánh trưng ấy cũng có thể bán được không ít tiền." "GS, giống như ngày 106, bà chủ cũng tặng quà cho viện phúc lợi." "Mộng ca, hổ thẹn, lúc trước là chúng ta mở đầu trước, kết quả chỉ có bà chủ còn nhớ rõ bọn họ." 4. Nhìn đến bình luận phía sau toàn là khách hàng đang khen mình, Nguyễn Miên Man liền không độc nữa. Ngày 106 lần đó, vẫn là Tư Cảnh Lâm đem quà chuẩn bị cho Anna tới, cô bỗng nhiên nhớ tới mấy bạn nhỏ trong viện phúc lợi, hỏi ý kiến của anh, Từ Trệ Mạng chọn một ít quà tặng nhỏ trực tiếp đưa đến viện phúc lợi. Ngày 106 cùng Đoan Ngọ cách nhau không xa, Tết Đoan Ngọ cô tự nhiên sẽ không quên, vào buổi sáng khi đem một túi lớn bánh trưng đã nấu chín cùng hột vịt muối nhờ nhân viên giao cơm đưa đến viện phúc lợi. Nguyên bản cô chuẩn bị trả phí giao hàng, nhưng anh trai giao cơm biết địa chỉ, liền sống chết không chịu thu, thậm chí còn có một người khác chủ động hỗ trợ đưa qua. Nguyễn Miên Man nhìn hình ảnh tài khoản Thanh L đăng lên, bọn nhỏ cầm bánh trưng ăn, cười đến nở hoa, cũng cười rộ lên. Cô trả lời thống nhất chúc bọn họ Tết Đoan Ngọ vui vẻ, thấy thời gian không còn sớm, di động chuẩn bị nghỉ ngơi. Tắt đèn nằm xuống, cô nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi chiều ở phòng bếp. Nhìn người đàn ông mày kiếm mắt sáng dần dần túi đầu hướng về phía mình, cô xoay người như muốn đem hình ảnh đổi đi, ngược lại hình ảnh càng thêm rõ ràng hơn, thậm chí đáy mắt ôn nhu cùng tình ý của anh đều thấy được rõ ràng. Mặt Nguyễn Miên Man nóng lên, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra từ trẻ giường ngồi dậy. Miu O O mèo béo cọ cọ vào cô, một bên điều chỉnh tư thế dựa vào trong lòng ngực, giống như một cái gối ôm. Nguyễn Miên Man vuốt ve mèo béo, tâm tình chậm rãi bình phục lại, từ từ đem mèo béo thả lại trên béo không tiếp tục hướng vào trong lòng cô cọ cọ. Được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ, buổi sáng ngày mai lại nấu tôm cho em ăn. Nguyễn Miên Man rũ tay đem nó đẩy trở lại cuối giường, một lần nữa nằm xuống. Lúc này đây, cô cố gắng nghĩ đến các món ăn mới, cuối cùng vững vàng đi vào giấc ngủ. Một đêm ngủ ngon, Nguyễn Miên Man vốn dĩ đã cố tình quên đi chuyện ngày hôm qua, nhưng mà rửa mặt xong mở cửa ra, nháy mắt bị người ngoài cửa gợi lên ký ức. Chương 140, 140. Editor, Thenery ẻ e có bắt mình. Tư cảnh Lâm biết, chuyện ngày hôm qua thật sự có chút đột ngột, nhưng lời nói đều nói được một nửa, cô cũng đại khái đoán được tâm ý của mình, nếu không dứt khoát nói rõ ràng, anh sợ kế tiếp hàng đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Lúc trước anh cũng nghĩ tới, tuổi cô còn nhỏ, Ít nhất chờ cô thi đại học xong lại biểu lộ tâm ý, nhưng có câu nói rất đúng, trẻ thế giới này có ba thứ không giấu được, ho khan, bẩn cùng và tình yêu. Sao anh tới đây sớm vậy? Nguyễn Miên Man từ cửa thối lui lại để anh tiến vào, liền hỏi. Thấy cô rời đi tầm mắt không chịu nhìn thẳng mình, Tư Cảnh Lâm tiến lên một bước đi tới trước mặt cô, tối hôm qua anh ở nhà ông. À. Trong lòng Nguyễn Miên Man có điểm kinh ngạc, chế mặt lại chỉ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Anh có lời muốn nói với em. Tư Cảnh Lâm thấy cô dùng đỉnh đầu đen nhánh đối diện với mình, đáy mắt lộ ra vài phần bất Tần Uyên Miên man chậm một nhịp, nhẹ nhấp môi rồi vội nói trước anh, anh còn chưa có ăn sáng đi, em đi làm bữa sáng." Dứt lời, người đã chạy biến vào phòng bếp. Hôm nay cô mặc một thân váy vàng nhạt, do trời nóng, tóc dài cũng buộc lên thành một cái đuôi ngựa, xem ở trong mắt Tư Cảnh Lâm, cực kỳ giống một tiểu hoàng điệu bị dọa sợ bỗng nhiên bay đi. Con đỏ mặt, rõ ràng là tiểu hoàng điệu đang căng thùng. Khỏe môi anh không tự giác nhếch nhẹ, ngay sau đó không nhanh không chậm mà đi vào phòng bếp. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, động tác rửa một giây, rồi lại tiếp tục bận rộn như không có việc gì. Trong phòng bếp có cháo đậu xanh đã nấu từ trước, cùng với rau trộn đậu phụ, trứng vịt muối, là bữa sáng Nguyễn Miên Man chủ ấn bị cho bản thân. Bất quá có thêm Tư Cảnh Lâm, Nguyễn Miên Man liền chuẩn bị chiên thêm mấy cái bánh rau. Nhìn thấy cô đang rửa, thái rau, Tư Cảnh Lâm sợ cô cắt chúng tay, không tùy tiện mở miệng. Chờ cô đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị xong, lại trộn xong bột, thấy cô tựa hồ chuẩn bị làm bánh gián, Tư Cảnh Lâm tiến lên đứng ở phía sau nói, "Anh muốn ăn bánh cá gián." với yêu cầu muốn ăn bánh cá của anh không có ý kiến, nhưng anh đứng gần như vậy, hô hấp đều phả tới lỗ tai cô làm cô thiếu chút nữa nhầm đường thành muối cho vào bột, Nguyễn Miên Man nhịn không được quay đầu trừng anh. Thấy cô rốt cuộc nhìn về phía mình, người bị Trừng mỉm cười mà lui ra phía sau một bước. Nguyễn Miên Man nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cho rằng anh đang cười mình thiếu chút nữa lầm đường với muối, nhấp môi không vui mà hừ nhẹ một tiếng. "Đông Đông." Tư Cảnh Lâm thấy vậy, thấp giọng gọi cô. Lỗ Thái Nguyễn Miên Man hơi ngỡ, chịu đựng không xoa một cái, tự anh mở tủ lạnh lấy cá đi. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy cô không được tự nhiên, xoay người từ tủ lạnh lấy ra một khối cá đưa cho cô rồi cũng không mở nữa, mà là lùi ra phía sau vài bước an tĩnh mà cô. Cũng mẹ chú ngệ Nguyễn Miên Man quá tốt, dưới ánh mắt chuyên chú của anh còn có thể vững vàng phát huy, không chiến cháy cái bánh nào. Chờ cô chiến xong một đĩa một nửa là bánh rau một nửa là bánh cá rán, Tư Cảnh Lâm tiến lên tiếp nhận cái đĩa, ở bên thai cô nói, "Đồng đồng thật tốt." Bên hai Nguyễn Miên Man tê dận, cảm thấy hình tượng trầm ổn, đáng tin cậy của anh trong lòng mình đã thay đổi một chút. Anh nói chuyện hằn hoi. cuối cùng, cô vẫn là không nhịn được, nói với anh, "Được." Tư Cảnh Lâm gật đầu, đem cái đĩa tay tùy đặt qua cái bàn bên cạnh, tối lầu nhìn cô. Chư bỏ khoảng cách giữa hai người, một màn này, cực kỳ giống chuyện buổi chiều ngày hôm qua. Nguyễn Miên Man đối diện với ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, theo bản năng tưởng từ phòng bếp rời đi. Nhưng mà, cô còn chưa kịp xoay người, cánh tay lại bị người ta nắm lấy. "Đông Đông, trước kia anh cảm thấy một mình rất ổn, cho đến khi gặp được em nếu chưa từng gặp được người đó, mới có thể chịu đựng sự cô độc." Anh mới nói ra chữ thứ nhất, Nguyễn Miên Man liền phát hiện tim mình bắt đầu đập không bình thường. Cô hiểu rõ, Đại khái Đối Mẫn cũng có cảm giác với anh, nhưng mà, lần đầu trong cuộc đời trải qua chuyện này, làm cô trừ bỏ thẹn thùng, còn có chút hoảng loạn vô "Em em còn muốn đi học." Nguyễn Miên Man dưới tầm mắt thâm tình mà chuyên chú của anh, cuối cùng chỉ phun ra được một câu. Cô nói xong, lại có chút hối hận, rũ đầu xuống không dám nhìn anh. Tư Cảnh Lâm muốn nói rõ tình cảm của mình chỉ là không muốn cô chỉ coi mình là một người anh trai, đối với chuyện cô không trực tiếp đồng ý cũng không phải quá thất vọng. Thấy cô lại chỉ có mình thấy đỉnh đầu, Tư Cảnh Lâm giơ tay xoa nhẹ một cái rồi ôn nhu nói, "Anh biết, chỉ là muốn nói với em trước, chờ em vào đại học, anh lại theo đuổi em được không?" Nguyễn Miên Man muốn cũng không phải là không cảm giác gì với anh, dưới động tác thân mật cùng giọng nói ôn nhu của anh, trái tim dần dần bình phục lại, đồng thời lại thấy một chút ngọt ngào nhàn nhạt, nhạt. "Dạ." Cô không thể không lên tiếng đáp lại, ngay sau đó xoay người bừng bữa sáng đi ra ngoài. Tư Cảnh Lâm thấy cô đồng ý, trẻ mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chờ thấy cô bưng khay vội vàng đi ra ngoài, biết cô bé đang thẹn thùng, anh cô ý ở trong phòng bếp ngây người một hồi mới đi ra ngoài. Vài phút sau, anh bưng đĩa bánh rán cô bỏ quên ra theo, thấy cô túi đầu chuyên tâm ăn cháo, gắp một cái bánh rau vào trong chén của cô. Nguyễn Miên Man thấy anh gắp một cái bánh cho mình xong cũng bắt đầu ăn sáng, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, sợ bánh trong chén bị cháo ngâm mềm không thể ăn, cô gắp lên khẽ cắn một miếng. Bánh rau có cho củ cải nhỏ, dưa chuột nhỏ, khoai tây thái nhỏ, tỏi bắp, chỉ dùng một chút dầu để chiên, ăn lên đặc biệt ngon miệng. Tâm tình tốt ăn uống cũng tốt hơn, Tư Cảnh Lâm cảm thấy bữa sáng hôm nay phá lệ mỹ vị, không chỉ bánh cá gián cô làm riêng cho mình ngoài giòn trong mềm, tiên hương thơm miệng, món bánh rau cũng hàm tiền thoải mái thanh tân, ngay cả cháo đậu xanh rõ ràng không thêm đường, uống vào trong miệng anh cũng thấy ngọt. Nguyễn Miên Man ăn xong một chén cháo đậu xanh nhỏ, một cái bánh rau, nửa quả trứng vịt muối cùng một chút rau trộn đậu phụng liền no, thấy anh ăn ba chén cháo, còn đem toàn bộ món dư lại trải bàn dọn dẹp không còn gì, chấp chớp, chớp hỏi, anh ăn no chưa? Cần chén thêm mấy cái bánh hay không? Đã no lắm rồi nhưng cũng không biết có phải cao đến choáng váng hay không, thế nhưng còn dáng gật đầu bánh rán đối với Nguyễn Miên Man mà nói quá đơn giản, thấy anh gật đầu, lập tức đứng dậy vào phòng bếp. Chờ cô đi rồi, Tư Cảnh Lâm mới phản ứng lại, lại ngượng ngùng kêu cô đừng làm, vì thế cầm lấy di động gửi tin nhắn có lái xe đang chờ ở ngoài ngõ, để hắn đi mua thuốc tiêu thực. Anh gửi xong tin nhắn chưa tới một hồi, Nguyễn Miên Man liền bừng đĩa ra. Chỉ chiến hai cái. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy trẻ mâm chỉ có hai cái bánh cá rán, có loại cảm giác thở phào một hơi. Nguyễn Miên Man còn tưởng anh chê ít, khuyên buổi sáng ăn quá no cũng không tốt. Được, anh nghe em. Tư Cảnh Lâm một bên tiếp nhận cái đĩa tay cô một bên nói, Cũng may là tay nghề của cô tốt, bánh rán mới ra nổi vàng rộm sốt giòn, nếu không đã nốt như vậy chưa chắc có thể ăn xong. Tư Cảnh Lâm ăn xong, hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Miên Man mở miệng nói, "Anh hôm nay không cần đi làm sao?" "Phải đi." "Vậy anh mau đi đi, đừng đến muộn." Thấy anh vừa nói vừa nhìn mình chăm chú không chút cố kỵ, Nguyễn Miên Man có chút không thinh đứng. "Được, vậy buổi trưa anh có thể tới đây ăn cơm không?" Tư Cảnh Lâm đứng dậy hỏi. Rõ ràng trước kia lúc tới cũng không hỏi, hiện tại lại còn hỏi thêm một câu, Nguyễn Miên anh một cái nói, "Anh muốn tới thì tới, ai còn ngăn anh được chứ?" "Anh đi đây." Nghe ra giọng nói của cô không tự giác thêm vài phần giận dữ, Tư Cảnh lầm cười nói. Nguyễn Miên Man gật đầu dạ một tiếng, lại không có giống như ngày thường tiện anh ra cửa. Người thật sự đi rồi?" Nguyễn Miên Man zer tay bụm mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Cô chủ, em làm sao vậy?" Chu Linh lại đây, nhìn thấy cô ghé vào trẻ bàn, lo lắng nói. Nguyễn Miên Man nghe được giọng nói của chị, vội ngẩn đầu lên nói, "Không có việc gì, mặt em đỏ vậy, có phải sinh bệnh hay không?" Chu Linh nói. "Không có, đại khái là trời quá nóng tôi ạ." Nguyễn Miên Man nói xong, nói sang chuyện khác, "Chỉ ăn qua bữa sáng trưa." Hôm nay thời tiết so với ngày hôm qua mát mẻ hơn một ít, bất quá vẫn có chút nóng, bởi vậy Chu Linh cũng không nghĩ nhiều, ăn rồi. Cô nói xong, thấy chảy bàn bên cạnh chén đĩa còn chưa có dọn, một bên đi qua thu thập một bên thuận miệng hỏi, ông ngô hôm nay lại đây ăn bữa sáng à? Nguyễn Miên man thuận miệng dạ một tiếng sau mới nói, không phải, là anh Cảnh Lâm. Thấy phản ứng của cô, cùng với khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi, làm Chu Linh nhịn không được tưởng tượng. Bất quá cô không phải loại người bắt quái, mặc dù trong lòng có chút tò mò, vẫn không hỏi nhiều. Ngày đầu tiên sau Tết Đoan Ngọ, là một ngày khách hàng của tiệm cơm chiến hạnh phúc cực kỳ vui vẻ, bởi vì hôm nay bà chủ chẳng những thêm món rau trộn đậu phụ, còn thêm cả món cơm chiến cà chua trứng gà. Người thích ăn cà chua trứng gà rất nhiều, đặc biệt vào mùa hè, không muốn ăn uống gì, ăn một chén cơm chiến cà chua trứng gà, thoải mái thanh tân, cờ thích vị giác, quả thực quá thích hợp. Sở dĩ Nguyễn Miên mang thêm món cơm chiến cà chua trứng gà, là bởi vì cùng Chu Linh đi chợ mua sắm nguyên liệu, nhìn thấy một quầy hàng có cả chua đặc biệt tươi mới, vì thế có ý tưởng này. Nhưng mà, khách hàng không để ý lý do vì sao cô thêm món mới, bọn họ chỉ để ý có thể đặt được hay không thôi. Trải qua một khoảng thời gian thử dùng chức năng đặt trước, dưới sự đề nghị của nhóm khách hàng, hiện giờ Nguyễn Miên Man đã chỉnh sửa một chút. Từ giờ mỗi ngày vào 9 giờ sáng bắt đầu, có thể đặt trước cơm hộp cùng ngày, thời gian giao hàng bắt đầu từ 11 giờ, 2 giờ rưỡi kết thúc. Khách đặt được cơm chưa có thể an tâm chờ, không đặt được quyết định chờ tới giờ nghỉ ăn cơm giữa trưa, tranh thủ thời gian tới trong tiệm trực tiếp ăn. Loang cái tới 11 giờ, Nguyễn Miên Man làm mì lạnh hòa diệp mộc ra một chén đưa cho Chu Linh. Làm ăn buôn bán trong ngành này, đây là thời điểm nhất, ăn cơm đều đến phải tranh thủ thời gian, bởi vậy Chu Linh cũng không khách khí. Trong phòng bếp tương đối bức, cô tiếp nhận cái chén rứt khoát bưng ra bên ngoài ăn. Mì lạnh hòa diệp màu sắc thanh thanh, có câu thơ, hương phiên nhũ diệu khuynh vân dịch, du điểm họa đào tằm âm ngọc. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ăn, nhưng Chu Linh vẫn có chút nặng nề như cũ. Ngồi xuống, lập tức cầm lấy đôi đũa đũa mì hoạ diệp vào miệng, mắt lạnh lại ngón miệng, ăn đến thập phần thoải mái. Một nhân viên giao cơm từ trệ xe xuống, đợi bỏ mũ bảo hiểm đi vào trong tiệm, lập tức bị bái Mì Lạnh xanh biết trước mặt cô hấp dẫn toàn bộ chú ý nhân viên giao cơm nuốt nước miếng nói, trong tiệm có mì lạnh. Chu Linh nghe vậy ngẩng đầu lên, ngượng nói, không có, đây là cơm cho nhân viên trong tiệm. Trong tiệm còn nhân viên không? Nhân viên giao cơm theo bản năng nói, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi, hỏi xong, hắn nghĩ nếu có thể ở trong tiệm làm việc, vậy không phải mỗi ngày đều có thể ăn được đủ món ngon của bà chủ, trong ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Chu Linh ngay vậy, có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn lắc đầu, không tuyển. Chương 141, 141. Editor, thế nhỉ ẻ có mặt nhìn. Cô nói xong, vẻ mặt nhân viên giao cơm liền thất vọng, cô cúi đầu từng ngụm từng ngụm đem mì hoại diệp dư lại ăn hết, cầm chén không bếp, không tới một hồi, bưng một ly trà đậu xanh ra tới cho hắn. Cảm ơn. Nhân viên giao cơm nói lời cảm tạ, bưng trà đậu xanh lên uống. Không cần khách khí. Chuyện Tù Linh một lần nữa trở lại phòng bếp hỗ trợ, bắt đầu có nhân viên giao cơm khác đi vào trong tiệm. Người đầu tiên đi vào trong tiệm lập tức chia sẻ cùng đồng nghiệp. Mì lạnh kia thoạt nhìn xanh biết như phỉ thú, nằm ở trong chén, rất mê người. Người cũng rất thơm. Nghe hắn miêu tả, những người khác đều đoán bụng, trong tiệm có bán không? Không, là cơm cho nhân viên thôi. Nói như vậy, làm nhân viên trong tiệm cũng quá hạnh phúc rồi, không biết trong tiệm còn nhận người không nhỉ? Muốn nhận người còn đến lượt cậu chắc. Tôi đã sớm hứng rồi. Thanh âm của nhóm nhân viên giao cơm cũng không nhỏ, trong phòng bếp, Chu Linh nghe được bọn họ nói chuyện. Mai đầu nói, "Em xem, bọn họ đều hâm mộ chị kìa." Nguyễn Miên Man cười cười, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nhìn thấy Tư Cảnh lầm từ bên ngoài tiến vào. Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị nói cho cơm trưa của anh ở tủ lạnh, dư quang nhìn đến trong tay hắn bao lớn bao nhỏ, suy nghĩ vừa chuyển, sao anh lại mua nhiều thứ như vậy? Mua chút kem cùng sữa chua cho em." Lúc anh nói chuyện, đã đi tới tủ lạnh đem đồ vật bỏ vào tủ trước, nhìn thấy bên trong có mì lạnh hoại diệp, thuần tay lấy ra. Anh đã bỏ vào tủ lạnh, Nguyễn Miên Man cũng không nói cái gì nữa, chỉ nói, "Anh mau ăn cơm chưa đi, bên trong còn có đậu xanh cùng canh mắm tiếp nữa." Tư Cảnh Lâm gật đầu, nhìn thoáng qua cái nồi trước mặt cô, cơm chiên cá chua trứng gà. Không phải anh không thích ăn cá chua sao? Anh chỉ là thuận miệng hỏi, Nguyễn Miên Man lại cho rằng anh muốn ăn, quay đầu nhìn lại. Đúng vậy. Tư Cảnh Lâm gật đầu, đối với chuyện cô nhớ rõ sở thích của mình cảm thấy vui vẻ. Nguyễn Miên Man từ biểu tình của anh như hiểu ra chút chút, mở miệng nói, "Ông nội nói với em." Tư Cảnh Lâm tin tưởng, ông nội khẳng định là thuận miệng nhắc tới khi nói chuyện tiếng, cô có thể nhớ kỹ, hiển nhiên là quan tâm tới mình. Nguyễn Miên Man thấy anh cười cười nhìn mình cũng không nói lời nào, thu hồi tầm mắt nói, "Anh đi ăn cơm nhanh lên." Tư Cảnh Lâm thấy cô không có ý định nói chuyện với mình tiếp, lúc này mới ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. "Vốn dĩ", Tư Cảnh Lâm chuẩn bị cơm nước xong, buổi chiều sẽ ôn tập cùng cô, nhưng mà một cuộc điện thoại gọi tới làm anh không thể không rời đi. Thấy anh cơm nước xong không rời đi, trong lòng Nguyễn Miên Man bỗng nhiên có chút hờn trường, nhưng mà chờ anh có việc đột xuất không thể không đi, lại có một chút mất mát. Bất quá, cô cũng không dối dám lâu, rất nhanh liền tiếp tục bận rộn. Hơn 12 giờ, trong tiệm bắt đầu có nhiều khách tới ăn. Trừ bỏ người thật sự không thích gan cả chua, đại bộ phận khách hàng tới đây đều muốn nếm thử cơm chiến cùng rau trộn đậu phụ mới ra. Ăn một bát Cơm chiên và chua trứng gà chua ngọt ngon miệng, so với những món cơm chiên khác sẽ lướt hơn một chút, ngay cơm rất ngon, cà chua chua ngọt ngon miệng cùng trứng gà non mềm tiên hương, ăn lên ngon miệng lại cờ thích vị giác. Người ăn cơm chiên cà chua trứng gà nhiều, toàn bộ trong tiệm đều là mùi hương chua ngọt của cà chua. Vừa tới trong tiệm khách hàng nguyên bản không định ăn cơm chiên cà chua trứng gà, người được hương vị này, lúc Chu Linh hỏi bọn họ muốn ăn cái gì, theo bản năng nói, cơm chiên cà chua trứng gà. Hai vị khách cùng nhau tới ăn cơm, sau khi ăn xong cơm chiến, một người nói, loại thời tiết này, rất hợp ăn cơm chiên cá chua trứng gà, rất cở thích vị giác. Đúng vậy. Tôi vốn đang cảm thấy buổi trưa ăn không vô, kết quả ăn ăn, một đĩa cơm chiến lớn như vậy thế nhưng hết sạch rồi. Một người khác nói tiếp nói: "Rau trộn đậu phộng này ăn cũng ngon, tiên hương tràn nọ, chính là trong tiệm không có bia, bằng không có thể nhâm nhi hai ly. Buổi chiều còn phải đi làm, nghĩ cái gì đâu? Chờ buổi tối tan tầm uống hai ly thật ra cũng không tệ. Vậy cũng đúng, chúng ta mua một phần rau trộn đậu phụng trở về, buổi tối uống." Bọn họ gọi Chu Linh ra mua một phần rau trộn đậu phụng mang đi, khách bàn bên cạnh cũng nói theo: "Chúng tôi cũng muốn một phần rau trộn đậu phụng mang đi." Chu Linh đáp tiếng tỏ vẻ đã biết, khách bàn bên cạnh nói, rau trộn đậu phụm này ăn ngon thật, không riêng đậu phụ ngon, cả rốt cùng dưa chuột bên trong cũng giòn lộn, càng ăn càng thơm. Đúng vậy, tôi trước kia cũng thường xuyên mua rau trộn đậu phụ ăn, nhưng cũng không ngon như bà chủ làm. Cơm chén cả chua trứng gà cùng rau trộn đậu phụ mới bán không chỉ nhận được sự ủng hộ của khách hàng tới trong tiệm ăn, khách hàng trẻ áp cơm hộp cũng rất thích, khu bình luận là một mảnh khen ngợi. Đóng cửa, Chu Linh làm xong vệ sinh chuẩn bị về nhà, còn chưa kịp ra tới cửa, đã thấy Lý Niệm vào cửa hàng. Đang ở nhà Nguyễn Miên Man cũng nhìn thấy cô, đứng dậy nói, bánh gạo kê ăn hết rồi ạ? Lý niệm đúng là người lúc trước có em họ, vì giảm béo quá độ dẫn tới mất đi cảm giác thèm ăn nên tới tiệm mua bánh trưng, kết quả được Nguyễn Miên Man trợ giúp, làm một ít bánh gạo kê mang về. Em họ cô nhận được bánh gạo kê, phối hợp với việc xem video liên quan tới món ăn trong cửa hàng, dần dần khôi phục một ít cảm giác ăn uống. Biết được bánh gạo kê hữu dụng với em họ cô, mỗi lần cô lại đây, Nguyễn Miên Man đều sẽ giúp cô làm một ít bánh gạo kê. Bánh gạo kê màu vàng nhạt mềm xốp thơm ngọt, dinh dưỡng mỹ vị lại tốt cho dạ dày, ăn một đoạn thời gian Cô bé đang có chút biểu hiện của bệnh kém ăn rốt cuộc khôi phục một ít, trừ bỏ bánh gạo kê cùng bánh trưng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cũng có thể ăn một ít món ăn khác. Lý Niệm hôm nay tới đây, chính là thay mặt cô mình lần nữa cảm tạ bà chủ. "Còn không có, hiện tại tình huống của em họ tôi đã tốt hơn chút, đồ ăn cô tôi làm đều có thể ăn một chút, cô nhờ tôi nhất định phải tới cảm ơn bà chủ." Lý Niệm nói. Nói lời cảm ơn tự nhiên không có khả năng tay không tới, Lý Niệm còn mang đến không ít trái cây cùng một giỏ củ cải nhỏ. Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi, không cần khách khí. Nói lời cảm tạ Nguyễn Miên Man có thể nhận, đồ vật cô lại không muốn thu. Lý Niệm thấy vậy, Vợ nói, đều là một ít đặc sản quê nhà mà thôi, không đáng giá, tỉ như rọ cụ cái này, là cụ cải nhỏ chỉ có chỗ chúng tôi có, vỏ mỏng trắng tinh, thịt chất non miệng chắc chẽ, vào miệng giòn nột, thích hợp nấu ăn hoặc cướp. Cô luôn miệng nói đồ vật không đáng giá, chỉ là chút tâm ý của cô nhà mình, lưu lại đồ vật liền chạy lấy người. Nguyễn Miên Man thấy vậy, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng không cầm đồ vật đu theo. Chờ Lý Niệm cùng Chu Linh trước sau rời đi, trong tiệm chỉ còn một mình Nguyễn Miên Man. Cô đem đồ vật Lý đưa tới cất gọn, bỏ vào tủ lạnh, chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh bỗng nhiên nhìn thấy hộp kem bên trong, thuận tay cầm một cái ra. Đóng gói tinh xảo phấn nộn có hình một trái dâu tây phía trên, thể hiện vị của hộp kem này. Nguyễn Miên Man cầm kem ra cửa ngồi xuống, thưởng thức xong cái vỏ liền cẩn thận mở ra cái nắp. Kem màu hồng phấn lộ ra lạnh lẽo, thoạt nhìn đặc biệt mê người, Nguyễn Miên Man cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đưa vào trong miệng, mùi dâu tây liền tràn đầy khoang miệng, cả người cô đều cảm giác được một trận sảng khoái. Mùa hè ăn kem, tuyệt đối là một loại hưởng thụ, cô ăn một ngụm, liền yêu cái hương vị này. Xong, cô đều sẽ nghỉ ngơi một lúc, nhưng mà hôm nay, ăn xong kem, cô một chút buồn ngủ cũng không có, dứt khoát xử lý rọ cụ cải nhỏ liễn niệm đưa tới. Một rọ củ cải thoạt nhìn trông tinh, hơn nữa tinh tế nhỏ xinh, cô cầm lấy một cây rửa sạch, đưa đến bên miệng cắn một miếng, vào miệng giòn nộn, mùi hăng của củ cải sống một chút cũng không có. Đến qua, Nguyễn Miên Man cảm thấy, loại củ cải nhỏ này, so với để nấu, càng thích hợp mối ăn hơn. Củ cải cũng không lớn lắm, cũng không cần thiết phải cắt, cô đơn giản xử lý qua, lấy một cái bình trống trong phòng bếp ra bắt đầu ướp. Một đoạn thời gian sau, chờ củ cải nhỏ ướp tốt, Nguyễn Miên Man nếm một ngủ, ăn vào vị cay lại có chút ngọt, trong ngọt lại có chua, thập phần giòn nộn miệng. Loại củ cải nhỏ này ướp xong, lúc buồn miệng chu linh lại nhón một miếng. Ăn cùng cháo hương vị cũng rất tuyệt, cùng cụ cải nhỏ này so sánh, củ cải chua trong tiệm tức khắc kém hơn không ít. Nguyễn Miên Man thấy vậy, ngày hôm sau đi chợ hỏi thăm một chút, từ cửa hàng nọ mua không ít loại củ cải nhỏ này trở về. Cô chủ là chuẩn bị mối cụ cải nhỏ bán trong tiệm sao? Củ cải mua trở về, Chu Linh một bên hỗ trợ rửa sạch một bên hỏi. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, trời nóng, cơm chiến tương đối nóng, thấy không ít khách hàng đều nói gần đây ăn uống không tốt, nên em định làm cho bọn họ thêm một chút món khai vị. Chu Linh cảm thấy cụ cải nhỏ ăn ngon như vậy lại làm đồ ăn tặng kèm có chút đáng tiếc, không khỏi một câu, cụ cải nhỏ này cũng không rẻ cứ cũng mất thời gian, làm đồ tặng kèm cũng quá đáng tiếc. Là đồ tặng kèm nên phân lượng cũng sẽ không nhiều, một cái cũ cải nhỏ cắt thành lát cũng có thể chia cho mấy cái hộp, không sao. Nguyễn Miên mang nói. Thấy cô đã suy nghĩ xong, Chu Linh không nói gì nữa. Buổi trưa cùng ngày, bắt đầu buôn bán, trong tiệm bận bận rộn tới lui như thường. Nhân viên giao cơm tới trong tiệm, nếu có tiền và thời gian, đều sẽ ở trong tiệm ăn chút gì đó. Ngay từ đầu, nhóm nhân viên giao cơm còn sẽ rối rắm một chút, cảm thấy chính mình chạy một đơn tổng cộng cũng kiếm được mấy đồng tiền, trở tay một cái ở trong tiệm dùng hết thật sự có chút xa xỉ. Nhưng mà, chờ trong tiệm càng ngày càng nhiều món ngon, mỗi lần đều nhịn không được đi nếm thử, bọn họ đã từ bỏ phản kháng. Dù sao giữa trưa cũng cần ăn cơm, một khi đã như vậy, còn không bằng ăn tại đây, ăn xong, lại mang theo vẻ mặt thỏa mãn đi đưa cơm hộp cho khách. Thời gian buôn bán bắt đầu, không bao lâu, nhân viên giao cầm quen cửa quen mèo tiến vào, trực tiếp nói vọng vào trong phòng bếp, một phần cơm chiến, cà chua trứng gà. Dứt lời, hắn do dự hai giây, thật sự là có chút muốn ăn rau trộn đậu phụng, nghĩ cùng lắm thì tháng này mua ít một gói thuốc lá, lại bổ sung nói, lại thêm một phần rau trộn đậu phụng. Từ khi có rau trộn đậu phụng, doanh số đậu phụng rang trong tiệm đều giảm xuống một ít, hiển nhiên, vào mùa này, mọi người muốn ăn rau trộn hơn. Chu Linh đáp lời, không bao lâu sau, dùng khay bưng cơm chén cả chua trứng gà và rau trộn đậu phụng ra đem cơm chén cùng rau trộn đậu phụng đặt tới trước mặt nhân viên giao cơm, cô lại đặt một cái đĩa bằng lòng bàn tay xuống, đây là món ăn kèm, anh ăn từ từ. Túi đầu nhìn lát củ cải trắng tỏa ra mùi chua ngọt được đặt trong đĩa sứ xanh, nhân viên giao cơm cầm lấy chiếc đũa lên một mảnh đưa vào trong miệng. Củ có hương vị thập phú, chua ngọt đủ cả, đắng, mấy vị khác Hơn nữa Củ cải đặc biệt giòn ngọt, ăn lên ngon miệng lại khai vị. Một miếng củ cải xuống bụng, nhân viên giao cơm nhịn không được lại liền ăn vài miếng, ngay sau đó cả người để thật sảng cả. Ăn quá ngon, hắn chưa từng nghĩ tới, củ cải ướp thế nhưng sẽ ngon như vậy. Ăn ngon đến mức hắn nhìn đĩa chỉ còn vài miếng không nhiều lắm, thế nhưng có chút luyến tiếc ăn một lượt hết luôn. Hắn thưởng thức dư vị của củ cải, bưng lên cơm chiến bắt đầu ăn. Cơm chiến cả chua trứng gà cũng rất mỹ vị, làm hắn ăn mấy miếng, mới lại kẹp lên một mảnh củ cải ăn. Củ cải miếng phân lượng thật sự có mặc dù hắn ăn mấy miếng cơm chiến mới ăn một miếng củ cải, thực mau củ cải đã thấy đáy đồ ăn tặng kèm. Hắn song hắn cũng ngượng ngùng kêu thêm, tiếp nối mà hễ môi dưới, tiếp tục ăn cơm. Chờ từng đám người từ trong tiệm rời đi, khách hàng bắt đầu nhận được cơm hộp. Phong làm việc nhỏ. Nhận được cơm hộp, ông chủ mắt sắc nhìn một cái đã phát hiện mỗi phần cơm hộp đều có thêm một cái hộp nhỏ. Thường ăn cơm hộp đều biết, loại hộp này đều đựng gia vị hoặc là đồ ăn kèm. Nghĩ đến tay nghề của bà chủ, đồ ăn kèm hương vị khẳng định sẽ không kém, ông chủ thừa dịp nhân viên chưa phản ứng kịp, vội đoạt vài hộp ở trên tay. Ông chủ làm gì thế? Chờ hắn cấp hộp đi, nhóm nhân viên mới lấy lại tinh thần. Bị phát hiện, ông chủ đúng lý hợp tình nói, tôi ăn uống không tốt, muốn ăn thêm chút đồ ăn kèm. Có vấn đề sao? Nếu là cơm hộp nhà khác, vậy khẳng định không thành vấn đề, nhưng ngay là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, vậy rất có vấn đề. Nhóm nhân viên cũng biết đồ đã bị hắn cướp đi muốn để hắn nhả ra có bao nhiêu khó khăn, ứ quán mà liết hắn một cái, vội cướp mấy hộp đồ ăn kèm giữ lại. Chương 142, 142. Editor, thế nhỉ, ẻo có mắc nhỉ? Nếm đến đồ ăn tặng kèm, lát củ cải thoải mái thanh tân dần độn, nhóm nhân viên đồng loạt trừng ông chủ của mình, cảm thấy hắn một mình độc chiếm nhiều cụ cải như vậy, quả thực thật quá đáng. Để tránh bị đánh hội đồng, ông chủ cầm cơm trưa của Minh chạy vào văn phòng mà ngày thường ít dùng đến. Thấy hắn trốn đi, Nhóm nhân viên không có biện pháp, nhột chỉ nói, tôi chỉ biết bà chủ chiến cá ngon, không nghĩ tới tùy tiện làm một món ăn kèm thế nhưng cũng ăn ngon như vậy. Ai nói không phải chứ, chính là số lượng hơi ít một chút. Đồ ăn tặng kèm cậu còn muốn nhiều. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta xui xẻo, gặp được ông chủ mặt dày vô sỉ như vậy, nhận mình đi. Không biết củ cải mối này trong tiệm có bán không nhỉ? Đợi lát nữa tới khu bình luận hỏi bà chủ đi, nếu bán, tôi muốn mua một chút, thật là ăn quá ngon. Không chỉ bọn họ nghĩ như vậy, phát hiện hôm nay bà chủ có tặng kèm đồ ăn, đầu tiên nhóm khách hàng rất kinh hỉ, chờ nếm được hương vị, đều cảm thấy không đủ ăn. Vì thế khu bình luận, nớ ít, ma ơi, không nghĩ tới bà chủ làm đồ ăn kèm cũng ngon như vậy, ăn ngon đến mức nước tôi cũng không bỏ, chính là có ít, hoàn toàn không đủ ăn, bà chủ ơi tôi có thể mua một chút củ cải mối này không? Năm còn, miếng củ cải giòn nộn ngon miệng, hơi cay một tí xíu, còn mang một chút vị ngọt, ăn vài miếng xong, nháy mắt liền ăn uống rất ngon miệng, hôm nay đặt cơm chiến ăn còn có cảm giác không đủ. Bà chủ, củ cải này có thể trực tiếp bán trong tiệm không? Cái thứ, cảm ơn bà chủ tặng đồ ăn kèm, thật sự ăn quá ngon, buổi sáng hôm nay rất bận, chạy ngược chạy xuôi vẫn luôn không có thời gian dừng lại, giữa trưa vốn gì muốn ăn uống cho lắm ăn xong món ăn kèm của bà chủ, tức khắc ngon miệng trở lại, lần sau có thể đưa nhiều hơn một chút không? Hoặc là tôi bỏ tiền mua cũng được. La Sơn, a a a. Bà chủ, đồ ăn kèm quá ngon, căn bản không đủ ăn, có thể trực tiếp bán trong tiệm không? Tốt nhất đừng cắt miếng, tôi thích cảm giác cắn cả cây củ cải. Herker, đây là dùng loại củ cải nhỏ mới đi, mùi thơm cùng hương vị đều quá tốt, củ cải đều rất mỹ vị, tôi cảm thấy bà chủ có thể trực tiếp bán loại củ cải muối này theo bình luôn. 6 ngày, bình củ cải muối có thể đó, nếu bà chủ là bán, tôi sẽ mua 10 bình, không, tôi mua 50 bình ủng hộ cô ợ xưởng làm hàng loạt gì đó nào có đơn giản như vậy bà chủ trực tiếp bán ở trong tiệm là tốt rồi tôi không chọn mặc kệ là củ cải nhỏ nguyên cây hay là cắt miếng đều thích câu bà chủ cô có biết ăn hai miếng cơm chí mới dám cắn một miếng nhỏ củ cải cảm giác có bao nhiêu chua xuất không cầu xin cô trực tiếp bán củ cải đi một chút này hoàn toàn không đủ ăn Nguyễn Miên Man không nghĩ tới món củ cải nhỏ này lại được yêu thích như vậy bọn họ không chỉ ở khu bình luận nào còn có người trực tiếp chạy đến trong tiệm để mua bà chủ đứa nhỏ nhà tôi mùa hè bị tụ cân mùa hè mỗi năm ăn uống đều khôngké đi cả người đều gây một vòng Ngày đó ăn củ cải muối trong tiệm, lại ăn được không tồi, cô làm ơn bán một chút cụ cải cho tôi được không? Trong tiệm còn có không ít củ cải muối, người ta cố ý chạy tới, Nguyễn Miên Man cũng không để khách tay không mà về. Dù sao cũng là đồ muối, trẻ con vẫn nên ăn ít một chút ạ. Nguyễn Miên Man dùng hộp được một phần củ cải nhỏ bán cho khách, không quên nhắc nhở. "Cảm ơn a chủ, tôi đã biết, chờ con bé thật sự ăn uống không vô tôi mới cho nó ăn." Nữ khách hàng nói lời cảm ơn xong, cao hứng cầm cụ cải nhỏ rời đi. Đi tới đầu ngõ nhỏ, cô nhìn trong, trong hộp cơm cụ cải nhỏ xinh tinh tế, nhớ lại hương vị của nó, miệng đã muốn chảy nước miếng. Cô ngẩng đầu nhìn một vòng Thấy xung quanh không có ai, nhịn không được mở nắp ra nhón một miếng củ cải nhỏ. Cái nắp vừa mở ra, mùi hương chua ngọt hơi cay nháy mắt bay ra, chỉ là người được mùi này, đều có chút cảm giác cờ thích vị giác. Nữ khách hàng há mồm cắn một ngụn, củ cải nhỏ giòn nọn nháy mắt tràn ra một chút nước, hương vị chua ngọt hơi cay đặc biệt ngon miệng. So với củ cải cắt miếng, cắn cả cây củ cải nhỏ sảng cả hơn nhiều, trong bất chi bất giác, cô liền giải quyết xong cây củ cải nhỏ trên tay, thậm chí còn có chút chưa đã thèm. Tốt xấu còn nhớ rõ đây là mua cho con gái, cô lúc này mới nhịn xuống không ăn thêm, vội đóng nắp lại bước nhanh về nhà. Nguyễn Miên Man không phải người nặng bên này nhẹ bên kia, tự nhiên không có khả năng bán cho người này không bán cho người kia, dứt khoát bán củ cải nhỏ mối. Muối củ cải cần thời gian, cho nên bất luận là bán chế áp cơm hộp hay bán trực tiếp trong trận, cô đều giới hạn số lượng mua mỗi ngày, mặc dù vậy, đại bộ phận khách hàng vẫn có thể mua được. Không những được khách hàng yêu thích, ông nô cùng Tư Cảnh Lầm cũng rất thích củ cải mối đặc biệt là ông nô, bữa sáng chỉ cần một cây củ cải nhỏ là có thể ăn hết hai chân cháo. Anh đừng chỉ ăn muối củ cải muối. Hôm nay, vẫn như thường ngày Tư Cảnh Lâm tới ăn cơm trưa, Nguyễn thấy anh ăn cơm không nhiều, đĩa củ cải miếng đã sắp thấy đáy, không khỏi nhắc nhở. Từ khi Tư Cảnh Lâm nói rõ tâm ý, ngay từ đầu Nguyễn Miên Man còn có chút không được tự nhiên, chờ thấy anh chịu bỏ số lần tới trong tiệm nhiều hơn chút, tầm mắt thường xuyên dừng trên người mình, ngoài ra cùng lúc trước cũng cũng không quá bất đồng, nên dần dần khôi phục như cũ. Bất quá, bầu không khí giữa hai người, rốt cuộc vẫn là có chút không giống ngày trước. Được. Tư Cảnh Lâm nghe được lời của cô, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, không đụng vào cũ cải muối nữa. Nguyễn Miên Man thấy vậy, vừa lòng gật đầu. Tư Cảnh Lâm thấy cô xoay người tiếp tục công việc, đáy mắt tràn ra hai phần ý cười. Anh không phải là người không có tự chủ, mới vừa rồi thấy cô nhìn qua. Mới cố ý gấp thêm mấy đúa của cải để cô phải quan tâm nhắc nhở. Từ cảnh Lâm ăn xong cơm trưa, tự mình đem chén bản thu vào trong buồn rửa bát, quay đầu thấy cô bé trước bệ bếp cái trán đã chạy không ít mồ hôi, móc ra khăn tay mang theo người lao cho cô. Nguyễn Miên mang ngay từ đầu còn tưởng là chị Chu Linh, theo bản năng cọ lên cái khăn một chút sau mới phát hiện là anh, mặt tức khắc hồng lên. Từ lúc tỏ tỉnh, ngẫu nhiên anh cũng sẽ làm chút động tác thân mật như sở đầu cô linh tinh, Nguyễn Miên Man cũng không chán ghét, được cô túng, hiện giờ thậm chí đã thành thói quen. Cô sở dĩ mặt đỏ, không phải bởi vì động tác của anh, mà là phát hiện anh dùng đúng cái khăn mà mình tặng lúc trước. Lúc trước khi tặng chỉ coi anh là anh trai, trưởng mối cũng không cảm thấy gì, nhưng anh bày tỏ xong, nghĩ đến khăn ở cổ đại có ý tương tư, đến mức cô sao có thể không thẹn thùng. Cũng may bởi vì trước bậy bếp nhiệt độ cũng cao mặt cô cũng vốn hơi hồng, lúc này Tư Cảnh Lâm cũng không phát hiện ra cô đang thẹn thùng. Thu hồi khăn xong, xoay người đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua. Nguyễn Miên man thấy anh rời đi, thở phao một hơi, ai ngờ không tới một hồi, anh lại giơ một lọ sữa chua cắm sẵn ông hút đưa qua. Cô lắc đầu nói, anh tự uống đi. Tư Cảnh Lâm lại là đem sữa chua tiếp tục giơ trước mặt cô, sau đó thương lượng, thời tiết càng ngày càng nóng. Anh thuê người lắp một cái điều hòa ở trong phòng bếp được không? Trong phòng bếp có thể lắp điều hòa sao? Nguyễn Miên Man nói xong, môi không cẩn thận đụng tới ống hút, liền rứt khoát túi đầu đuốn một ngụm. Sữa chua chua ngọt, mắt lạnh leo vào miệng, xua tan một ít nóng lực, làm cô không tự giác lại uống thêm hai ngụm. Có thể, có điều hòa chuyên dụng cho phòng bếp, có thể tránh được khói dầu. Từ Cảnh Lâm thấy cô nhấp cái miệng nhỏ uống sữa chua, động tác trẻ tay chậm một chút, tay cầm sữa chua ở trẻ má cô nhẹ quọ một cái. Bàn tay lạnh lạnh mặc dù chỉ qua má, Nguyễn đã nhận ra, anh một cái nói, tiền tự em trả. Có phải nên đem tiền cơm mấy ngày nay trả cho em trước hay không? Tư Cảnh Lâm biết rõ còn cố hỏi. Nguyễn Miên Man đem cơm chiến trong nồi đổ vào trong buồn rồi nói, làm sao giống nhau được? Nơi nào không giống nhau? Tư Cảnh Lâm cười khẽ hỏi. Nguyễn Miên Man không nghĩ để ý đến anh, đoạt được sữa chua từ trong tay anh, uống mấy ngụm to, vứt cái chai vào thùng rác, tiếp tục chén cơm. Tư Cảnh Lâm ở phía sau tiếp tục nằm cô, không lại tới quấy rầy, mà là xoay người đi ra ngoài, định gọi điện cho trợ lý Tôn, để hắn an bài người tới lắp điều hòa. Khách ở trong tiệm ăn cơm vô tình nhìn thấy người đàn ông từ phòng bếp đi ra, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, "Má ơi, trong tiệm thế nhưng còn có xoái ca như vậy, là ai vậy?" Sắc thật đẹp trai, không riêng gì mặt, khí chất cũng rất đặc biệt, yêu nhã lại tự phụ. Đi từ trong phòng bếp ra, có phải là thân thích của bà chủ không nhỉ? Mấy cậu nói nếu tôi hỏi bà chủ phương thức liên hệ của anh ấy có được không? Người vẫn ở cửa đấy, sao cậu không trực tiếp đi lên hỏi người ta? Không dám. Anh ấy thoạt nhìn có chút lạnh lùng, không dễ thân cận lắm. Nghe được các câu nghị luận, khách hàng bàn bên cạnh nhìn không được mở miệng nói, các cô đừng nghĩ nữa, người ta rõ ràng là bạn trai của bà chủ. Sao cô biết? Các cô là mới đến tiệm ăn cơm hôm nay đi. Đúng vậy, bởi vì không đặt được cơm hộp, cho nên mới tới ăn trong tiệm. Quả nhiên Cậu cô tới nhiều vài lần sẽ biết, người này mỗi ngày đều sẽ đến trong tiệm ăn cơm, bất quá là ở trong phòng biết được chăm sóc đặc biệt. Vốn dĩ vài vị nữ khách hàng còn có chút hâm mộ bà chủ thế nhưng có bạn trai xoá như vậy, nghe được chăm sóc đặc biệt, trọng điểm lập tức bị lái đi. Chăm sóc đặc biệt là ăn cái gì? Không biết, nhưng với tay nghề của bà chủ, khẳng định rất ngon. A, hảo quá, nếu tôi là đàn ông thì tốt, tôi không cần chăm sóc đặc biệt, chỉ cần trong tiệm có mị thực gì, muốn ăn lúc nào thì ăn là đã tốt lắm rồi. Cô là đàn ông thì bà chủ cũng không nhất định sẽ coi trọng cô a. Tôi mơ một chút không được sao? Vạn nhất bà chủ coi trọng tôi thì sao?" Vị nữ khách hàng này nói xong, giữa mùa hè bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh. Cô quay đầu, liền thấy người đàn ông mới vừa rồi ở cửa gọi điện thoại đã đi vào, biểu tình lãnh đạm mà liếc mình. "Đại ca, tôi cũng là con gái mà, chém gió một chút mà thôi, không cần nhìn tôi như vậy đi." Có chút không chịu nổi nữ khách hàng giơ tay che mặt, vùi đầu làm đa điều. "Người đi rồi." Vài phút sau, được người bên cạnh nhắc nhở, nữ khách hàng mới thỏ đầu ra một lần nữa. Xác định người thật sự đi rồi, cô vỗ ngực nói, "Má ơi, khí thế của bạn trai bà chủ cũng quá dọa người rồi." Cảm thấy mình cần được gắt mũi. Nữ khách hàng nhìn thấy Chu Linh mới từ trong phòng bếp ra, vội tiêu lên, "Lại cho tôi thêm một phần đậu hũ chiên, cay nhiều, tỏi giá cùng gạo thơm cũng nhiều chút ạ." Đậu hũ chiến trong tiệm vốn có chút cay, nhưng đối với người thích ăn cay mà nói, còn có thể cay hơn nữa, đậu hũ chiến làm khá nhanh, không tới một hồi, Chu Linh liền mang một chén đậu hũ chiến thêm cay ra cho cô. Nữ khách hàng một bên lau mồ hôi một bên ăn, vừa thơm vừa cay đậu hũ cực kỳ mỹ vị, đặc biệt là đã ngấm hết nước suốt. Mùa hè, ăn một chén đậu hũ chiến ngoài giòn trong mềm, nóng bỏng vô cùng, cả người từ đầu đến chân đều sẽ toát mồ hôi, kỳ thật cũng rất sảng khoái. Mấy khối đậu hũ chiên xuống bụng, cô bị cay đến hơi hốt khí, rồi lại cảm thấy có chút sảng cạn, lại ăn một khối đầu hũ, còn bưng lên cả chén uống nước sốt. Nước sốt đầu hủ là từ nhiều loại hương liệu cùng gia vị tạo thành, uống không có một chút mặn, nhưng tư vị hương cay hàm tiền của nó, lại có thể làm người ta xem nhẹ độ mặn. Uống một ngụm không đã liền nữ khách hàng lại uống thêm hai ngụm, sau đó mới tiếp tục gắp đầu hủ chiên ăn. Người nuôi đầu hủ chiên, lại nhìn cô ăn ngon lành như vậy, mấy vị khách vốn dĩ bởi vì thời tiết nóng không gọi đầu hủ chiến cũng có chút thèm. Có mấy người không được trực tiếp gọi để ăn ở trong tiệm, còn có chút người chịu đựng được mua mang đi. Đợi lát nữa tới chỗ làm hoặc trong nhà có điều hòa lại ăn. Trong phòng biết, Tư Cảnh Lâm mới vừa rồi nói chuyện điện thoại xong tiến vào, nhìn thấy cô gái tạm thời đỡ bận đang nửa dựa vào bên cạnh cái buồn, 10 ngón tay nhỏ dài, có thể làm ra các loại mỹ vị đang hơi rũ tại bên người, đi tới gần, nhịn không được nắm lấy một bàn tay của cô. Hai tay đặt cạnh bên nhau, tay Nguyễn Miên Man càng trở nên tinh tế nhỏ xinh, hơi lạnh trẻ tay anh cũng chuyển vào lòng bàn tay cô. Chương 143, 143. Ẹ e đi tỏ, thế nhi ẻ cô mập phản ứng lại, theo bản năng muốn rút tay về, lại không thành công, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nói, bên ngoài mới vừa có người nói em sẽ thích họ. Sao có thể? Nguyễn Miên Man không biết người nói chính là một cô gái, trong lòng có chút không cáo hứng, trong lúc nhất thời quên luôn là tay vẫn còn đang bị nắm. Tư Cảnh Lâm thưởng thức lòng bàn tay mềm mại tinh tế, đối với chuyện cô không cần nghĩ ngợi mà phản bác, cảm thấy có chút vui vẻ. Cảm nhận được ngón tay của anh đang xen vào giữa các ngón tay, cơ hồ thành 10 ngón đang chặt, cảm thấy có chút ngứa, hai tay Nguyễn Miên Man có chút nóng, muốn lấy tay về. Nhưng mà, thấy anh cầm chặt, tự hồ còn vì người khác hồ ngôn loạn ngữ mà không vui, động tác Nguyễn Miên Man lại hơi dừng lại. Em Cô tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà ở nhìn thấy Chu Linh từ bên ngoài tiến vào, lập tức rút tay về, che giấu mà xoay người rửa tay. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, nhịn không được quét mắt người đang tiến vào, ngay sau đó một lần nữa quay lại vị trí của mình ngồi xuống. Chờ đến lúc rốt cuộc đóng cửa, Tư Cảnh Lâm gọi người tới bắt đầu lắp điều hòa. Nếu muốn lắp đặt, trong tiệm tự nhiên cũng muốn lắp một cái, chỗ cửa chính còn phải thêm một cái mảnh chắn gió. Trong phòng em có cần lắp thêm một cái không? Tư Cảnh Lâm hỏi cô. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, không cần, trong phòng có điều hòa rồi ạ, điều hòa trong phòng, là có một năm mùa hè thật sự quá nóng, bà ngoại Nguyễn tìm người tới lắp. Tuy rằng đã dùng mấy năm, nhưng còn có thể sử dụng, Nguyễn Miên Man không nghĩ tùy tiện đổi đi. Lúc nhóm công nhân chuyên nghiệp đang chọn lựa vị trí thích hợp lắp điều hòa, Nguyễn Miên Man cũng không nhàn rỗi, lấy sách vở ra ôn tập. Chu Linh nghe nói trong tiệm muốn lắp điều hòa, liền không vội rồi đi, giúp đỡ chiêu đãi những công nhân chuyên nghiệp đó. Định lắp trong phòng bếp trước, bởi vì muốn suy xét đến đề thống gió, tránh khói dầu của nhà bếp cho nên phải căn cư thực địa lựa chọn một chút, cho nên không nhanh như vậy đoàn người cùng Chu Linh vào bếp, nhà chính cũng chỉ còn lại học vẫn rất nhiệt đều nói lúc đàn ông làm việc hay tập trung là lúc xoáy nhất, Nguyễn Miên man nghiêm túc nghe giảng, đồng thời không tránh được ngắm anh nhiều hơn chút. Nhận thấy được tầm mắt của cô, người đang chuyên tâm giảng giải không nhịn được nắm lấy tay cô đặt ở đầu gối. Anh nắm tay xong cũng không có thêm động tác nào khác, trong miệng giảng bài cũng không dừng lại, tim Nguyễn Miên man đập chậm một nhịp, cuối cùng vẫn không đem tay rút ra. Khu chung cư cũng nọ. Phùng Lao Tam ở cửa tiểu khu đánh bài cùng người ta, trễ bàn một người đàn ông đống như nói, "Phùng Lao Tam, nghe nói tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là do cháu gái ông mở, thật hay dạ vậy." Mới vừa rồi thắng chút tiền, Tâm tình vốn không tồi, Phùng Lao Tam nghe đến tiệm cơm chiến hạnh phúc cùng cháu gái, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Ngữ khí của hắn không được tốt lắm, ông hỏi cái này làm gì? Cửa hàng cháu gái ông cũng không bình thường đâu, nghe nói sinh ý rất tốt có tiền cũng không mua được, đặc biệt là Tôn Hùm đất, thậm chí có người ra giá gấp đôi để mua. Người đàn ông đánh ra một đôi mười, tiếp tục nói, "Còn không phải con gái tôi cũng muốn ăn Tôn Hùm đất trong tiệm sao? Tôi định nhờ ông giúp một chút, giúp tôi mua hai phần." Ngày đó tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Phùng Lao Tam cũng bị đám người kia cảnh cáo, trong lòng đối với đứa cháu gái đã từng ngoan ngoãn, nghe lời là vừa hận vừa sợ. Cùng ngay về nhà, Hắn liền hướng người trong nhà phát tiết, tỏ vẻ về sau không muốn nhận đứa cháu đó, để cho bọn họ về sau nhìn thấy cô cũng làm như không có biết. Hiện tại, thấy có người thế, nhưng kêu mình đi trong tiệm mua cái gì Tôn Hồn đất, biểu tình Phùng Lao Tam càng thêm khó coi hai phần, chỉ kém chưa nói mua cái rằm a. Lời cự tuyệt hắn còn chưa nói ra, một người khác bên cạnh xem náo nhiệt nói, "Vậy cháu gái ông còn rất có bản lĩnh, thuận tiện cũng mua cho tôi một chút, tôi cũng rất thích ăn tôm Hồn đất." Một con nhóc mới mười mấy tuổi đầu có thể làm ra cái gì tốt, bất quá là marketing, quảng cáo linh tinh mà thôi, mấy ông muốn ăn Tôn Hồn đất đi đâu mà không mua được. Phùng Lao Tam đệ nặng hỏa khí ném xuống một lá bài. Không phải đi, con trai tôi còn nhờ tôi giúp hắn tranh tôn hồn đất, tôi có xem bình luận, đều là khen ngợi không đó." Người đàn ông bên cạnh nói. Phùng Lao Tam nói, "Đầu năm nay, mua bình luận khen ngợi còn khó chắc." Một người đàn ông khác mới vừa rồi thua không ít tiền cho Phùng Lao Tam, trong lòng có chút khó chịu, lúc này nghe ra hắn cùng cô cháu gái mở cửa hàng tựa hồ quan hệ chẳng ra gì, cô ý nói, "Ăn ngon hay không phải nếm thử mới biết được, Phùng Lao Tam, ông hôm nay cũng thắng không ít tiền, dứt khoát mời chúng ta một bữa ở cửa hàng cháu gái ông đi." Nói xong, hắn ra lá bài cuối cùng, thắng. Hôm nay, vốn Phùng Lao Tam đang cảm thấy may mắn, Kết quả chịu ảnh hưởng từ tâm tình, thế nhưng đánh thua, đen mặt ném xuống bài trong tay, không chơi. Thấy hắn ném bài xuống liền đi, hai người khác trẻ bàn khác không khỏi nói, kiểu gì vậy, mới vừa rồi thắng nhiều như vậy chúng ta cũng chưa nói cái gì, kết quả thua một ván thế nhưng liền chạy. Đúng là chơi không nổi, lần sau không tìm hắn chơi. Đúng vậy, lần sau không chơi cùng hắn, người này không được, chơi không nổi lại kiệu kiện. Bị người nghị luận vùng lao tam thở phì phì đi về, không tới một hồi liền về đến nhà. Vợ hắn thấy hắn hôm nay lại về sớm như vậy, có điểm kinh ngạc, ông không chơi nữa. Đừng nói nữa, đúng phải mấy thằng trẻ ranh, không có tâm tình chơi. Phùng Lao Tam đặt ô chè sofa, cầm quả táo chè bàn trà trực tiếp ngậm. Vợ hắn chỉ cho rằng hắn lại thua tiền cho nên không muốn chơi, không nói cái gì nữa. Phùng Lao Tam mở TV xem, tâm tình hơi bình phục một chút ít, nhưng mà vợ hắn lại vào lúc này nói, "Hôm nay tôi nghe đồng nghiệp trong công ty thảo luận một cửa hàng, nói là mấy món ăn bên trong rất ngon, nhưng bởi vì giới hạn số lượng bán ra, hơn nữa chỉ buồn bán nửa ngày, cho nên không dễ mua, nghe nói cấp chè tựa hồ cũng thích tôn hồn đất xào cay của cửa hàng này." Lời còn chưa nói xong, nhớ tới khoảng thời gian trước vợ có nói qua quản lý bộ phận mới tư chức, kế tiếp sẽ từ các mấy nhân viên cũ đề bạt một người đi lên. Phùng Lao Tam lập tức minh bạch ý tứ của vợ, cửa hàng này tên là gì? Tôi suy nghĩ biện pháp mua cho. Vợ hắn nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười. Người đàn ông này tuy rằng có một đống quyết điểm, nhưng đối với mình vẫn là không có gì chê trách, hơn nữa có trợ cấp từ ba mẹ hắn, cuộc sống cũng không quá khó khăn, chờ cô lại được tăng trước, tiền lương cao hơn một chút, cuộc sống trong nhà càng thoải mái hơn chút. Tôi đang muốn cùng ông nói cái này, bọn họ nói cửa hàng tên là 039, tiệm cơm chiến hạnh phúc 039, tôi nhớ rõ lúc trước Ngô Mai tới có nói qua, cửa hàng cháu gái ông cũng là tên này đúng không? Phùng Lao Tam nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Cảm thấy hôm nay quả thực xui xẻo, sao cái gì cũng dính tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tôi lúc trước nói rồi còn gì, về sau không có đứa cháu gái đấy, việc này mẹ bọn nhỏ không cần suy nghĩ. Vợ hắn buồn nghĩ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là của trái gái chồng sự tình liền dễ dàng, thấy hắn đột nhiên biến sắc, biểu tình lập tức cũng khó coi lên, "Ông có ý tứ gì?" "Tôi muốn thăng chức tăng lương chẳng lẽ là vì một mình tôi sao? Còn không phải là vì cái nhà này, chuyện đơn giản như vậy ông cũng không muốn giúp tôi, còn muốn giận dỗi, có phải không muốn sống cùng tôi nữa hay không?" Lúc trước cái nhau, Phùng Lao cũng chưa nghe vợ nói không muốn sống cùng bao giờ, vội mở miệng dỗ vợ, Ai có ý nghĩ đấy bây giờ mẹ bọn nhỏ yên tâm, tôi khẳng định đem sự tình làm tốt. Thật vất vả làm bà xã ngu giận, nghĩ đến lúc trước đám người kia đã cảnh cáo quản tốt chính mình cùng người trong nhà, không được máy giày sinh hoạt của nó, cả khuôn mặt Phùng Lao Tam đều nhận lại. Sớm biết rằng con bé chết tiệt kia còn có chỗ hữu dụng, lần trước liền không đi tìm nó chút giận. Phùng Lao Tam có chút hối hận, nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn vốn tưởng rằng nói không mua được vốn là nói quá lên mà thôi, còn nghĩ mình thử một chút, kết quả dùng 2 tài khoản bánh trôi cơm hộp ngồi canh mấy ngày, cơm chiến linh tinh còn có thể là được, tồn hồn đất xảo cay lại là chết sống không sợ đến được đến qua cơm chiến trong tiệm, phát hiện hương vị thật sự rất ngon, lại từ khu bình luận biết được trong tiệm còn cho ta liên tiệc, Phùng Lao Tam càng thêm hối hận. Má nó, cái con bé chết tiệt kia, chủ nghệ tốt như vậy trước kia cũng không làm chút điểm ngon hiếu kính trưởng buổi bao giờ, nếu là sớm biết nó còn có tay người này, mình cũng xem trọng nó hơn chút, không đến mức đi giáo hơn nó. Phùng Lao Tam mặc dù hối hận, nhưng vẫn tìm lý do cho mình như cũ. Nguyễn Miên Man cũng không biết, người lúc trước ở trước mặt mình tự vỗ ngực gọi là trưởng ngối, hiện tại đang hao hết tâm tư cũng không mua được tôn hồn đất xảo cay nhà mình mà ruột gan cuồn cào. Từ khi trong tiệm lắp điều hòa, không riêng khách hàng tới ăn trong tiệm thoải mái Chính cô cũng phải mái hơn rất nhiều. Còn phí lắp đặt điều hòa, Tư Cảnh Lâm kiên trì không nhận, nói cô một hai phải tính, coi như mình trả tiền cơm lúc trước và trả luôn tiền cơm trong tương lai. Nguyễn miên man không có biện pháp, chỉ có thể để vậy. Hôm nay, lúc trong tiệm sắp đóng cửa, mấy người đàn ông trung niên quần áo tương đối nghiêm chỉnh đi vào trong tiệm. Con tưởng rằng cậu cực lực đề cử là cửa hàng gì tốt lắm, thế nhưng là tiệm ăn rách nát này, quả thực bé đến đáng thương. Sau khi ngồi xuống, trong đó một người đàn ông hơi béo đánh giá nhà này. Trong tiệm còn có mấy thực khách vừa ăn xong đang ngồi nghỉ một chút, nghe được hắn nói, trong lòng có chút không vui. Ông ăn cơm hay là ăn cửa hàng? Bé thì làm sao, bé nhưng ít nhất cũng có thể chứa được ông." Một nữ khách hàng tính cách tương đối hướng ngoại, không thể nhìn được có người cửa hàng yêu thích của mình, mở miệng nói. Người đàn ông hơi béo có chút không vui, nhưng cũng không muốn cùng người phụ nữ xa lạ cãi nhau, bởi vậy coi như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao gầy người để cử cửa hàng này, hòa khí có chút lớn, hy vọng món ăn cửa hàng này ngon như cậu giới thiệu, và không lãng phí thời gian của tôi không sao, lãng phí thời gian của phó hội trưởng thì không tốt đâu. "Anh yên tâm, ít nhất trước mắt còn chưa có người ăn qua món ăn của cửa hàng này nói không ngon." Người đàn ông cao gầy tự tin nói xong, mở miệng kêu phục vụ. Chú linh nghe được thanh âm cầm thực đơn ra đưa cho bọn họ. Khách bàn bên cạnh muốn nhìn người mập mạp kia bị va mặt, nghỉ ngơi xong cũng không đi ngay. Trời nóng, ai còn nuốt trôi cơm chiến chứ? Nhìn đến thực đơn có một đống cơm chiến, người đàn ông hơi béo lại nói thầm một câu. Cơm chiến giữa, cơm chiến đầu que thì bằm, cơm chiến cả chua trứng gà này, đó thoạt nhìn vẫn tương đối khai vị. Một người đàn ông khác đi cùng nghe được hắn nói liền giới thiệu. Cuối cùng, bốn người mỗi người gọi một phần cơm chiến mà họ cảm thấy hứng thú, lại gọi thêm một phần đậu hũ chiên, một phần rau trộn đậu phụ, dưới sự đè cử của người đàn ông cao gầy nếm thử canh tam tiên. Trời nóng, ai còn muốn uống canh cho thêm nóng? Người hơi béo hình như không hợp với người đàn ông cao gầy, thấy hắn gọi canh liền nói, "Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, người cao gầy thấy hắn không để yên một chút, cũng có chút không vui, anh có thể không uống." Bị đáp trả, người đàn ông hơi béo hử một tiếng sau, cũng không nói gì nữa. Chu Linh ghi lại món ăn của bọn họ xong hỏi, "Xin hỏi mọi người có muốn uống trẻ đậu xanh không?" Trẻ bàn ba người khác đều gật đầu tỏ vẻ muốn uống, chỉ có người hơi béo nói không uống. Chu Linh gật đầu, đi vào bếp nói cho Nguyễn Miên man món khách gọi trước, sau đó múc ba ly trà đậu xanh mang ra. Ba người vốn đối với đồ uống tặng kèm không ôm chờ mong gì, Nhưng mà chờ bưng lên uống một ngụm, lập tức trước mắt sáng ngời. Trè đậu xanh này hương vị thật không tồi, thoải mái thanh tân lại giải nhiệt. Từ lúc vào tiệm vẫn luôn không mở miệng, phó hội trưởng lúc này mới nói: "Hết ngồi đây giếng, có thể thấy được một chút. Trè đậu xanh tặng kèm cũng ngon như vậy, phó hội trưởng lúc đầu cũng bị vị trí cùng mặt tiền cửa hàng này ảnh hưởng, đối cửa hàng cũng giữ thái độ hoài nghi, nháy mắt trở nên chờ mong hơn. Xếp thật uống ngon, cảm giác nhà mình nấu cũng không nấu được trè đậu xanh ngon như vậy." Người ngồi bên cạnh phụ hòa nói. Nghe thấy phó hội trưởng khen, lại xem bọn họ uống tương ngon lành như vậy, người đàn ông hơi béo tức khắc có chút khô, lưỡi Hắn né môi dưới, vung lên cốc nước chè bản uống. Đáng đời. Ban bên cạnh, vị khách chờ xem hắn bị chủ nghệ của bà chủ vào mặt, thấy mới một chén chè đậu xanh liền có thèm đến hắn, nhỏ giọng nói: "Thương quá." Phó hội trưởng nói xong, Chu Linh đem cơm chiến phóng đặt tới trên bàn, hơi vội mà đem cơm chiến Dương Châu của mình kéo đến trước mặt. Cơm chiến Dương Châu mới ra nổi làm cho người ta rất muốn ăn, hắn cầm đôi đua chọn một ít đưa vào trong miệng, tức khác bị hương vị này chinh phục. "An ngon, cơm mềm vừa phải, trứng gà tươi mới không có mùi tanh, giữa chuột, bắp, cả rốt đều đặc biệt tươi." Thanh Thúy, "Tôi trước nay chưa ăn qua cơm chiến Dương Châu ngon như vậy." Cơm chiến đậu que thịt bằm của tôi cũng rất ngon, đặc biệt là đậu que ngâm này, chua chua giòn nột, vừa mỹ vị vừa cờ thích vị giác. Người bên cạnh ăn cơm chiến đậu que thịt bằm cũng nói, "Đậu hủ chiên, rau trộn đậu phộng cùng củ cải muối của cửa hàng này cũng thực không tồi, đặc biệt là củ cải, vốn là đồ ăn tặng kèm, bởi vì ăn quá ngon, khách hàng đều chủ động nói bà chủ lấy tới bán." "Vậy sao, để tôi nếm thử." Phó hội trưởng nói xong, gắp một miếng củ cải, ăn vào trong miệng, tự vị chua ngọt hơi cay, giòn ngon miệng làm trước mắt hắn sáng ngời. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng từ hành động gắp không ngừng liền có thể nhìn ra, củ cải này rất hợp khẩu vị hắn. Thấy vậy, Người bên cạnh cũng động đua theo. Ăn ngon, ăn quá ngon.